chương ba trăm hai mươi sáu rất giống chương ba trăm hai mươi sáu rất giống cô thiếu diễm nghe giang dương phát một chút đ ốc mới tự d yêu nợ nụ cười nói ra ngươi ngược lại là mang thủ giang dương thuận miệng nói ra hai người chúng ta không có thủ nhưng cũng không có giao tình cô thiếu diễm không chút phật l ò n g giao tình loại vật này là có thể bồi dưỡng nhà đêm nay ta làm chủ cùng một chỗ ăn một bữa cơm giang dương nhìn cô thiếu diễm một hồi lâu mới trầm ngâm một chút nói ra nói một chút tại sao phải cùng ta kết giao bằng hữu cô thiếu diễm trên mặt không tự chủ được có chút ít nhau nhó nói chính là nhìn ngươi thuận mắt giang dương nghe được câu trả lời này cười lạnh một tiếng đúng dịp ta nhìn ngươi không vừa mắt ngươi cô thiếu diễm khó thở cảm giác giang dương rất có chút dầu muối không tiến trong lòng có điểm ngầm b ự c hẳn cô thiếu diễm lúc nào đổi u tới cùng người khác kết giao bằng hữu giang dương đã tự mình nói ra vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích ngươi bây giờ cái này diễn xuất rất khó để cho ta không nghĩ ngợi thêm hẳn là ngươi thật sự là nam đồng nói giang dương một mặt ghét bỏ lùi ra sau dựa vào cô thiếu diễm thật sự là không kèm được trên mặt biểu lộ xi、si、một tiếng khinh miệt nói lão tử thích nữ nhân có được hay không nói xong ý thức được không cho cái lý do hợp lý giang dương giá hỏa này xem ra là sẽ một mực mâu thuẫn lấy hắn trước đó hắn cũng không phải thật sự có tâm cùng giang dương làm bằng hưu thuần túy là bởi vì đối phương tướng mạo c ù n g cố u y ê n tương tự nguyên nhân hắn muốn quen biết một chút về sau còn có thể cầm ra cái khí cho điểm chỗ tốt làm cho đối phương cung duy mình cũng được bất quá là người sinh tiểu nhà con bất quá bây giờ ngược lại thật sự là có chút nhớ nhung cùng giang dương nhận thức một chút có mấy lời hắn nói cũng đúng chăm chú trước trước sau sau ba cái phong cách khác lạ nữ nhân cùng giang dương đều hiển nhiên có quan hệ cô thiếu diễm trong lòng không hâm mộ là giả đồng thời cũng có chút h ế u kỳ có lẽ hắn đối với nữ nhân là thật có chút thủ đo tán gái loại sự tình này, người thành đạt gái này, người nha. loại vi sự sư cố thiếu diễm trần c h ờ một chút nói ra cùng ta làm bằng hữu ngươi sẽ không lỗ mà lại ngươi không muốn gặp gặp lục khinh em nha đầu kia ta có thể làm người trung gian ta muốn gặp nàng hoặc là nàng muốn gặp ta vì cái gì cần ngươi cố thiếu diễm cười hắc hắc ta nhìn rất ngu xuẩn lục khinh em đột nhiên rời đi bên trong lớn sau đó tại thân thành cũng không chút nào biết tin tức của ngươi tăng thêm lục cẩm nữ nhân kia quen tới cường thế rất khó đoán nói ngược lại là có chút nghĩ hoặc ha hà trước đó ta ngược lại thật ra không nghĩ tới bên cạnh ngươi nữ nhân sẽ nhiều như thế xem ra lục cẩm cũng không nhìn lầm nàng xác thực cũng là vì nữ nhi tốt câu nói này đỉnh giang dương có chút không cách nào phản bác liền tình huống hiện tại đến xem lục cẩm đối với hắn cách nhìn giống như thật không có sai cố thiếu diễm đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra lại nói lục khi n h e m bạo lực như vậy nhá đầu ngươi làm sao để nàng đối ngươi nhớ mãi không quên giang dương giống như là nhớ lại một chút đã từng cùng lục khi n h e m đủ loại tự đ ủ nhiều chịu mấy trận đánh đi trước kia tại lục khi n h e m bên người là không có ít bị đòn chỉ là tiền tài an ổ i đau xót lại có là về sau lục khi n h e đến bên trong lớn hết thể trở nên phi thường không bình thường cố thiếu diễm nghe câu nói này nhịn không được t ê một ngụm hắn lại cảm thấy cánh tay có đau một chút hắn hiện tại trên cánh tay còn có một đầu vết đỏ vị trí kia là nặng nhất một chút sự thật chứng minh dù là một cái tiểu cô nương huy động suý côn đập vào trên thân người cũng sẽ đau dữ dội liếc qua giang dương nói ánh mắt mang theo điểm bội phục người gánh vác được a giang dương chú ý tới cố thiếu diễm thần sắc trong lòng có dự đoán nói ra nàng cùng người đ ạ o thủ cố thiếu diễm thở dài hai ngày này ứng lục c ẩ m cùng tiêu vân dặn dò hắn phụ trách chiêu đãi lục k h âm hai người miễn cưỡng coi như hòa hợp dù sao hắn thí sự không có hắn cũng là ngày đó cố ý muốn nhìn một chút lục khinh âm cùng giang dương quan hệ cố ý miệng thiếu nói vài câu giang dương như là xem xét chính là cặn bã nam mặt mình ngày đó còn đạp qua giang dương một cước cũng coi như giúp nữ đồng bào h ạ giận như hắn nói là lục khinh âm lúc đầu lộ ra không thú vị khuôn mặt nhỏ biến có chút lạnh lùng ngoài dự liệu của hắn là lục khinh âm lập tức cởi hì hì cùng hắn đề nghị đánh một trận hai lần bị mang lấy cố thiếu d i ệ m thua người không thua trận một cái tiểu cô nương để nàng cầm suý côn thì thế nào kết quả chính là tiểu cô nương cầm suý côn là thật rất không giống lục k i n h âm tuyệt đối là có thiên ph cố thiếu diễm thực h sự k ô ta thua, ta thua, nghe p răng toét miệng đứng lên xoa nhẹ một hồi lâu hắn cũng cuối cùng từ trên mặt mình không có chút nào ngoại thương bao quát bộ vị yếu hại cũng không nhận được tổn thương minh bạch lục khi nghiêm đánh hắn tuyệt đối thành thạo điều luyện nàng còn có đầy đủ có dư đi công kích sẽ chỉ đau sẽ không đả thương địa phương cố thiếu diễm suy nghĩ một chút vậy một chút ống tay háo của mình lộ ra một cái vết đỏ â mẹ nó tiểu nha đầu kia đánh người là thật đau lại xinh đẹp cũng không cần mà lại nàng đánh người thời điểm biểu tình kia cũng có chút có chút quá t ạ i phấn t h ở i nàng không có thi ngược khuynh hướng a đánh như vậy ngươi cũng gánh vắt được giang dương nhìn xem cái kia vết đỏ uống một ngụm cà phê mới nói ra nàng cùng ta đậu thủ sẽ không dùng cái kia suy côn cố Cô thiếu diễm mở to hai mắt nhìn khác biệt đối đãi giang dương không có đáp lại cái này lục khinh âm kỳ thật một mực vẫn là có chừng mực nhiều nhất sẽ chỉ thay đổi loại kia có chút mềm gậy cao su mặc dù cũng sẽ đau nhức nhưng vấn đề không lớn trong m i ệ n g hỏi ngươi làm sao chọc giận n à n g rồi cố thiếu diễm đương nhiên sẽ không nói nguyên nhân mà là suy nghĩ một chút ngắt lời nói kỳ thật nói ra cũng không có gì ban sơ ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu là bởi vì ngươi cùng ta cùng ta một một t r ư ở n g bối có điểm giống giang dương không tự chủ được những mày lại vô ý thức nói ra cùng ngươi trưởng bối có điểm giống cố thiếu diễm nhìn giang dương một chút nói ra thật là rất giống trước kia liền nghe nói qua thế giới này luôn có nơi hẻo lánh sẽ có người cùng ngươi có tám chín phần giống nhau giang dương đột nhiên nhớ tới trước đó cảm thấy mình giống như không có chú ý tới một sự kiện đó chính là tiết linh băng trong chuyện xưa cái kia cố huyên cùng các nàng cái kia cùng mình lớn lên giống bằng hữu có phải hay không một cái cố ra sau đó ngay tại lúc này cố thiếu diễm có phải hay không cũng là người một nhà vậy mình xem ra thật cùng cố ra người nào đó rất giống bất quá đinh ý nói là hắn giống các nàng chết đi người bạn kia mà cố diễm nói là trưởng bối của hắn trong đầu chuyển qua những ý niệm này giang dương cười khẽ một chút nói ra không phải là cha ngươi à cố thiếu diễm trừng giang dương một chút ngươi nghĩ hay lắm bất quá sau đó có chút thủ du nói giống ta đại bá nói ta còn có chút hiếu kỳ đến cùng có bao nhiêu giống mới có thể để ngươi đuổi theo tới nhận ta người trưởng bối này cố thiếu diễm cảm giác được giang dương thái độ biến hóa mặc dù nói chuyện nghe có chút muốn ăn đòn bất quá cũng biểu hiện ra hai người bắt đầu quen thuộc lên tín hiệu ngươi nếu là hiếu kỳ có cơ hội dẫn ngươi gặp g ặ giang dương suy nghĩ một chút cười nói ra tuất họ cố như vậy không tầm thường cùng hắn lớn lên giống cũng coi như vinh hạnh t r ư n giang ăn cơm. Giang dương cuối cùng vẫn là cùng cố thiếu diễm lưu lại phương thức liên lạc người nhà thêm một cái bằng hữu tổng không tính chuyện xấu đặc biệt là cố thiếu diễm cùng lục khinh em nhận biết tình huống phía dưới giang dương cự tuyệt cố thiếu diễm mời hắn ăn cơm cũng mang theo đề nghị của lục khinh em đối với hôm nay đột nhiên nghe được lục khinh em tin tức giang dương là cực kỳ không an tĩnh hắn cũng tương tự không làm tốt chuẩn bị thật sự là không biết làm sao đối mặt lục khinh em giang dương thở dài hồi tưởng lại lục khinh em lúc rời đi nói với hắn hắn cảm thấy tim vô cùng n ộ t ngạt lục khinh em nói nếu như giang dương không đợi nàng nàng sẽ khóc cũng không biết đến lúc đó lục khi n h â m là sẽ bị thương thất vọng khóc giống vẫn là dùng nàng màu hồng phân xúy côn quất vào trên người mình có lẽ sẽ một bên khóc một bên rút giang dương suy nghĩ lung tung một trận cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ không đi nghĩ lung tung sớm tôi muốn đối mặt nhưng tối thiểu nhất không phải hiện tại hứa dĩ vi tại cùng giang dương cùng cố thiếu diễm sau khi tách ra liền đón xe đi bồi tiếp mẫu thân của nàng dạo phố phụ thân hắn hồi trước đi trường học khác đi công tác mang học sinh xế chiều hôm nay trở về thế là hai mẹ con hẹn lấy đi dạo một chút đường phố sau đó chờ lấy phụ thân của hứa dĩ vi người một nhà ăn bữa cơm trên đường đi lâm viển như phát hiện nữ nhi của mình mặc dù bồi tiếp nàng dạ phố nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ thất thần nhịn không được tại hứa dĩ vi cắm đầu chạy đợi đập nàng một thanh ngươi nha đầu này nghĩ gì thế cũng không nhìn đường à không muốn cái gì à chính là nghĩ vừa rồi món kia quần áo rất thích hợp cha ta hẳn là mua lâm viển như trừng mắt nhìn hơi n ế t khỏe môi lên lên nói ra là muốn cho cha ngươi chọn món kia quần áo vẫn là đang suy nghĩ món kia tây trang màu đen hứa dĩ vi bởi vì chính mình lời của mẫu thân đột nhiên liền có chút mất tự nhiên sau đó có chút tảo não nàng minh bạch vừa rồi nhìn thấy bộ kia quần áo thời điểm không tự chủ được nghĩ、đến. giang dương mặc loại này đổ v é t hẳn là sẽ nhìn rất đẹp à. có ý định này liền đánh ra mấy mắt cũng phá lệ chú ý mấy người trẻ tuổi xuyên kiểu dáng giống như đều rất thích hợp giang dương cái k i a móc treo quần áo về phần giang dương số đo nàng tự nhiên là hiểu rõ tại tâm giang dương vừa tới bên trong lớn chợ kia nàng không ít kéo lấy giang dương mua quần áo mình mua xong cũng sẽ đưa cho giang dương một bộ đối mặt nữ nhi của mình đột nhiên ấp úng lâm biển như nợ nụ cười cũng tại không còn nói cái đề tài này chỉ là rất có cảm khái vui mừng nói câu chúng ta ra vi vi trưởng thành hứa dĩ vi nghe lâm biển như câu nói này tự nhiên minh bạch m â u thân ý tứ trong lời nói trong lòng đột nhiên liền có chút lòng chua xót thở dài đúng vậy à mình trưởng thành có thể trưởng thành thật sẽ có thật nhiều phiền nao a tự nhiên không nguyện ý ở trước mặt m â u thân biểu hiện ra ngoài thế là nàng thu lại tâm tình bồi tiếp m â u thân d ạ n phố có thể chậm d ạ i hứa dĩ vi phát hiện một vấn đề m â u thân của nàng khó được nói lên nàng khi còn bé sự t ì n h để nàng có dự cảm vô cùng không tốt bởi vì lâm nguyện như trong lời nói sẽ mang lên nàng tuổi thơ tiểu đồng bọn chu tính tự nhiên sẽ bị nhấc lên nhưng hôm nay lâm n u y ệ n như hiển nhiên còn không ít lần nhấc lên lạc bình xuyên như là cái gì cao chung lúc đó lạc bình xuyên cùng chu hứa dĩ vi lông mày cao lại có chút phiền lòng sách tên kia làm gì đợi nàng cùng mẫu thân đi tiệm cơm thời điểm nàng trông thấy ở trước cửa cười doanh doanh đón nàng cùng lâm v i ễ n như lạc bình xuyên sắc mặt trở nên phi thường khó coi lâm v i ễ n như không có chú ý tới hứa dĩ vi biểu lộ nhiệt tình cùng lạc bình xuyên chào hỏi bình xuyên đã lớn như vậy a di cũng là thật nhiều năm không thấy được ngươi hồi trước nghe ngươi ba ba cùng thúc thúc của ngươi nói ngươi du học trở về rồi bên ngoài thế nào lạc bình xuyên lễ phép lại khiêm tốn nói ra lâm a di là thật nhiều năm không thấy được n i ta gần nhấp nhức đỉnh phong tài chính công việc vẫn là có chút bật đ i ệ lần này nghe ta cha nói cùng hứa thúc thúc tụ một chút ta liền cũng cùng đi theo bên ngoài điều tốt chính là mấy năm này có chút nhớ nhung cha mẹ ta cũng nghĩ nói ánh mắt liếc nhìn lâm v i ễ n như bên cạnh hứa d i vi mới tiếp tục nói ra cũng nghĩ ngài cùng hứa thúc thúc lâm v i ễ n như cười ha ha n g ư ờ i đứa nhỏ này mới mấy năm à ngươi cùng vi vi cũng đã lớn thành đại nhân khi đó có thể cả ngày nói ánh mắt cũng nhìn mình nữ nhi sau đó nàng cũng bởi vì hứa d i vi căng thẳng mà sướng sốt một chút nàng mặc dù là loại kia đối với mình nữ nhi rất yên tâm cũng sẽ không nhìn chằm chằm nữ nhi sinh hoạt phụ mẫu nhưng hứa dĩ hiện tại thần sắc hiển nhiên có chút không đúng cái này khiến nàng câu nói kế tiếp dừng ở trong miệng ánh mắt nghi ngờ nói một câu vi vi hứa dĩ vi chú ý tới mẫu thân trong lời nói không hiểu cùng lo lắng hứa dĩ vi không muốn để cho phụ mẫu hao tâm tổn trí nhưng nàng thực sự không có cách nào cho lạc bình xuyên s ắ p m ặ tốt t mình bây giờ buồn rầu trừ của mình nguyên nhân cũng là bởi vì lạc bình xuyên vì cái gì hắn còn muốn xuất hiện tại cuộc sống của mình lạc bình xuyên cũng bởi vì hứa dĩ vi b i ể u lộ trong lòng lộn bột một tiếng bị hứa dĩ vi dấm qua bàn tay ẩ n ẩn lại bắt đầu phản đau có thể hắn không cam tâm hứa dĩ vi xinh đẹp như vậy nữ hải tử còn cùng hắn từ nhỏ đến lớn để h thay đau cũng không được chú ý tới lâm n g u y ễ n như đang đánh giá hắn cùng hứa d i vi biểu lộ tranh thủ thời gian cởi khổ một tiếng giải thích nói lâm a Di, ta cùng vi vi có chút hiểu lầm ai lâm n g u y ễ n như lúc đầu cho là mình nữ nhi hôm nay nhìn thấy lạc bình xuyên tính niềm vui bất ngờ đâu cho nên nàng trước đó cũng không có nói cho hứa d i vi các nàng ra lao hứa cùng lạc bình xuyên phụ thân là quen biết đã lâu hai nhà quan hệ tính không tệ lần này lao hứa nói cùng lạc bình xuyên nhà ăn một bữa cơm nàng cũng cùng lao hứa hàn huyên hai câu liên quan tới lạc bình xuyên cùng hứa dĩ vi sự tỉnh hai từ ở giữa sự t ì n h bọn hắn không rõ lắm bất quá là hiện tại nữ nhi đại học cũng nhanh tốt nghiệp nếu là có khả năng các nàng cũng vui vẻ gặp kỳ thành dù sao khi còn bé hai người là rất tốt nàng trước đó không chú ý lạc bình xuyên sự t ì n h chỉ là ở trên đại học về sau thường ngày thường xuyên sẽ cùng nữ nhi còn có chú tính cùng nhau chơi đùa lạc bình xuyên giống như tại nữ nhi trong miệng biến mất nàng cũng không có coi ra gì dù sao ai không biết biến mất mấy cái tuổi thơ đồng bạn nhưng bây giờ xem ra hứa d i vi cùng lạc bình xuyên hiển nhiên là có chút vấn đề dù sao hứa dĩ vi rất ít lộ ra loại vẻ mặt này cuối cùng tại lạc bình xuyên ân cần dẫn d ắ t dưới ba người tiến vào t i ệ m cơm tự nhiên là lão h ư u đã lâu không gặp không khí rất không tệ hứa d i vi vẫn như c ũ không muốn phản ứng lạc bình xuyên bất quá phụ mẫu tại bàn còn có lạc bình xuyên phụ mẫu sốt ruột chiêu đ á i hứa d i vi cũng không thể sụt mặt cố gắng ứng phó hai tiếng trong bữa tiệc tự nhiên không thể thiếu nói lên con của mình lạc bình xuyên phụ mẫu hiển nhiên đối hứa d i vi cực kỳ hài lòng trong miệng tràn đầy lời ca tụng dù sao từ nhỏ cũng nhận biết hứa dĩ vi tự nhiên có không ít t ả n dương sẽ còn nói lên khi còn vẽ chuyện lý thú đặc biệt là mẫu thân của lạc bình x lấy vi cùng bình xuyên cùng các ngươi lão l ư ợ n g khẩu cũng rất giống như đâu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cũng đều trai tài gái sắc l ạ c phụ vui vẻ nói ra nhà ta tiểu t ử so lấy vi có thể kém không phải một điểm nửa điểm phụ thân của hứa dĩ vi ứng hòa vài câu không gì ứng duệ cảm giác được nhà mình trước kia con không chút đi theo t r e o g ẹ o hai đứa bé sự tình cũng phụ sướng phu tùy đơn giản ứng phó một chút không còn nói cái này hai người bọn họ đối với hứa dĩ vi cùng lạc bình xuyên tự nhiên là vui thấy kỳ thành nhưng nếu là hứa dĩ vi không luận ý bọn hắn cũng sẽ không đi quản nữ nhi của mình chuyện tình cảm là mình người khác đều trải nghiệm không đến lạc bình xuyên tìm tới một cái thời gian nhỏ giọng đối hứa dĩ vi hiến lấy ân cần cùng giải thích hứa dĩ vi mặt không thay đổi trở về vài câu có chút lạnh lùng lời nói chương ba trăm hai mươi tám linh băng tỷ cảm ơn ngươi chương ba trăm hai mươi tám linh băng tỷ cảm ơn ngươi t r ậ m rãi tại bàn trưởng bối cũng phát hiện lạc bình xuyên cùng hứa dĩ vi hẳn là có mâu thuẫn gì trong bữa tiệc cũng không còn nói những sự tình kia bọn nhỏ sự tình vẫn là giao cho bọn nhỏ tự mình giải quyết mặc dù mâu thân của lạc bình xuyên hiển nhiên có chút không cam tâm vẫn là nghĩ tắc hợp con trai mình cùng hứa dĩ vi dù sao mình chuyện của con năng cũng biết một điểm không muốn ngoại nhân nhìn như vậy b ấ t lo trong lòng thở dài sau bữa ăn tự nhiên để lạc bình xuyên đưa hứa d i vi về trường học hứa d i vi trần trờ một trận thái độ của nàng đã biểu đạt rất rõ ràng nàng nghĩ cha mẹ của mình về sau hẳn là sẽ không lại làm như thế để nàng không thoải mái sự t ì n h còn lại chính là lạc bình xuyên cái này con rồi gật đầu một cái cùng lạc bình xuyên lên xe trên đường đi lạc bình xuyên lời nói liền không có nhàn g hẳn d ố i không phải giải thích chính là biểu đạt tình cảm của mình chỉ làm cho hứa dĩ vi cảm thấy một trận t h u y n chán nhanh đến trường học thời điểm hứa dĩ vi rốt cục lệnh giọng mở miệng nói nói xong sao lạc bình xuyên trên mặt khó coi biến sắc một chút trong miệng c h i ngô đạo lê vi ngươi đến cùng làm sao mới có thể tha thứ ta ta tha thứ ngươi cái gì ta và ngươi không có cần tha thứ quan hệ cuối cùng cùng với ngươi nói một lần về sau đừng lại quân lấy ta lúc nói những lời này lạc bình xuyên từ sau xem kính nhìn thấy hứa dĩ vi ú lánh nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn trong miệng nhịn không được nói ra ta không tin ngươi đối ta không có tình cảm hứa dĩ vi cảm thấy cùng lạc bình xuyên thật là không lời có thể nói cũng lời đang thảo luận những vật kia mỗi người đều có mình nhận biết lạc bình xuyên hiện tại hiển nhiên đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong bất quá mắt thấy muốn tới trường học lạc bình xuyên biết đêm nay đánh phụ mẫu bài là không có hiệu quả chỉ có thể dùng những biện pháp khác ánh mắt lại từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hứa d i vi cái kêu tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt để trong lòng của hắn một trận phát nhiệt mình nhất định phải đổi tới hứa dĩ vi cắn răng cỗ xe đột nhiên trên đường ngược lại theo tốc độ xe giảm bớt hứa dĩ vi ánh mắt g ụ c lại bất quá nàng lập tức nghe được lạc bình xuyên lời nói lệ vi xe giống như xảy ra vấn đề ta kiểm tra một chút hứa dĩ vi không có ứng thanh mà là sắc mặt trầm t ĩ n h đi theo lạc bình xuyên xuống xe hứa dĩ vi đứng ở phía sau xe chỗ cửa con mắt chăm chú chăm chú nhìn giống như mở ra trước mùi xe giả vờ giả v ị t bận rộn lạc bình xuyên trên con đường này người đi đường không nhiều nhưng cũng có khi người đi đường ban sơ dừng xe thời điểm hứa dĩ vi không phải là không có theo bản năng thần trường lạc bình xuyên sẽ không thật như vậy nên a vậy coi như đừng trách mình bất quá nhìn xem lạc bình xuyên cái bộ dáng này hứa dĩ vi biết lạc bình xuyên cuối cùng vẫn là người bình thường không có như vậy điên bất quá hiển nhiên có chút nhỏ dự định quả nhiên lạc bình xuyên ngẳng đầu nhìn nói với hứa dĩ vi lê vi xe hỏng cũng nhanh đến trường học các ngươi ta đưa ngươi đi đi một hồi tìm người đến xe kéo hứa dĩ vi ánh mắt lấp lóe nói ra không cần ngươi chở ở tại đây đi chính ta trở về đúng rồi vừa rồi ngươi trên xe nói những cái kia nói nhảm còn có cùng ăn n h ã ở giữa sự t ì n h ta phát cho mẹ ta nàng hiện tại đối ngươi ý kiến rất lớn ngươi không có việc gì đừng có lại xuất hiện ở trước mặt nàng còn có trước mặt ta lạc bình xuyên sửng sốt một chút sau đó sắc mặt rất khó nhìn hữu tâm chất vấn hai câu bất quá nhìn xem hứa dĩ vi yếu ớt ánh mắt lạc bình xuyên xinh xinh ép xuống chỉ là hít sâu một hơi chán nản nói ra lây vi ngươi vì cái gì liền không chịu cho ta một cái sửa lại cơ hội đâu hứa dĩ vi giống như là có chút thất thần nói thầm lấy ai lại chịu lại cho ta một cái cơ hội đâu nói xong cũng không muốn lại cùng lạc bình xuyên dây dưa trực tiếp đi vào trường học cũng không thấy nữa lạc bình xuyên nhìn xem hứa dĩ vi bóng lưng sắc mặt tâm trầm cuối cùng vẫn là cắn răng đi theo tiếp cận hứa dĩ vi về sau liền nói ra ai cái kia tốt xấu để cho ta đưa ngươi về trường học đi dù sao cha mẹ ta còn có hứa thúc thúc giao cho ta đem ngươi đưa về trường học hứa dĩ vi không muốn cùng lạc bình xuyên nhiều lời chỉ bất qua kéo ra một điểm khoảng cách vừa đi vừa nói tùy ngươi t r â n tính dưới ánh trăng một nam một nữ mang tâm sự riêng đi tại đèn đuốc minh lượng trên đường cái hứa dĩ vi đột nhiên nghĩ đến con đường này nàng cùng giang dương đi qua thật nhiều lần lần kia người mặc váy trắng chuyển một vòng tròn là ở đâu cái dưới đèn đường đâu la căn này đèn đường vẫn là phía trước cây kia nàng có chút nhớ không được cái kia múa nàng đến bây giờ cũng không có nhảy cho giang dương nhìn sau đó suy nghĩ liền bị phía trước xuất hiện giống như là say ngã trái ngã phải ba người hấp dẫn ánh mắt tại hứa d i vi nhữ mày thời điểm ba người kia lung la lung lay hướng hứa d i vi đi tới còn không đợi hứa d i vi có phản ứng sau lưng nàng lạc bình xuyên đã đổi tới trước người nàng các ngươi làm gì lạc bình xuyên thanh n â m tại chống trải trên đường cái giống như là cũng có được một điểm kinh ngạc ha ha chúng ta làm gì chúng ta cái gì cũng không có làm ngươi cái này tiểu bị con non xông tới ngăn cản đường đi làm gì đường là nhà ngươi mở lạc bình xuyên bị nam nhân mùi rượu hôn đến lui về sau một bước chân mày cao lại bất quá hắn chưa quên chuyện trọng yếu quay đầu nhìn về phía hứa dĩ vi lây vi không có vừa nói xong cũng kinh ngạc nhìn xem lúc đầu sau lưng hắn hứa dĩ vi không biết lúc nào đã thối lui đến cách hắn mười mét khoảng cách xa lạc bình xuyên ngẩng ngơ đứng ở đằng xa hứa dĩ vi nắm trong tay lấy từ dưới xe liền cầm lấy phòng sói phun s ư ơ n g ánh mắt sâu kín nhìn xem trước mặt c h ẳ n g cảnh nhịn không được giật giật khỏe miệng nói ra vụ về anh hùng cứu mỹ nhân cũng lại vụ về lạc bình xuyên thật sự là đem mình làm đồ đặt rồi coi là dạng này mình liền x é thích ta chán ghét dùng bạo lực người cũng không thấy đến đánh nhau rất đẹp trai lạc bình xuyên n gây dại trước người ba người nhưng không có một người đã đẩy lạc bình xuyên một thanh lão tử cha hỏi n g ư ờ i đâu khí lực không nhỏ lạc bình xuyên thân thể không tự chủ được lui lại hai bước bất quá hắn lập tức kịp phản ứng trong miệng la hét không được đụng nàng một người trong đó đẩy miệng tiểu khí chính là g i á n lạc bình xuyên thanh em không lớn nói ra lão tử lúc nào đụng nàng lao tử đụng là ngươi nói tựa như là muốn cho lạc bình xuyên một quyền lạc bình xuyên vô ý thức một quyền đánh vào trên người đối phương quá cứng lạc bình xuyên vừa toát ra ý nghĩ này liền nghe đối phương la hét và nói, d á vừa vừa một đ n g h ủ đ á người một bàn tay hô tại lạc bình xuyên trên mặt thì thầm trong miệng người mẹ nó diễn đâu chạy cái gì lao tử cũng không phải lưu manh lạc bình xuyên lúc này rốt cục ý thức được có chút vấn đề đối phương ra tay quá nặng đi bất quá người đã bị mấy bàn tay hô có chút mơ hồ tre cái này mũi to đ ầ u hô trong đầu hắn ông ông tác hưởng đứng tại cách đó không xa hứa dĩ vi s ắ c thực không có chạy bất quá lông mày cũng nhào cùng một chỗ nàng cũng không phải đau lòng lạc bình xuyên mà là trong đầu không tự chủ được t o á t ra một cái ý niệm trong đầu kịch bản rất vụ về nhưng s ắ c thực diễn không tệ thậm chí cách khoảng cách nàng đều thay lạc bình xuyên cảm thấy đau trong đầu nghĩ là hắn là dự định thụ cái thương để cho mình đau lòng hắn ha ha trong lòng cười lạnh một tiếng ta hiện tại cũng nghĩ t i tới cũng cho ngươi mấy lần đau lòng ngươi ngươi sợ là muốn điên rồi tâm bất quá chậm rãi hứa dĩ vi cảm giác ra không đúng ba người này ra tay cũng quá đen tối muốn muốn muốn diễn đến trình độ này、sao? chương 328. Muốn diễn đến trình độ này、sao? chương 328. Muốn diễn đến trình độ này độ độ độ sao, sao, sao. không có qua mấy phút lạc bình xuyên kêu rên đã càng ngày càng thấp kèm theo sợ hãi cùng kêu đau cầu khẩn hứa gì v ì nghe không chân thiết bất quá nhìn xem lạc bình xuyên hình dáng t h ê thảm nàng là có chút hồ đồ rồi lúc đầu còn tưởng rằng là lạc bình xuyên cố ý tìm người chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân dù sao ra sẽ hỏng đến lạc bình xuyên cấp thiết như vậy vọt tới nàng phía trước n ê n ở đối phương nhìn rất giống nhưng bây giờ để nàng cảm giác giống như không phải chuyện như thế diễn kịch hẳn là không cái này diễn pháp không nói có đau hay không vấn đề vẹn vẹn hiện tại lạc bình xuyên quỳ trên mặt đất nước mắt nước mùi chảy ngang còn bị người nắm chặt cổ áo nhục nhã bộ dáng đều để hứa d i vi cảm thấy giống như một cái rổ kẹ thậm chí trong lòng còn có loại ẩn không giấu được khoái cảm lạc bình xuyên đáng bởi ngươi lúc này ba người bên trong một cái dẫn đầu hán từ say giống như là đột nhiên chú ý tới đứng tại cách đó không xa hứa d i vi chật chật vài tiếng tiểu cô lương đau lòng hứa d i vi đánh giá đối phương một chút sau đó mới có chút bình tĩnh nói ra không quan hệ với ta các ngươi đánh sau khùng nhường một chút đường h á n tử say hiển nhiên sửng sốt một chút bất quá lập tức liền mở cái miệng rộng cười nói đường rộng như vậy ngươi từ địa phương khắc đi hứa dĩ vi n h ư mày lối đi bộ liền rộng như vậy nàng cũng không muốn từ cái này ba cái h á n tử say bên người đi qua thân thể không có nhúc ních đứng ở n g u y ê n địa ba tên này cho hứa dĩ vi cảm giác rất kỳ quái cho nên nàng không có l o ậ n động dù sao cái này một hồi hậu đà đồng dạng trắng cảnh xung quanh đã có mấy cái người đi đường tại xa xa quan sát liền ngay cả trên đường đều có chiếc xe dừng lại xem náo nhiệt có người hẳn là báo cảnh sát các ngươi cũng đánh đủ chứ hứa dĩ vi gặp hắn tử say đánh giá nàng Mở m theo đối ra câu nói nàng phương đến gần hứa dĩ vi thân thể cũng tăng cứng sau đó vẫn không nói gì một chiếc xe đột ngột tại ven đường ngừng lại vị trí kẹt tại hứa dĩ vi cùng hán tử xây vị trí trung tâm sau đó cửa xe bị thô bạo kéo ra trên xe cũng ẩn n g p xuống đến ba nam nhân tay lái phụ xuống tới đầu đinh nam lẩm bẩm các ngươi làm gì đâu miệng mang nhưng cũng lộ ra theo trên tử choáng. Hán tử say nhìn thấy say đầu ố cuối i nói liên ngươi. phương hít mắt, cuối cùng dứt khoát cùng quan gì đến gì mắt, dứt ra, đ đinh nam hát một tiếng, mấy ca tốt thấy việc nghĩa hăng hái một tiếng, tốt mấy việc ca lời à m nam ngươi nói chuyện có liên quan đến ta hay không. đinh có hay Theo đầu l ta nói đối diện mặt khác hai cái hán tử say cũng đều đi vài bước hai nhóm người đều mang mùi rượu tạo thành một loại nào đó r à n g co hứa dĩ vi lông mày đã sâu nhiễu chung một chỗ đây cũng quá k h ắ c t h ư ờ n g không h i ể u xảo rượu hai nhóm người đồng thời nàng nhạy cảm chú ý tới vừa rồi đầu đinh nam sẽ sống tới thời điểm là đầu xe đối phương hướng của nàng cho nên nàng từ kiếng xe chú ý tới đầu đinh nam đừng nhìn sau khi xuống xe giống như là uống rượu nhưng cỗ xe chạy tới thời điểm đầu đinh nam có chút thanh tỉnh bưng điện thoại xuống hiển nhiên tới trước đó hắn đang đánh điện thoại hắn tử say liếc qua hứa di vi sau đó nói tựa như cũng trôi chảy một điểm đối đầu đinh nam nói ra à vừa rồi liền chú ý tới các ngươi cái này người c ả xe đêm hôm khuya khoác đợi trên xe làm gì đầu đinh lông cũng chọn lấy hạ lông mày hẳn là giống như các ngươi huynh đệ mấy cái uống rượu dài sâu một chút thuận tiện thấy việc nghĩa hăng hái làm một chút hắn tử say cười lạnh thấy việc nghĩa hăng hái làm ngay h ì n n xem c ũ không giống như. h giống Giống không, hấn chuyện mạnh nhầm huynh cũng người người Người người, Đúng nói gây gây gây gì, các câu so với mấy người, người gây gây đi. mấy này, đệ. tại a đưa Ngay ngươi. t hai nhóm người bầu không khí càng ngày ngưng trọng thời điểm thậm chí là hứa dĩ vi chú ý tới đưa lưng về phía mình đầu đinh nam một đám trong đó có người vô ý thức s ở hướng về sau bên hông con mắt không thể ức chế rụt lại đám người này hiển nhiên cũng không phải người tốt lành gì nàng hiện tại trong đầu hơi có chút h ỗ n loạn bất quá nàng vẫn không có loạt động mà l ạ như cái sự tỉnh ngoại nhân đồng dạng đứng tại chỗ lẳng lặng mà nhìn xem chạy khả năng phiền t o á i hơn đột một c h u n g điện thoại vang lên h á n tử say thân thể bởi vì chuông điện thoại dừng lại một chút sau đó tốc độ cực nhanh nhận điện thoại trong điện thoại người không biết nói cái gì nhưng là hẳn là chỉ có mấy chữ h á n tử say liền toàn bộ hành trình không lên tiếng gông điện thoại xuống sau đó mới quay về đầu đinh nam sinh rỗi lưng một cái chơi chán đuổi xuống một trận đi uống rượu đầu đinh nam cũng không nói gì chỉ là nhìn chằm chằm ba người vài lần bộ dáng là phải nhớ xuống tới h á n tử say đối đầu đinh nam yếu ớt ánh mắt hoàn toàn nhìn như không thấy chỉ là vượt qua ba người nhìn nói với hứa dĩ vi một câu tiểu cô đương ta cũng không đánh nữ nhân hứa dĩ vi không có lên tiếng người khác nàng xưa nay không coi là thật vừa rồi hướng mình đi tới cái kia mấy bước nàng là thật có chút khẩn trương một chiếc xe đồng dạng lao đến h i ệ n nhiên là tiếp hán tử xây ba người hán tử xây lại là không có trực tiếp lên xe mà là chậm ung dung dạo u n g d bước đến vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết lạc bình xuyên trước người hán tử xây một bên dải dây lưng quần một bên nói ra uống nhiều nhường một chút trong miệng nói chuyện ánh mắt lại nhìn xem đầu đinh nam mấy cái đầu đinh nam nhịu nhữ mày đối mặt với đối phương rất có khiêu khích ánh mắt cũng không có nói nhiều hán tử xây l ờ i biếng trái phải lung lay thân thể cuối cùng run lên về sau kéo lên quần khoa kéo mới ngồi vào trong、xe. dễ chịu đầu đinh nam lúc này rốt cục nói một câu nơi này là thân thành trung nhiên hán tử say trên xe nhún núi h v a i lão tử tự nhiên biết nơi này là thân thành ta cũng tại cái này lất bảo tiểu huynh đệ nói ô tô nên ngang rời đi thằng đến lai xe đi đầu đinh nam mới thu hồi ánh mắt thâm thúy l ư ợ n hứa dĩ vi một chút cũng không nhiều lời lời nói mà là dẫn có ngoài hai người đi đến toàn thân đều là một cỗ mùi nước tiểu khai lạc bình xuyên trước người đầu đinh nam che hạ cái mũi mới căm ghét đôi bên người một người nói ra n g ư ờ i tới nam nhân một mặt khó xử phong phong ca đầu đinh nam chừng mắt liếc hắn một cái nam nhân vô ý thức im lặng bất quá vẫn là trước đá lạc bình xuyên một cước trong miệng khó xử nói ra ca chúng ta cũng đánh cho hắn một trận được hay không nếu không ta cũng c o i chút nghẹn ta cũng cho hắn đến ngâm phong c a lật ra hắn một chút tức giận nói nghĩ nước tiểu ngươi liền nước tiểu nhưng bàn tay nhất định phải cho nam nhân không có cách nào vẻ mặt đau khổ tại lạc bình xuyên nước u ố n g trên mặt nhìn một vòng cũng không có chọn chúng một sạch sẽ điểm địa phương cuối cùng ngồi sổn người xuống cắn răng cho lạc bình xuyên một bát hai sau đó liền một mặt căm ghét vội vàng đứng dậy tại trên quần xoa xoa lạc bình xuyên là có ý thức có thể toàn thân đau hắn đứng không dậy nổi trên đầu đồ vật bởi vì tư thế thuận khuôn mặt một mực hướng trong miệng hắn lưu lúc này chịu một bàn tay vô ý thức ngớt trong miệng hương vị để hắn lại nôn ra một trận phong c a nhìn xem nhiệm vụ hoàn thành cũng không nhiều lợi trực tiếp dẫn người lên xe liền đi cũng không có nói chuyện với hứa dĩ vi hứa dĩ vi bọn người đi mới chậm rãi đi đến lạc bình xuyên trước mặt lạc bình xuyên nhìn thấy ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn hứa dĩ vi cầu khẩn nói lây vi hứa dĩ vi trực tiếp nói ra người là ngươi tìm lạc bình xuyên trong sự sợ hãi cũng có được nghĩ hoặc bất quá vẫn là vô ý thức trả lời mấy người này không phải hứa dĩ vi gật, gật đầu đồ đần cũng có thể nhìn ra bất quá cũng xác định lạc bình xuyên trước đó là dự định anh hùng cứu mỹ nhân nhưng hiển nhiên xảy ra c h ạ g huống hứa dĩ vi biết lạc bình xuyên khẳng định cũng không biết nguyên nhân nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật h ơ i hợt nói ra về nhà tắm một cái đi người t ố t tối nói xong cũng cất bước hướng trường học phương hướng đi đến chuyện tối nay để nàng trong đầu có chút loạn cái này hai đám người là tình huống như thế nào còn có cái kia hắn t ử say lúc ấy muốn làm gì hứa dĩ vi đi mau đến cửa trường cũng không thể nghĩ rõ ràng điện thoại bị nàng cầm trên tay giao diện cuối cùng từ tiêu tiếu đội thành tiết linh băng thử nghiệm đánh một hàng chữ linh băng tỷ cảm ơn n g ư ơ i chương ba trăm hai mươi chín minh bài chương ba trăm hai mươi chín minh bài t i ế t linh băng cầm lấy trên bàn điện thoại nhìn thoáng qua sau đó liền khỏe miệng nhẹ cười t i ể u nha đầu tâm tư thật nhiều bất quá trợt biểu lộ liền thanh lãnh xuống dưới đinh ý lúc này sát mồ hôi đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống nghĩ gì thế khổ đại cứu thâm t i ế t linh băng nhìn xem mình khuê mật n ử a lộ ngực kia trắng tức giận nói làm vận động có thể hay không nhiều mặc điểm đinh ý trận trắng mắt nóng nha ngươi về nhà liền thư thư phục phục nằm làm sao biết chúng ta vận động người khổ ai bảo ngươi mình tìm khổ ăn đinh ý nắm chặt lại trên bụng thịt có chút béo làm sao bây giờ nhà ta cũng nghĩ có như ngươi loại này eo tiết linh b a n g khinh bỉ nhìn nàng một cái đinh ý tuyệt đối không tỉnh béo trên bụng bình thường tới nói đều sẽ lộ ra thịt thịt bất quá ngoài miệng vẫn là nói ra ngươi khổ cái gì ta nhìn ngươi chính là không tim không phổi đinh ý cũng không phản bác nàng hiện tại xác thực k h ô n g khổ sinh hoạt ngọt ngào vô cùng ngược lại nói ra về bụng nhiều việc vừa rồi nhìn ngươi tiếp hai điện thoại nàng vận động thời điểm liền chú ý tới tiết linh băng hai lần chạy đến ban công nhận điện thoại mặc dù thời gian đều rất ngắn tiết linh băng chờ một chút mới nói ra vội ta tự tìm sau đó lại tiếp tục nói ra xem như làm v i ệ c thiện đinh ý tò mò hỏi cái gì v i ệ c thiện tiết linh băng thuận miệng nói ra loạn đả nghe n g lại chuyện không liên quan tới ngươi n g ư ơ i a h ả o h ả o đà m ngươi yêu đường đi đinh ý bất mãn bình lên một chút miệng sau đó cũng không còn nói cái này sau đó nói chuyện phiếm vài câu đinh ý đi tắm r ử a thời điểm tiết linh băng mới nhăn đầu lông mày nàng s á c thực tính là v i ệ c thiện từ trước đó liền biết lạc bình xuyên tiếp xúc qua mấy cái xã hội nhàn tản nhân sĩ mặc dù đối với đối phương cụ thể dự định không rõ lắm bất quá nàng vẫn là sắp xếp người nhìn chằm chằm đối phương hôm nay mạc thúc nói cho nàng lạc bình xuyên trong nhà cùng hứa d i vi nhà cùng nhau ăn cơm còn đưa mấy người kia điện thoại nàng tại ngắn ngủi do dự về sau liền quyết định quấy n h i u lạc bình xuyên anh hùng cứu mỹ nhân trên thực tế hứa d i vi cùng với lạc bình xuyên đối với nàng mà nói cũng coi như chuyện tốt tình đ nha thiếu một cái là một cái bất quá đến một lần hứa d i vi lần trước thái độ nàng vẫn còn tương đối hài lòng trọng yếu nhất chính là nàng cảm thấy hứa d i vi có thể cùng bất kỳ người đàn ông nào tốt nhưng người này không thể là lạc bình xuyên đinh y nói qua liên quan tới hứa dĩ vi đã cho giang dương một bạn h a i sự tình theo tiết linh băng mặc kệ lúc ấy hứa d i vi nội tâm là cái gì cùng lạc bình xuyên nhất định là có nguyên nhân cho nên lạc bình xuyên cũng thiếu giang dương một bàn tay đặc biệt là hứa d i vi coi như bởi vì giang dương quan hệ nàng không thích có thể xinh đẹp như vậy tiểu cô nương nếu như bị lạc bình xuyên đắc thủ cũng coi là đạt được cơ c muốn tiết linh băng không thích kết cục này giống như lộ ra giang dương bị thua thiệt hãn bại bởi lạc bình xuyên hứa d i vi tương lai nam nhân có thể là bất cứ người nào nhưng đơn độc không thể là lạc bình xuyên cho nên cứ việc khí giang dương đối nàng quyết tuyệt nhưng là nàng vẫn như c ũ không muốn giang dương ăn thiệt tự nhiên không thể bị người khác khi dễ ý nghĩ thế này sinh ra để tiết linh băng mình có chút hưng phấn vui vẻ cho nên nàng quyết định làm việc thiện đem lạc bình xuyên dự định q u á y nhiễu thuận tiện thu thập hắn một trận thầy giang dương xả giận vốn l à c kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhưng tại trước đây không lâu nàng đột nhiên tiếp vào mạc thuốc điện thoại an bài người thông chi hắn mua bán bị người tiệt hồ khét có người vượt lên trước một bước thu thập lạc bình xuyên cái này cũng có xung đột nhau tình huống sau đó trong đầu không tự chủ được nhớ tới một cái tên nhan tình nguyện nàng đối nhan tình nguyện biết hứa dĩ vi sự tình không kỳ quái dù sao có tiền có người trên thế giới này bí mật liền sẽ rất ít bất quá nàng không có hiểu rõ đối phương nghĩ như thế nào tại sao muốn làm như thế c h ầ n c h ờ ở giữa liền để mạc thúc yên lặng theo dõi k ỳ biến t h ẳ n g đến đối phương giống như muốn tiếp xúc hứa dĩ vi tiết linh băng vẫn như c ũ không biết đối phương nghĩ như thế nào hay là phía dưới người sẽ làm cái gì bất quá nàng hay là vô cùng nhanh làm quyết định chính là hứa dĩ vi người khác không thể động bất luận đối phương là tính toán gì hứa dĩ vi tin tức để tiết linh băng biết đối phương hẳn là mang theo thử phát cho mình tiểu nha đầu hẳn là đoán được có thể là mình giúp nàng bất quá nàng không để ý nàng bây giờ tại nghĩ đến nhan t ị n h n g u y ệ t trải qua đêm nay hiển nhiên nhan t ị n h n g u y ệ t là có tính toán gì đồng dạng hẳn là cũng biết nàng bất quá biết nhiều ít khó mà nói tựa như nàng trước đó không có an bài người cha nhan t ị n h n g u y ệ t đồng dạng đối phương cũng không có quá nhiều cha nàng dù sao loại sự tình này rất dễ dàng đánh cỏ đ ộ n g rắn có thể qua đêm nay hiển nhiên liền không có cái gì tốt che giấu t i ế t linh băng ánh mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua phòng tắm phương hướng sau đó thâm thúy đôi mắt chốc chớp, chớp tự đủ người cái tên này làm sao biết cái khổ của ta a hào hào đẳng ngươi yêu đường đi sau đó khỏe miệm giật giật trong mắt cũng tản ra ánh sáng yếu ớt sáng a đoạt nam nhân người tốt nhất đừng là bằng không ta không ngại đem ngươi đổi ra thân thành nhan tình nguyện ngược lại là trong chữ mang nước bất quá nguyện nha thế nhưng là khát nước còn không có nghĩ một lát đinh ý đã l a u tóc mặc đ ồ ngủ đi ra tiết linh băng p h u n ra một ngụm c h ọ c khí cũng không đi nghĩ phiền lòng sự t ì n h vô vô bên người vị trí nói ra tới cho tỷ tỷ n g h e thơm hay không đinh ý nhìn xem tiết linh băng một bộ treo g ẹ o bộ dáng bất mãn nói ra cái gì tỷ tỷ không biết lớn nhỏ ta lớn hơn ngươi tiết linh băng khinh bị nói ngươi ngoại trừ ngực lớn hơn ta còn có chỗ nào lớn hơn ta ngực to mà không có não tiết linh băng là có chút khí không thuận dù sao mình muốn đối mặt rất nhiều phiền phức cho nên có chút chế nhạo mình tốt khuê mật câu nói này trêu đến đinh ý khó thở trực tiếp cầm khăn mặt ném về tiết linh băng hai người náo loạn một hồi đinh ý mới đột nhiên trần trờ nói ra đừng làm rộn chúng ta láo dạng này náo không tốt tiết linh băng đầu tiên là sừng ư sốt một chút sau đó ánh mắt lấp lóe có ý tứ gì đinh ý bị tiết linh băng nhìn xem có điểm tâm hư bất quá nghĩ đến giang dương vẫn là nói ra ách chính là chính là vẫn là phải vẫn là phải bảo trì phân tốc nha tiết linh băng nhìn xem đinh ý dáng vẻ n g a khí đùa cợt nói ra được rồi trước kia là ngươi kéo lấy ta hổ nháo còn phát cho người bạn trai hiện tại cùng ta nói phải chú ý phân tắc ý ý ngươi thật giỏi à, đinh ý t r ộ t dạng nhìn giống như là tức giận tiết linh băng một chút mới nói ra ai nha trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ nha hử là tên kia nói cái gì rồi an ta dấm đinh ý chặn lại nói chuyện không liên quan tới hắn chính là chính là ngươi suy nghĩ một chút về sau ngươi có bạn trai dạng này cũng không tốt nha tiết linh băng cười lạnh một tiếng ta không tìm a đinh ý sửng sốt một chút tiết linh băng đã nói ra ừm không tìm có ít người không phải đã nói cái gì cũng có thể làm cho cho ta vậy liền giang dương tốt người có để hay không cho đinh ý bởi vì tiết linh băng lời nói đột nhiên ngây ngẩn cả người trước kia cái đề tài này các nàng trò đùa vui đùa ẩ m ý thời điểm nói qua bất quá đinh ý một mực không có coi là chuyện đáng kể có thể giờ khác này không biết làm sao nàng đột nhiên cảm giác được tiết linh băng giống như có chút chăm chú biểu tình kia để nàng có chút ngốc trệ thậm chí không biết làm sao đáp lại cái này trò đùa nói tiết linh băng yếu ớt ánh mắt nhìn đinh ý trên mặt ngốc trệ tiếp tục bình tính hỏi làm sao không nỡ ta ngươi ai nha ngươi nói nghiêm túc như vậy làm gì ta chính là chăm chú đây này bởi vì tiết linh băng câu nói này đinh ý cảm thấy mình đầu có chút hối loạn nhất thời lộ ra có chút n g ố c manh nhìn xem tiết linh băng qua không biết bao lâu tiết linh băng mới đột nhiên cười nói ngươi xem một chút ngươi bị bị hủ bộ dáng thật sự cho rằng hắn như vậy quý ba ai mà thèm chương ba trăm ba mươi ngươi có chương ba trăm ba mươi ngươi có tiết linh băng tâm tình thật không tốt đầu tiên là nhan t ì c h n g u y ệ t xuất hiện sau đó là đinh ý lầm lưng khá lắm mình còn không có thế nào đinh ý liền bắt đầu vì giang dương muốn cùng nàng giữ một khoảng cách n à y chỗ nào nhịn được rồi nàng nhịn được mình tốt khuê mật nghĩ giữ một khoảng cách dự định cũng nhịn không được giang dương thái độ dưới cái nhìn của nàng nhất định là giang dương cùng đinh ý để cập qua cái gì đinh ý mới có thể đột nhiên d ạ n g này trong lòng nhịn không được hung tợn nghĩ đến người tên vương bắt đàn này khắp nơi hái hoa ngắt cỏ còn hết lần này tới lần khác đối với mình một bộ quyết tuyệt bộ dáng t i ế t linh băng thật muốn nắm lấy giang dương cổ áo hỏi một chút hắn nhan tịch nguyện nữ nhân kia lại là chuyện gì xảy ra cả ngày trêu chọc một chút không đứng đắn nữ nhân suy nghĩ lung tung ở giữa liế tựa ở đầu giường đang chuyện cho điện thoại di động đinh ý tiết linh băng nhìn thấy mình khuê mật trên mặt mừng khấp khởi t h ầ n s á c không cần nghĩ cũng biết đêm hôm khuya khoác nàng tại cùng giang dương nói chuyện phiếm đầu tiên là không tự chủ được nói xấu trong lòng một chút đinh ý h ừ từ lên giường ngay tại chơi điện thoại hai ta là lao phu lao thê a lên giường liền riêng phần mình chơi riêng phần mình điện thoại còn có ngươi cùng giang dương lấy ở đâu nhiều như vậy lời nói trò chuyện chính mình cũng tắm rửa một cái nàng còn tại trò chuyện nghĩ như vậy liền không nhịn được có chút bị khuất cũng có chút â m mộ tính mịch con ngươi chấp chớp sau đó cắn một chút g i n g hàm giang dương hiện tại là có ch đặc biệt là giờ k h ắ c này hắn càng không ngừng đổi lấy cho chuyện thiên giới mặt vừa cùng đinh ý nhu tình mật ý nói chuyện thiếm một bên đáp lại tiêu tiếu kể ra tương tư c h i tình giang dương đáp lại tiêu tiếu tin tức được rồi chờ ngươi về trường học ngươi muốn chơi đều cùng ngươi đi được hay không những ngày này không được gặp nhau đều cho ngươi bù lại ai nói ta không nhớ ngươi tưởng niệm y mắng ngươi nghe không được mà thôi giang dương cũng có thể cảm giác được tưởng niệm tựa như hắn hồi phục hạnh mà tưởng niệm y mắng nếu không đinh thai nhức góp những cái kia văn tự để giang dương giống như thấy được một thiếu nữ giờ khắc này đối với hắn cực nóng tình cảm cùng tưởng niệm hai chưa điếc tâm thần lại đã sớm bị chấn động cuối cùng chấm ngâm một chút gửi đi nói hiểu nhìn sắc trời mộ nhìn mây bên kia tiêu tiếu hiển nhiên hồi phục chậm một điểm giang dương về trước đinh ý tin tức t ố t n g ư ơ i muốn ăn sương sườn ngày mai đi trong nhà người làm cho n g ư ơ i ăn sau đó liền thu được tiêu tiếu hồi phục xem không hiểu ta không học thức đằng sau phối một cái phim hoạt hình đỏ mặt biểu lộ giang dương nhịn cười không được một chút xem không hiểu coi như xong rất muộn đi ngủ không được ngươi cho ta phiên dịch một chút đi cũng nghĩ ngươi ngồi cũng nghĩ ngươi được rồi một lần nữa phiên dịch một chút nói một lần nhìn xem tiêu tiếu phát tiểu k i ề u giận biểu lộ giang dương đành phải đơn giản trả lời ta nhớ ngươi bạch thiên hát dạ đều nghĩ có việc làm thời điểm nghĩ không chuyện làm thời điểm cũng nghĩ ngươi nên đi ngủ tiêu tiếu đầu tiên là phát một cái vui vẻ đáng yêu phim hoạt hình biểu lộ bao sau đó lại phát một cái ngủ ngon hôn hôn, hôn. giang dương vừa muốn hồi phục nhìn thấy tiêu tiếu lại phát một đầu tin tức xuân thưởng bách hoa đông thượng tuyết giang dương nhìn thấy một câu nói kia nhị cười không được một chút tỉnh cũng nhập khanh ngộng cũng nhập khanh sau đó lại là tiêu tiếu một câu ta nhớ ngươi thanh、tỉnh. ngủ say để mớn hồi phục một cái biểu lộ về sau giang dương một mặt bởi vì tiêu tiếu tin tức mà tâm động một mặt lại cảm thấy mình đúng là không phải người có chút thất thần một lát tin tức lại vang lên hắn tưởng rằng đinh ý có thể mở ra tin tức liền thấy một tấm hình nửa lộ vai cùng bởi vì nằm nghiêng cực kỳ thâm thúy khe danh phá lệ h ú t con n g ư ờ i giang dương nhịn không được bị dẫn dắt ánh mắt trong đầu nghĩ là đinh ý làm sao đột nhiên phát cái này sau đó mới thanh tình lại bởi vì ảnh trụ một góc hiện nhiên còn có một nữ nhân nằm tựa ở trên giường đang chơi điện thoại cái tia hơi lộ ra bên cạnh nan giang dương tự nhiên rất tin tưởng là đình ý sau đó hắn ngay tại trong lúc kinh ngạc phát hiện vấn đề đây không phải đình ý tin tức là tiết linh băng nàng hiện tại cùng với đình ý trả lại cho mình phát loại hình này giang dương có chút im lặng còn có một điểm hoảng hốt tiết linh băng cái này chụp ảnh góc độ đình ý vừa nghiêng đầu liền sẽ trông thấy còn tại trong kinh ngạc đình ý tin tức cũng phát tới t ố t ta muốn ăn dấm đường bất quá có thể hay không b é o à ủy khuất nhỏ biểu lộ giang dương cố gắng chìm chìm phức tạp tâm tình trả lời ngươi lại không hợp sợ cái gì nhưng so sánh băng băng vẫn là béo một chút giang dương không khỏi hiện ra hai người dáng người khác biệt bất quá lập tức liền vùng ra náo hải nói ra ta thích thân hình của ngươi thật tự nhiên là thật ngươi cảm giác không ra đinh ý phát cái vui vẻ thẹn thùng nhỏ biểu lộ sau đó lại trả lời nhưng nhìn trên mạng rất nhiều nam nhân đều càng ưa thích nàng loại kia bờ eo thon giang dương đành phải an ủi kia là người khác cũng không phải ta lại nói nàng cùng ta lại không quan hệ tốt và không tốt đều không kịp ngươi đinh ý nhìn xem giang dương tin tức nhịn không được n ở đủ cười không tự chủ được nhìn về phía tiết linh băng sau đó phát hiện tiết linh băng cầm điện thoại giống như cũng đang tắm gấu ngược lại là chú ý tới Tiết Linh n b a giang áo ngủ g ố n như có chút không chu chính, có chút luồn sột, bất quá cũng không điện chứng nhìn, g chút chu chút thoại, có có cầm sột, bất mắt quá để ý, u đó đi tặc hề hề gửi ó i dai với ta tính n n dẻo dai so à tốt, tác hôm nay làm mấy cái yêu ga động tác mệt mỏi nay động Giang ga yêu cái quá. dương bên kia đã cắt trở lại tiết linh b a n g trò chuyện thiên giới mặt bởi vì tiết linh b a n g lại cho hắn phát một đầu ảnh chụp cái này càng quá mức nhưng không có đ i n h ý nằm nghiêng tiết linh b a n g cho hắn gửi đi một cái tuyết g ố c thâm cốc tuyết khắp núi đã thị cảm giang dương bất đắc dĩ nói n g ư ờ i rốt cuộc muốn làm gì tiết linh băng giật giật khoe miệng cho ngươi gửi đi ảnh chụp a giang dương nhìn xem câu này nói nhảm rất là im lặng ta nói là ngươi cho ta phát loại hình này làm gì nghĩ phát rồi ngươi ta thế nào ý ý phát ta phát không được ta cùng đình ý là tình nữ a lời này ngươi dám cùng tiêu tiêu nói giang dương có chút bất đắc dĩ bất quá vẫn là trước nhìn đình ý tin tức trả lời mệt lời nói hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút đình ý trên giường vểnh lên quyết miệng nàng nói cái này cũng không phải muốn ngủ sau đó lại trả lời mệt mỏi cũng không phải khốn thẹn thùng hình ảnh trở về làm cho ngươi xem một chút ta còn có ngươi nếu là thích gì tư thế ta có thể luyện tập nhà giang dương nhìn xem đinh ý tin tức cười khổ một tiếng hắn thật là có chút ý động thậm chí trong đầu nhịn không được hiện ra mấy tư thế không biết đinh ý thật đều có thể sao ngược lại liền lấy lại tinh thần hiện tại là thời điểm nghĩ cái này sao bên kia tiết linh băng lại gửi đi mấy t r ư ơ n g ảnh chụp giang dương hữu tâm không hồi phục bất quá hắn chú ý tới từ tiết linh băng trong tấm ảnh hắn thậm chí có thể nhìn thấy đinh ý thẹn thùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn h ư n g luận nhịn không được trả lời ngươi đừng để đinh ý nhìn thấy làm sao người sợ giang dương có chút nghiến răng nghĩa lợi không, sợ. À, ta đã mẹ không, sợ rơi, không quan trọng rồi dù sao ngươi kéo lấy ý ý xa lanh ta ta không có ngươi có chương ba trăm ba mươi mốt thế nào cảm giác cùng ngươi có điểm giống đâu chương ba trăm ba mươi mốt thế nào cảm giác cùng ngươi có điểm giống đâu liên quan tới có hay không chuyện này thực sự rất khó đi giảng minh bạch mà h i ệ n nhiên tiết linh băng hiện tại chính là giận dữ hung hăng cảm thấy giang dương sáng sớm tỉnh lại thời điểm trên giường nhịn không được phát một hồi ngốc cuối cùng có chút ảo nao vớt vớt tóc của mình đêm qua hắn là lại nơm nớp lo sợ lại mang một loại nào đó hắn không nói được tâm tình cùng hai người nói chuyện phiếm cái loại cảm giác này rất quái lạ tối hôm qua hắn vừa cùng đinh ý nói giữa hai người nhỏ lời tâm tình một bên khác còn muốn ứng phó tiết linh băng thỉnh thoảng phát cho hình của hắn hai nữ nhân nằm tại trên một cái giường phân biệt cùng hắn trò chuyện tin tức thậm chí tại một thời điểm nào đó tiết linh băng còn có ý lôi kéo chân m ề n để cho mình cùng đinh ý cùng khung phát cho gia dương giang dương là thật sợ hai cái nào đó trong nháy mắt đinh ý chú ý tới tiết linh băng lại cho hắn gửi tin tức về sau thời điểm đinh ý lặng lẽ nói với gia dương băng băng giống như không quá bình thường g i a dương lúc ấy cảm thấy nhịp tim đều ngừng một chút hắn thậm chí không có đi suy nghĩ nếu là đinh ý thật phát hiện đối với hắn là chuyện tốt hay chuyện xấu chính là bản năng có chút bận tâm vội vàng trả lời thế nào bên kia đinh ý giống như là do dự một chút giang dương còn chưa kịp cho tiết linh băng gửi tin tức đinh ý liền trả lời nàng giống như đang quay lại o kia ảnh trụ đầu. giang dương hừ hôm nay mới cùng ta nói nàng không tìm bạn trai ban đêm liền cho nam nhân phát ảnh trụ giang dương đành phải nói ra hẳn là sẽ không đi đinh ý đánh chữ nói ta vụng trộm nhìn một chút nhìn xem có phải hay không giang dương vội vàng trả lời nhìn người khác tư t n không tốt ta cùng nàng có cái gì ẩn không tư ẩn giang dương đã cho tiết linh băng phát tin tức đừng làm rộn đinh ý chú ý tới phát xong về sau đinh ý cùng tiết linh băng hai người tin tức đều ngừng lại ngắn ngủi mấy phút giang dương lại cảm thấy có chút giày vò cũng may không bao lâu đinh ý tức giận gửi tin tức cho g i a n g dương nàng không cho ta nhìn điện thoại giang dương lặng lẽ thở dài một hơi sau đó trả lời người ta không cho ngươi nhìn điện thoại rất bình thường à đinh ý hơi sẳng giọng ngươi giúp a y ta từ đầu đến cuối đứng tại đạo lý bên kia ngươi không nên vô điều kiện đứng tại bên cạnh ta sao giang dương chỉ có thể cố ý nói ra ta còn là thích chạm sau lưng、người. đinh ý phát khuôn mặt nhỏ đỏ bừng còn có đánh người biểu lộ sau đó mới nói ra nàng mới vừa rồi còn đánh ta cái mông đều đỏ giang dương im lặng bất quá có thể nghĩ đến hai nữ sinh cái k i ê n g ngắn ngủi mấy phút khẳng định phát sinh một ít có chút hương diễm ma sát nhỏ vậy ngươi đánh trở về a ta không phải nàng đối thủ giang dương muốn nói ta không có cách cũng không thể ta thay ngươi đánh trở về đi bất quá ngẫm lại loại lời này vẫn là không nói nào biết được đinh ý lại gửi đi nói ngày mai ngươi giúp ta án lấy nàng phối hợp cắn răng nghiến lợi nhỏ biểu lộ giang dương ước chứng biết đinh ý vừa rồi h ẳ n là bị thua thiệt không nhỏ lúc này mang theo sinh khí nói chuyện đều không thông qua đại não bên này ứng phó đinh ý bên kia tiết linh băng tin tức lại phát tới lần này hiển nhiên là đội địa phương trong tấm ảnh hiển nhiên là tiết linh băng chạy đến phòng khách giang dương nhìn xem ảnh trụ có chút thất thần tiết linh băng nội y hướng xuống kéo rất lớn nơi ngực trái trần trụi ra m ả n g lớn tuyết trắng tại màu đen viền r e n áo ngủ làm nổi bật hạ phá lệ trói mắt sáng rõ giang dương theo bản năng nuốt một chút giang dương cam đoan đây tuyệt đối là thân thể phản ứng tự nhiên không nhận hẳn ý chí khống chế sau đó liền thấy phía dưới tiết linh băng tin tức người xem một chút đinh ý cho ta bót đỏ lên lúc này giang d thật dài sẽ ra một hơi mới trả lời đáng đợi ngươi thiết linh băng dừng lại một hồi mới phát mấy chữ tới giang dương n g ư ơ i chờ đó cho ta giang dương không để ý nản g tắt về cùng đ i n h ý nói chuyện phiếm tin tức trong đầu vẫn không khỏi nghĩ đến hắn hiện tại cùng tiết linh băng trò chuyện tiên ngự a khí giống như cũng bắt đầu không được bình thường không suy nghĩ thêm nữa chuyện tối ngày hôm qua giang dương thở dài một hơi mới trầm bung dung giời giường vừa thu thập xong liền tiếp lên cố thiếu diễm điện thoại giang dương hữu khí vô lực nói ra làm gì cố thiếu diễm bên kia sửng sốt một chút mới nói ra làm sao mặt tủ mày chau vừa tỉnh hôm nay có chuyện gì sao làm gì ban đêm ta làm chủ mời ngươi ăn cơm ban ngày không có việc gì cùng nhau chơi đ ù a chơi giang dương suy nghĩ một chút nói ra ban đêm không được có việc cô thiếu diễm bên kia thanh â m hiển nhiên lộ ra hiếu kỳ cùng nữ nhân giang dương nói quanh c o một tiếng cô thiếu diễm lại là có chút hưng phấn nói ra cùng cái nào giang dương tức giận nói có quan hệ gì tới ngươi đừng nói như vậy chớ ta hai cái cũng coi như bằng hữu cùng một chỗ ăn một bữa cơm a ta ăn bài giang dương trực tiếp cự tuyển nói không t i ệ n cô thiếu diễm nói thầm một hồi không tiếp tục hỏi mà là nói ra cái kia buổi trưa hôm nay cùng một chỗ ăn bữa cơm dẫn ngươi đi xạ kích quán chơi đùa t a đi trường học các ngươi tiếp ngươi giang dương trầm ngâm về sau cũng không có cự tuyệt cố thiếu diễm hảo ý dù sao gần nhất rất nhiều chuyện để đáy lòng của hắn có một ít sầu lo hắn cùng định ý tiêu tiếu quan hệ trong đó lục khi n h e âm tựa như còn đang chờ tin tức của hắn tiết linh băng cùng đinh ý quan hệ thậm chí là hư hư thực thực nhan tịch nguyện sự tình đều để hắn cảm thấy trong lòng có điểm ngột ngạt đi thư giãn một tí cũng tốt cố thiếu diễm cùng với giang dương thời điểm nói luôn luôn không Hai người ở đây bắn một hồi tiễn cố thiếu diễm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói không nghĩ tới ngươi thật đúng là sẽ chơi. b á n tên tư thế so ta cũng liền kém một chút giang dương thả ra trong tay cùng tiện thuận miệng nói ngẫu nhiên chơi qua nói xong nhìn xem cô thiếu diễm nếu không đi luận bàn một chút cô thiếu diễm cười hì hì mặt trong nháy mắt liền ngưng kết bên trong sau đó nghiêm mặt nói người đánh ta nghiện giang dương cười nói thư giãn một tí m à t h ô i ngươi không phải thật thích cô thiếu diễm nói thầm trong lòng nói quỷ mới thích ta là thật muốn đánh ngươi gương mặt này cũng không phải muốn được người đánh trong miệng nói ra ngươi cùng nàng thật đúng là rất xứng có phải hay không là ngươi hai đều có bạo lực k h u y n hướng giang dương không có đáp lại hắn cô thiếu diễm tiếp tục nói ra ngươi cùng với nàng lúc các ngươi ai mạnh hơn thế giang dương có chút chịu không được cố thiếu diễm rất hiếu kỳ hắn tình cảm chuyện này nói ra tháng ta ngươi tùy tiện hỏi cố thiếu diễm nghĩ một lát cái gì đều có thể hỏi cái gì đều có thể hỏi cố thiếu diễm cắn ra một cái được đợi đến buổi trưa cố thiếu diễm nghe rằng trận mắt xoa thân thể dầu dĩ không vui dẫn giang dương ra ngoài ăn cơm giang dương đối cố thiếu diễm thật hài lòng thích hợp đống cát chớ nhìn hắn sợ đau nhưng thân thể kỳ thật rất k h n g đánh tới đằng sau giang dương có chút bung ra mặc dù cố thiếu diễm một mực tại quỷ gạo nhưng kỳ thật rất có thể bị đánh nhìn không được khích lệ nói a hai người so ta cũng không có chú ý đến là hai người ở trên xe thời điểm một chiếc xe dừng ở hội sở cổng tiêu vân cùng cố hên hai người từ trên xe đi xuống tiêu vân nhìn xem cố thiếu diễm xe lái rời phương hướng tau mày nói ra thiếu diễm mang bằng hữu tới chơi rồi cố huyên không có chú ý nhàn nhạt, nhạt nói ra để y đến hắn làm cái gì ngươi đừng cả ngày nhớ chuyện của hắn ngươi tại tác hợp lục cẩm nữ nhi cùng hắn ngươi so lao tứ trả hết tâm hắn tiêu vân n ở nụ cười lục cẩm cái kia khuê nữ quả thật không tệ thế nào muốn hay không tìm cơ hội ăn bữa cơm ngươi cùng lục cẩm không thể nào cũng không chậm trễ kết thân nhà nhà cố huyên lãnh đ ạ m mà nói ta không có thân g i a tiêu vân yên lặng hắn hiểu được cố huyên trong lời nói hàng nghĩa ta không có người nhà cũng không có hải tử ở đâu ra thân ra n ư ơ i khan một tiếng mới nói ra thiếu diễm vừa rồi bên người, người trẻ tuổi kia là nhà nào trước kia chưa thấy qua chương u ba trăm ba mươi hai chơi cái gì thâm tình chương ba trăm ba mươi hai chơi cái gì thâm tình cố thiếu diễm cùng giang dương tiến vào giang nguyệt nhà lầu về sau cố thiếu diễm đã nói vài câu liên quan tới giang nguyệt nhà lầu đổi qua lao bản loại hình n h à n thoại trong lời nói để lộ ra hắn cùng giang nguyệt nhà lầu quản lý hứa tình cũng coi là quen biết giang dương cũng rõ ràng hứa tình làm giang nguyệt nhà lầu quản lý sẽ cùng cố thiếu diễm loại này con em đại gia tộc cố ý gần sát quan hệ quá mức bình thường bất quá cố thiếu diễm hiển nhiên cũng không biết giang nguyệt nhà lầu chân chính la o bản cố thiếu diễm nói đơn giản hai câu chủ đề liền chuyển tới giang dương trên thân không ngừng nghe ngóng giang dương cùng lục khinh âm các nàng nhận biết trải qua cùng làm sao kết giao người l á o hỏi ta những sự tình này làm cái gì cố thiếu diễm cùng giang dương đụng một cái chén rượu mới nói ra thuần hiếu kỳ chính là muốn nhìn một chút có cái gì đáng giá tham khảo địa phương đến cùng hẳn là làm sao truy nữ nhân giang dương cảm giác được cố thiếu diễm trong lời nói bệ h o i ánh mắt cổ q u á i nhìn xem cô thiếu diễm nói ra ngươi còn cần truy nữ nhân cố thiếu diễm thở dài cũng là bởi vì cho tới bây giờ không có truy qua cho nên mới sẽ không cùng ngươi đã nói mong mà không được giang dương nhìn xem cô thiếu diễm bộ này v ì tình sở không dáng vẻ trong lòng cảm thấy đối phương rất có điểm g i a muộn nói chuyện p h í a bên trong hắn cũng không có ít nghe được cố thiếu diễm căn bản không có thiếu nữ nhân giang dương ước chừng minh bạch cái này đ ạ i thiếu ra hẳn là thích nữ nhân nào sau đó đối phương không thích hắn cho nên hắn liền nhớ mãi không quên đồng thời cũng không có chậm chế hắn chơi những nữ nhân khác thuận miệm nói ra hảo hảo qua ngươi tiêu sái thời gian chơi cái g ì t h m tình e cô thiếu diễm lường hắn một cái lại uống một ngụm rượu mới nói ra ngươi không hiểu những cái kia đều là dong chi tụ c phấn cùng nàng không cách nào so sánh được ta trước đó cũng muốn từ bỏ bất quá lần trước lại nghĩ tới nàng về sau mới phát hiện ta càng nhớ nàng hơn nói xong châm một đ i ề u thuốc hút một hơi về sau mới lại nói ra tựa như c h a i thuốc thời gian rất lâu không rút về sau lại hút liền so trước đó nghiện thuốc còn lớn hơn giang dương không có chậm trễ mình dùng nữa giang nguyệt nhà lầu khẩu vị một mực rất tốt nghe cô thiếu diễm xuân đau thu buồn nói xong mới dừng lại một chút nói ra có khả năng hay không cũng là bởi vì ngươi không đổi kịp mới có thể dạng này bất quá là ngươi không cam tâm không đổi k ị p đâu chính là bạch nguyệt quang là chu sa nữa rồi tới tay chính là văn t ử máu là gạo trắng hạt cố thiếu diễm lắc đầu ta biết ngươi sẽ như vậy nghĩ bất quá thật không phải ta lần đầu tiên trông thấy nàng đã cảm thấy nàng vô cùng không giống bình thường giống một góc đỉnh núi cao lĩnh chi hoa cao ngạo lãnh diễm giang dương nhịn không được thân thể đánh xuống rung động hắn có thể chịu không được cố thiếu diễm cái này một bộ thâm tình lại làm cho hắn cảm thấy có chút buồn nôn tư thái vội vang ngắt lời nói ngừng, ngừng ngừng đừng nói nữa ta ăn cơm đâu đang nói rằng đi bữa cơm này khả năng liền mời không cô thiếu diễm k h ó thợ chừng giang dương một chút bất quá vẫn là thở dài nói ra dù sao trong khoảng thời gian này ta liền không nhịn được muốn đi tìm nàng vậy liền đi thôi chân không phải còn tại trên người ngươi cô thiếu diễm tính phát hiện giang dương cái miệng này quen biết về sau cũng không phải loại lương thiện trả lời ta chính là đi không biết cùng nàng nói cái gì hoặc là có hay không mở miệng nói chuyện cơ hội giang dương là thật có chút tò mò cô thiếu diễm mang đến cho hắn một cảm giác có thể t u y ệ t không phải sẽ sợ đầu sợ đuôi người hiện tại cái dạng này hiển nhiên là thật y ê u sầu không nói gì cơ hội xem ra cô thiếu diễm nói nữ nhân rất cường thế thế là chăm chú mở miệng nói ra ngươi không phải nói nàng nói mình có bạn trai không có hỏi thăm một chút đối với ngươi mà nói không khó đi cô thiếu diễm trần c h ờ một chút mới chi ngô đạo ta ta không dám chú ý tới giang dương ánh mắt của quái mới ủ rũ cối đầu nói ta là sợ vạn nhất là thật làm sao bây giờ vạn nhất nàng thật có bạn trai đến lúc đó ta làm sao bây giờ giang dương có chút im lặng thuận miệng nói uy hiếp nam nhân kia rời đi nàng không phải rồi các ngươi họ cố không phải rất nhiều cô thiếu diễm làm sao nghe không ra giang dương việc không liên quan đến mình nói hiệu nói vượn trả thái chứng mắt, mắt to nhìn xem giang dương ngươi liền ra loại này chủ ý ngu ngốc thi vi điện ảnh không đều như thế diễn không được vung hắn trăm tám mươi vạn để hắn rời đi đối phương cố thiếu diễm nhịn không được nói ra cho ngươi tiền ngươi biết giang dương tự d ễ cười một tiếng ta không có loại kia cơ hội có lời nói ngươi biết vậy ta cần phải nói chuyện nhiều mấy cái một cái đổi một phần tiền ai còn không làm cái có người vung một tờ chi phiếu ở trên mặt số lượng mình lấp rời đi nữ nhi của ta hoặc là nhi tử mộng a đối mặt cố thiếu diễm trận mắt hốc mồm biểu lộ nở nụ cười nói ra ta đây cũng là không cho người ta đi theo ta chịu khổ c ô thiếu diễm nhìn xem giang dương tùy ý tiểu dung biết đối phương đang nói đùa nói ra nói chăm chú giang dương thu ý cười giống như là suy nghĩ một chút mới không xác định nói ra trước kia ta không biết c ô thiếu diễm không nghĩ tới giang dương sẽ như vậy trả lời rất là tò mò mà hỏi điều kiện của ngươi nhìn cũng không chênh lệch giang dương tự d ê u cười nói kia là hiện tại nói xong lại là thở dài một tiếng kia là tiền a kia là mệnh a còn không phải chính hắn mệnh thật đến cái kia phân thượng giang dương cũng không biết mình sẽ làm sao tuyển cũng may hiện tại hắn không cần vì cái này phiền náo rồi mà lại hiện tại hắn biết sẽ không thế nào cũng sẽ không cũng không còn không ốm mà rên nói ra như n g ư ơ i loại này kẻ có tiền thiếu ra trải nghiệm không đến tầm quan trọng của tiền không nói cái này cố thiếu diễm nhịn không được lại chừng giang dương một chút mới nói ra không nói trước nàng xem trọng nam nhân đến cùng là thân phận gì chính là nàng bản nhân ta nếu dám làm như thế đ ờ i này cũng không có cơ hội mà lại nàng mạnh hơn ta nhiều giang dương hiểu do nói ra nhà ngươi so già k é m trong nhà nàng cố thiếu diễm vô ý thức lắc đầu không phải cái này là là nàng cùng ta không giống ta là họ cố nhưng làm pháp bực nàng đại bá ta liền có thể trước lột ra ta cái này không nói ngược lại nói ra ngươi là thế nào để các nàng đối ngươi có hào cảm lão hỏi ta làm gì ngươi sẽ không truy nữ nhân bên cạnh ngươi những bằng hưu k i a tổng hội đi cố thiếu diễm chuyện đương nhiên lắc đầu không giống bọn hắn những cái k i a cùng ta không sai biệt lắm đều là nữ nhân chủ động lấy lại mà lại những nữ nhân kia đều rất phổ thông giống ngươi nói ta dùng tiền có một cái tính một cái đều có thể đập ngã muốn cái gì tư thế có cái gì tư thế song phi đều được nhưng bên cạnh ngươi ta cảm giác không được giang dương nghe được cái này ngược lại là có chút hiếu kỳ làm sao ngươi biết cố thiếu diễm suy nghĩ một chút mới nói ra cảm giác đi nhìn xem giang dương im lặng ánh mắt người là nữ nhân a còn cảm giác lên cố thiếu diễm vội vàng tiếp tục nói ra đầu tiên là lục khinh âm tiểu nha đầu kia liền rất có tính cách không thích chính là không thích ngoại trừ tình cảm không có biện pháp nào khác có thể cầm xuống giang dương nghe được cố thiếu diễm lại một lần nói lên lục khinh âm trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng cố thiếu diễm đã tiếp tục nói ra cái khác hai cái ta mặc dù không chút tiếp xúc nhưng nghĩ đến cũng là không sai b i ệ t lắm ngươi cái kia bằng hữu hứa gv cũng rất rõ ràng giang dương nhịn không được trả lời không cần tăng thêm ngữ khí chính là bằng hữu chương ba trăm ba mươi ba ăn chưa chương ba trăm ba mươi ba ăn chưa được được được là bằng hữu tóm lại đi bao quát ngày đó tại giang nguyệt nhà lầu đụng phải một cái ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài đều cho ta một loại không giống bình thường cảm giác nói cô thiếu diễm mặt lộ vẻ xoắn suýt giống như là không biết hình dung như thế nào cuối cùng mới nói ra chính là đều có một loại bản thân đặc chất mỹ lệ giống như nàng giang dương bởi vì cô thiếu diễm cũng trầm m ặ t xuống là thế này phải không t h ư ợ n như là còn không có suy nghĩ nhiều cùng hắn có quan hệ nữ nhân nhóm liền nghe đến cô thiếu diễm tiếp tục nói ra cho nên ta mới thật bội phục ngươi muốn nhìn ngươi một chút làm sao làm được giang dương đối mặt cố thiếu diễm ánh mắt chân thành lại là thật sâu thở dài một hơi ta cũng không biết giang dương là thật không biết cho nên hắn cũng thật không dạy được cố thiếu diễm tại hai nam nhân than thở thời điểm cửa bị phục vụ viên gõ mở cửa tốt nhất đồ ăn về sau phục vụ viên liền lui ra ngoài cố thiếu diễm đột nhiên hỏi hứa tỷ hôm nay không tại phục vụ viên ngơ ngác một chút sau đó trần chờ nói ra hứa tổng có chút cố thiếu diễm cũng không có để ý hắn chính là thuận miệng hỏi một chút thường ngày hắn tới hứa tình đều sẽ tới chào hỏi phất phất tay đồ ăn d â đủ không có việc gì cũng không cần tiền đến phục vụ viên ứng thanh lui ra ngoài về sau hai người vừa ăn vừa nói nhàn thoại giang dương không muốn nhìn cố thiếu diễm một bộ thâm tình buồn vô c ớ sắc mặt nhịn không được nói ra ngươi muốn thật nghĩ như vậy nữ nhân kia liền tốt xấu đi gặp một mặt ngươi ở chỗ này xuân đau thu buồn nàng lại không biết được thì được không được liền sớm làm hết hy vọng cố thiếu diễm nhịn không được hỏi nếu là nàng thật có bạn trai làm sao bây giờ giang dương không chậm chế mình ăn miệng đồ ăn mới nói ra có thể làm sao tối thiểu nhất tốt hơn ngươi ở bên này suy nghĩ lung tùng đến lúc đó người ta đều hiện mang thai ngươi còn khó có thể quên cố thiếu diễm t r ừ n g giang dương một chút không thể nào nàng giang dương cũng không tranh luận chỉ là thuận miệng nói ra cái này có cái gì không thể nào nam nữ hoan á i rất bình thường đi ngươi vẫn là thuần yêu đảng cố thiếu diễm sắc mặt phức tạp mới nói ra ngươi chưa thấy quan à n g nàng. nàng là loại kia rất lạnh lùng t i ê u ngạo nữ sinh ân tính tình cũng không tốt lắm kỳ thật ta cũng không quá có thể nghĩ đến nàng cùng nam nhân yêu đương dáng vẻ chớ nói chi là chớ nói chi là loại chuyện đó có khả năng hay không tính tình không tốt gần là đối với ngươi giang dương nói xong cũng nhìn thấy cố thiếu diễm bản năng lắc đầu tiếp tục nói ra nữ nhân nha, c ù n giang thích n g ư ờ cùng một chỗ cùng không thích người cùng một chỗ khác ngực chừng còn không người hoàn toàn khác biệt. Nói không khỏi nhớ tới đinh ý, trong mắt người sở không thể thành lánh nữ nhân ở tình nhân trong ngực nói không chừng sẽ còn nũng nịu g một một mắt đạm biệt. tới thể khỏi i là ý, sở sẽ ở đâu.、Giang、dương không nghĩ tới mình thuận miệng một câu cô thiếu diễm nhưng thật giống như bị định ở nơi đó nhìn vẻ mặt đó liền biết đối phương giống như nghĩ tới điều gì hình tượng lộ ra như cái khổ chủ đ ồ n g dạng nghĩ đến bữa cơm này cũng không r ẻ giang dương lại mở miệng nói cũng không tuyệt đối nói không chừng nàng chính là n g ư ờ i nói cái kia tính cách bạn trai nàng mỗi ngày đều phải nhận thụ nàng xấu tính cô thiếu diễm nhìn giang dương một chút n g i yếu ớt nói ra ngươi nói như vậy cũng không cho ta vui vẻ nói xong trầm ngâm một chút mới nói ra ta xác thực không nên chỉ là mình tại cái này suy nghĩ lung tung ta đánh trước nghe một chút đến cùng phải hay không thật đúng vậy nhìn xem tên kia rốt cuộc là tình hình gì cuối cùng lúc nói chuyện không hiểu mang lên thống h ậ n giang dương ngược lại là có thể hiểu được cô thiếu diễm loại này tương tư đơn phương miễn cưỡng cũng có thể cùng đối phương tính cả tình địch tình địch gặp mặt tự nhiên đ ỏ mắt ngươi nói vạn nhất thật sự có đến lúc đó ta muốn hay không hẹn đối phương gặp mặt giang dương hỏi gặp mặt làm gì ngươi còn muốn mời hắn ăn cấm a thua người lại bồi thường tiền cô thiếu diễm phí muộn bất quá vẫn là cắn răng nói ra tổng hẳn là nhận thức một chút ta xem hắn chỗ nào đáng giá nàng thích a nhìn xem thua ở chỗ nào giang dương nói xong cũng chú ý tới cô thiếu diễm vừa chuẩn chuẩn bị chừng hắn nhịn không được cười lên một tiếng hắn đột nhiên phát hiện mặc dù mình tình cảm tình trạng rất phức tạp nhưng là so với cô thiếu diễm loại này tương t ư đơn phương mạnh hơn nhiều vào tương t ư cửa mới biết tương t ư khổ may mắn cái này khổ hắn không cần ăn trêu chọc cô thiếu diễm vài câu để tâm tình của hắn tốt hơn nhiều quả nhiên người với người bị thương cũng không tương thông được rồi cũng đừng chúng ta cùng cái này nghĩ cái kia không biết có tồn tại hay không tình địch ngươi không bằng nghĩ thêm đến làm sao cùng nàng tiếp xúc ta nhìn ngươi cũng rất nhàn có dành mời ta ăn cơm còn không bằng mời nàng ăn cơm yêu đương yêu đương ngươi muốn trước tiếp xúc nhiều nói chuyện nhiều mới được ngay cả giao lưu đều không có ngươi nói chuyện gì c ô thiếu diễm có chút ý động lại có chút xoắn suýt nói ra ta cho nàng phát qua tin tức nàng xưa nay không phản ứng ta giang dương đối cái này không có gì kinh nghiệm bất quá vẫn là nói ra liệt nữ sợ của lan g ngươi sẽ không cùng nàng ngẫu nhiên gặp loại hình hoặc là hỏi nàng một chút ăn hay chưa cái này cũng đến giờ cơm cố thiếu diễm suy nghĩ một chút cuối cùng t ắ n răng lấy điện thoại di động ra nói ra vậy ta hỏi nàng một chút giang dương uống một ngụm canh gật gật đầu tùy ý nói ra hỏi chứ sao nửa ngày nhìn thoáng qua cô thiếu diễm cầm điện thoại do do dự dự bộ dáng nhịn không được nói ra ngươi thật bà mẹ cô thiếu diễm nghe được giang dương khinh bị thanh âm quyết định chắc chắn một đầu tin tức phát ra về sau chính là giang dương khoan thai ăn ngon miệng đồ ăn mà cô thiếu diễm cầm điện thoại chờ đợi lo lắng một hồi lâu cô thiếu diễm mới ủ rũ túi đầu nói ra nàng không có về giang dương trông thấy cô thiếu diễm sầu mi khổ kiểm lại lộ ra đáng thương hề hề nói chuyện dáng vẻ nhị tại cô thiếu diễm phát tác trước đó giang dương vội vàng chùi miệng ba nói ra ngươi phát cái gì cô thiếu diễm trả lời theo lời ngươi nói hỏi một câu ăn chưa chính cầm tiêu chuẩn chuẩn bị uống một ngụm giang dương kem chút bị nghẹt lấy ngươi phát ăn chưa cô thiếu diễm đương nhiên gật đầu giang dương sắc mặt cổ quái không biết làm sao lại nhớ tới tiêu tiếu câu kia ở đây sao ngươi cũng như thế cùng nữ nhân gửi tin tức cô thiếu diễm nói ra cơ bản đều là các nàng phát cho ta ngẫu nhiên ta chủ động nghĩ nữ nhân nào cũng sẽ hỏi như vậy một câu các nàng bình thường đều sẽ nói cho ta đang nghĩ ta giang dương thực sự muốn nhà rãnh chính ngươi đều nói cái này lại không phải liếm láp nữ nhân của ngươi phát loại vật này ai có giành phản ứng ngươi tất cả mọi người bận rộn như vậy đừng nói ngươi khen thiên tiên đồng dạng nữ nhân chính là nữ nhân bình thường hóa cái trang trên mạng phát cái tinh xảo anh c h ủ mỗi ngày chủ động hỏi han ân cần nam nhân cũng nhiều vô số kể ai có giành phản ứng ngươi một câu ăn chưa yếu ớt nói ra ta phát hiện ngươi còn không bằng cái kia nói chuyện phiếm sẽ nói mỗi ngày nghĩ tới ngươi dịch đâu c ô thiếu diễm sắc mặt khó coi không phải ngươi nói để cho ta hỏi nàng một chút ăn chưa ăn cơm như thế lớn cái nổi ta cũng không lưng ta để ngươi cùng nàng giao lưu cũng không có để ngươi như thế phát cô thiếu diễm có chút ảo não cũng cảm thấy mình phát câu nói nhảm nhịn không được hỏi vậy ngươi nói làm sao phát giang dương lý luận chi thức là có nhưng thực tế cũng không thế nào rõ ràng đặc biệt là loại này rõ ràng đối phương không muốn phản ứng tình huống phía dưới chỉ có thể nói ra nếu không ngươi liền chia sẻ hạ mình thường ngày không phải mới vừa nói món ăn ở đây không tệ lắm tiến g cử lên cô thiếu diễm trầm ngâm một chút gật gật đầu sau đó túi đầu lay một trận giang dương cũng không có đi xem người khác nói chuyện yêu đ ư ơ n g thành thơi uống một hớp nước trả cô thiếu diễm phát xong về sau liền ngẩng đầu nói ra ta hẹn nàng có dành cùng đi nơi này ăn một bữa cơm giang dương tùy ý gật gật đầu hắn trên bản chất cũng không để ý bất quá là qua loa cố thiếu diễm một chút chuyện tình cảm ai giúp chút gì không tại cố thiếu diễm lo lắng chờ đợi thời điểm tin tức tiếng vang lên hắn vội ý thức kích động nhìn về phía điện thoại sau đó liền nghe đến giang dương sâu kín nói ra là của ta sau đó lấy ra điện thoại giang dương mở ra tin tức nhìn thấy phía trên tiêu tiếu tin tức ăn chưa chương ba trăm ba mươi bốn gần nhất gầy t r ư ơ n g ba trăm ba mươi b ố gần nhất gầy giang dương nhìn trên màn ảnh ba chữ đột nhiên liền không nhịn được cười dưới cùng cố thiếu diễm phát bất quá bọn hắn tình huống cũng không đồng dạng t ừng đang ăn đâu hồi phục tin tức thời điểm giang dương chú ý tới cô thiếu diễm hiếu kỳ hướng hắn nhìn bên này bên cạnh hạ thân con chặn tầm mắt của đối phương cô thiếu diễm nói thầm một câu nữ nhân giang dương không có phản ứng hắn từ một tiếng tính làm đáp lại tiêu tiếu đã hỏi người cùng bằng hữu sau đó cũng không cần tiêu tiếu hỏi tiếp tục trả lời nam ta lại không hỏi nam nữ đều như thế c h í n h ta muốn nói giang dương cởi gửi đi xong mới hỏi thế nào người ăn tiêu tiếu trả lời vừa theo giúp ta mãi mãi ăn x o n chính là nhớ người hỏi một chút n g ư ơ i có hay không ăn cơm thật ngon ăn còn ăn rất tốt có người mời khách bên tiêu tiêu tiêu phát hơn một cái ăn chút biểu lộ sau đó nói ra không q u ấ y g i y ngươi ăn cơm đi giang dương nhìn thoáng qua còn đang chờ tin tức c ô thiếu diễm nói ra không q u ấ y g i y tại nói chuyện t i ế m không chậm trễ sau đó giang dương liền cùng tiêu t i ê u hàn huyền một hồi lâu về sau mới nhìn đến c ô thiếu diễm còn sầu mi khổ kiểm nhìn xem điện thoại xem ra đối phương là vẫn không có hồi phục gửi tin tức cùng tiêu t i ê u nói ra không nói với ngươi bên này đã ăn xong tiêu tiêu phát cái không tình nguyện biểu lộ bất quá lập tức liền trả lời ừ n ngươi đi chơi đi đúng rồi ta nghe bọn hắn nói g i a nguyệt n g nhà lầu đồ ăn không tệ theo giúp ta sự tỉnh lại thêm một hạng có thời gian đến đó ăn cơm giang dương có chút ngơ ngác một chút lại là giang nguyệt nhà lầu tiêu tiếu làm sao đột nhiên nói lên địa phương này bất quá nghĩ đến giang nguyệt nhà lầu vốn là thuộc về cấp cao phòng ăn tiêu tiếu đề nghị đến ăn cũng rất bình thường lập tức trả lời nói t ố t tất cả nghe theo ngươi hắn phát hiện tiêu tiếu thuộc về loại kia rất thích dính người nữ sinh lúc trước mấy ngày nói qua đợi nàng về thân thành về sau giang dương bồi tiếp nàng đền bù những ngày này không cách nào gặp nhau sau từ ăn đến chơi địa phương tiêu t i ế u đã cùng hắn định ra mười mấy dạng sự tình chỉ là chỗ ăn cơm đã nói năm sáu cái tình lữ ở giữa giống như luôn có đếm không hết ước mơ ước định yêu nhau ước chừng chính là nơi này muốn cùng hắn cùng đi qua nơi đó cũng nghĩ cùng hắn lưu lại dấu chân tất cả mỹ thực cảnh đẹp đều muốn cùng hắn cộng đồng chia sẻ để điện thoại di động xuống giang dương nhìn xem cô thiếu diễm còn không có hồi phục cô thiếu diễm ủ r ũ lắc đầu không có giang dương suy nghĩ một chút đành phải an ủi nói ra khả năng không nhìn thấy đi cô thiếu diễm ủ dũ lại mang theo khinh tường nói ra ngươi đây coi là đang an ủi ta giang dương đã phát hiện đối c ô thiếu diễm loại người này ngươi không thể thuận thuận ngược lại không tốt ở chúng thế là nói ra ta cũng không thể nói người ta chính là không muốn phản ứng ngươi nói không chừng vừa rồi tại buổi bạn trai nói chuyện phiếm tin tức của ngươi nhìn thoáng qua còn hùng hùng hổ hổ nói q u a đáng ghét ngươi c ô thiếu diễm bất khí buồn bực tại ngực hắn giống như nhìn thấy tiêu tiếu nằm lì ở trên giường nhìn thoáng qua tin tức của hắn sau đó nhét miệng sau đó liền cùng mình bạn trai tin tức hàn huyền một bên trò chuyện còn một bên đung đưa nâng lên bắt chân giang dương gặp cố thiếu diễm cái tia thần sắc phức tạp giống như đang suy nghĩ gì ước chừng có thể đoán được một ch chớ bi quan như vậy ta chính là thuận miệng nói cũng có thể là là nàng cùng bạn trai cùng một chỗ không tiện hồi âm hơi thở cố thiếu diễm hiện tại chính là biết mình đánh không lại răng dương nếu không phải xông lên cho hắn một trận quả đấm cắn răng nghiến lợi nói ra ta nói sai ngươi cái này mẹ nó căn bản không phải an ủi ta nói vài lời ích mà không luồng phí lời nói liền có thể an ủi ngươi thụ thương tâm linh đúng vậy ta đã nói có thể hiển nhiên vô dụng còn không bằng để ngươi nhận rõ hiện thực này thời gian điểm mặc dù là giữa trưa cũng nói không chính xác người ta vừa rời giường đâu có trợ giúp ngươi điều chỉnh tốt tâm tính đừng đến lúc đó thật phá phỏng cô thiếu diễm đầu tiên là hung ác trường giang dương một chút sau đó im lặng không nói một lát giang dương nói cũng đúng than thở nói ta hiện tại liền có chút phá phỏng đã muốn đánh người giang dương cười ngươi cũng đừng nghĩ đến đánh ta ta cũng không làm xuất khí bao cô thiếu diễm xem xét giang dương một chút giang dương đã nói ra mà lại trọng yếu là ngươi đánh không lại ta cô thiếu diễm chán nản giang dương lại nói ra oan có đầu nợ có chủ ngươi muốn đánh người có thể đánh người nam kia ta ở một bên cho người cố lên cô thiếu diễm kinh ngạc hỏi cố lên ngươi không giúp ta giang dương kinh ngạc hơn đánh nhau là pháp pháp ngươi liền mời ta ăn bữa cơm liền muốn để cho ta giúp ngươi đánh nhau cố thiếu diễm biết giang dương chính là đơn thuần đang t r e o g ặ p mình bốn mắt nhìn nhau về sau bất đắc d ĩ cười khổ một tiếng cũng liền không còn nói cái này phiền lòng sự tình mạnh đánh lây tinh thần hỏi ngươi vừa cùng ai đang tán gẫu ngươi không biết cố thiếu diễm chừng mắt mắt to ta không biết là nữ a giang dương hữu tâm nói là bạn gái của ta nhưng đột nhiên nhớ tới lục khinh em cùng cố thiếu diễm nhận biết liền vô ý thức không có mở miệng mà là gật đầu cố thiếu diễm nhịn không được thụ hạ ngon cái ngươi thật giỏi người so với người làm người ta tức chết hợp lý n g o i trừ hắn thấy qua ba cái giang dương còn có hắn chưa thấy qua nữ nhân giang dương nhìn xem cô thiếu diễm cái kia nhìn cặn bã nam đồng dạng ánh mắt nhịn không được nói ra có rảnh khanh ta còn không bằng ngẫm lại làm sao truy nữ thần của ngươi cô thiếu diễm vừa mới chuẩn bị nói chuyện cửa bị gõ bắt đầu cô thiếu diễm có chút n h í u mày về sau sau đó để cho người ta tìm đến sau đó hắn liền thấy hứa t ỉ n h đứng ở trước cửa trên mặt tôi cười hứa tỉ rất lâu không gặp ha ha là cố thiếu ra thật lâu không có tới hứa tình nói xong cô thiếu diễm liền có chút tò mò nhìn hứa tình sau lưng bưng đồ ăn phục vụ viên hứa tỉ đây là làm gì tới đưa thức ăn hứa tình lúc nói chuy ánh mắt liếc nhìn giang dương cô thiếu diễm cũng không nghĩ nhiều mà là giới thiệu sơ lược một chút giang dương mới nói ra chúng ta cái này đều đã ăn xong hứa tình mặt lộ vẻ t h i ế u dung chỉ là nói ra đây là tâm ý ăn hoặc không ăn đều tùy ý cô thiếu diễm bởi vì câu nói này sửng sốt một chút bất quá lập tức cười nói tâm ý tự nhiên muốn ăn một chút tạ ơn hứa tỉ hứa tình mỉm cười sau đó chủ động tiếp nhận sau lưng hai cái phục vụ viên bưng món ăn tự mình phóng tới cô thiếu diễm cùng giang dương trước mặt cô thiếu diễm cười nói cái này mấy phần đồ ăn ngược lại là không có hưởng qua món ăn mới phẩm hứa tình nhẹ nhàng cười một tiếng xem như thế、đi. sau đó liền đổi chủ đề cùng cố thiếu diễm hàn huyên vài câu giang dương nhìn xem trước mặt mình nhỏ số định mức ăn uống có chút xuất thần hứa tình đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền nối hai người nói ra đồ ăn c h ầ m dùng hai người dùng cơm khẩu vị sẽ khá hơn một chút giang dương chú ý tới hứa tình ánh mắt trong lòng thở dài một hơi hai người dùng cơm khẩu vị sẽ khá hơn một chút đúng vậy a nhan tịch nguyện từ trước đến nay khẩu vị không tốt lắm đuối ăn cực kỳ bắt bẻ tại hứa tình cùng cố thiếu diễm hàn huyên xong chuẩn bị cáo từ rời đi thời điểm giang dương đột nhiên cầm lấy đũa mở miệm nói tạ ơn h đi hảo hảo chương h ba trăm ba mươi lăm đợi thêm năm phút chương ba trăm ba mươi lăm đợi thêm năm phút hứa tình nói xong cũng rời đi bao xương cố thiếu diễm xứng sở tại nguyên chỗ hắn có chút không có minh bạch hứa tình cuối cùng hai câu nói là có ý gì ngu ngơ một chút mới đôi giang dương thầm nói vừa rồi hứa t ỉ n h là có ý gì ta gầy nàng là nói với ngươi để ngươi theo giúp ta ăn cơm giang dương đ ế m thử một miếng đồ ăn về sau mới nói ra ngươi cùng n à n g quen ngươi hỏi ta làm gì cố thiếu diễm dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn giang dương ta không hỏi ngươi hỏi ai cái này giống như rất có vấn đề a bất quá hứa t ỉ n h cùng giang dương lời nói nói như lọt vào trong sương ngủ, hắn không muốn minh bạch ngược lại nhìn xem giang dương thật đang dùng cơm nhịn không được nói ra ngươi vẫn rất có khẩu vị vừa rồi chưa ăn no giang dương tự nhiên ăn no rồi bất quá hắn chỉ là nói ra ừ n còn có thể ăn thêm chút nữa mùi vị không tệ cô thiếu diễm đi tới gần nhìn xem giang dương ăn say sương ngon lành cầm lấy đuôi nói ra ta nếm thử tay vừa nâng lên liền bị giang dương ăn trở ngươi ăn ngươi cái tiềm phần cô thiếu diễm nhìn xem hai phần rõ ràng có chút khác biệt đồ ăn nói ra ta nếm thử ngươi cái này nhìn ngươi ăn ăn rất ngon bộ dáng giang dương ngẩng đầu nhìn hắn một chút chăm chú nói ra cái này chỉ có thể ta ăn cô thiếu diễm không hiểu cảm nhận được giang dương chăm chú mi tâm cao lại nhìn giang dương một hồi lâu nhưng rất nhanh liền g a hắn ra cười nói phần của ta nhìn cũng không tệ nếm thử giang nguyệt nhà lầu sản phẩm mới thế nào giang dương không có trả lời hắn biết mình phản、ứng. cô thiếu diễm trong lòng khẳng định là có chút suy nghĩ lung tung bất quá hắn cũng không thèm để ý phần này đồ ăn chính là cho hắn ăn vậy hắn nhất định phải mình ăn hắn phần này đồ ăn mắt trần có thể thấy có thể nhìn ra là từ một phần lúc đầu lượng liền không lớn món ăn chung phân ra giang dương thậm chí có thể nghĩ đến tại giang nguyệt nhà lầu một cái nào đó gian phòng bên trong một đôi tinh tế bàn tay thon dài lại như thế nào cầm đũa đem một phần đồ ăn chia hai cái nhỏ phần trước k i a hắn là g ặ p qua phân lượng không lớn đồ ăn chia hai phần hắn ăn không quá no bụng mà nhan tịch nguyệt thường xuyên ăn không được mỗi lần khi đó nhan tịch nguyệt liền sẽ đem cơm của mình đồ ăn lại giao cho giang dương. giang dương tự nhiên không thèm để ý cái gọi là đồ ăn thừa cơm thừa mỗi lần đều sẽ ăn tương đương sạch sẽ tình huống này cũng dẫn đến nhan tịch nguyệt mỗi lần đều so với hắn ăn trước xong sau đó nhan tịch nguyệt liền sẽ mở người hay là nhìn xem hắn mở người ban sơ giang dương sẽ còn bởi vì nhan tịch nguyệt ngẫu nhiên nhìn chăm chú ánh mắt có chút mất tự nhiên về sau chậm rãi thành thói quen mà lại nhan tịch nguyệt đôi mắt luôn luôn có một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác nói một cách khác cũng là bởi vì con mắt rất lớn tầm mắt tiêu điểm có đôi khi sẽ cho người hoài nghi nặng có phải hay không đang nhìn mình hoặc là chỉ là đang nhìn cái phương hướng này lại về sau nh hai người đều là bình thường cùng nhau ăn cơm giang dương thậm chí còn có một lần chủ động nói ra có thể để phòng bếp tách ra nhan tịch nguyệt chỉ là quay đầu nhàn nhạt nhìn xem giang dương nói ra ngươi không thích giang dương lập tức minh bạch nhan tịch nguyệt nói là ngươi không thích cùng ta cùng nhau ăn cơm tự nhiên vội vàng l ắ ấ đầu thầm nghĩ lại là ta là sợ ngươi không thích ngươi không phải có gì đó quái lạ bệnh thích sạch sẽ sao ăn một bữa cơm còn muốn cùng người khác tách ra bất quá loại lời này hắn tự nhiên nén ở trong lòng sẽ không nói ra miệng mà khi đó n h a tịch nguyệt đã nói ra ăn cơm giang dương thu suy nghĩ hết sức chuyên trú ăn lên đồ ăn hắn biết nhan tịch nguyệt là thật trở về đồng thời biết hắn ngay ở chỗ này đây coi như là nàng mời hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm về phần nhan tịch nguyệt không có gặp hắn mà là làm chuyện này giang dương cũng không thấy đến kỳ quái bởi vì hắn cho tới bây giờ đều xem không hiểu nhan tịch nguyệt nàng có đôi khi nói chuyện làm việc tư duy để cho người ta không nghĩ ra có lẽ nàng là không muốn gặp mình có lẽ là bởi vì còn nhớ rõ cuối cùng gặp mặt lần kia nhan tịch nguyệt chính mình nói lời nói về sau đừng cho nàng tại nhìn thấy chính mình gặp mặt lời nói có lẽ chính là hắn vi phạm với hứa hẹn tiếp nhận trừng phạt thời điểm giang dương đối với loại kết quả này vẫn là rất hài lòng tối thiểu nhất nhan tịch n g u y ệ t phản ứng hắn thấy là chính hướng cho nên bữa cơm này hắn phải bồi nhan tịch n g u y ệ t ăn xong tự nhiên cũng không thể để cố thiếu diễm động đến hắn đồ ăn bởi vì hắn lo lắng tại nhan tịch n g u y ệ t trong lòng nàng và mình là ăn một phần đồ ăn mà ngoại trừ mình nàng không thích cùng người khác cùng một chỗ dùng cơm đã muốn thuận nhan tịch n g u y ệ t giang dương tự nhiên không nguyện ý tại chi tiết tại gây nhan tịch n g u y ệ t không vui cố thiếu diễm ăn vài miếng liền để xuống đũa nói ra hương vị quả thật không tệ nhưng cũng thật không ăn được nói nhìn về phía còn tại ăn đồ ăn giang dương hiếu kỳ nói ngươi là thật chưa ăn、no à? giang dương uống một hớp nước mới nói ra ngươi hẳn là nghĩ lại một chút ngươi mời ta ăn cơm ta lại không ăn no chuyện này cố thiếu diễm l ư ờ n hắn một cái trong miệng nói ngươi là đại vị vương a có thể ăn như vậy nói xong nhìn chăm chú lên hết sức chuyên chú ăn đồ vật giang dương có chút chăm chú nói ra ăn no rồi cũng đừng ăn cố thiếu diễm câu nói này nói có chút tùy ý nhưng lại để giang dương nghe được một loại chăm chú giang dương ngẩng đầu nhìn một chút ánh mắt nhìn hắn cô thiếu diễm giống như tại cố thiếu diễm ánh mắt đọc lên cái gì đúng vậy à giống như không có người nào là đồ đẩn giang dương nếp m i ệ nợn nụ cười mới nói ra đồ ăn rất ngon miệng. hẳn là ăn xong lãng phí không phải thói quen tốt cô thiếu diễm vẫn tại nhìn xem giang dương c h ầ m ngâm một chút mới nói ra không có việc gì ta cùng hứa tỷ cũng coi như quen thuộc tâm ý nha ăn đã đến nàng có thể hiểu được giang dương ngai nuốt lấy đồ ăn mặt mỉm cười nói ra ngươi người bạn này cũng không tệ lắm so với ta mạnh hơn cô thiếu diễm hiển nhiên không biết nguyên nhân nhưng hắn vẫn làm minh bạch giang dương bữa cơm này rõ ràng sẽ ăn nhiều sở dĩ chủ động mở miệng giang dương thừa chuyện này cô thiếu diễm nghe giang dương lật một chút bạch nhãn giang dương đã nói ra là ta muốn ăn không muốn ăn ta sẽ không ăn cố thiếu diễm nghe được giang dương nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa mà là ngồi ở một bên mang theo trầm tư giang dương cũng không để ý đến hắn nữa cũng may phân lượng không tính quá nhiều giang dương từng giờ từng phút đem đồ ăn ăn xong mới lau miệng cố thiếu diễm nhịn không được nói ra ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ đừng hiếu kỳ đối một người hiếu kỳ rất nguy hiểm đặc biệt là hai nam nhân cố thiếu diễm cười nói nam nhân ta còn thực sự chưa thử q u a giang dương có chút không kèm được ngươi nhất định phải tại ta ăn no tình h u ố n phía dưới vừa nôn ta sao ha ha đáp lễ ngươi đi theo cố thiếu diễm thiếu dung giang dương cũng cười một chút nói ra về sau chăm chú giúp ngươi cố thiếu diễm mang theo kinh hỷ thật ngươi nếu là đánh không lại đối phương ta giúp ngươi báo thủ cố thiếu diễm cắt một tiếng ngoại trừ ngươi ta còn không có mấy cái đánh không lại có khả năng hay không là không có mấy cái dám thật đánh ngươi hai người nói dỡn vài câu cố thiếu diễm nói ra chúng ta đi giang dương trầm ngâm một chút mới nói ra đang chờ năm phút cố thiếu diễm gật đầu đáp ứng cũng không có truy vấn tại sao muốn đợi thêm giang dương lại là nghĩ đến dựa theo đồ ăn lượng nhan tịch nguyện hẳn là còn có ba bốn phút mới có thể ăn xong chương ba trăm ba mươi sáu vật quy nguyên chủ trong ư Dương ờ rời n nguyên Giang đến cuối không có vang, liền cùng thiếu diễm cùng đi ra gian phòng, chuẩn Nhan Nguyệt không định hắn, cũng không có những lời khác muốn nói g gặp gặp vật về với phút trôi từ thiếu Tịch t quy qua sau, đầu cuối Mấy chủ. cửa có cố có có khác hắn. diễm Xem ra ra r đi đi. lời là bị ý lòng suy nghĩ coi như là một trận khác loại giải thể công đi dù sao tình huống lúc đó hắn cùng nhan tịch nguyệt nhưng thật ra là không có h ả o h ả o cá biệt ngày đó theo nhan tịch nguyệt cầm hắn cắt vào tay mình chỉ đao hai người tâm tình chập trần đều là to lớn hắn không muốn cùng nhan tịch nguyệt lại có góc mắc cái kêu mặt sau thế giới hắn không thích cũng không thuộc về hắn nhan t ị n h nguyệt ngày đó đối với hắn khăng khăng rời đi hẳn là cũng cực kỳ tức giận dù sao trong ký ức của hắn chưa từng có người nào n g ỗ nghịch qua nhan t ị n h nguyện có lẽ có qua nhưng giang dương không có nhìn thấy rời đi tiệm cơm thời điểm hứa tình hơi có vội vàng đi tới lần này cố thiếu diễm lẳng lặng địa hướng bên cạnh rời một chuyện hứa tình nhìn xem giang dương trực tiếp nói ra loại chuyện đó về sau sẽ không lại phát sinh giang dương sửng sốt một chút sau đó lập tức minh bạch hứa tình nói là mình bị người điều tra chuyện này trong lòng khẽ nhúc ních thật là nhan tịch nguyện nhưng trợt liền nghĩ đến có lẽ không phải nàng ăn bài bất luận là người bên cạnh tự tác chủ trương hoặc là có người nhằm vào nàng đều là có khả năng trên đời vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết phỏng đoán bên trên ý người giang dương bình tĩnh gật đầu hứa tình đã đưa qua một đầu dùng màu trắng khăn tay bao lấy ngân sắc vòng tay sắc mặt có chút phức tạp do dự nói ra ngươi rơi xuống giang dương nhìn xem hứa tình đưa tới ngân sắc vòng tay ánh mắt dù lại đầu này vòng tay đã từng thuộc về hắn đồng dạng cũng là nhan tịch n g u y ệ t đưa cho hắn kiện thứ nhất cũng là duy nhất lễ vật hẳn là tính lễ vật đi không đi nghĩ những chi tiết kia giang dương không có trước tiên tiếp nhận trong miệm do dự muốn nói ta hiện tại đã không mang theo vòng tay trước kia hắn cũng không phải là thích mang hứa tình đã mở miệng nói giang dương nhưng câu nói kế tiếp hứa tình hiển nhiên có chút cố kỵ không có mở miệng giang dương chú ý tới hứa tình thân sắc trong lòng cũng là vùng vẫy một hồi hắn không phải rơi xuống là lần kia rời đi hắn không có mang đi bất luận cái gì cùng nhan tịch nguyệt có liên quan đồ vật tiến cũng còn chớ nói chi là nhan tịch nguyệt t i ệ n hắn vòng tay lúc ấy hắn là tiện tay lấy xuống đặt ở thanh hồ trang viên đại sành trên mặt bàn hắn không biết nhan tịch nguyệt lại để cho hứa tình đem đồ vật đưa cho hắn là có ý gì hơn nữa còn có cái để hắn hoảng hốt không hiểu vấn đề chính là nhan tịch nguyệt nếu là tới đây ăn cơm vậy tại sa trừ phi nhan tịch nguyệt biết hắn hôm nay sẽ đến sớm mang ở trên người còn có một cái khác lý do nhưng là giang dương không muốn suy nghĩ cũng càng không nguyện ý đối mặt đó chính là đầu này vòng tay một mực bị nhan tịch nguyệt mang ở trên người muốn thật sự là dạng này hiển nhiên rất có vấn đề nếu là lúc trước giang dương có thể sẽ không nghĩ đến một số phương diện có thể trải qua nhiều như vậy trước hộ khách t ẩ y lễ hắn thực sự không có cách nào không tự mình đa tình một chút có thể đây càng để hắn d â y rụa do dự không thể nào nhan tịch nguyệt loại kia tính cách làm sao có thể chứ hứa tình đồng dạng nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt hiển nhiên lắc lư giang dương thở dài mới nói ra nàng nói đưa ra ngoài đồ vật không có thu hồi đi đạo lý giang dương nghe được câu này chỉ có thể đưa tay tiếp nhận ngân s ắ c vòng tay cùng lòng bàn tay chạm nhau thời điểm giang dương phảng phất cảm nhận được vòng tay bên trên dư ôn thật giống như nó một mực bị mang tại con nào đó trên cổ tay trắng giang dương thở một hơi cũng minh bạch cảm giác này càng nhiều có thể làm mình phán đoán sau đó đưa tay liên bỏ vào trong túi h ứ a t ì n h chú ý tới đ ộ n g tác c ủ a hắn, n h ổ n không đ ư ợ c nói ra n g ư n i không m a n g sao. giang dương lung lay cổ tay mỉm cười nói ra trên tay có đeo đồng hồ tình liếc qua giang dương đồng hồ mới nhẹ nhàng gật gật đầu c ũ nàng g không nói gì thêm. nói n có chút sầu lo liên quan tới sau khi trở về muốn hay không nói giang dương đưa tay l i ề n nhét vào trong túi chuyện này dù sao đầu này vòng tay là nàng nhìn tận mắt nhan tịch n g u y ệ t từ trên cổ tay hai đầu kiểu dáng giống nhau vòng tay bên trong hai xuống nhan tịch n g u y ệ t không có nhiều lời chỉ là đặt ở màu trắng khăn tay bên trên đưa cho nàng thời điểm nói một câu hắn rơi xuống cho hắn hứa tình chính là tại t r í độn cũng minh bạch l ã o bản cùng giang dương là thật quan hệ không đơn giản cái này khiến nàng alexander đặc biệt là giang dương hiển nhiên không muốn thu hồi cái này vòng tay đồng thời lựa chọn bỏ vào trong túi về sau nghĩ đến nhan tịch nguyệt khó được hôm nay đem đồ ăn đều sau khi ăn xong t h ầ n sắc hứa t ỉ n h trong lòng yếu ớt thở dài một tiếng về sau giang dương cùng cố thiếu diễm hai người rời đi khi ở trên xe giang dương nhịn không được nói ra ngươi có thể hay không nhìn đường thật sự là cái này ngắn ngủi trên đường đi cố thiếu diễm giống như hữu tâm không có q u y g i à y hắn một mực không nói gì nhưng là ánh mắt thỉnh thoảng liền nhìn xem g i a n g dương giống như đang nhìn cái gì h i hữu quốc bảo đồng dạng cái này kỳ thật không trách cố、thiếu、diễm bản thân hứa tình tự mình đi đưa đồ ăn đã để cố thiếu diễm trong lòng rất là tò mò cuối cùng không có tận lực né tránh hắn cái kia mấy câu để cố thiếu diễm triệt để lòng hiếu kỳ bảo g i ạ p nói là chăm t h à o cào tâm cũng không đủ hứa tình tự động hiển nhiên chính là trong đó ở giữa người nói cho đúng là cái chân chạy gia nguyệt n g nhà lầu giám đốc là cái chân chạy tiểu muội loại này nhận biết để cố thiếu diễm càng thêm hiếu kỳ trong miệng nàng cái k i a đưa cho giang dương vòng tay người đến cùng là ai chuyện ngày hôm nay không có ý định cùng ta nói một chút đối mặt cố thiếu diễm hiếu kỳ tra hỏi giang dương điều chỉnh một chút tâm tình mới nói ra hiếu kỳ hại chết mẹo người chưa từng nghe qua mà lại ta tại sao phải cùng ngươi giảng người thật bắt á i cố thiếu diễm lại bị tức một chút bất mãn nói ra đổi lại ngươi ngươi không hiếu kỳ giang dương thuận miệng nói không hiếu kỳ cố thiếu diễm nhìn giang dương thái độ biết giang dương hiển nhiên là không có ý định nói cũng không có cái gì biện pháp bất quá hắn khắc chế không được lòng hiếu kỳ con mắt chuyển một chút hỏi hắn để ý nhất vấn đề cái kia cái khác ta liền không hỏi ngươi nói cho ta đưa tay ngươi liên chính là không phải nữ nhân giang dương nghe được cố thiếu diễm chỉ giữ trầm mặc cố thiếu diễm con mắt đều phát sáng lên thậm chí còn có chút hưng ấ n quả nhiên là nữ nhân trong miệm nhịn không được lại truy vấn nhiều đại n h â kỷ giang dương đem đầu mặc về phía ngoài cửa sổ. hắn không muốn trả lời cô thiếu diễm những thứ này nhàm chán vấn đề cô thiếu diễm gặp giang dương bộ dáng này giống như là l ầ m b ầ m lầu bầu thầm nói nữ đại tam ôm mạch vàng nữ năm thứ ba đại học m ộ ư ơ i đưa giang sơn năm thứ ba đại học một ư ơ i tuổi nhìn thấy pha lê trung giang dương nhữ nhữ mày lại lại thầm nói hai mươi tuổi gặp giang dương vẫn như c ũ không nói lời nào cô thiếu diễm trần trờ một chút mang theo hâm mộ lại do dự nói ra không phải là một ư ơ i tuổi à. tại tư tưởng của hắn bên trong đối phương đầu tiên là nữ nhân cái này giang dương chấp nhận tiếp theo là cùng giang dương có góp mắc giữa nam nữ góp mắc tự nhiên đại đa số tình huống là tình c ả n bên trên đặc biệt là giang dương loại này cùng hắn tại sản sản với nhau xoay ca lần nữa chính là thân phận của đối phương có thể để cho hứa tình làm truyền lời người địa vị hiển nhiên không thấp có quyền thế phu bà cho nên hiển nhiên là giang dương gia hỏa này ăn được nam nhân tha thiết ước mơ cơm ban bôi chương ba trăm ba mươi bảy bắt đầu chương ba trăm ba mươi bảy bắt đầu một a di đói đói chính là tuổi tác hắn không xác định bình thường tới nói làm sao cũng phải có cái bốn mươi năm mươi tuổi đi có thể theo giang dương trầm mặc hắn cảm giác được có thể là cái ba mươi mấy tuổi đại tỷ tỷ chính là phong vận vẫn còn có mị lực nhất nghiên kỷ đột nhiên liền có chút ước ao ghen tị nữa nha giang dương t ử cố thiếu diễm trong giọng nói tự nhiên nghe ra hắn đang miên man suy nghĩ quay đầu nhìn hắn một cái nhà các ngươi không phải rất có tiền hâm mộ cái gì k ì n h ngươi trong giọng nói vị chua đều nhanh tràn ra tới cố thiếu diễm chuyện đương nhiên nói ra cái này cùng ta tự thân tình huống không quan hệ c h ậ c c h ậ c ba mươi mấy tuổi có quyền thế nữ nhân bị mình cầm xuống n g ậ m lại liền kích thích giang dương minh bạch cố thiếu diễm hâm mộ điểm thân phận địa vị tư phản tựa như tào thừa tướng hoặc là loại kia càng ưa thích thân phận biến thái không quan tâm tuổi tác tướng mạo chỉ để ý một loại gần như bệnh trạng thân phận chỉ cần đối phương có địa vị thân phận liền có thể thỏa mãn sự hưng phấn của hắn cảm giác giang dương nhịn không được liếc mắt bất quá vẫn là cũng không nói ra miệng bên trong lời nói nàng hẳn là cũng liền lớn hơn ngươi mấy tuổi hơn hai mươi mà thôi bên kia cố thiếu diễm đã có chút hưng phấn hỏi xinh đẹp không lần này không đợi giang dương trả lời hắn liền trầm ngâm về sau mình nói ra theo ánh mắt của ngươi hắn là rất xinh đẹp huynh đệ về sau ngươi chính là ta thân huynh đệ giang dương có chút chịu không được hắn ai là ngươi huynh đệ đừng đoạn bấu vĩu quan hệ nói xong nhìn một chút xe vị trí nói ra, dừng xe đi. làm sao ta ban đêm có việc buổi chiều liền không đổi ngươi cố thiếu diễm rất có điểm bất đắc dĩ ngừng xe bất quá vẫn là nói với giang dương trở về liên hệ à, đừng quên ngươi còn đáp ứng giúp ta giang dương tại cố thiếu diễm dừng xe về sau liền xuống xe nghe được cố thiếu diễm hắn phất phất tay liền trực tiếp rời đi cùng cố thiếu diễm sau khi tách ra giang dương ngay tại đi dạo một trận về sau cho đinh ý đi điện thoại đinh ý buổi chiều làm xong tiếp vào giang dương điện thoại m ư ờ i phần vui vẻ hai người ước định địa điểm sau đó hẹn nhau cùng đi thị trường mua nguyên liệu nấu ăn tích linh băng tiếp vào đinh ý điện thoại thời điểm đang cùng lục cẩm nói chuyện thím lúc đầu coi là lục cầm chủ đề sẽ còn vây quanh cố huyên bất quá lập tức tiết linh băng liền phát hiện lần này lục cầm chủ đề kinh thường tính sẽ hỏi đến cố thiếu diễm tình huống cái này khiến tiết linh băng ánh mắt lấp lóe ngược lại là chưa từng có phân khích lệ cố thiếu diễm nói cũng coi như đúng trọng tâm bất luận là nghe đồn vẫn là ngẫu nhiên cùng cố thiếu diễm tiếp xúc đều nói một chút tính cái hợp cách gia tộc tử lệ lục cầm nghe được thỉnh thoảng biết chút gật đầu mặc dù nghe tiết linh băng trong lời nói cố thiếu diễm rất có điểm không làm việc đàng hoàng cảm giác nhưng ở lục cầm loại này cường thế nữ nhân trong mắt đây không tính là khuyết điểm nếu như là mình cô ra lời nói, vô ở trong mắt nàng kỳ thật miễn cưỡng còn có thể tính ưu điểm tiết linh b a n g sau khi nói xong cười hỏi lục tỷ đây là lục cẩm cũng không có ý định giấu giếm tiết linh b a n g bất quá vẫn là trong miệng nói ra là tiêu nhị ra lần trước nhấc lên ta liền thuận miệng nghe ngóng ngươi một chút nhà ta khi n h â m lần trước cùng hắn gặp qua cảm giác hai người trung đụng vẫn được tiết linh b a n g nghe được vẫn được hai chữ thiếu dung càng tăng lên gật đầu nói ngược lại là cùng khi n h â m tuổi tắc bên trên kém không nhiều lắm câu nói kế tiếp tiết linh băng không nói cũng không có ý định nói mặc dù vui kỳ thành nhưng trong chuyện này nàng không có ý định nói nhiều một câu sống chết mặc bây mà thôi bởi vì nàng biết nếu là lục khi n g e m thật sẽ củng cố thiếu d i ễ m thông ra cái kia quyết không thể cùng nàng có quan hệ bằng không giang dương loại kia tính cách nhất định sẽ trong lòng còn có khúc mắc bất quá nghe được cái này nàng vẫn là tâm tình không tệ lục cẩm cười nói câu bọn nhỏ sự tỉnh mình ở chung ta mặc kệ chính là hỏi thăm một chút tại thân thành cũng liền cùng ngươi nói chuyện tới tiết linh băng nhấp một miếng t r à ý cười đầy mặt gật đầu ứng phó vài câu lục cẩm n g h e một chút cũng là phải ước chừng tựa như tiền mừng tuổi ta trước giúp ngươi tủ lấy trưởng thành cho ngươi tám chín phần mười là câu nói nhảm gia trưởng ta mặc kệ ngay một chút cũng là phải không thể coi là thật tiết linh băng ngược lại là rất chờ mong lục khi ngâm đến cùng có thể hay không tiếp tục chống lại tại tiếp vào đinh ý điện thoại về sau tiết linh băng liền từ chối nhã nhặn lục cầm ăn cơm mời giang dương đi trong nhà ăn cơm nàng tự nhiên muốn trở về chờ trở lại nhà thời điểm giang dương còn tại phòng bếp kết thúc công việc tiết linh băng đi đến hiển nhiên đổi áo ngủ đốn tại trên ghế s a lon đinh ý trước người đinh ý xem tv có chút xuất thần giật này mình về sau nói ra ngươi trở về nhanh như vậy tiết linh băng không có trả lời ngược lại là ánh mắt quét một vòng đinh ý thậm chí là dùng cái mũi người, người đinh ý tức xạ mặt lại hơi có xấu hổ nói ra ngươi làm gì đâu tiết linh băng đầu, ta. Ta đầu tiên là bởi vì đinh ý lời nói trẹn họ một chút sau đó lập tức khé nói ngươi tại lớn tiếng chút để hắn nghe được tốt đinh ý liếc qua phòng bếp cũng đi theo khé nói là ngươi nói có vấn đề giang dương đem đồ ăn bưng ra thời điểm nhìn thấy tiết linh băng trở về như thường chào hỏi đối với tiết linh băng trở về hắn cũng coi như sơn g có chuẩn bị tâm lý ba người ăn một chút tâm sự bầu không khí phi thường hòa hợp ngay cả tiết linh băng cũng có thể cùng giang dương mở vài câu trò đùa như là bởi vì nàng giang dương mới cùng đinh ý quen biết chuyện này còn bao gồm trêu k ẹ o nói đến lần trước tại hội sở hai người mượn dùng phòng nàng chuyện này giang dương ngược lại là không nghĩ tới ngày đó tiết linh băng vậy mà cũng tại còn cùng đinh ý đã gặp mặt đặc biệt là nhìn xem đinh ý hơi có thẹn thùng bộ dáng để hắn ý thức được ngày đó tiết linh băng thật xem như tác hợp hắn cùng đinh ý cho hắn cùng đinh ý thời gian cùng địa phương giật mình ở giữa ngược lại là cảm giác mơ hồ đến mình giống như quên chuyện trọng yếu gì hắn càng hiếu kỳ tiết linh băng vì cái gì nguyện ý trợ giúp nàng cùng đinh ý mà không để ý đến ngày đó tiết linh băng cũng ở đó chuyện này tiết linh băng cầm chén rượu cười mỉm nhìn xem giang dương nói ra ngươi làm sao cám ơn ta lại làm bà mối lại là hồng nương giang dương thu hồi suy nghĩ bưng lên cục cùng tiết linh băng đụng một cái chén rượu tạ ơn linh băng tỉ tiết linh băng nhịu nhữ mày xưng hô này nàng không thích đặc biệt là hiện tại loại này giang dương rõ ràng cố ý tình huống phía dưới lung lay một chút chén rượu tiết linh băng cười nhìn về phía đinh ý vui vẻ nói hắn cứ gọi ta tỷ tỉ đâu còn không đợi giang dương nói chuyện đinh làm gì gọi nàng linh băng tỷ nàng cứ gọi ta tỷ tỷ mới đúng n g ư ơ i đi theo ta xưng hô mới đúng giang dương có chút im lặng nhìn xem có chút chênh trắng đinh ý đinh ý suy nghĩ một chút mới nói ra n g ư ơ i gọi nàng linh băng là được nàng so với ta nhỏ hơn tiết linh băng cười mỉm nhìn về phía giang dương giang dương chỉ có thể nói ra cảm ơn ngươi linh băng đinh ý đã đem chén rượu cũng bu lại đụng một cái ta cũng cảm ơn ngươi băng băng không cần k h á c h khí các ngươi về sau hảo hảo cảm tạ ta là được nhẹ nói xong ba người uống một hơi cạn sạch về sau ba người lại rảnh rỗi trò chuyện tiết linh băng đột có hiếu kỳ giống như mà hỏi đúng rồi ấn ý ý quan hệ tính vậy ta hẳn là hô giang dương cái gì giang dương ngơ ngác một chút hữu tâm nói đừng làm rộn bên kia đinh ý chênh choáng dâng lên tự nhiên nói tiếp ta là tỷ tỷ ngươi tự nhiên hô tỷ phu tiết linh băng cười mỉm gật đầu ngoài miệng trầm n g â m nói ra hô giang dương tỷ phu thật l à lạ hắn so với ta nhỏ hơn đinh ý mới mặc kệ cũng không phải nhìn tuổi của các ngươi ấn quan hệ chính là anh dạy ngươi tiết linh băng giống như là bất đắc dĩ đáp ứng sau đó nhìn g i n g dương nhấp một chút v à môi không xác định nói ra tỷ phu ta mời ngươi một chén giang dương quả thực có chút im lặng đinh ý hiển nhiên là cấp trên Thiết Linh b ă mập mờ trôi qua về sau tiết linh băng cũng không bắt buộc chỉ là đôi mắt lóe sáng nhìn c h ă m chằm răng dương sau đó đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch giang dương bản thân bởi vì hôm nay n h a n tịch nguyện đột nhiên xuất hiện trong lòng là có chút chịu nặng cho nên hắn càng có loại hơn tuyệt đối không thể để cho sự tỉnh tạ i phức tạp phiền phức đi xuống ý nghĩ đặc biệt là cùng tiết linh băng quan hệ mặc dù một bộ nhẹ nhõm bộ d á ngồi tiếp đinh ý còn có tiết linh băng nhưng là trong lời nói cũng sẽ theo đinh ý nói đến tiết linh băng cái kia ở trong mắt đinh ý như có như không bạn trai lúc phụ họa câu nói trước đinh ý say c h u y ê n choáng tình huống phía dưới luôn luôn thích chơi g ẹ o hỏi thăm tiết linh băng mảy may cũng không có chú ý tới trên bản cơm tiết linh băng cùng giang dương ánh mắt ngẫu nhiên giao thoa ở giữa tâm tình rất ph tiết linh b a n g có chút cam thức giang dương thái độ vẫn như c ũ là tại sao lãnh lấy nàng nàng rõ ràng có thể cảm giác được giang dương nói gần nói xa kỳ thật đều tại cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách đinh ý cũng rất thích hiện tại không khí người nói với tiết linh b a n g b a n g b a n g chờ ngươi mang theo bạn trai chúng ta bốn người người cùng đi ra du lịch đi tiết linh b a n g đã không có tâm tình khí mình h i ệ n nhiên đã trên t o á n g cấp trên quê mật bất quá vẫn là nói ra nói ta không có đinh ý mới mặc kệ tiết linh b a n g ở trong mắt nàng tiết linh b a n g luôn luôn mập mờ nàng cùng nam nhân kia quan hệ lúc đầu nàng còn tưởng rằng tiết linh băng là thật không nói nhưng lần trước trên giường nàng phát hiện tiết linh b a n g đang quay ảnh trụt đồng thời không cho nàng nhìn điện thoại về sau nàng cũng không tin tiết linh b a n g chuyện ma quỷ bất quá trong lòng đoán chừng nhất định là tiết linh b a n g cùng đối phương quan hệ có chút vấn đề đã tiết linh b a n g không muốn nhiều lời không muốn thừa nhận nàng cũng không có cách nào đang đổi hỏi rõ ràng nàng có thể giúp tiết linh b a n g đinh ý gặp tiết linh b a n g lại phủ nhận quyền đương không nghe thấy bắt đầu cùng giang dương thảo luận mặc sức tưởng tượng bắt đầu đến lúc đó đi nơi nào du lịch phù hợp tiết linh b a n g nghe hai người say sưa ngon lành mặc sức tưởng tượng lấy du lịch lộ tuyến thì cũng thôi đi còn muốn thỉnh thoảng đáp lại một chút đáp tiết linh b a n g cắm đầu uống mấy chén rượu nàng hiện tại nhiều ít cảm nhận được một điểm gì đó gọi tự làm tự chịu nhìn xem đinh ý cùng giang dương hơi một tí còn muốn tú một chút ân ái cử động tiết linh b a n g cảm thấy mình hôm nay no bụng phá l ệ nhanh giang dương mắt thấy đinh ý tranh chóng dâng lên liền liền nói chuyện ở giữa cũng mang lên một loại n h ỉ non â m điệu giang dương đồng dạng uống rượu đầu cũng bắt đầu mê mội trong đầu ước chừng còn có một loại suy nghĩ chính là nói cho tiết linh b a n g ngươi nhìn ta cùng đinh ý tình cảm rất tốt ngươi cũng không cần lại dính vào biết khó mà lui đối tất cả mọi người tốt bởi vì có ý nghĩ thế này hắn cùng đinh ý bữa cơm này ăn quả th cũng cố gắng không nhìn tới tiết linh băng phản ứng bất quá hắn nghĩ tất cả mọi người tốt, h i ệ n nhiên không bao gồm tiết linh băng nàng cảm thấy không tốt hơn nữa là vô cùng không tốt nhìn như thân cận ba người nhưng thật ra là hai cái thân mật người tăng thêm nàng mà thôi người ta là tình lữ mà nàng chỉ là bằng hữu của bọn hắn thằng đến đinh ý ánh mắt mang theo nhu tình cầm khăn tay cho giang dương lau miệng thời điểm giang dương thân thể đột nhiên cứng đờ bởi vì hắn cảm giác được bắp chân của mình giống như bị cái gì đụng phải cảm giác này giang dương có thể quá quen thuộc đinh ý trước kia làm không ít qua loại sự tình này đậm một chút lại trêu chọc hắn nhưng vấn ma t ú i người lau miệng cho hắn ba đinh ý hiển nhiên không có cách nào làm được thế là giang dương tại k h ẽ giật mình về sau ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tiết linh băng quả nhiên tiết linh băng trong tay cầm chén l í n rượu ánh mắt lại có chút thanh tịnh đáp lại giang dương ánh mắt thậm chí tại trong tay nàng nhẹ nhàng lắc lư chén rượu thời điểm con tia chân nhỏ vẫn như cũ không ă n vận tựa hồ muốn nói nhìn cái gì vậy chính là ta làm thế nào cái này khiến giang dương thân thể càng phát cứng ngắc đinh ý hiển nhiên chú ý tới nhẹ giọng hỏi thế nào giang dương đành phải trả lời không có việc gì đinh ý hơi vân đầu lúc này rốt cục quay vòng lên giang dương vừa rồi giống như đang nhìn tiết linh b a n g hắn là cảm thấy có chút ngượng ngùng xấu hổ à. khoe miệng cười khẽ thân thể thăm dò nói ra b a n g b a n g cũng không phải ngoại nhân đinh ý cảm thấy cùng giang dương thân mật một điểm căn bản không cần tránh tiết linh b a n g tiết linh b a n g mơ hồ cũng có thể nghe được câu này ánh mắt c h ớ p chớp sau đó mang theo khiêu khích nhìn xem giang dương giang dương trong lòng thở dài ngươi là không có coi nàng là ngoại nhân bất quá nàng hiển nhiên càng không đem ngươi trở thành ngoại nhân giang dương tại đinh ý ngồi trở lại đi thời điểm cũng xây dịch thân thể cố gắng tránh đi tiết linh băng không an phận chất nhỏ sau đó nhìn đinh ý quay đầu cùng tiết linh b a n g nói dẫn giang dương phát hiện nữ nhân ở diễn kỵ phương diện giống như đều rất có thiên phú tỉ như hiện tại tiết linh b a n g nàng có thể cùng đinh ý vừa nói chuyện một bên tại dưới mặt bàn chân truy kích l â y giang dương chính là một màn này tựa hồ có chút quen thuộc có loại cảm giác đã từng quen biết nhớ mang mang trước đây không lâu hắn còn có lục khinh n â m lúc ăn cơm đinh ý cũng làm như vậy qua giang dương thậm chí sinh ra một loại hoang đường cảm giác lịch sử luôn luôn kinh người tương tự đồng thời bù mẹ giảng sẽ đánh trúng mỗi người nên cảm khái một câu hai ngươi quả nhiên không hổ là k h u m ậ sao ngay cả làm sự tình đều như thế giang dương ngẽ một hồi cố gắng n h ư n g ư ờ i cuối cùng gặp tiết linh băng còn không chịu từ bỏ dứt khoát dự định thay cái tư thế c h i t để để nàng không đụng tới chính mình tại giang dương vừa mới chuẩn bị động tác thời điểm thân thể đột nhiên dừng lại bởi vì hắn cảm giác được lại có người đụng phải hắn đầu tiên tuyệt không có khả năng là tiết linh băng coi như nàng là chân tinh cũng làm không được tiết linh băng là mặc vỡ cao màu đen mà bây giờ cảm giác hiển nhiên không có mặc đinh ý là mặc quần ngủ giang dương chừng to mắt nhìn về phía đinh ý mà đinh ý căn bản không có nhìn hắn mà là tiếp tục nghiêng đầu cùng tiết linh băng cười nói chuyện h i ế m giang dương nhìn xem một màn này trong lòng nhịn không được ngươi xem náo nhiệt gì chúng ta bây giờ là nam nữ bằng hữu ngươi còn lén lút làm loại sự tình này làm gì ngươi xem náo nhiệt gì a có thể bởi vì đinh ý ngăn cản giang dương trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ thiên đường địa ngục đại khái chính là loại cảm giác này dạng này là không đúng là không bình thường nhưng giang dương không cách nào phủ nhận tình huống này để đầu hắn từng đợt mê mội hai cái tình như tỉ mội nữ nhân cũng đều là một bộ trò chuyện vui vẻ không có gì trạm bộ dáng giang dương có chút bận tâm đinh ý đụng phải tiết linh băng chân rất có điểm lơm nớp lo sợ chương ba trăm ba mươi chín Chào được chân hỏi. Nhìn không linh đinh linh tiết tại tiếu tiếu gây tiết dùng đụng đụng băng trần, cùng băng thần gây ý sau ắ mắt c chút, còn có chút sửng sốt trong ánh một m n ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương. Giang Dương cái này g theo xem cái đ ầ gỗ có phản ứng. Không tránh nàng. có phản tránh Sau đó nàng liền thấy giang dương có chút mất tự nhiên lại dẫn khẩn trương ánh mắt cuối cùng tại giang dương bất đắc dĩ liếc qua đinh ý thời điểm tiết linh băng mới nhạy cảm phát hiện đinh ý mặc dù đang cùng mình nói chuyện nhưng thật ra là có chút không yên lòng khuôn mặt nhỏ cũng chia bên ngoài hưởng luận hả bởi vì chính nàng cũng có chút không quan tâm cho nên vừa rồi không có phát hiện đinh ý gì thường lúc này chăm chú quan sát nàng phát hiện đinh ý thần sắc có chút mất tự nhiên trên mặt ngoại trừ bởi vì uống rượu về sau hồng nhuận bên ngoài hiển nhiên còn có nguyên nhân khác tâm niệm nhất chuyển về sau chú ý tới đinh ý ngồi tư thế lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì đầu tiên là ăn sợ h ã i sau chính là ở trong lòng nhà ránh ý ý ngươi là thật giỏi ở ngay trước mặt ta dạng này rất kích thích sao c ò n phía dưới tiết linh băng không có thu liễm ngược lại trận nhìn giang dương một chút giang dương có chút không hiểu đấu bất quá lập tức cảm giác đến tiết linh băng lại không thành thật hắn là thật muốn hỏi hỏi tiết linh băng ngươi có phải hay không điên rồi thế nhưng chỉ có thể dùng một cái chân cùng tiết linh băng tại dưới mặt bàn dây dưa cũng bởi vì dưới bàn tình huống phức tạp giang dương chỉ có thể cố gắng phối hợp đinh ý uống rượu uống nhiều một điểm không tỉnh táo lời nói có thể để cho cục diện tốt khống chế một điểm tiết linh băng cũng ngầm hiểu lẫn nhau bồi tiếp đinh ý uống rượu thế là rất nhanh đinh ý lại uống nhiều quá bất quá nàng vẫn như c ũ không quên mang theo mùi rượu tại giang dương r ư ợ u nàng đến phòng ngủ thời điểm lẩm bẩm b a n g băng ngươi ngươi trở về chú ý an toàn tiết linh băng đối mặt đinh ý uống nhiều quá còn bắn ăn đuổi nàng đi chuyện này cực kỳ khí mượt còn có không t h ả i mái mặc dù trước khi ăn cơm, đinh ý liền nửa mịt mở nói với nàng l ê n q u a đêm nay giang dương sẽ ngủ lại ở chỗ này nhưng đối với đinh ý như thế tuyệt tình đuổi mình đi nàng vẫn là không nhịn được sinh lòng á n giận hợp lấy các ngươi một đôi đều chê ta trứng mắt chê ta vướng bận ta liền trung thực đợi ở bên nằm cũng không được sao côn bay hơi để tiết linh băng nhỏ tính tình nhịn không được trong đầu dâng lên tại trước cửa phòng ngủ nhìn xem giang dương đem đinh ý bông u xuống đinh ý giống như vô ý thức quấn quýt xi、si、mê lấy cùng giang dương hôn một lúc sau nàng không tự chủ được nhấp ở môi dưới giang dương luôn c u ố tay chân đem đinh ý bông xuống về sau lại có loại trở lại lúc trước hắn cùng đinh ý ở cùng một chỗ cảm giác. khi đó mỗi lần ô m đinh ý về phòng ngủ nàng liền sẽ giống bạch thuộc đồng dạng quân lấy hắn một hồi bất quá thân phận khác biệt về sau giang dương không còn một vị t r ô n tránh mà là đáp lại cùng đinh ý hôn một hồi thật vất vả mới đưa đinh ý từ trên người hắn phóng tới trên giường cũng an t ĩ n h lại về sau hắn mới quay người ra phòng ngủ vừa ra phòng ngủ hắn liền bị một bộ thân thể mềm mại ôm lấy sau đó bị tiết linh băng hôn lên miệng giang dương mặc dù cũng có chút bất tỉnh hô hô nhưng một mực duy trì một chút thanh minh hắn dùng cực mạnh ý trí lực đẩy ra ôm ở hắn tiết linh băng bởi vì say rượu cùng tiết linh băng lực lượng cho nên giang、dương、không có khống chế tốt khí lực của hắn. tiết linh b a n g bị đẩy một cái lảo đảo cũng may tại giang dương kịp phản ứng thời điểm tiết linh b a n g đã mình đứng vững giang dương vô ý thức có chút bận tâm mà hỏi ngươi ngươi không sao chứ tiết linh b a n g bình tĩnh đứng ở nơi đó ánh mắt tại hơi có u ám dưới ánh đèn nhìn xem giang dương cái kia trong mắt đen nhánh bên trong hình như có thiên nôn và ngữ giang dương đọc không hiểu nhưng lông mi dài che chắn ở trong tầm mắt hiển nhiên có một loại bí khuất cái này khiến giang dương muốn nói lại thôi không biết mình hẳn là nói tiếp cái gì tiết linh băng còn có thể cảm giác được giang dương vừa rồi đẩy ở trên người nàng vị trí ẩn ẩn có chút cảm giác đau hắn thật rất đột nhiên liền mang theo tiết linh băng trái tim cũng bắt đầu đau giang dương vậy mà đối nàng như thế kiên quyết uống rượu đều để hắn không chút do dự đẩy ra chính mình lúc này tiết linh băng là khổ sở lại bề ngoài thậm chí ở trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu tiết linh băng ngươi đến cùng là vì cái gì à tại sao phải làm như vậy tiện mình ngươi cũng ôm ấp yêu thương không biết liêm sỉ người ta đều không cần ngươi ngươi còn muốn đang làm cái gì c ô n ngoại trừ có thể khiến người ta ý loạn tình mê đồng dạng có thể khiến người ta sinh ra mê mang thế là hai người ngay tại phòng khách vô ý minh lượng ngọn đèn nhỏ dưới bốn mắt nh nhau lẫn nhau đều không nói gì Qua một hắn ồ i Tiết Linh cười tiếng, Giang, ngươi Giang Tiết Linh lâu, là lên, lòng âm vẫn văng vậy Bang nhạo thanh Dương, như không đáng không. Dương Bang trong một thấp ta thích thấy xút, chầm bị xa của cứ cảm cảm xúc xa xút, trong lòng của hắn đồng dạng tâm loạn n tâm hiện ư mà. Thật là không thể không là l ạ cùng tục cũng Linh Bang dây không rõ. Tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ bị đình Tiết Tiếp thế, phát i h bị dừa dây rõ. sớm sẽ ý còn có tiêu thiếu. Hắn hiện tại i tiếu. hiện ê u t Hắn thật không có cách nào đi cho tiết linh b a n g bất luận cái gì chính hướng đáp lại thậm chí là chính hắn cũng không dám suy nghĩ cùng tiết linh b a n g đến tột cùng là dạng gì tình cảm đối mặt giang dương trầm mặc bi nàng. Nàng thương n bắt đầu từ trái tim bắt đầu xâm nhiễm toàn thân tại nàng hốc mắt phát nhiệt thời điểm tiết linh băng tự rêu cởi một tiếng nói ra vậy ta sẽ không quấy dày hai người các ngươi ban đêm tiết linh b a n g tựa hồ bình tĩnh ngữ khí để giang dương không tự chủ được trái tim co g ụ c lại giống như hắn tâm thoát khỏi lý trí không chế muốn nói cái gì nhưng ngôn ngữ trung quy là cũng không nói ra miệng mà tiết linh b a n g sau khi nói xong đã tại nhìn c h ầ m c h ầ m giang dương một chút về sau nghiêng đầu đi sau đó chính là thân thể đi hướng đại môn giang dương lờ mờ cảm giác được tiết linh b a n g cái nhìn k i a đối mặt về sau trong mắt hình như có óng ánh trong lòng buồn vô cớ tiết linh b a n g là khóc sao giang dương toát ra ý nghĩ này cũng không dám lại tiếp tục nghĩ tiếp hắn trơ mắt nhìn tiết linh băng mang theo vội vàng lại lay động bóng lưng thay đổi dày sau đó kéo cửa phòng ra giang dương tựa hồ cảm nhận được ở trước cửa tiết linh băng từng có ngắn ngủi đến không thể nhận ra cảm giác chần chờ nàng đang chờ mình giữ lại hoặc là nói chuyện sao giang dương bờ môi động mấy lần nhưng thẳng đến tiết linh băng kéo cửa lên về sau hắn vẫn là không có bất kỳ động tác gì hay là ngôn ngữ hắn không thể để cho sự tình tại phức tạp đi xuống dạng này cũng tốt đau dài không bằng đau ngắn nghĩ như vậy giang dương thật sâu thở dài một hơi sau đó trong phòng kinh ngạc n g à người hắn làm sai sao tiết linh băng ra cửa về sau liền dựa vào đổ vào cạnh cửa ôm hai chân đầu tựa vào giữa hai chân thằng đến bả vai không còn run run nàng mới t ạ i đứng dậy lúc u ố t một cái hốc mắt sau đó lung lay thân thể tiến vào thang máy đến trên xe tiết linh băng lúc đầu dự định để an thúc tới đón à n g có thể chờ đợi thời gian quay kiếm xe xuống bị gió thổi đ ộ n g đầu từng đợt khó chịu phong dương lên sợi tóc nhưng không có thổi đi phiền n ã o của nàng cùng đau thương thậm chí càng thêm khó chịu nàng đột nhiên liền muốn đi làm sơ thường xuyên để giang dương mang theo nàng nhìn cảnh đêm trên núi đi ngồi một chút hoàng hốt đầu thậm chí hiện ra hoang đường suy nghĩ nơi đó sẽ có hay không có một cái giang dương đang chờ nàng theo nàng nhìn xem bóng đêm bồi bồi nàng sau đó chính là ô tô phát động thanh â m tiết linh băng lái cỗ xe lái về phía nàng cảm giác có thể không để cho nàng lại bi thương hoặc là càng thêm bi thương địa phương tiết linh băng chú ý tới một cỗ màu trắng xe thể thao đi theo xe của nàng về sau l à tại chống trải lưng chừng núi trên đường đối phương không có tận lực cận t à n g chính là chậm rãi đi theo xe của nàng sau tiết linh băng bởi vì cái này phát hiện hơi thanh tỉnh một điểm sau đó tại những mảy về sau liền minh bạch vừa rồi đối phương lấp l ó é đèn xe giống như là tại cùng nàng lên tiếng chào hỏi nhưng càng giống một cái trêu tức đuộc cợt tiết linh băng trong đầu còn không lắm thanh minh bất quá vẫn như cũ bản năng đem vị trí gửi đi cho an thúc dù sao tại trong đêm khuya đột nhiên bị người khác đuổi theo vẫn là để nàng khơi dậy một chút ý thức nguy cơ tiết linh băng sau khi để điện thoại xuống nhìn thoáng qua kính chiếu hậu nàng thấy không rõ người trên xe nam nữ cũng nhìn không ra bất quá nàng h i ệ n nhiên ở trong lòng có suy đoán hơi say rượu đôi mắt tản ra yếu ớt lanh q u a n g ta hiện tại rất khó chịu đúng vào lúc này phía sau xe thể thao hiển nhiên cũng chú ý tới tiết linh băng tốc độ xe chậm lại sau đó hơi tăng tốc chống trải vòng quanh núi trên đường hai chiếc ô tô đặt song song mà đi tốc độ xe đều không vui tiết linh b a n g quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe xuyên thấu qua hai cái pha lê tiết linh b a n g giống như lờ mờ nhìn thấy màu trắng trong xe thể thao một cái tóc đen qua vai nữ nhân cũng trong cùng một lúc nhìn về phía nàng tiết linh b a n g hữu tâm quay cửa sổ xe xuống nhưng là cảm giác được đối diện không có loại này dự định mình làm ngược lại rơi xuống hạ thành cũng liền bỏ đi ý nghĩ này b ấ t quá hai xe song hành để tiết linh b a n g trong lòng cực kỳ khó chịu cái này đêm hôn khuyết khát đột nhiên đi theo xe của mình nàng là có ý gì tới thị uy vẫn là cảnh cáo đúng vào lúc này tiết linh băng điện thoại đột nhiên văng lên tiết linh băng nhìn xem trên điện thoại di động xa lạ điện báo biểu hiện mày n h ắ n lại ánh mắt lại một lần nhìn về phía cửa sổ xe điện thoại bị nàng đặt ở bên hai kết nối về sau là ngắn ngủi trầm mặc hai bên đều không có người nói chuyện tại tiết linh băng có chút bực bội nhịn không được mở miệng nói ra nói chuyện về sau một cái thanh tuyến thoáng có chút thấp thanh âm mới rốt cục chậm rãi nói ra ngươi tìm ta tiết linh băng đầu tiên là những mày thanh âm của đối phương rất thêm t hay cũng rất có đặc điểm bất quá ngữ khí của nàng để tiết linh băng rất không thích không phải loại kia nhằm vào nàng ngữ điệu mà là đối phương nói chuyện giống trời sinh lộ ra một cỗ l ờ i biếng lại hình như lối cái gì cũng không đáng kể thái độ thiết linh băng giật một chút khoe miệng ta tìm ngươi ngươi là ai ta vì cái gì tìm ngươi đối phương trầm ngâm một chút cũng không lý tới sẽ thiết linh băng hiển nhiên mang theo giọng khiêu khích mà là tiếp tục trầm ung dung nói ra ta gọi nhan t ị c h n g u y ệ t cứ việc đã sớm biết là nàng nhưng thiết linh băng nghe được nàng nói ra về sau vẫn là không nhịn được những mày à không biết n g ư ơ i tìm người cha ta quá phiền phức cho nên dứt khoát tới cùng ngươi gặp một lần nhận thức một chút thiết linh băng kỳ thật đã biết nguyên nhân từ lần trước hứa dĩ vi cùng lạc bình xuyên sự tình về sau nàng liền không có ý định che giấu trực tiếp sắp xếp người đối nhan tình nguyện bắt đầu tiến hành kỹ càng điều tra Bất quá nàng ngược lần ạ thoại i tới, tới thôi, ngươi nếu là không có điều điện là lẫn là làm l mà mà không không nghĩ nhan tịch chủ Ha ha, nhau nguyệt động nếu Còn tìm tra ta, làm sao tìm được ta cửa. sao sao? của ta. có được có vậy này tiết linh băng nói xong nhan tịch nguyện trầm m ặ t lại ngắn ngủi dừng lại về sau nhan tịch nguyện mới đột nhiên nói ra trùng hợp gặp được tiết linh băng bản năng nghĩ miệng mai một câu trùng hợp như vậy dám làm không dám nhận nhưng đột nhiên ở giữa đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu mở miệng nói ngươi theo dõi răng dương tiết linh băng t ố t ra giống như rốt cục phá vỡ nhan tịch nguyện nhẹ nhàng trong miệng ngữ tốc rõ ràng tăng tốc lại dẫn ba động nói ra ta không có chỉ nói xong ba chữ này nhan tịch nguyệt cũng không có tiếp tục giải thích liên quan tới trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào nói nàng cũng không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích tiết linh băng cảm nhận được nhan tịch nguyệt rõ ràng tâm tình chậm trởn đột nhiên có chút hài lòng để ngươi cho ta chứa bình tĩnh đồng thời lại có bực bội nhấc lên giang dương ra gia h ỏ a này nhan tịch nguyệt nữ nhân này liền không kèm được điều này nói rõ cái gì nàng có thể rất rõ lại liên tưởng đến giang dương hiện tại có phải hay không cùng đinh ý đã quấn ở cùng một chỗ nàng cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu khô nóng bắt đầu cái tên vương bắt là ngươi vừa đem ta đuổi đi liền cùng ý ý ân ân ái ái, cung ân ân đúng hay không? hay tiết a còn p h ả vì ngươi, bị một cái nữ nhân điên cái dõi. i bị một theo t linh băng là cứ à à n nghĩ n g c việc thấy không rõ mặt của đối phương nhưng vẫn là có thể từ trần trờ tra hỏi bên trong cảm giác được đối phương nghi vấn cùng lẩn tàng không vui p h ả n phất cảm nhận được đối phương tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhữ lên lông mày tiết linh băng c ư ờ i nhạt một chút cũng không làm giải thích chỉ là mang theo trên c h á n g nhàn nhạt, nhạt nói ra mắng ngươi thì thế nào không hiểu thấu quấn lên giang dương nữ nhân so với nàng mình còn không hiểu thấu sau đó hai nữ nhân cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện chỉ là ở phía trước một chỗ đường rẽ thời điểm màu trắng xe thể thao đột nhiên tăng tốc độ thân xe dán tiết linh băng xe nhanh chóng từ đường rẽ bên trên gạt qua đi tiết linh băng giật này mình chân không tự chủ được điểm chúng t h n h lại sau đó một mặt âm chầm nhìn xe vượt qua đường rẽ ở phía trước lại một lần chậm lại tốc độ xe màu trắng xe thể thao tốc độ khó khăn lắm đặt ở tiết linh băng phía trước theo đối phương đuôi xe đèn cố ý sáng lên tiết linh băng sắc mặt là càng ngày càng khó coi tiết linh băng bởi vì giang dương mà dâng lên lửa giận bùng nổ cũng chuyển rời đến nhan tịch n g u y ệ t trên thân không biết m ù i vị nữ nhân ngươi gây nhầm người ta còn không có tìm ngươi ngươi còn tìm tới cửa ngươi dựa vào cái gì giang dương ngay cả sách đều không có đề cập qua ngươi nương theo lấy cỗ xe oanh minh tiết linh băng tốc độ xe bỗng nhiên tăng lên nhan tịch nguyện hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc nhưng cực nhanh thời gian bên trong liền ổn lại không đề cập tới nàng mở xe thể thao chính là kỹ thuật lái xe nàng cũng hiển nhiên còn mạnh hơn tiết linh băng bên trên quá nhiều hai chiếc xe t ạ i trên bàn trên đường lớn lao vùn vụt m à qua tiết linh băng hiển nhiên cũng ý thức được mình cùng đối phương tránh lệnh đối phương hiển nhiên là khoan thai tự đắc bình thường bồi tiếp nàng chơi một chút cái này khiến tiết linh băng nộ khí càng ngày càng thịnh đặc biệt là làm cỗ xe chạy qua nàng cùng giang dương thường xuyên đợi địa phương về sau uy khuất phẫn nộ một mạch phun ra ngoài nhớ tới giang dương mà không thay đổi mặt cùng hắn đẩy ra mình cái chủng loại kia quyết tuyệt tiết linh băng đầu bởi vì kịch liệt tâm tình chập trần cùng cồn bỗng nhiên mới đạp xuống chân ga nhan thị nguyệt lúc đầu đã chơi chán. nàng cũng bất quá là tâm huyết dâng trào phía dưới đi theo tiết linh băng ưu tính đêm dài tại một ít thời điểm luôn luôn phá lệ dài rằng giặc đối nhan tịch nguyện tới nói cũng là như thế có thể đối mặt tiết linh băng đột nhiên ra tốc nhan tịch nguyện đ ỗ n g nhiên thao túng ô tô né tránh có khả năng phát sinh va chạm nàng thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ nhiều tiết linh băng rốt cuộc là ý gì sau đó liền nghe đến sau l ư n g chuyển đến tiếng va đập từ sau xem trong kính nhìn thấy tiết linh băng xe đâm vào ven đường trên trụ đá nhan tịch nguyện luôn, luôn bình tĩnh trên mặt mi tâm có chút nhậu cùng một chỗ một khác này phát sinh quá nhanh tiết linh băng tại phát hiện nàng khống chế không nổi cỗ xe thời điểm chỉ có thể bản năng sau đó ô tô mánh liệt đụng vào ven đường trên trụ đá toàn bộ đầu xe đều hóc vào bị an toàn khí năng và chạm qua đi tiết linh băng cảm thấy cả người đều làm ê mội ý niệm duy nhất trong đầu chính là ta xảy ra tai nạn xe cộ sau đó nàng liền cảm giác mơ hồ đến một cái thon dài thân ảnh xuất hiện tại cửa xe một bên đối phương giống như dùng tay đụng đụng đầu của nàng giống như là nhìn nàng một cái chết chưa sau đó trong mơ hồ cảm giác được đối phương cầm lên điện thoại di động của nàng sau đó tiết linh băng liền đã mất đi ý thức chương ba trăm bốn mươi một không bình thường chương ba trăm bốn mươi một không bình thường đinh ý tỉnh lại thời điểm vô ý thức s ờ lên bên người vị trí bên cạnh không có một hay để nàng có c h ú t mộng lung l â y đầu nhớ lại hôm qua là trong nhà ăn cơm có giang dương còn có tiết linh băng nàng giống như lại uống nhiều quá rõ ràng cảm giác mọi người t i u lượng đều không khác mấy nhưng vì cái gì mỗi lần say đều là mình lóe lên ý nghĩ này liền nhớ lại chuyện trọng yếu đó chính là vì cái gì nàng không có s ờ đến giang dương cũng không có s ờ đến tiết linh băng tổng hẳn là có một người trên giường đi mặc vào chu chính b ả y ra tại bên giường dép lê nàng hiểu ý cười một tiếng tiến vào phòng khách đã nghe đến điểm tâm hương khí bày ra thật sớm bữa ăn giang dương nhìn thấy hơi lộn xộn lại dẫn một loại lười biếng cảm giác đinh ý cười nói ra tỉnh đi rửa sạch một chút an điểm tâm đinh ý không có nghe lời nói mà là trước nào vào giang dương trong ngực vốn là có điểm loạn sợi tóc cọ sát giang dương sau đó mang theo sáng sớm vừa rời giường miễn cưỡng thanh âm nói l ầ m b ầ m có ngươi thật tốt giang dương sờ soạn một chút tóc của nàng cười nói trước kia không đều là như thế này đinh ý nghe được giang dương t r e o chọc thanh âm của nàng nhịn không được nhẫn nhịn hạ miệng mới khé nói trước kia cũng không thể như thế ô ngươi giang dương cảm thụ được đinh ý đối với hắn quê luyến vô vô đầu của nàng nhẹ g i ọ n g dụ dô nói lấy hậu thiên trời ôm nhanh đi rửa mặt đinh ý đầu tiên là ngẩng đầu tại giang dương trên môi nhẹ nhàng đụng chạm một chút mới nún nhảy một cái chạy tới toilet giang dương nhìn xem đinh ý bóng lưng n h ì n không được nở nụ cười hắn kỳ thật cũng rất thích loại cảm giác này mỗi cái sáng sớm đều có một người ở bên cạnh cảm giác thật rất tốt các loại đinh ý ra vui vẻ uống cháo về sau mới nói ra băng băng đâu giang dương thuận m i ệ n g nói ra tối hôm qua ngươi uống say nàng liền đi đinh ý gật gật đầu đối với sáng sớm không thấy được tiết linh băng nàng là biết mình tốt k u ê mật h ẳ n là hiểu chuy vậy vậy ngươi tối hôm qua giang dương nhìn thấy đinh ý cái bộ dáng này tự nhiên minh bạch đinh ý đang nói cái gì tối hôm qua ở phòng khách ngồi thật lâu sau đó nhìn trong phòng ngủ ngủ say đinh ý hắn ngay tại trên giường nằm một lát ta lên được sớm một chút đinh ý vẩnh vẩnh lên miệng nàng muốn nói không phải cái này mặc dù uống nhiều quá nhưng là làm không có làm cái gì nàng nên cũng biết nàng chính là muốn hỏi một chút giang dương vì cái gì tiết linh băng đi giang dương không đánh thức nàng thế nhưng là vấn đề này trong lúc nhất thời đinh ý đột nhiên không biết hỏi thế nào mới tốt giang dương nhìn xem đinh ý xoắn suýt khuôn mặt nhỏ đem đũa đưa cho nàng mới cười mỉm nói ra tối hôm qua nhìn ngươi ngủ được quá t ơ m không có bỏ được đánh thức ngươi đinh ý nghe giang dương là có chút cảm động nhưng vẫn là biết t r h y đạo ta muốn cho ngươi đánh thức ta rõ ràng nàng đều mong đợi rất lâu cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý nào biết được mình lại một lần uống nhiều quá lần thứ hai nàng đều có chút lo lắng có thể hay không nhất cổ tắc khí lại mà suy ba mà kiệt mặc dù cảm giác được giang dương ánh mắt rõ ràng trêu chọc nàng vẫn là nói l ầ bầm ngươi không khó thụ a giang dương sợ lên đầu của nàng ăn cơm thật ngon ta cũng không phải đồ háo sắc cùng ngươi cái kia trước đó không giống một mực g ộ p thân đinh ý để mắt ngắm giang dương một chút mới thầm nói ngươi rất sắc giang dương tức giận nói ra ăn cơm sau đó đinh ý mới ngoan ngoan ăn lên điểm tâm nhìn xem một màn này giang dương giật mình cảm thấy hắn cùng đinh ý quan hệ hoặc là nói thân phận rất không giống đinh ý ở trước mặt hắn luôn là một bộ tiểu hài từ đồng dạng tư thái sẽ nghe hắn sẽ núng nịu cũng sẽ c ầ u dẫn hắn không hiểu liền sẽ dưỡng thành hắn cũng thích dùng đúng đợi tiểu hài từ đồng dạng thái độ đối đãi đinh ý bởi vì ban ngày có khóa cho nên đinh ý tại điểm tâm về sau chỉ có thể cùng giang dương đơn giản vui tại thu thập quần áo thời điểm đinh ý còn nói thầm lấy nếu không ta hôm nay xin phép nghỉ à. giang dương có chút im lặng không nhẹ không nặng cho đinh ý một chút mới nói ra không phải dự định đến trễ chính là chuẩn bị xin phép nghỉ đinh lão sư ngươi có phải hay không có chút quá mức đinh ý che lấy bị đánh một chút địa phương nhỏ giọng nói ra ai biết sáng sớm nhanh như vậy liền muốn lên bàn à. ai bảo ngươi lên muộn như vậy đinh ý bất m ặ n nói ai bảo ngươi không đánh thức ta sáng sớm không tỉnh lại ta tối hôm qua cũng không cứ gọi tình ta đều tại ngươi đối mặt đinh ý lại nào tới cử động giang dương không muốn lại làm loạn y phục của nàng vội vàng ôm lấy nàng nói ra được rồi còn nhiều thời gian đừng cả ngày trong đầu liền c h ú t chuyện như vậy đinh ý nghe được giang dương nói như vậy nhiều ít cũng có chút thẻ t h ù n g làm sao hiện tại cảm giác mình so giang dương còn cấp sắc chuyển niệm nhất nghĩ giống như trước kia cũng là dạng này bất quá khi đó nàng đều là tự mình động thủ cơm no ao ấm hiện tại có giang dương nàng mới không n g u y ệ n ý nghĩ như vậy à nguyên lai ta một mực rất sắc cái kia không sao bất quá ngoài miệng vẫn là lầm bầm một câu chính là đối ngươi dạng này có được hay không đinh ý câu nói này giang dương là tin tưởng cũng có được một loại nào đó không tự chủ được cảm giác tự hào cuối cùng từ đinh ý lái xe đem giang dương cũng đưa về trường học lúc xuống xe giang dương thay đinh ý sửa sang lại một chút sợi tóc hai người mới từ biệt đinh ý cùng giang dương sau khi tách ra mới cho tiết linh b a n g gửi đi tin tức n h ả r á n h một chút mình tối hôm qua lại thất thủ có thể đợi đến buổi chiều cũng không gặp tiết linh b a n g hồi phục đinh ý cự tuyệt mấy cái lao sư ban đêm ăn cơm mời mới cầm điện thoại di động lên cho tiết linh b a n g gửi đi tin tức đến đang làm gì đâu bận rộn nữa cũng sẽ tại giờ cơm mất thời gian hồi phục nàng một câu lần này tin tức gửi tới về sau vẫn như cũng không thấy hồi phục đinh ý nhịn không được nhữ mày đem điện thoại đẩy tới về sau mới phát hiện điện thoại của đối phương tắt máy giữa ban ngày tiết linh băng điện thoại tắt máy cái này hiển nhiên rất không bình thường trong lúc nhất thời nàng đột nhiên có chút sầu lo có thể ngoại trừ tiết linh băng nàng giống như cũng không biết hẳn là liên hệ ai đợi đến trạm vạng tối thời điểm nàng nhịn không được gọi điện thoại cho giang dương giang dương nghe được đinh ý mang theo lo lắng ngựa khí nói lên chuyện này cũng đi theo nhữ mày tiết linh băng liên lạc không được rồi vô ý thức lấy điện thoại ra cũng cho tiết linh băng gọi tới quả nhiên nhắc nhở đối phương máy đã đóng giang dương chỉ có thể thu thập tâm tình an ủi đinh ý một chút để nàng trước càng nghĩ một hồi giang dương mới phát hiện đột nhiên nghe được tiết linh băng liên lạc không được ngay cả hắn cũng bắt đầu nóng lòng bắt đầu đặc biệt là nghĩ đến tối hôm qua tiết linh băng lúc rời đi phản ứng để hắn càng thêm ngột ngạt cùng lo lắng vốn còn muốn qua có phải hay không là tiết linh băng tâm tình không tốt cho nên tắt điện thoại di động có thể lập tức liền bị hắn phủ định tiết linh băng hẳn là sẽ không làm loại sự tình này cho nên vẫn là xảy ra vấn đề có ý nghĩ này giang dương đột nhiên cảm thấy mình vậy mà bình tĩnh không được mặc dù hắn ở trong lòng nói tiết linh băng đối với hắn còn có trong nhà hắn đều như vậy chiếu cố mình quan tâm mới là bình thường nhưng tại h mình minh ậ t Giang Dương mình cũng c h l o ạ tâm tình này n n chịu ặ giang thậm chí lo tâm như đốt lo lắng, tuyệt thường. chí như không bình、thường. Chương lo lo lắng, tình dương cùng đinh ý chạm mặt về sau hai người bởi vì không yên lòng tiết linh băng cho nên quyết định đi tiết linh băng trong nhà nhìn xem lái xe đến nửa đường thời điểm đinh ý điện thoại vang lên đinh ý chú ý tới phía trên tên tiết linh băng vội vàng dừng xe hơi có kích động nhận điện thoại n g ư ờ i chạy đi đâu rồi điện thoại làm sao một mực tắt máy giang dương ở một bên rõ ràng cảm nhận được đinh ý khẩn trương sau đó hắn liền phát hiện nghe điện thoại đ ì n h ý sắc mặt biến đến có chút khẩn trương lo lắng các loại đ ì n h ý để điện thoại xuống mới lo lắng cùng giang dương giải thích nói là băng băng nhà quản gia an thúc đánh tới giang dương đối người này có ấn tượng nhưng là không có quá nhiều tiếp xúc sau đó liền nghe đến đ ì n h ý mang theo khổ sở cùng lo lắng cảm xúc nói ra tối hôm qua băng băng xảy ra thai nạn xe cộ buổi chiều mới tỉnh sợ ta lo lắng để an thúc đánh cho ta một chiếc điện thoại giang dương nghe được câu nói đầu tiên thời điểm liền đã có chút cho váng tiết linh băng tối hôm qua xảy ra t a i nạn xe cộ chính nàng lái xe hôn mê lâu như vậy đinh ý đã quay đầu xe chạy tới bệnh viện trên xe giang dương cùng đinh ý đột nhiên đều có chút chờ mặc giang dương cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình mới an ủi nói ra ngươi đừng lo lắng đã tỉnh lại hẳn là không có chuyện gì đinh ý chầm muộn cầm tay lái nhẹ gật đầu ừ một tiếng giang dương nhìn xem đinh ý nắm thật chặt tay lái tay cùng giữa lông mày lo lắng tự trách trong lòng thở dài hắn có thể hiểu được đinh ý tâm tình tiết linh băng tối hôm qua ra hai nạn xe cộ đinh ý nhất định sẽ tự trách hôm qua là nàng để tiết linh băng rời đi vẫn là tại tiết linh băng uống say t ì n huống phía dưới cũng không luận là hắn vẫn là đinh ý đều không nghĩ tới tiết linh băng sẽ tự mình lái xe dù sao tiết linh băng là quan lại cơ uống rượu không lái xe loại người này người đều minh bạch đạo lý tiết linh băng càng không khả năng không biết cũng là bởi vì cái này giang dương an ủi đinh ý hơi có chút bất lực thậm chí là trộn dạng ảo não hối hận cảm xúc để hắn nói không nên lời quá nhiều tiết linh băng loại nữ nhân kia làm sao có thể làm ra say rượu lái xe loại sự tình này giang dương trong lòng nhất thanh nhị sở nếu như nhất định có nguyên nhân cái k i ệ ước chừng chính là đêm qua tiết linh băng quay người trong nháy mắt kia khỏe mắt như có như không dọt kia nước mắt là bởi vì hắn đẩy ra động tác của nàng còn có hắn thái độ đối với tiết linh b a n g mới có thể dẫn đến tiết linh b a n g tự mình một người giàu dĩ không vui lái xe rời đi cuối cùng dẫn đến ra thai nạn xe cộ giang dương không có cách nào không nghĩ như vậy cho nên dọc theo con đường này trong lòng của hắn đột một phi thường khó chịu rõ ràng là tại làm chính xác sự tình nhưng vì cái gì kết quả lại là không như ý muốn hai người đều có tâm sự lo lắng đuổi tới bệnh viện đinh ý đơn giản cùng phòng bệnh bên ngoài a n thúc lên tiếng chào hỏi liền vội vã tiến vào phòng bệnh mà giang dương cùng ăn thúc lấy nhau cảm giác được đối phương lông mi bên trong ẩ n giấu nặng nề g h ánh mắt không tự chủ được nhìn thoáng qua đồng dạng ở ngoài phòng bệnh mặt hiển nhiên là bảo tiêu người giang dương lông mày cao lại thường ngày tiết linh băng là rất ít sắp xếp người ở bên cạnh nàng không thích loại kia bị người đi theo cảm giác làm sao đột nhiên sắp xếp người canh chừng bất quá giang dương cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều đi theo đinh y bước chân hắn cũng tiến vào phòng bệnh tiến vào phòng bệnh hắn liền thấy nằm tại phòng bệnh thua lấy dịch tiết linh băng mặc quần áo bệnh nhân tiết linh băng sắt mặt có chút tái n h u ậ liền ngay cả thường ngày đôi môi đỏ thắm đều rõ ràng mang theo bệnh trạng màu trắng trên đầu qu giang dương lần đầu tiên nhìn sang lại rất có loại điểm đạm đáng y ê u yếu đối u cảm giác quả nhiên bất luận là hạ người gì mọc lên bệnh thời điểm đều sẽ lộ ra rất yếu đối u tại hai người tiến vào phòng bệnh thời điểm tiết linh b a n g quay đầu nhìn về phía hai người khoe miệng hở ra nghĩ là muốn lộ ra một cái mỉm cười các ngươi tới rồi đinh ý nhìn thấy tiết linh b a n g cái bộ dáng này trong nháy mắt liền đỏ cả váy mắt bước nhanh đi đến bên giường cầm tiết linh b a n g tay thanh âm mang theo tiếng khóc nói ra ngươi làm sao làm không có sao chứ ngươi có biết hay không ta kém chút bị ngươi dọa chết người tiết linh băng nhẹ giọng nói ra ta không sao đáp lại đinh ý tiết linh băng ánh mắt lại là nhìn xem c h ạ m sau lưng đinh ý giang dương nàng từ giang dương trong mắt thấy được đồng dạng lo lắng t h ầ n sắc nhưng lại không chỉ như thế cười khẽ một chút tiếp tục nói ra lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết ta vừa t ỉ n h tới an thuốc liền nói ngươi đánh cho ta qua thật nhiều điện thoại ta sợ ngươi lo lắng liền để hắn thông báo một tiếng cùng tiết linh băng bốn mắt nhìn nhau giang dương phảng phất cảm nhận được tiết linh băng nói ngươi thời điểm lại giống là nói với đinh ý lại giống là đối hai người bọn họ nói thậm chí tiết linh băng còn mé mắt thật giống như đang hỏi ngươi lo lắng ta sao bởi vì tiết linh băng bộ này thần thái giang dương một mực lo sợ bất an trong lòng rốt c ụ c b u ô n g lòng một chút tối thiểu nhất xem ra tiết linh băng thương thế không nghiêm trọng lúc đầu hắn hẳn là lắc đầu hoặc là trầm mặc nhưng này một khắc tâm tình b u ô n g l ỏ n g cùng tiết linh băng hơi có nghịch ngợm thần sắc để hắn không tự chủ được khẽ gật đầu một cái ta lo lắng ngươi thật rất lo lắng bất luận là bởi vì ta để ngươi ra thai nạn xe cộ vẫn là ngươi ra thai nạn xe cộ bản thân đều để ta rất lo lắng tiết linh băng lại là bởi vì giang dương cử động n ơ ngác một chút nàng bất quá là không muốn để cho đinh ý bao quát giang dương lo lắng mà thôi cũng không muốn bọn hắn đáng thương ra thai nạn xe cộ chính、mình. Tiết lúc i người Giang lại lại hiển nhiên liệu n Bang xưa nay không thích người khác đáng thương chính mình.、Thật、không nghĩ đến、giang、Dương vậy mà đáp lại nàng, mà lại trong mắt của hắn nhiên con nàng không có dự liệu được đu tình. h thích khác Thật xưa của được vậy mắt có đáp mà mà dự l đu này đinh ý đã tiếp tục nói ra bác sĩ nói như thế nào t i ế t linh b a n g bởi vì đinh ý lời nói lấy lại tinh thần mới nói ra ách không có việc gì toàn thân nhiều chỗ xương sụn tổ chức làm tổn thương c h ầ m ngâm một chút nhìn thoáng qua giang dương một chút tiếp tục nói ra chân trái khả năng có chút nghiêm trọng cảm nhận được đinh ý cầm tay của nàng đột nhiên dùng sức đổi vội văn nói không phải què cũng không phải đoán mất chính là cần dưỡng dưỡng không tiện xuống đất ngươi chớ khẩn trương đinh ý nghe cái này mới t r ầ m tính lại l i ê n liên giang dương cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm về sau đinh ý lại quan tâm tiết linh băng vài câu phát hiện tiết linh băng ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài cái khác đều không có vấn đề gì lớn đặc biệt là tiết linh băng tâm tình tốt giống cũng không t ệ lắm tâm tình cũng rốt cục triệt để t r ầ m tính lại thế là nói ra ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện rõ ràng uống rượu còn tự mình lái xe ngươi nếu là xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ tiết linh băng bởi vì đinh ý trong lòng tư vị lạ lạ đột nhiên tựa như một trường bối rổi bất quá nàng đồng dạng cảm giác được đinh ý lúc nói những lời này đợi tự trách nếu là nàng thật ra nghiêm trọng sự tình cái kiêm n g h ĩ đến đinh ý khả năng cả một đời đều mang ấ y n ấ y con mắt không tự chủ được nhìn về phía giang dương ngươi đây nếu là ta xảy ra chuyện ngươi có thể hay không cũng ấ y nay đâu có thể hay không cả một đời đều như ta bốn mắt nhìn nhau ở giữa thiết linh băng mơ hồ ở trong mắt giang dương thấy được đáp án cái này đáp án cũng không tệ lắm nàng rất thích sau đó chính nàng nợ nụ cười nàng mới không muốn nàng cũng không phải cái gì bi tình nhân vật nữ chính cả một đời sống ở người khác trong trí nhớ căn bản không phải phong cách của nàng nàng muốn là cả một đời sống ở bên cạnh hắn ta muốn liền nhất định là của ta Nhân tình n giang u y ệ n Chúng ta sách, chậm g ta sổ ả i tính. t Nhưng lần này, ta sẽ cảm ơ n dương h như vậy, Linh Bang Tiết đờ ộ t nhiên nịch n g ậ đẫn biểu lộ lộ ra có chút đốc tiết linh b a n g đây là tình huống như thế nào chương ba trăm bốn mươi ba chiếu cấu ngươi là phải chương ba trăm bốn mươi ba chiếu cấu ngươi là phải tiết linh b a n g chú u h ồ ý tới đinh ý trong ánh mắt tức giận cùng nghĩ mà sợ cũng không còn nói đùa chấn an nói được rồi ta đây không phải không có chuyện sao nói xong nói thầm một câu làm sao còn biến thành ngươi hơn ta đinh ý liếc nàng một cái ta lớn hơn ngươi lại nói ngươi sai tự nhiên muốn hơn ngươi ngươi nói ngươi đêm hôm khuya khoác uống rượu còn mình biết lái xe đến cùng nghĩ như thế nào ngươi cũng nói ta uống rượu làm sao biết lúc ấy nghĩ như thế nào nói chuyện tiết linh b a n g không tự chủ được nhìn giang dương một chút về sau đinh ý cùng tiết linh b a n g lại hàn huyên một chút liên quan tới hai nạn xe cộ sự tỉnh tiết linh b a n g không có nói tới nhan tình nguyện chỉ nói là mình say rượu hằng việc tại nàng nói đến xảy ra chuyện địa điểm tại đầu kia vòng quanh núi đường thời điểm đinh ý nghi hoặc mà hỏi thăm đêm hôm khuya khoác n g ư ờ i qua bên kia phương hướng tiết linh b a n g lúc đầu nghĩ trả lời nàng là dự định đi hong hong gió bất quá trầm ngâm một chút mới nói hôm qua chuẩn bị trở về hải đến khu bên kia ngủ hôm nay lúc đầu có chút công việc ở bên kia liền n g h ị trực tiếp đi qua đinh ý v ẩ n h lên xuống miệng liền không thể các loại hôm nay lại đi à đêm hôm khuya khoác mở xa như vậy tiết linh băng cười nói ngươi đừng nói là ta ta không phải uống rượu sao cái nào nghĩ nhiều như vậy giang dương liền lẳng l ạ g địa ở một bên nghe hai cái khuê mật nói chuyện phiếm nghe tiết linh băng giang dương tâm tình càng phát phức tạp tiết linh băng lái xe đi nơi đó hắn làm sao lại nghĩ không đến nguyên nhân trước kia tiết linh băng liền thích ở nơi đó thổi gió đêm mặc dù vừa rồi tiết linh băng lúc nói chuyện không có nhìn hắn nhưng hắn vẫn là đón được tiết linh b a n g tối hôm qua sẽ n g h ỉ đến đó tám chín phần mười là bởi vì hắn hàn huyên một hồi sắc trời dần dần muộn tiết linh b a n g liền để đinh ý cùng giang dương đi về nghỉ cũng biểu thị mình không có vấn đề gì lớn để bọn hắn không cần lo lắng đinh ý tự nhiên cự tuyệt ban đêm còn muốn tại bệnh viện bồi dưỡng tiết linh b a n g nói vài câu nhưng không lay chuyển được nàng cũng liền không còn x á c h cái này sau đó đinh ý liền cùng giang dương bàn giao vài câu từ giang dương mở ra đinh ý xe rời đi hắn ban đêm liền ở tại đinh ý nơi đó sáng sớm thời điểm lại tới tiếp đinh ý cũng cho các nàng mang điểm tâm đinh ý nói đơn giản xong nàng trong nhà chuẩn bị cho giang dương đồ vật đều đặt ở chỗ nào mới nhẹ nhàng hôn giang dương một chút tính làm tạm biệt giang dương nhìn xem nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn xem một màn này tiết linh băng mở miệng nói ra vậy ta đi về trước ngươi h ả o h ả o dữ bệnh tiết linh băng mỉm cười gật đầu ừ m chú ý an toàn các loại giang dương rời đi về sau tiết linh băng cùng đinh ý lại hàn huyên một hồi tiết linh băng đang đánh xong sâu trâm đinh ý thu thập sơ một chút về sau mới đột nhiên hỏi đêm qua thế nào đinh ý nhìn xem tiết linh băng trêu chọc tiểu dung nhịn không được nói đừng nói nữa hôm qua ta lại uống nhiều quá ngủ thức đi không có cái gì phát sinh đối với cái này đinh ý là có chút canh cánh trong lòng tiết linh băng nhìn xem đinh ý ảo nao dáng vẻ con mắt lấp lóe hỏi giang dương không có đem ngươi làm tỉnh lại à đối mặt tốt quê mật cái k i a rõ ràng không thích hợp làm c h ữ đinh ý liếc nàng một cái mới d ầ u gì không vui mừng mà nói hắn không có tiết linh băng g ú c một tiếng cũng không có đang trêu g ẹ o đinh ý các loại hai người đều nằm xuống về sau n ằ m tại trên giường bệnh tiết linh băng đôi mắt lại tại mở tối trong phòng bệnh phá lệ minh lượng nàng l à bị an t h u c đưa đến bệnh viện đêm qua nàng vốn là cho an t h u c gửi đi vị trí nhưng xảy ra tai nạn xe cộ về sau an thúc lại nhận được nàng định vị tin tức cho nên mới tốc độ cực nhanh dẫn người đổi tới hiện trường dùng an thúc lời nói nói liên t ạ i bọn hắn chạy đến thời điểm một cỗ màu trắng xe thể thao mới cùng bọn hắn gặp thắng qua t i ế t linh b a n g biết nhan tịch nguyệt hẳn là các loại an thúc bọn hắn đến nàng mới rời khỏi mà cái kia định vị hẳn là nhan tịch nguyệt tại nàng sau khi hôn mê dùng điện thoại di động của nàng phát cho an thúc nghĩ tới đây t i ế t linh b a n g tự nhiên khỏe miệng nhẹ cười trêu tức chi tỉnh lộ rõ trên mặt đã mở nàng về chát nàng tin tưởng nhan tịch nguyệt sẽ không, không nhìn không chít chát ngay tại an thúc phía dưới giang dương tin ngày thứ hai giang dương thật sớm liền đổi tới bệnh viện tiết linh băng nhìn xem giang dương bưng tới bình thủy vẫn không nói gì tại toa lét rửa mặt song đinh ý đã bưu lại mở ra giang dương chuẩn bị bồ câu canh còn có thanh đạm ăn uống nhìn không được khích lệ nói thương quá vừa vặn bói bụng ngươi tới thật kịp thời sau đó một bên bày ra bữa sáng vừa nói nấu canh rất tốn thời gian đi ngươi buồn ngủ hay không hôm qua trở về muộn như vậy hôm nay ngươi không sao chứ một hồi ngủ tiếp hội giang dương cười nói ừ m ta hôm nay không có việc gì t i ế t linh băng bị đinh ý v i ệ n dựa vào đầu giường thời điểm nói ra làm sao ngươi cái này đau lòng hắn rồi đinh ý vội và nói g n mới không phải chính là nấu canh tương đối tốn thời gian mua chút bữa sáng liền tốt nhà tích linh băng lúc này đã nhìn xem giang dương khỏe miệng hơi vểnh nói ra ngươi nhìn chậm trễ ngươi g ấ c ngủ nhà ta ý ý đều đau lòng ngươi nói chừng mắt nhìn tiếp tục nói ra đây là vì ta làm sao lúc đầu xem như t r e o ghẹo nói chuyện bởi vì tiết linh băng thần thái giang dương đột nhiên cảm thấy tiết linh băng tựa như là đang nói ngươi nhìn ngươi nấu cơm cho ta vẫn là đơn độc vì ta làm giang dương ước chừng minh bạch tiết linh băng tựa như là cố ý t r e o c h ọ c hắn bất quá vẫn là bình tĩnh gật đầu xem như thừa nhận chính là vì tiết linh băng làm trong miệng nói ra nếm thử đi lần thứ nhất làm vì thanh đạm cũng không biết hương vị thế nào tiết linh băng phát hiện từ hôm qua bắt đầu giang dương giống như có chút khác biệt nụ cười trên mặt cảng phát minh mị cũng liền không còn nói chuyện này hai người hưởng qua về sau tự nhiên lại đ ố i giang dương một phen khích lệ tại giang dương thu thập đồ ăn thời điểm tiết linh băng nói với đinh ý ngươi đi trường học đi không cần một mực trông coi ta đinh ý suy nghĩ một chút hỏi ngươi không có an bài hộ công sao tiết linh băng lắc đầu không thích người xa lạ chiếu c ố người tàn tật đồng dạng chiếu cô ta bệnh viện an bài người có cần lại gọi các nàng chính là nói xong c h ầ m ngâm một chút nói ra ta nằm lại không thể hoạt động chính là có kiểm tra thời điểm cần bọn hắn đẩy một chút không có chuyện gì đinh ý sáng sớm chú ý tới an thúc đã rời đi bao quát hôm qua nàng không có chú ý tới bảo tiêu giống như cũng không ở ngoài cửa không tự chủ được nhìn về phía tại thu dọn đồ đạc giang dương nghĩ đến giang dương nói qua hắn hôm nay rảnh rỗi m ở miệng lại một lần do hỏi giang dương ngươi hôm nay rảnh rỗi sao giang dương trả lời ta gần nhất đều không có việc gì đinh ý do dự một chút mới mang theo ngượng ngùng nói ra nếu không ngươi buổi sáng tại cái này buổi tiếp linh băng ta buổi chiều xong tiết học liền đến ngươi cũng có thể ở chỗ này ngủ thêm một hồi giang dương không trần c h ờ đáp ứng tiết linh băng nghe hai người sau khi nói xong mới nói ra không cần làm phiền giang dương đinh ý đã cười nói có cái gì phiền phức cũng nên có người nghe một chút bác sĩ bàn giao Còn muốn mua cơm múc nước muốn hình để ngươi mua loại để tiết ỷ phu h c u cấu ngươi m ộ chút cũng thời điểm. linh à nên, a bảo g ư ơ i k ô n g có băng cười mắng tới ngươi về sau hai người hàn huyên vài câu đinh ý liền rời đi bệnh viện các loại trong phòng bệnh chỉ còn lại giang dương thời điểm tiết linh băng mới bỗng nhiên cười nói ta cho là ngươi sẽ cự tuyệt giang dương đem nước ngược lại tốt giữ ấm mới nói ra tại sao phải cự tuyệt tiết linh băng ngơ ngác một chút phủi h ạ miệng nói ra trốn tránh ta lạc ngươi không phải một mực trốn tránh ta giang dương nhìn tiết linh băng một hồi mới nói ra người đều bị ngươi chi đi ta không tại cái này ngươi làm sao bây giờ tiết linh b a n g một c h ú bởi n h b vì giang dương đ o ánh mắt có chút ngượng ngùng thời điểm hắn mới nói ra chiếu cố ngươi là hắn là tiết linh b a n g có chút không có kịp phản ứng t h một hồi muốn uống nước một hồi muốn ăn ít đồ giang dương tận tâm tận lực hầu hạ một hồi lâu tiết linh băng mới yên tính xuống cuối cùng tiết linh băng nói chuyển dịch dược thủy có chút mát mẻ giang dương đành phải ngồi tại đầu giường dùng tay giúp tiết linh băng cầm chuyển dịch quản tiết linh băng nửa dựa vào tại đầu giường nhìn xem một mực ngoan ngoan nghe lời rằng dương nhịn không được nói ra ngươi cũng rất đần c tích linh băng tiểu đ tâm tư bị đâm thủng sửng sốt một chút chính là vừa rồi giang dương làm xong liền ngồi vào bên trong căn phòng trên ghế salon cách nàng có chút xa nàng mới tìm cái lý do đem giang dương lại hô tới đối mặt giang dương nói thẳng ra vấn đề tiết linh băng xấu hổ một chút không biết trả lời thế nào nước ấm túi nàng mới không cần thứ một tiếng mới nói vậy ngươi mệt mỏi như vậy không mệt giang dương cảm nhận được tiết linh băng nhỏ tính tình bên trong quan tâm cười nói cái này có cái gì mệt làm công như thế điểm sống cũng liền chừng t r ă m khối tiền tiết linh băng lường hắn một cái lại nói ra nghe ý ý nói ngươi bây giờ kiếm lời không ít tiền còn cả ngày nhớ tiền giang dương tùy ý nói tiền nào có ngại nhiều tiết linh băng con mắt chuyển một chút hỏi ngươi thật giống như rất hiểu tài chính là thiên phú giang dương trần c h ờ một chút nói ra thiên phú hẳn là có bất quá cũng đi theo người học qua tiết linh băng giống như là tò mò hỏi cùng người nào học qua giang dương lại một lần trầm mặc cuối cùng mới nói ra không ai nợ ai người tiết linh băng chú ý tới giang dương lúc nói những lời này đ ợ i biểu lộ là có một chút xoắn suýt do dự giống như là có cái gì cố sự nàng tự nhiên biết biết giang dương nói chính là nhan tình nguyện bất quá đối với giang dương trong lời nói hàng nghĩa tiết linh băng cảm thấy rất có ý tứ không ai nợ ai không nói giao tình cũng chưa hề nói tình cảm mà là không ai nợ ai có chút â n tình ý tứ vẫn là lẫn nhau đều có khoe miệng không tự chủ được việc lên có ân vô tình lại trả sạch cho nên nói nhan tình nguyện đơn thuần là chính nàng vấn đề l ạ nếu không có tướng thiếu cái kia từ cũng không cần gặp nhau nghĩ đến cái này nhịn không được hỏi đó cùng ta đây giang dương bị vấn đề này đang hỏi trước đó kiên trì trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau chính hắn dao động cũng nói không rõ đến cùng là bởi vì t i ế t linh băng rời đi đ ì n h ý nhà lúc cái kêu cô đơn bi thương b ó n g lưng hoặc là nàng quay người trong nháy mắt đó đáy mắt phóng ánh muốn rơi nước mắt tóm lại hắn đều không muốn nhìn thấy đặc biệt là trải qua tối hôm qua biết t i ế t linh băng ra t hai nạn xe cộ về sau tự trách lo lắng về sau hắn thực sự không có cách nào lại nói ra hoặc là làm ra trước đó như vậy hơi có vẻ quyết tuyệt sự tình đối mặt giang dương c h ầ m mặc t i ế t linh băng trừng mắt nhìn cũng không hỏi tới nữa giang dương loại vấn đề này cho tới t r ư a thời gian hai người chợt có nói chuyện tiếng giang dương vẫn có chút mỏi m ệ n h khó đ ư ợ c tại bên giường nắm sấp ngủ một hồi tiết linh b a n g phát hiện giang dương ngủ mất về sau nhẹ nhàng hoán hán một tiếng sau đó nhìn giang dương không có phản ứng nâng lên truyền dịch nhẹ tay chạm nhẹ một chút giang dương bên mặt sớm biết ngươi an bộ này ta cũng không cần khổ cực như vậy nguyên lai bị lòng người đau chiếu cố tư vị cũng không có kém như vậy nghĩ như vậy tiết linh b a n g không tự giác lại lộ ra một cái tiêu dung giữa trưa giang dương đi mua cơm chưa trở về, về sau liền phát hiện đại phu tại trong phòng bệnh cùng tiết linh băng nói bệnh tình giang dương v ô n g xuống đồ ăn vội vàng hỏi vài câu nghe được bác sĩ trả lời chắc chắn giang dương càng yên tâm hơn một chút tiết linh băng trên người làm tổn thương cần nuôi một chút chính là chân có hơi phiền thoái cần tính dưỡng hơn nửa tháng không tiện xuống đất nhớ kỹ lời dặn của bác sĩ cùng hắn tối hôm qua tại trên mạng cha được chú ý hạng mục không sai bị lắm liền đem bác sĩ đưa đến ngoài cửa lão đại phu bên người đi theo tuổi trẻ bác sĩ ra cửa nhịn không được nhỏ giọng nói ra trương thầy thuốc người bệnh hẳn là không cần lâu như vậy a chân của nàng tại trong bệnh viện từ trước đến nay hiếu cô có thừa trương thầy thuốc nghiêm túc q u y đầu nhìn nữ thầy thuốc trẻ tuổi giật này mình sau đó vội vàng gật đầu biết chừng thầy thuốc bên kia giang dương trở lại bên giường dọn dẹp đồ ăn trong miệng nhịn không được nói ra lần này không có việc gì về sau cũng không nên lại làm chuyện nguy hiểm như vậy giang dương xem như triệt để thở dài m ộ t hơi liền v ộ i ý thức dặn dò tiết linh bằng một câu lần này coi như nàng vận khí tốt cái này vạn nhất xảy ra sự tình không nói linh ý chính là giang dương mình cũng sẽ một mực áy n ấ y hối hận xuống dưới tiết linh băng vểnh lên quyết miệng nói lầm ầm ta tự nhiên có trí nhớ bất quá ta từ trước đến nay là ưa thích đến đó ngắm phong cảnh giang dương trực tiếp nói ra vậy cũng chớ đi uống rượu tiết linh b a n g lại nói ra thế nhưng là say rượu thổi gió sẽ thoải mái hơn một chút vậy thì tìm người lái xe đưa ngươi có thể ta không thích có người ở một bên ảnh hưởng ta giang dương đem thức ăn mang lên cái bàn nhỏ mới nhìn cùng hắn đối nói tiết linh b a n g một chút cũng không tiếp tục đi nói cái gì vì cái gì trước k i a để hắn mang theo đi thời điểm không nói ảnh hưởng ngươi mà là nhẹ giọng nói ra về sau gọi ta về sau uống rượu muốn đi gọi ta chính là ta mang ngươi tiết linh b a n g nghe giang dương câu nói này sau đó nhìn thoáng qua rõ ràng cố ý không cùng nàng đối mặt giang dương tiết linh băng nhịn không được vui cười một chút được sau đó giang dương liền n u hòa viện tiết linh băng tựa ở đầu giường sau đó đem nhỏ bàn ăn dọn xong tiết linh băng toàn bộ hành trình nhìn xem giang dương tỉ mỉ động tác đáy mắt đều là ý cười ngồi xuống về sau tiết linh băng m ớ i nói ra ăn cháo trước tiết linh băng ngữ khí nhẹ nhàng lại tự nhiên nhưng thân thể không núp đ í c h giang dương tự nhiên minh bạch nàng ý tứ vẫn là không nhịn được nói ra tay của ngươi không phải có thể động tiết linh băng cùng giang dương bốn mắt nhìn nhau trứng mắt nhìn biểu lộ ra khá là hoạt bắt cùng vô tội xe đau đối mặt không nói gì chính là nhìn xem nàng giang dương tiết linh băng xẹp hạ miệng làm bộ nâng lên cành tay đau liền đau đi dù sao cũng không ai quan tâm giang dương thực sự có chút không thích hướng tiết linh băng hơi có vẻ làm ra vẻ dáng vẻ còn có ngựa khí bất quá bởi vì nhan trị n g ư ờ tiên lại cũng để hắn cảm thấy có chút đáng yêu đặc biệt là loại kia tương phản thở dài một hơi giang dương cầm lấy thì a m ú c một mụ cháo bất quá ngoài miệng không quên nói ra bộ dạng này không thích hợp ngươi thiết linh băng lại là cười nói ta hẳn là bộ dáng gì nguyên lai sẽ khóc hải tử thật sự có đường ăn đồng thời nghĩ đến nếu là có có thể để cho ta tình nguyện làm ra cái bộ dáng này người ta tại sao phải mạnh như vậy chống đỡ đâu ai còn không muốn làm cái tiểu n ư hải chỉ bất quá ta trước kia khinh thường ở lại làm chính là thế nhưng là gặp đồng thời hữu dụng đó chính là một chuyện khác đối mặt tiết linh băng hỏi lại giang dương không cách nào trả lời chỉ có thể nói ra há mồm tiết linh băng cảm giác được giang dương bất đắc dĩ rất có loại cười đùa tí từng bộ dáng há hấp mồm à. giang dương bởi vì tiết linh băng cái kia đòi đồ ăn đồng dạng à, nhìn nàng một cái vẫn là đem cháo đút tới tiết linh băng miệng bên trong sau đó án lấy tiết linh băng yêu cầu giang dương một hồi uy uy cái này một hồi uy uy cái kia tiết linh băng mừng khấp khởi đã ăn xong một bữa cơm bất quá có chút bất mãn chính là giang dương đút nàng ăn thời、điểm. chương ũ n g k ô n cùng lấy ăn.、Mặt、năng nói, Giang g Mặc lấy d cũng chỉ là nói chờ cho chính nói ăn xong nàng là ba trăm bốn ấ mươi ế t lăm i n h b hai ngày này cũng là hàn chiếu cô ta chương ba trăm bốn mươi lăm hai ngày này cũng là h ẳ n chiếu cô ta giang dương nhanh chóng đã ăn xong cơm trưa sau đó thu thập sơ một chút trở lại phòng bệnh liền thấy tiết linh băng không tính lưu l o á t nhưng cũng không có ảnh hưởng gì cầm điện thoại đang đánh lấy chữ tiết linh băng tại giang dương trở về về sau liền n u nhược đưa di động t u n g xuống giang dương thấy thế thực sự nhịn không được nói ra tay không đau tiết linh băng c h ư ớ c mắt nói ra có thể là ăn no rồi cho nên không quá đau giang dương còn chưa lên tiếng nhà ránh tiết linh băng đã nhìn chăm chú lên hắn chậm dãi nói ra cũng có thể là có lòng người đau cho nên liền hết đau một câu nói kia không biết làm sao giang dương cảm giác lực sát thương có chút phá trần để hắn có chút không dám cùng tiết linh băng đối mặt chỉ có thể nói ra có muốn ăn chút gì hay không hóa quả tiết linh băng dứt khoát nói ra ăn thế là giang dương an vị tại bên giường cho tiết linh băng lột một cái quýt bởi vì vừa rồi tiết linh băng hai người đều có chút an tĩnh bất quá tiết linh băng trên mặt là cười mịn tay tự nhiên cũng là không nhấc lên nổi giang dương cũng không nói nhảm mà là cẩn thận đào tốt sau đó đưa tới tiết linh băng bên miệng đã ăn xong một cái về sau giang dương mới nhịn không được nói ra cắn phía trước không được sao thật sự là tiết linh băng ăn quýt rất dễ dàng đụng phải ngón tay của hắn liền để hắn cảm thấy có chút quá mức tận lực tiết linh b a n g sắc mặt hơi đỏ lên bất quá nàng hiện tại nhiều ít minh bạch một chút cùng giang d ư ơ n g trung đụng hình thức cũng phát hiện mình rất thích loại cảm giác này trong miệng nói ra không muốn uy liền không uy ta cứ như vậy ăn giang dương gặp tiết linh b a n g dạng này cũng không lên tiếng đứng dậy chuẩn bị đi sau đó nàng liền nghe đến tiết linh b a n g hơi lo lắng khẩn trương thanh âm ngươi đi đâu nhìn thấy tiết linh b a n g khẩn trương biểu lộ giang dương nợ nụ cười mới cười một chút tay nói ra g i a tay à có thể đi đâu nói xong rất có ghét bỏ nói ra lại là nước quýt còn có n g ụ n nước cái gì? thiết linh b a n g chừng hắn nói ra mới không có buổi xế chiều hai người ngẫu nhiên cãi nhau thẳng đến tiết linh b a n g đột nhiên có chút nhăn nhó nói ra ta muốn đi toilet giang dương ngơ ngác một chút sau đó trần trở nói ta đi hô hạ y tá tiết linh b a n g thần sắc cũng có chút do dự bất quá cắn răng một cái nói ra ngươi dịu ta đến cạnh cửa đi giang dương nhìn xuống tiết linh b a n g bao lấy chân ngươi được không thiết linh b a n g gật gật đầu có thể cũng không cần phiền phức người khác giang dương thật muốn nói cái này có cái gì phiền phức bất quá vẫn là cẩn thận đỡ lên tiết linh băng bởi vì tiết linh băng vỉnh lên một chân giống như là có chút phí sức giang dương chỉ có thể đem tiết linh băng nửa ôm ở trong ngực đi hướng toilet ngắn ngủi mấy b ư ớ c đường giang dương không biết tiết linh băng có hay không đụng phải vết thương có đau hay không hắn ngược lại là cảm thấy thân thể lại cương còn mệt hơn dính vào cùng nhau hai người bởi vì tiết linh băng nhảy lên nhảy lên ma sát tại một chỗ ôm vào tiết linh băng thân eo tay cũng rõ ràng cảm nhận được tiết linh băng eo thật tốt mảnh đem tiết linh băng đưa về trên giường về sau hai người nói ít một chút lúc chiều đinh ý tới về sau liền thấy giang dương ngồi ở trên ghế s a lon lay hay điện thoại mà tiết linh băng giống như là vừa mới tình ngủ quan tâm hỏi vài câu tiết linh băng biểu thị giang dương chiếu cố rất tốt đinh ý cười nói hắn à một mực rất biết chiếu cấu người ban đêm đinh ý vẫn như cũ bồi dưỡng rời đi giang dương còn cố ý hỏi thăm hai người muốn ăn cái gì đinh ý đương nhiên sẽ không khắc khí bất quá vẫn là nói ra có thể mua chút bữa sáng giang dương cười nói ban đêm ta làm tốt không chậm chế ngủ các loại giang dương đi về sau đinh ý cùng tiết linh băng nói chuyện phiếm thời điểm mới hỏi trước ngươi nói cái kia họ cố không có nói cho hắn biết người nhập viện rồi tiết linh băng trả lời ai nha nói hắn làm gì làm sao để nhà ngươi giang dương chiếu cô ta một chút lo lắng h ắ n mệt mỏi không bỏ được ngươi làm gì để hắn buổi chiều c h i ề u cô ta hắn không phải mới vừa nói mấy ngày nay không có chuyện gì sao đinh ý bạch nàng một chút mới nói ra cái gì có bỏ được hay không ta chính là hỏi một chút như ngươi loại này tình huống hắn không đến nhìn một chút ngươi tiết linh b a n g suy nghĩ một chút nói ngươi cũng đừng quan tâm ta cùng hắn chúng ta sẽ xử lý ngược lại là ngươi làm sao đột nhiên bận rộn rồi đinh ý thở dài nàng bởi vì tiết linh b a n g nằm viện vốn định xin mấy ngày giả nhưng là lúc chiều trường học lãnh đạo đột nhiên cho nàng ăn bài công việc trong lúc nhất thời đừng nói xin phép nghỉ thậm chí càng tăng ca cũng không biết làm cái gì đột nhiên liền coi trọng hơn ta tới lúc đầu nghị x i n mấy ngày giả tới chiếu cấu ngươi tiết linh b a n g hơi có t r ộ t dạ c h ừ n g mắt nhìn sau đó mới nói ra ta lại không sự tình chiếu cố cái gì ngươi lúc nghỉ ngơi đợi đến xem ta là được rồi kỳ thật đều không cần ban đêm theo giúp ta bằng không thì nghỉ ngơi không tốt đinh ý nói ra tại loại này không có chậm trễ ta nghỉ ngơi chính là muốn phiền phức gia dương tiết linh b a n g trần trờ nói ra nếu không ngươi vẫn là để hắn đừng bồi t i ế p ta chậm trễ nữa chính hắn sự tỉnh đinh ý cảm thấy tiết linh b a n g bởi vì lời nằm nói hiểu lầm chính mình ý tứ nổi vội và nói hắn vừa rồi mình nói hắn gần đây bận việc lấy nhìn cổ phiếu cầm máy tính tới vừa lúc ở cái này trả hết nợ t í n h cũng không chậm trễ chiếu cấu ngươi một chút không có chuyện gì nói nhìn xem tiết linh b a n g chăm chú nói ra ngươi đây cùng ta không cần k h á c h khí cùng hắn tự nhiên cũng không cần k h á c h khí ta cùng hắn là người nhà cùng ngươi cũng thế tiết linh b a n g gật gật đầu cũng không nói thêm cái khác về sau ban đêm linh ý sẽ buổi tiếp tiết linh b a n g ban ngày đều là giang dương tại bệnh viện bồi hộ tiết linh b a n g tại ngày thứ ba đã sẽ đem cánh tay khoác lên giang dương b ả vai lanh lợi đi theo hắn đi phòng rửa tay hai người ở chung cũng càng phát tự nhiên hòa hợp ân đối giang dương tới nói chính là tiết linh băng sẽ làm nhỏ tính tình t Tỉ ỷ như buộc hắn cùng nhau ăn cơm vốn đang đổi lấy bộ đồ ăn sử dụng về sau không biết cái k i a hạ không phân rõ một bữa cơm cùng tiết linh băng dùng chung một bộ bộ đồ ăn giang dương biết tiếp tục như thế nhất định sẽ có vấn đề nhưng nhìn tiết linh băng ngẫu nhiên phí sức hoặc là bởi vì đau đớn nhữ mày d á n g vẻ liền để hắn bây giờ nói không ra cự tuyệt bất quá có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ hoặc tiết linh băng đi toa lét một cái chân không thể rơi xuống đất có thể hay không rất không t i ệ n bất quá tiết linh băng biểu thị không cần tìm hộ công chính nàng có thể giang dương chỉ có thể bung ô xuôi bỏ mặc tiếp tục như vậy ngược lại là mỗi lần đinh ý tới về sau giang dương đều sẽ đợi một hồi liền rời đi trong lòng của hắn vẫn là bản năng muốn t r a n h lấy đinh ý cũng lo lắng vạn nhất vô ý thức cùng tiết linh băng cử động để đinh ý phát giác cái gì ngày nay bởi vì tiếp tiêu tiếu điện thoại hắn đi ra một chuyến trở lại phòng bệnh giang dương tại cửa ra và chỉ nghe thấy một cái có chút tợi mở thanh âm ngươi nhà đầu này nếu không phải ta đi ngươi công ty một chuyến còn không biết ngươi nhập viện rồi giang dương đã đẩy cửa đi đến sau đó hắn liền thấy tiết linh băng trước giường bệnh mái đầu bạc trắng trải cực kỳ chu chính dáng người cũng hiển nhiên bảo dưỡ lao nam nhân cũng bởi vì văn động quay đầu nhìn về phía cái này không có gõ cửa tự nhiên mà vậy đi tới người trẻ tuổi lúc đầu lông mày cau lại đây là ai làm sao không biết gõ cửa sau đó các loại thấy rõ giang dương mặt chân mày n í u sâu hơn làm sao cùng lao cố giống như vậy giang dương cảm giác được lao nam nhân không giận tự uy khi thế nao nao sau đó phát hiện đối phương biểu lộ rất cổ quái t i ế t linh băng nằm tại trên giường bệnh con mắt chuyển một chút đối với mình nằm viện chuyện này nàng cũng không muốn c h á lớp còn có liên quan tới giang dương củng cố ra sự t ì n h kỳ thật đã không tốt lại kéo đặc biệt là nhan tịch nguyện xuất hiện về sau bất quá hai ngày này nàng thực sự xa vào tại cùng giang dương đơn độc ở chung nàng rất v a thích loại cảm giác này cho nên nàng cảm tính đem tất cả sự t ì n h đều hướng sau đầy bất quá đã hôm nay đâu phải thiết linh băng cũng dự định thuận nước đ ẩ y thuyền suy nghĩ chợt l ó e lên thiết linh băng liền cười nói ra giang dương đây là tiêu vân tiêu nhị gia ta một một một trưởng bối sau đó nói với tiêu vân nhị gia đây là ta bằng hữu giang dương hai ngày này đều là hắn đang chiếu c ố ta chương ba trăm bốn mươi sáu khó trách chương ba trăm bốn mươi sáu khó trách tiêu vân nghe câu nói này Liên Giang Huyên Dương cùng Cố thế ự sự c chuyện này đều trước quá đều xuống. Đầu giống bông i này t ê là quay đầu giật m n hắn n h vô cùng hiếu kỳ đánh giá giang dương ân xác thực tuấn tú lịch sự có một bộ cực kỳ tốt bên ngoài mà lại ngay cả đối mặt mình không còn che giấu xem kỳ ánh mắt cũng là một bộ thông d o n g t ư thái tối thiểu nhất tại khí chất khí độ bên trên là hợp cách bất quá càng xem càng cảm thấy tiểu tử này c ũ n g cố huyên giống như a đặc biệt là cặp mắt kia tại hắn càng phát ra nghi ngờ thời điểm nghe được tiết linh băng mở miệng yếu đớt nói nhị ra nhìn chằm chằm người khác nhìn là rất không lễ phép tiêu vân lấy lại tinh thần cười nói đây không phải hiếu kỳ sao vừa nói vừa nhịn không được nhìn giang dương một chút chưa từng thấy ngôi nhà đầu này cùng nam nhân kia thân cận nói xong cũng vươn tay cùng giang dương cầm một chút ta gọi tiêu vân cùng linh băng là lao bằng hữu ngươi có thể giống như nàng xưng ơ hô ta nhị ra giang dương gật đầu nói ra nhị ra tốt gọi ta giang dương là được là bạn của linh băng mặc dù giang dương lại một lần thuật lại tiết linh băng nhưng tiêu vân vẫn là trong ánh mắt lấp lóe linh băng têu rất thân thiết đâu phải biết tại thân thành có thể xưng ơ hô như vậy tiết linh băng nhưng không có mấy người dù là tuổi tác đủ rồi ra thế cũng có nhưng là trở ngại thân phận của tiết linh băng không có mấy người dám không có phân tất bình thường tiếng la linh băng sau đó ba người hàn huyên tiêu vân ân cần hỏi thăm một chút tiết linh băng tình huống khi biết tiết linh b a n g không có đại sự tình huống phía dưới nói ra ngươi nha đầu này cũng sẽ không cẩn thận như vậy về sau cần phải chọn tốt lái xe nói xong cũng bắt đầu đem câu chuyện chuyển hướng giang dương trong lời nói thỉnh thoảng nghe ngóng một phen giang dương tình huống mặc dù nói tới nói lui cởi mở hài hước nhưng lộ ra cực kỳ đệ bụng chăm chú giang dương không tự chủ được nhìn thoáng qua tiết linh b a n g dù sao tiêu vân ánh mắt nhìn hắn xác thực rất có vấn đề mà lại t r a hỏi bên trong đối với hắn người giống như quá tò mò giang dương có chút nghĩ hoặc chẳng lẽ cũng bởi vì cùng tiết linh băng quan hệ cho nên muốn nghe được hạ thân thế của mình tình huống trong lòng hiện lên ý nghĩ này không nhắm rượu bên trong v ẫ n lệ phép đáp lại tiêu vân vấn đề không lâu lắm tại tiêu vân mặt lộ vẻ trầm n g â m thời điểm tiết linh băng đột nhiên mở miệng nói giang dương ta muốn ă n quýt giang dương nghe tiết linh băng sửng sốt một chút loại thời điểm này tiết linh băng nói muốn ă n quýt hiển nhiên là muốn để hắn rời đi một chút giang dương nhìn về phía tiết linh băng từ nàng đôi mắt trông được đến một tiêng l ị c h n g mới m nói ra t ố t ta đi mua nói xong cùng tiêu vân lên tiếng c h à o hỏi liền xoay người rời đi phòng bệnh so với giang dương bởi vì tiết linh băng cố ý để hắn né tránh bản thân tiêu vân hơi kinh ngạc chính là tiết linh băng nói với giang dương nói thá cùng hai người ánh mắt ngắn ngủi giao lưu nói như thế nào đây chính là một loại với hắn mà nói chưa từng thấy tiết linh b a n g từng có ngữ điệu cùng thần thái càng giống bình thường nam nữ giao lưu nhưng đối với tiết linh b a n g tới nói liền rất không bình thường là một tập đoàn xí nghiệp nữ tổng giám đốc thượng vị giả tư thái cùng quen thuộc là hòa tan vào thân thể đồng thời rất khó cải biến có thể hiển nhiên cùng giang dương giao lưu thời điểm tiết linh b a n g càng giống một người đàn bà bình thường thậm chí còn lộ ra một cô âu luyện cái này khiến tiêu vân nhịn không được đưa mắt nhìn giang dương rời đi phòng bệnh còn không đợi hắn hoàn hồn tiết linh băng đã mở miệm nói nhị ra ngươi lão nhìn chằm chằ tiêu vân bay đầu nhìn về phía tiết linh b a n g nhịn không được hỏi ngươi cùng hắn tiết linh b a n g không có trả lời mà là nợ nụ cười tiêu vân ở một trận sau đó mới đột nhiên hỏi hắn cảm thấy một cái khác vấn đề nghiêm trọng ngươi phát hiện không có hắn củng cố hên rất giống tiết linh b a n g tự nhiên biết tiêu vân sẽ xách cái này rất là tùy ý hồi đáp trên thế giới này dáng dấp tương tự rất nhiều người thế nhưng quá giống tiêu vân nói xong giống như là có lời gì muốn nói nhưng lại bị hắn đẻ xuống mà là hỏi trong nhà hắn tình huống ngươi hiểu rõ không phụ thân mẫu thân của hắn là tình huống như thế nào tiết linh băng nhạy cảm phát giác được tiêu vân là lên tâm tư gì bất quá nàng hoàn toàn có thể hiểu được kỳ thật nàng không ngại hiện tại cùng tiêu vân nói rõ ràng bất quá nàng cần một đề tài cho thấy thái độ của mình cùng nàng cùng giang dương quan hệ thế là tiết linh băng nhìn xem tiêu vân khoe miệng mỉm cười nhưng là lời nói rất chậm nhị ra ta đem giang ra ra còn có tuần mãi mãi cũng làm thân nhân cho nên không hy vọng có người quái dày bọn hắn nhị l a o tiêu vân bởi vì tiết linh băng lời nói n h ư mày hắn sắc thực nghị sắp xếp người cha một chút giang dương tình huống trong nhà bất quá hiển nhiên tiết linh băng không muốn để cho mình đi quái dày giang dương trong nhà đồng thời tại trong lời nói mơ hồ cũng mang lên một ít hàm nghĩ hắn khả năng căn bản không cần lại đi t r a tiết linh b a n g loại thái độ này hiển nhiên là nàng có hiểu rõ cho nên nói cái này gọi giang dương tiểu tử thật sự có khả năng toát ra ý nghĩ này tiêu vân lại không khỏi có chút kích động nhưng nhìn lấy tiết linh b a n g tiêu vân trần trờ một trận hắn đầu tiên là mở miệng lại nói ra ngươi cùng hắn lần này tiết linh b a n g không có không trả lời mà là mở miệng nói bạn trai ta nghe tiết linh b a n g đơn giản như vậy thậm chí có chút p h ẳ n g nhạt nói ra mấy chữ này tiêu vân trong lòng khiếp sợ tột đ ỉ n h trong miệng không tự chủ nói ra không phải mới vừa nói bằng hữu sao tiết linh băng nợ nụ cười còn không có chính thức xác lập quan hệ sau đó tại tiêu vân ánh mắt khiếp sợ bên trong tiếp tục nói ra chuyện sớm hay m u ộ n liên quan tới nàng cùng giang dương quan hệ chuyện này không đơn thuần là nàng tự tác chủ trương hoặc là tự mình đa tình mà là ngoại trừ giang dương thân phận chuyện này tiêu vân vẫn là tiêu tiếu nhị thúc là người của tiêu g i a theo giang dương nhất định xuất hiện tại rất nhiều người tầm mắt nàng cần cũng nhất định phải ngăn tại đình ý phía trước bất luận là tiêu g i a thậm chí là cố huyên thái độ hoặc là cái gì khác người tiết linh băng cái này ba cái sẽ giảm bớt rất nhiều phiền p h ứ c cũng có thể ngăn trở rất nhiều mưa gió tiêu vân lại một lần trầm mặc xuống ánh mắt kỳ quáy nhìn tiết linh băng một hồi lâu bởi vì giang dương thân phận khả năng để tiết linh b a n g quan hệ với hắn càng thêm phức tạp hồi lâu tiêu vân mới thở dài một tiếng nói ra hậu thiên là con trai của cố huyên sinh nhật câu nói này tiết linh b a n g ngược lại là không nghĩ tới tiêu vân đã tiếp tục nói ra rất nhiều người đều biết cố huyên sẽ ra biển kỳ thật hàng năm lúc này hắn đều sẽ đi mộ địa đợi một ngày bởi vì hắn cảm thấy một ngày này l ạ c thanh thu muốn nhất nhất định là một nhà đoàn tụ cho nên hắn đều sẽ đi cùng các nàng mẹ con tiết linh b a n g không tự chủ được nghĩ đến vậy ngày mốt chính là giang dương sinh nhật cùng giang viên triều cho hắn định sinh nhật vậy mà chỉ kém mấy ngày Cảm giác được tiết linh Bang xuất thần, tiêu vân cảm giác được tiêu vân hiển nhiên là có chút bận tâm nàng ý tứ nhẹ nhàng sau khi gật đầu cười nói chuyện này tự nhiên là muốn nói cho cố thúc nhưng từ ta cùng hắn nói được không tiêu vân nhữ mày một cái sau đó lại nhìn tiết linh băng một hồi lâu Tiết i l chương hiển nhiên l ba trăm bốn mươi bảy hết thể đều có khả năng chương ba trăm bốn mươi bảy hết thể đều có khả năng đối mặt tiêu vân ánh mắt tiết linh băng nợ nụ cười xinh đẹp cũng không làm giải thích s á c thực cũng không có gì tốt giải thích nàng chính là như tiêu vân suy nghĩ nếu không phải vì gia dương nàng không cần thiết củng cố hên rút ngắn quan hệ tiêu vân đập đi đập đi miệng nói ra ta đột nhiên đối tiểu tử này càng hiếu kỳ nói bỏ xuống trong lòng tâm tư khác đã tiết linh b a n g nói từ nàng cùng lao c ô nói vậy hắn bất luận từ cái gì góc độ đều muốn bán tiết linh b a n g mặt mũi này ngoài miệng có đôi khi thông gia gặp nhau gần hô hào tiết linh b a n g nhã đầu nhưng tiêu vân xưa nay sẽ không quên thân phận của tiết linh b a n g thân cận là tốt nhưng tôn trọng càng là nhất định phải thế là chủ đề cũng bắt đầu chuyển hướng giang dương người này bản thân hắn là thực sự hiếu kỳ giang dương tại sao lại bị tiết linh băng vài phần kính trọng tiết linh băng hơi có chọn lựa nói một chút nàng cùng giang dương sự t ì n h tiêu vân tự nhiên cũng đã nói một chút cố huyên sự t ì n h khách quan trước đó càng cẩn thận một chút hắn hưu tâm tại đợi một hồi có thể tiết linh băng chú ý một ít thời gian liền mở miệng t i ê n khách tiêu vân cố ý mang theo bất mãn nói ra cái này muốn đuổi ta đi rồi hắn kỳ thật còn muốn các loại giang dương trở về cho chuyện tiếp một hồi bất quá hiển nhiên tiết linh băng không muốn về sau nhị ra có nhiều thời gian cùng hắn ở chúng không nhất thời vội vã tiêu vân biết tiết linh băng hẳn là có cái gì muốn cùng giang dương nói cho nên t r e o ghẹo vài tiếng liền đứng dậy rời đi bất quá ra phòng bệnh tiêu vân vẫn là ngừng chân một hồi lâu c h ậ m một chút dù sao hai chuyện để hắn đều rất khiếp sợ giang dương trở lại phòng bệnh thời điểm tiêu vân đã rời đi tiết linh băng một mình tựa ở đầu giường trông về phía xa lấy phòng bệnh cửa sổ xuất thần nghe thấy văn g động quay đầu nhìn về phía giang dương sau đó liền lý trực khí tráng nói ra uy ta ăn quýt giang dương nhìn xem tiết linh băng cái bộ dáng này biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ ngồi ở mép giường sau đó đào lên quýt tay lại bắt đầu đau tiết linh băng hài l ò ngăn nửa cái quýt sau đó sẽ không ăn giang dương đành phải đem còn lại nửa cái ăn hết tiết linh b a n g đã mang theo vẻ mặt cười đùa nói ra có cái gì muốn hỏi giang dương kỳ thật muốn hỏi rất nhiều t ỷ như tiêu vân có phải hay không tiêu t i ế u t r ư ở n g bối t ỷ như tiết linh b a n g cùng tiêu t i ế u có phải hay không cũng nhận biết đương nhiên còn có liên quan tới chính hắn kinh lịch cố thiếu diễm cùng tiêu vân hai người nhìn hắn kỳ quái ánh mắt cùng đinh ý cùng hắn quá trình quen biết thậm chí cũng bao gồm ban sơ tiết linh b a n g đem hắn điều đến bên người chuyện này hắn không thể không suy nghĩ nhiều một sự kiện đó chính là hắn củng cố ra phụ tử đến cùng có bao nhiêu giống đồng thời tại vừa mua quýt trên đường hắn còn không tự chủ được nhớ tới nhìn lên không liên hệ chút nào một chuyện khác đó chính là lần này tới đến thân thành g i a g i a cùng mãi mãi rõ ràng cũng có chút kỳ quái đặc biệt là giang viên triều hiển nhiên động một chút lại sẽ lâm vào trầm tư mãi mãi cảm xúc cũng có chút kỳ quái suy tư của người đều là phát tán giang dương tự nhiên cũng thế dù là lộ ra tại thiên mã hành không tưởng tượng cho nên chính hắn đều có chút hoài nghi hắn củng cố ra sẽ có hay không có quan hệ thế nào bất quá loại này hơi có vẻ hoang đường ý n g h ĩ c h ỉ ở trong đầu hắn chợt lóe lên liền không có tại đi nghị sâu ai còn không làm cái tương tự ngộng tựa như hắn cùng đinh ý nói đùa nói qua không trừng giang bần đột nhiên vương giả trở về hắn dung thân biến thành p h ú nhị đại giờ phút này nghe được tiết linh b a n g tra hỏi giang dương trần trờ về sau nợ nụ cười nói ra ngươi muốn cùng ta nói cái gì ta liền nghe cái gì tốt tiết linh b a n g trừng mắt nhìn sau đó mới ra vẻ thâm trầm nói ra xác thực có chuyện phải nói cho ngươi ngươi tới gần một điểm giang dương bởi vì tiết linh b a n g thần thái bản năng trong lòng hơi hồi hộp một chút giống như tiết linh b a n g muốn nói một kiện đối với hắn ý nghĩa đặc biệt chuyện trọng đại bất quá tiết linh băng cái bộ dáng này đồng dạng để trong lòng của hắn có gì đó quái lạ làm sao cảm giác giống như là cố ý đây này sắc mặt nghiêm túc. lại làm cho giang dương cảm thấy tặc h ề h ề giang dương không khỏi không cảm khái hai ngày này đơn độc ở chung tiết linh b a n g giống như càng ngày càng nghịch ngợm càng ngày càng sinh động bất quá giang dương vẫn là xích lại gần một chút hắn muốn nghe xem tiết linh b a n g đến cùng muốn nói cái gì chuyện trọng yếu xích lại gần về sau hắn phát hiện tiết linh b a n g hai mắt sáng rực nhìn xem hắn cái k i a đôi mắt sáng lạn như sao trời lại như bị dẫn dắt đem tất cả sáng ngời đầu nhập giang dương trong mắt giang dương thậm chí sinh ra một loại đầy trời tinh quang vào hết thân ta cảm giác liền phản phất tiết linh băng trong mắt chỉ có hắn chỉ vì hắn tỏa sáng cái này khiến giang dương theo bản năng tâm thần tiết linh b a n g hiện tại càng ngày càng có thể đơn giản dẫn động tâm tình của hắn ba đậu bất quá cái này cũng rất bình thường ai có thể đối mặt một cái tựa như vì sao trên trời rõ ràng xa không thể chạm nàng lại nguyện ý đem tất cả quan g mang n u hòa khoác rơi tại trên người mình nữ nhân mà thờ ơ giang dương làm không được giờ k h ắ c này đối mặt tiết linh b a n g ánh mắt giang dương bản năng ánh mắt có chút né tránh trong miệng muốn nói ngươi không phải có việc muốn nói cùng sao nhìn ta làm gì trên mặt ta có chữ viết ta có thể giang dương cái gì còn đến không kịp nói ánh mắt có chút c h ế đi đã cảm giác được trên môi một trận mềm mại giang dương kinh ngạc nâng lên thân thoát ly tiết linh băng vô xỉ lạnh lẽn một mặt phức tạp còn có chút ngầm bực nhìn xem tiết linh băng không phải nói sự tình sao tiết linh băng đã hì hì cười một tiếng ngươi khỏe miệng vừa rồi có chút quyết thị ta lại vừa vặn không ă n đủ giang dương đầu cũng bắt đầu đau ngươi làm sao cũng bắt đầu chết như vậy ra lại mặt nói hiệu nói vượng nhìn xem giang dương phức tạp sắp mặt tiết linh băng thầm nói được tiện nghi còn khoe mẽ giang dương n h ị n không được đ ố i nói tiện nghi không có hàng tốt tiết linh băng lập tức liền trừng mắt lên nhìn xem giang dương trận mắt nhìn giang dương gặp tiết linh băng cái bộ dáng này cũng biết đây nhất định sẽ chọc cho buồn bực tiết linh băng nhưng hắn trong đầu xác thực rất không bình tĩnh nghị chuyển di một chút mình cái kia bởi vì một hôn bắt đầu lên gọn sóng nội tâm tiếp tục như thế sớm muộn muốn xong tiết linh băng gặp giang dương dáng vẻ khổ não có chút muốn cười bất quá vẫn là thầm nói vậy ta liền đi tiện nghi người khác đối mặt giang dương không phản ứng chút nào tiết linh băng cười nạo h một tiếng cũng không trần trở nữa vốn còn muốn các loại mấy ngày bất quá hôm nay đã bị tiêu vân đ ụ n g vào cái kia nàng liền muốn nhanh một chút cũng may hai ngày này cùng giang dương ở chung đã để nàng có lòng tin thế là tiết linh băng tại giang、dương、trong trầm mặc trầm un dung nói ra còn nhớ rõ ngày đó tại ta hội sở ngươi cùng đ ì n h ý sự t ì n h sao giang dương xứng sở hắn tự nhiên nhớ kỹ bất quá tiết linh băng làm sao đột nhiên nói lên cái này tại giang dương ánh mắt khó hiểu bên trong tiết linh băng khuôn mặt nhỏ hừng đỏ nói ra ngày đó ta cũng tại giang dương đông nhiên con ngươi phóng đại vấn đề này bọn hắn trước đó nói chuyện phiếm lúc nói qua lúc ấy hắn liền hiện lên cái gì suy nghĩ nhưng không có suy nghĩ nhiều có thể lúc này tiết linh băng vì cái gì đột nhiên nói cái này giang dương nhưng thật ra là có chọt dạ bởi vì ngày đó hắn là nghĩ tới tiết linh băng mà lại vô cùng chân thực cái này cũng dẫn đến hắn sẽ hiện ra loại kia hoang đường suy nghĩ bất quá hiện thực càng thêm hoang đường bởi vì tại hắn rõ ràng vẽ giật mình bên trong tiết linh băng giống như cũng đoán được giang dương nhất định là có ấn tượng dù sao nàng cùng đinh ý khác biệt vẫn là rất lớn thế là tiết linh băng yếu ớt nói ra người nghĩ không sai giang dương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiết linh băng thậm chí muốn n h ả r á n h cái gì không sai người biết ta đang suy nghĩ gì sao nhưng nhìn đến tiết linh băng mang theo ý xấu hổ lại ánh mắt k i ê n định hắn giống như minh bạch tiết linh băng thật biết hắn đang suy nghĩ gì giang dương tại nguyên c h â ngu ngơ một hồi lâu giống như là đang nhớ lại một ít hắn sớm đã mơ hồ chi tiết. cuối cùng chỉ có thể n h ỉ non nói ra cái này sao có thể tiết linh băng gặp giang dương một bộ ban ngày thấy ma biểu lộ nhịn không được nói ra lý ninh chương ba trăm bốn mươi tám ngà bảy chương ba trăm bốn mươi tám ngà bảy giang dương không có minh bạch tiết linh băng nói hai chữ này ý tứ ước chừng là lý ninh hết thể đều có khả năng đi có thể hắn thực sự không tâm tình cùng tiết linh băng nói đùa cũng không thấy thật tốt cười hắn hiện tại toàn bộ đầu góc đều là hỗn loạn ngày ấy hắn thật cùng tiết linh băng cũng xảy ra chuyện gì có thể làm sao có thể ngày đó đinh ý cũng tại à mặc dù giang dương lúc này mơ hồ nhớ lại lúc ấy giống như hai người phạm vi hoạt động rất nhỏ sẽ không phải chính là vì phòng ngựa đụng kỳ thật cũng tại trên giường lớn đinh ý giang dương cảm thấy giờ khắc này mình trong đầu loạn lợi hại thậm chí không khỏi nghĩ khó trách vừa rồi tiết linh băng nói nghiêm túc như vậy đây quả thật là kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình đồng thời để tay chân hắn luôn cuống giang dương cực kỳ đờ đẫn nhìn xem tiết linh băng trong mắt vẫn lộ ra không thể tin cùng thật sâu không hiểu nhưng nếu như là thật hắn không rõ tiết linh băng tại sao muốn làm như vậy tiết linh băng bởi vì giang、dương、ánh mắt khó được trên mặt cũng có một vỏ ngượng ngùng xấu hổ nhấp một chút bờ môi mới nói ra nhìn cái gì đấy giang dương hơi có khái bán nói ra ngày đó ngươi thật thật là ngươi tiết linh băng khuôn mặt nhỏ gật đỏ thư nhẹ một tiếng chính ngươi tâm lý nắm chắc giang dương trong lòng đắm chát không có nghĩ tới phương diện này thời điểm hắn kỳ thật không có số nhưng có đáp án ngược lại đẩy về sau đêm đó rất nhiều chi tiết đều để hắn ý thức được tiết linh băng nói là sự thật đêm đó thật là tiết linh băng tiết linh băng nhìn xem giang dương hiện tại bởi vì chấn kinh hơi lộ ra si ngốc ngơ ngác bộ dáng nhịn không được vểnh lên miệng ừ t ế phẩm về sau làm sao có thể không phân biệt được bất quá bởi vậy nàng cũng nhớ tới một kiện khác vô cùng trọng yếu sự t ì n h nàng nhất định phải nói một chút trong miệng nói nhiều ít cũng mang lên một điểm mờ mờ có chút thẹn t h ù n g chi nô đạo ta cùng đinh ý thế nhưng là đồng dạng chuyện này đối tiết linh băng không trọng yếu nhưng nàng minh bạch đối giang dương nhất định rất trọng yếu cho nên vẫn là muốn thông báo một chút giang dương nhìn xem tiết linh băng ngượng ngùng bộ dáng tâm tình vô cùng phức tạp bất quá hắn kỳ thật cũng nghĩ đến đối mặt tiết linh băng minh lượng trở lấy hắn trả lời chắc chắn ánh mắt giang dương chỉ có thể đắng chát từ một tiếng hắn là có cảm giác nhìn xem giang dương điểm nhẹ đầu tiết linh băng mới lộ ra tiểu dung cũng không thể để hắn ở trên đây lại hết nợ. giang dương gặp tiết linh băng lại có chút mừng khấp khởi biểu lộ trong miệng mang theo nghi hoặc mà hỏi thăm vì vì cái gì đâu hắn thật sự là không hiểu tiết linh băng vì cái gì làm ra loại sự tình này tiết linh băng nhữ mày nàng đối giang dương hỏi cái này ai nhược trí vấn đề là có chút im lặng bất quá ngươi đ ã muốn nghe ta nói vậy ta liền nói tốt ánh mắt rất có ngoạn vị nói ra có thể vì sao ai đâu giang dương ngươi cảm thấy là vì cái gì bởi vì ta muốn tìm nam nhân nói ngữ khí mang lên một điểm trào phúng tiếp tục nói ra khả năng ta phát xuân cũng k ó nói giang dương bởi vì tiết linh băng trong lời nói chế nhạo có chút xấu hổ. Lúc hổ. Linh Tiết này n b a giang đột n h ê trên mặt biểu lộ, rất nghiêm n nói thu mặt rất túc biểu r lộ, bởi vì ư ơ i Giang dương Tiết Linh Bang lời Bang đột ơ Dương n giản, Giang chấn để đ n g r o nhiên g lòng, l n tại Tiết i Bang đ ô mắt hết ta thích đột chung còn chứng chưa chi Giang Dương kiến nàng ngôn, ngươi Giang Dương. Giang Dương n bởi i vì cảm thấy giờ khắc này trong mắt của hắn tiết linh b a n g giống như bắt đầu khác biệt dù sao có tiếp xúc da thịt về sau tựa như là sẽ thay đổi khác biệt giang dương thình lình phát hiện mình nội tâm đối với chuyện này vậy mà tại s a u khi khiếp sợ nhiều hơn một loại giải thoát cảm giác giống như mình không cần đang xoan suýt mặc dù rất giống về sau sẽ rất phiền p h ứ c nhưng là đã phát sinh cũng không cần suy nghĩ nữa cứ việc đ ấ y lòng có loại cảm giác này giang dương vẫn là thở dài một hơi dù sao tiết linh băng cách làm nói như thế nào đây để trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng cổ quái làm sao đến mức làm như thế cái này nếu là nam nữ trao đổi tiết linh băng thuộc về phạm tội a vậy mà không biết dạng này tính không tính giang dương trong đầu lạ thường toát ra loại này hoang đường suy nghĩ tiết linh băng một mực tại quan sát đến giang dương biểu lộ nàng nhìn không ra quá nhiều ước chừng chỉ có thể biết giang dương suy nghĩ là hỗn loạn không nhắm rượu bên trong đầu tiên là biện giải cho mình một chút ngày đó ta cũng uống rượu xem như giải thích đi ngày đó tiết linh b a n g xác thực có nguyên nhân vì t r ê n h t á n g dâng lên nguyên nhân bằng không thì khoa trương như vậy sự tỉnh nàng thanh tỉnh không nhất định làm ra được giang dương yên lặng rượu quả nhiên là tốt nhất có n ổ i hiệp từ xưa đến nay đều là như thế bất quá tiết linh b a n g nói xong câu đó lập tức liền nói ra giang dương ta sở dĩ hôm nay lựa chọn nói cho ngươi chuyện này không phải cầm chuyện này muốn ngươi phụ trách loại hình dù sao đêm đó là chính ta quyết định giang dương bởi vì tiết linh băng lại có chút s ứ n g sở chỉ là không hiểu nhìn xem tiết linh băng hắn dự cảm đến tiết linh băng lần này tựa như là dự định cùng hắn ngà bài tiết linh băng nhẹ nhõm nói ra giang dương sự thực là phát sinh cho nên ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi phụ trách cái gì không cần thiết mà lại ngươi nếu là cảm thấy bị thua thiệt ta còn có thể đối ngươi phụ trách giang dương nghe tiết linh băng chứng trả đàng hoàng nói lời này cười khổ một tiếng hắn muốn nghe xem tiết linh băng đằng sau muốn nói gì quả nhiên tiết linh băng gặp giang dương không có trả lời mới yếu ớt nói ra ta đối với ngươi tình cảm ta nghĩ ngươi là rõ ràng nhưng là đâu tựa như ý, ý nói Người quá bị động. nói g ư như, kiên kiên như thế nào g n đây đối với nàng mà nói tự nhiên là bị thương nhưng kỳ thật cũng có thể tính cả nam nhân tốt nàng sẽ không tự coi nhẹ mình nàng muốn tiền có tiền muốn người có người còn có đối với hắn tình cảm nàng không tin có nam nhân cự tuyệt được ý ý cũng không cần nhiều lời nàng tự nhiên cũng biết không nói hai người sớm chiều trung đụng hai năm ở c h u n g sinh hoạt chính là lúc trước giang dương đẩy ra ý ý một lần kia tiết linh băng cũng tin tưởng vững chắc không phân tuổi tác bất luận cưới không thế giới này chín thành chín nam nhân vào thời khắc ấy là đẩy không ra đinh ý cái khác như là lục khi n h â m tiêu tiếu tại nàng nghĩ đến cũng đều là chủ động đưa tới cửa chẳng trách giang dương biến cặp Chuyển bã. những qua tạc h Linh ứ này, Băng Tiết tiếp t nói ra, có thể Giang Dương, ta cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đối mặt nói ra, ta có thể sẽ cảm câu bã lần này ta đem quyền quyết định cho ngươi nếu là ngươi không nguyện ý ngày đó liền xem như xuân phong nhất độ m n g liền tốt về sau đâu ta sẽ là ngươi cùng ý ý khuê mật cùng bằng hữu câu nói kế tiếp tiết linh băng không nói nhưng giang dương minh bạch nếu là nguyện ý vậy bọn hắn coi như tình lữ hay là tình nhân giang dương nhìn xem tiết linh băng không nghĩ tới tiết linh băng lại đột nhiên thẳng thắn cùng hắn nói cái này giang dương vào lúc này mới phát hiện chính mình nói không ra không nguyện ý nguyên lai mình thật sự chính là điều lớn bất quá trong lúc nhất thời có chút không cách nào đối mặt nội tâm của mình giang dương sắc mặt xoắn suýt đứng tại chỗ hoàn toàn không thấy được tiết linh b a n g đã sớm khẩn trương vụn trộm nắm lên tới bàn tay ta có phải hay không trang có chút lớn hắn sẽ không thật cự với ta tiết linh b a n g đột nhiên cảm thấy có chút hối hận hoàn toàn không biết giang dương suy nghĩ tiết linh b a n g bởi vì giang dương trầm mặc bắt đầu hối hận quả nhiên vẫn là sớm một chút sao thế nhưng là thời gian không đợi người ai nha thế nhưng là mình đã nói loại lời này muốn nuốt lời sao hoặc là mình bây giờ cười một cái cùng giang dương nói nghĩ hay lắm mới vừa nói chính là trò đùa lời nói không làm được số trong lúc nhất thời trong phòng bệnh giang dương tại phân tích mình cặn bã nam nội tâm t bất Linh b quá trong lúc nhất thời giang dương không biết như thế nào mở miệng bởi vì đáp ứng về sau còn có liên quan đến một hệ liệt vấn đề liên quan tới về sau ở chung còn có làm sao đối mặt định ý thậm chí là tiêu tiếu c ũ n giang không thể t để ế t tự tiểu t linh linh băng cũng như linh ý, tự nhận ý, đi. Đi, dương c ả mình thấy hắn vẫn là rất hiểu rõ tiết bang, tiết tính cách, thể một đất t hắn hiểu linh linh cách, không vẫn băng, cũng băng cùng cũng nàng cùng vị là làm rõ cuối cái giới để bao gồm địa nhân đồng dạng tồn、tại. Giang Dương mình tại. cảm thấy cũng không thực tế mà lại hai người đều tin tưởng lẫn nhau ba người kia đều sẽ trôi qua rất hạnh phúc có thể giang dương hiện tại thuộc về bốn người đều muốn rất hạnh phúc độ khó thẳng tắp tăng lên tóm lại về sau hắn nghĩ đến sẽ rất đau đầu cho nên trước tiên giang dương không biết hẳn là làm sao mở miệng hoặc là tựa như hứa dĩ vi đã nói với hắn nghĩ nhiều như vậy làm gì xe đến trước núi át có đường chuyện sau này về sau lại đi phiền n o tối thiểu nhất hiện tại tiết linh băng đối với hắn là thật tâm thực lòng cũng nguyện ý thái độ khiêm nhường đợi ở bên cạnh hắn tiết linh băng chỉ thấy giang dương trong mắt xoắn suýt cùng muốn nói lại thôi mặc dù giang dương trong mắt đen nhánh bên trong có đối nàng nhu tình nhưng là trần trờ hiển nhiên càng thêm rõ ràng cái này khiến tiết linh băng trong lòng lộ bộ một tiếng tại giang dương rốt c ụ c quyết định mở miệng thời điểm tiết linh băng vượt lên trước mở miệng nói còn còn có một số nói ta muốn cùng ngươi nói giang dương lúc đầu nhất cổ tắc khí bởi vì tiết linh băng lời nói bị đánh gãy hắn hơi có chút không hiểu còn có một số nói, t i ế t linh băng hít một hơi thật sâu nàng đ ố n g nhiên phát hiện nàng thật sự là khẩn trương thái quá tựa như giờ k h ắ c này giang dương không phải nói ra một câu mà là muốn nói ra đối nàng thẩm phán cho nên nàng khẩn trương thậm chí có chút b ố i r ố i như vậy mong đợi đáp án lại đột nhiên cảm thấy chậm một chút cũng rất tốt nguyên lai、like、chờ mong đã lâu ngày nhớ đêm mong sự tỉnh tại đối mặt kết quả một khắc này thậm chí sẽ có chút không dám đối mặt đối mặt giang dương nhìn xem mình ánh mắt khó hiểu t i ế t linh băng trong lòng t h ở dài một hơi trung quy là hơi có vẻ gấp gáp một chút nàng còn không có nắm chắc giang dương sẽ đáp ứng mình dù sao giang dương cái kia đầy thật sự là cố gắng bình phục một chút mình lòng khẩn trương thái tiết linh băng vẫn là quyết định vì chính mình gia tăng một điểm quả cân tựa như thương nghiệp đàm phán nàng quyết định nghiêng cái này tất cả đem hết thẻ đều để lên đi mặc dù nàng muốn nói lời nàng cảm thấy giang dương hẳn là sẽ nghĩ đến nhưng bạn nhất đâu nếu là giang dương không nghĩ tới điểm này cái kia nàng muốn khóc đều không có địa phương khóc mà lại nàng cảm thấy những lời này phi thường trọng yếu tuyệt đối có thể đối giang dương sinh ra ảnh hưởng bởi vì nàng kỳ thật rất hiểu rõ giang dương ẩn giấu tính cách tại giang dương chờ đợi trong ánh mắt điều chỉnh tâm tính tiết linh băng sắc mặt bình tĩnh nói giang dương tại ngươi làm quyết định trước đó ta còn có ít lời nghĩ nói với ngươi giang dương gật gật đầu hắn rất hiếu kỳ tiết linh băng còn dự định nói với hắn cái gì ho nhẹ một tiếng tiết linh băng mới lên tiếng giang dương ta nói lời giữ lời nhưng có chuyện ngươi phải biết liên quan tới về sau ta đã nhanh ba mươi tuổi bất luận ta có muốn hay không ta nhất định kết hôn nói tránh đi giang dương ánh mắt tiếp tục nói nếu như nếu như ta cùng ngươi không thể cùng một chỗ có lẽ ta sẽ tùy ý chọn chọn một người thích hợp kết hôn cái kia không quan hệ tình cảm không quan hệ ta thích hay không thậm chí người kia là ai cũng không đáng kể giang dương n ơ n g á một chút không nghĩ tới tiết linh băng nói là cái này bất quá hắn có thể hiểu được tiết linh băng giống đại đa số người đến nhất định n h i ê n kỷ bất luận là nguyên nhân gì có lẽ cũng sẽ ở một ít áp lực dưới lựa chọn một người đi vào hôn nhân địa đường tiết linh băng ở phương diện này không muốn nói quá nhiều cắn răng một cái nói ra nàng cảm thấy vấn đề trọng yếu cho nên nói như vậy ta về sau sẽ có nam nhân khác giang dương bởi vì tiết linh băng lời nói có chút ngốc trệ hắn trong mơ hồ giống như minh bạch tiết linh băng ý tứ trong lời nói cũng minh bạch nàng nói trọng điểm một loại là đối tiết linh băng về sau sẽ có bạn trai sẽ có trượng phu kỳ dị cảm giác tóm lại là rất cảm giác không thoải mái một loại là tiết linh băng vậy mà nói là cái này nàng giống như rất lo lắng cho mình sẽ tự tuyệt tiết linh băng khét cắn hàm răng tiếp tục nói giang dương ta hiện tại chỉ có ngươi một cái nam nhân về sau cũng sẽ chỉ có ngươi một cái nam nhân ta đều là ngươi chỉ cần ngươi không đẩy ra ta tiết linh băng nói xong những thứ này cũng không lên tiếng nữa chỉ một hơi nên nói nàng đều nói những thứ này nhưng thật ra là trước đó nàng không có ý định nói lời nhưng nàng hiểu rõ giang dương hắn kỳ thật mặc dù tính tình một mực ôn hòa thậm chí là về mặt tình cảm do do dự dự nhưng tiết linh băng biết giang dương tính cách bên trong nhưng thật ra là có một ít đại nam từ chủ nghĩa trong đó bao hàm rất nhiều đối với chuyện này đó chính là giang dương sẽ không bỏ được từ bỏ mình đồ vật bao quát nữ nhân cho nên nàng sẽ nói nàng là hắn bất luận kẻ nào đều có lòng ham chiếm hữu giang dương sẽ chỉ càng nhiều tại tiết linh b a n g chờ đợi kết quả thời điểm giang dương cũng rốt cục đang tự hỏi về sau lấy lại tinh thần nhìn trước mắt phi thường chân thực thậm chí có thể cảm nhận được nàng hô hấp tiết linh b a n g giang dương lại cảm thấy hơi có chút không chân thực hắn có thể đoán được tiết linh b a n g ý nghĩ cũng không thể không thừa nhận tiết linh băng lời nói đối với hắn sinh ra ảnh hưởng vừa nghĩ tới tiết linh băng về sau sẽ cùng nam nhân khác kết hôn trong lòng của hắn xác thực dâng lên không cam lòng cảm xúc hắn là nàng nam nhân đầu tiên cũng sẽ là nàng cái cuối cùng nam nhân chỉ cần hắn đáp ứng đây là một loại tràn đầy sức hấp dẫn sự tình có thể càng làm cho hắn để ý là tiết linh băng thái độ nàng tựa như một cái liều mạng để lên tất cả thẻ đánh bạc chỉ muốn thắng được hắn tình cảm dân cờ bạc đối mặt chút xuống tất cả tiết linh băng giang dương không có cách nào không động dung loại cảm giác này để giang dương rất phức tạp đối tiết linh băng cũng mang lên càng nhiều đau lòng kỳ thật cần gì phải nói như vậy đâu làm một nữ nhân dùng mình có thể để lên hết thể đi tranh thủ một cái nam nhân nhiều ít sẽ lộ vẻ có chút bi thương đáng thương ngàn vạn suy nghĩ lướt qua não hải cuốn chạy lên não tiết linh b a n g quá khứ đủ loại giống từng đầu sợi tơ đã sớm quấn quanh ở giang dương trong lòng tại tiết linh b a n g ngu ngơ ở giữa giang dương đột nhiên túi người hôn lên tiết linh b a n g tiết linh b a n g bởi vì giang dương đột nhiên cử động cứng một chút sau đó con mắt trợn thật lớn sau đó trước đó còn chưa thuận tiện động tác hai tay liền vòng lấy giang dương cổ một hồi lâu về sau hai người mới tách ra tiết linh băng sắc mặt hồng nhuận tựa ở đã bị nàng ôm ngã xuống giường giang dương trong ngực cảm thụ được giang dương nhịp tim. Tiết i l chương băng nhẹ nói, n g ta làm ba trăm năm mươi giống qua một cái nhân sinh lâu như vậy chương ba trăm năm mươi giống qua một cái nhân sinh lâu như vậy tại hai người đầu nhập ôm hôn bên trong đột nhiên bị gõ văng cửa để giang dương giật này mình tiết linh băng cũng rõ ràng khẩn trương một chút có thể chợt liền thấy giang dương trên mặt bồi dối nhịn không được nhẹ giọng cười nói không phải là ý nhìn ngươi sợ hãi đạt được bộ dáng giang dương có chút muốn nói vừa rồi ngươi thật giống như cũng không có rất bình tĩnh bất quá lúc này hắn cũng kịp phản ứng người tới không phải đinh ý đinh ý là sẽ không gõ cửa nhiều nhất cũng chính là gõ một chút cửa sau đó liền sẽ trực tiếp tiến đến bây giờ còn chưa người đẩy cửa vào hiển nhiên không phải là nàng hắn bất quá là bởi vì đến xuống buổi trưa đinh ý không sai biệt lắm cũng mau tới bệnh viện cho nên bản năng b ố i r ố i một chút dù sao hiện tại mặc dù hắn thuận theo nội tâm của mình nhưng đinh ý bên kia lại khó mà nói nàng có thể tiếp nhận hiện tại tình trạng thứ nhất là bởi vì yêu giang dương thứ hai là bởi vì nàng tự thân thuộc về kẻ đến sau cũng coi như không thể làm gì lựa chọn hiện tại thì là phải thêm người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau thêm vẫn là nàng tình như t ỷ mỗi khuê mật giang dương thực sự đoán không được đinh ý phản ứng nhưng khổ sở là nhất định đi mình khuê mật cùng mình bạn trai làm cùng một chỗ ngẫm lại đều là một kiện rất để cho người ta sụp đổ sự tình đây cũng là giang dương trước đó sẽ kiên định như vậy cự tuyệt tiết linh băng nguyên nhân một trong bất quá bây giờ xem ra hắn còn chưa đủ kiên định cho nên giang dương bản năng lo lắng bị đinh ý phát hiện tối thiểu nhất hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt đinh ý phát hiện chuyện này hậu quả những ý niệm này trong đầu hiện lên hắn rất nhanh sửa sang lại một chút cũng không có vấn đề gì quần áo sau đó nhìn về phía tiết linh băng mấy ngày nay cũng không người đến nhìn qua tiết linh băng làm sao đột nhiên hôm nay liền có rồi tiết linh băng đồng dạng sửa sang lại một chút tóc bất quá nàng không có đáp lại tiếng cửa mà là giống như là biết giang dương lo lắng nhẹ nói ý ý nơi đó ta sẽ giải quyết nghe tiết linh băng hình như có chân an giang dương trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp loại sự tình này còn muốn tiết linh băng giúp đỡ giải quyết cảm giác thật kỳ quái tiết linh băng tại cửa lại một lần bị gõ vang thời điểm vẫn không có vội vã ứng thanh mà là nhìn xem giang dương bởi vì nàng hiển nhiên có chút cười hì hì nói đây là ta làm t ỷ t ỷ phải làm giang dương rất có ngạc nhiên nhìn xem tiết linh băng giống như quét qua vẻ lo lắng sau khí chàng giờ khác này dù là tiết linh băng vẫn còn có chút vui đùa ẩm ý thần thái thế nhưng là trong lời nói lại cho giang dương một loại hết thảy có khí thế của ta có chuyện gì ta tiếp lấy chính là người a không cần lo lắng thật giống như đột nhiên tiết linh băng biến thành trong ngày thường cái kia cường thế tự tin t i ế t thị tập đoàn người cầm lái cái kia có được hết thảy không cố kỵ gì tiết linh băng tựa như tiếng cựa vang lên tiết linh băng sẽ không vội vã trả lời mà là xử lý mình chuyện trọng yếu hơn không quan hệ lễ phép là những người khác chuyện khác tiết linh b a n g căn bản sẽ không để ý nàng cũng để ý không đến mỗi ngày muốn cùng nàng lôi kéo làm quen phụ họa nàng quá nhiều người đã thành thói quen tại không nhìn những người kia mà chuyên chú mình sự t ì n h giang dương cảm thấy loại cảm giác này rất h u y ệ n diệu nhưng giống như cũng minh bạch giống như duy nhất có thể để cho tiết linh b a n g thúc thủ vô sách thậm chí dùng mang theo h è n b ọ n tư thái đi đánh cược hết thảy để nàng khẩn trương luôn cuống chỉ có đối với hắn tình cảm ngoại trừ thái độ của hắn tiết linh b a n g chưa từng e ngại bất luận k ẻ nào nàng có thể chiến thắng nàng gặp được tất cả được nhân không ai có thể để nàng lo lắng lo được lo mất ngoại trừ tình cảm lúc nhận được hắn đáp lại tiết linh băng trước đó cái chủng loại kia giấu ở đấy lòng đạt được lo lắng thấp thỏm giống như trong nháy mắt đều biến mất không thấy còn lại chỉ có cái kia cường đại bản thân tiết linh băng cho tới bây giờ chỉ có người khác để ý thái độ của ta mà ta căn bản sẽ không quan tâm người khác thái độ nhưng nàng y dì hạnh i ê n duy trì đối mặt hắn thời điểm loại kia hoạt bát cảm giác bởi vì có ý nghĩ này giang dương nhìn tiết linh băng ánh mắt càng phát đ ư u h ò a thậm chí lại có một loại m u ố n ôm tiết linh băng xúc động hắn có tài đức gì đâu nhưng không thể phủ nhận là nay thời gian tiết linh băng ở trong mắt giang dương vô cùng có mị lực vẫn là phá trần loại kia ước chừng tựa như loại kia ngốc bạch điểm vì cái gì rất thụ nữ tính thích dù sao một cái cao cao tạ thượng một câu có thể quyết định vô số người vận mệnh bá đạo tổng giám đốc đơn độc thích một cái ngốc bạch điểm đối nàng phá lệ khác biệt công ty sẽ không ra tiền không muốn cũng muốn bồi nữ nhân đi bày c á i quán xác thực rất khó để cho người ta không lên đầu mặc dù tiết linh băng sẽ không xuẩn thành loại kia bộ dáng bất quá trước sau hai loại tương phản vẫn là để giang dương cảm thấy phá lệ tâm động hả chính là giống như mình như cái n ố c bạch điểm đồng dạng bất quá không bằng n ố c bạch điểm chính là hãn tướng mạo không phổ thông cũng không có làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn ngược lại là chi kỳ chiếu cố tiết linh băng hơn nửa năm mới có thể bất chi bất giác bị n à n g thích giang dương trong đầu không tự chủ được nghĩ lung tung một trận cũng là hắn cố ý mang tính lựa chọn không để mắt đến tiết linh băng lời nói bản thân đây là làm tỉ tỉ phải làm câu nói này có thể làm thành là giang dương tỉ tỉ giúp hắn giải quyết vấn đề cũng có thể làm thành là đinh ý tỉ tỉ giải quyết m u ộ i m u ộ i tự nhiên cũng hợp tình hợp lý có thể kết hợp trước sau lời nói cùng giờ khác này tiết linh băng đáy mắt kỳ thật không có che giấu tự tin cùng giã vọng kỳ thật rất có loại chính cung nương, nương ở đây tự sẽ giải quyết hậu cùng vấn đề tư thái tiết linh b a n g có cho giang dương loại cảm giác này nhưng hắn chỉ có thể tiềm thức không đi nghĩ vấn đề này bởi vì đình ý có lẽ tiết linh b a n g có thể giải quyết nhưng nàng cái này tư thái h i ệ n nhiên cùng tiêu tiếu sẽ có vấn đề càng lớn hơn chỉ có thể không đi để ý những thứ này chi tiết nhỏ khó được hồ đồ nha tiết linh b a n g nhìn xem giang dương lấy lại tinh thần nhìn chăm chú lên con mắt của nàng ở trong đó tựa hồ tràn đầy nô tình cái này thật là một cái ngày tốt lành ngoại trừ lúc này lại một lần vang lên tiếng đập cửa tiết linh băng mím m i một cái đây là ai Như thế đáng ghét. Đầu tiên là hư không đối với giang dương nào một chút miệng, mới trầm giọng yếu ớt nói ra, tiến đến. Nàng ngược lại là muốn nhìn như đáng Linh Bang, người thế ghét. hư chút thế ghét. Theo hai một trầm ớt tiết một một yếu Đầu đối với mới lại ai là là ra, chức sau đó i Linh người mới vào làm sao phòng bệnh. bệnh không. nhân Bang, ngã cũng nữ n Trước mặt i cái liền người. được đó, hốc há này, ngần mồm Sau trong phòng bốn người đều ngẩn ở đây nguyên niệm mỗi người biểu lộ đều có khác biệt rất là phức tạp các loại cảm xúc rất khó phân biệt nhưng đều có một loại cộng đồng cảm xúc đó chính là giật mình bất luận là trong phòng bệnh vẫn là phòng bệnh người bên ngoài đều không nghĩ tới sẽ thấy lẫn nhau chấn kinh giang dương hiện tại cảm thấy mình có chúc m n g trừ khiếp sợ ra còn có mừng rỡ càng nhiều hơn chính là chỗ dạng cũng không hiểu hắn nghĩ tới rất nhiều lần cùng đối phương gặp nhau c h ẳ n g cảnh có thể đơn độc không có nghĩ qua là vào giờ phút này nhìn đứng ở trước mặt bởi vì nói chuyện há hốc m ồ m còn không có khép kín trung niên nữ nhân giang dương mặc dù chỉ có gặp mặt một lần nhưng vẫn là biết thân phận của nàng lục cẩm bởi vì giờ k h ắ c này chạm sau lưng lục cẩm lục khinh em đầu tiên là kinh ngạc kinh ngạc nhìn giang dương chất hốc mắt liền bắt đầu p h i ế hỏng giang dương mắt trần có thể thấy đến lục khinh em thời khắc này kích động hắn thậm chí cảm giác được lục khinh âm giờ phút này giống một cái hướng tới tự do chím chóc vội vàng muốn nhào vào t r o n g ngực của hắn giang dương bởi vì lục khinh âm t h ầ n sắc đồng dạng có chút kích động cứ việc nó xen lẫn rất đa tình tự bốn mắt nhìn nhau ở giữa giang dương c h ắ t chát tâm thanh mở miệng nói khinh âm đã lâu không gặp giống qua một cái nhân sinh lâu như vậy chương ba trăm năm mươi một tình đệ đệ cũng là đệ đệ chương ba trăm năm mươi một tình đệ đệ cũng là đệ đệ theo giang dương lời ra khỏi miệng lục khinh âm thân thể ngừng lại một chút đã lâu không gặp đúng vậy a đã lâu không gặp mặc dù thời gian kỳ thật còn chưa đi qua một năm nhưng đối lục năm nhưng đối thật giống qua rất lâu một ngày bằng một năm không ngoài như vậy thanh xuân đại khái chính là luôn có thể bởi vì tưởng niệm đem thời gian vô hạn kéo dài mười mấy cái t r ầ n trọc ngày đêm tại tưởng niệm xâm nhiệm dưới phản phất vượt qua mười mấy cái xuân thu lục khinh e m rất muốn nào h vào giang dương trong ngực nói cho hắn biết mình có mơ tưởng hắn nhưng nàng từ giang dương trên mặt thấy được cái kia bôi không che giấu được cái n ấ y thua thiệt cho nên giang dương không có chờ nàng đúng không là lục khinh e m kỳ thật sớm đã coi đó trước thật là đối mặt giờ khác này nàng vẫn cảm thấy phá lệ khổ sở trong lòng tựa hồ có rất nhiều lời nghĩ nói với giang dương cũng có một vấn đề muốn hỏi hắn vì cái gì không nguyện ý chờ ta một chút đâu cảm nhận được nữ nhi cùng giang dương ở giữa kỳ quái không khí lục cẩm rốt cục nhắm lại giật mình miệng nàng làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy giang dương mi tâm tụ lại khắp nơi cùng một chỗ lục cẩm bản năng mở miệng nói ra ngươi tại sao lại ở chỗ này ngữ khí chưa nói tới thân mật mang theo không thể tránh khỏi lạnh leo c ứ n g rắn giang dương cố gắng đem ánh mắt từ lục khi n h e m ẩn ẩn đỏ lên lại sáng rực nhìn chằm chằm hắn trong ánh mắt rời lục k i ngâm sương mù quanh quần đôi mắt bên trong đã bao hàm quá nhiều thật giống như hóa thành lưới dao, đâm vào trong lòng của hắn. để hắn tâm khẩu đau bớn lại không cách nào tránh đi trong đó miên miên như tơ tình ý bởi vì lục cẩm giang dương rốt c ụ c cố gắng từ đó trốn cũng thoát đi ra còn không đợi hắn nói chuyện từ phát hiện tới là lục cẩm cùng lục khinh âm về sau nhìn chằm chằm vào giang dương cùng lục khinh âm tiết linh băng vào lúc này cũng bởi vì lục cẩm thu hồi ánh mắt trong nội tâm nàng không chịu được h ừ lạnh một tiếng nhỏ cặn bã nam tình nợ nhiều như vậy để cho người ta tìm tới cửa a đáng đ ợ i nhưng trong đó ghen tuông cũng không thể ức chế ở trong lòng phủ lên ra nàng không thích giang dương nhìn nàng ánh mắt tại lục cẩm mở miệm về sau t i ế t linh b a n g ánh mắt nháy một cái liền nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói lục tỷ giang dương ở chỗ này thật kỳ quái sao d ư ơ n g như nghi vấn nhưng ngữ khí có chút bình tĩnh lục cầm lúc này rốt cục kịp phản ứng giang dương ở chỗ này tự nhiên là bởi vì nhận biết tiết linh b a n g có thể nàng thực sự cũng cảm thấy có chút khó tin giang dương rõ ràng là một cái bình thường học sinh vì sao lại nhận biết tiết linh b a n g gió trâu ngựa không liên quan nhưng vì cái gì bọn hắn sẽ nhận biết n h ì n không được đưa mắt nhìn sang tiết linh băng khỏe miệng mang lên một cái nụ cười không tự nhiên linh băng ngươi ngươi tại sao biết hắn tích linh băng lườm giang、dương、một chút sau đó ánh mắt đồng dạng nhìn thoáng qua lục khi nhâm mới chậm rãi mở miệng nói hắn là đệ đệ ta tự nhiên nhận biết lục cẩm bởi vì tiết linh băng câu nói này mật người giang dương là tiết linh băng đệ đệ cái gì đệ đệ đồng dạng một mực tâm tư không thuộc lục khi nhâm cũng tại thời khắc này đưa ánh mắt về phía tiết linh băng tiết linh băng nàng gặp một lần cùng mẫu thân quen biết n g h e mẫu thân nói lên nàng tràn đầy lời ca tụng tại thân thành rất có quyền thế một nữ cường nhân tràn đầy lời ca t n g tại thân thành r ấ có q u y n thế nữ cường nhân ngược lại là đinh ý khuê mật chuyện này mới là lục khi nhâm đối tiết linh băng nhận biết có thể nàng cũng nhận biết g i a dương vẫn là lục cẩm không xác định ngữ khí cũng lộ ra một tia xấu hổ hỏi đệ đệ a không có nghe linh băng ngươi nói đến quá a thiết linh băng khỏe miệng mỉm cười nói ra t ì n h như tỷ đ ệ câu nói này liền có phần để cho người ta ý vị sâu xa lục cẩm cùng lục khi n h â m cũng hơi nhăn đầu lông mày bất quá lục cẩm rất nhanh kịp phản ứng bất luận là cái gì tỷ đ ệ giang dương đã cùng tiết h linh băng nhận biết vậy thì không phải là theo nàng nắm người không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật tiết linh băng đệ đệ bất luận là loại nào tại rất nhiều trong mắt người đều là không tốt đắc tội loại kia bất quá lục cẩm vẫn có chút yếu kỳ mở miệng vừa mới chuẩn bị mịt mở hỏi thăm một chút cái kia lời mới vừa ra miệng liền bị tiết linh băng cắt đứt nói trước đó không cùng ngươi nói là bởi vì không cần thiết cũng không thể mỗi ngày treo ở bên miệng cũng không có cùng ngoại nhân nói tất yếu ta cùng tình cảm của hắn rất tốt ước chừng chính là loại kia chuyện của hắn chính là ta sự tình cứ việc tiết linh băng nói câu nói này thời điểm cười nói doanh doanh nhưng đánh gãy lục c ẩ m bao quát câu này rõ ràng có chút cổ quái cùng không quá hợp thời nghi đều để lục c ẩ m vô ý thức nhũ mày nên tiếp tiết linh băng ánh mắt lục cầm trong lòng lộn một tiếng đây là nàng lần thứa nhìn thấy tiết linh Bang loại ánh mắt này. tiểu ế t l hai n từ nhà tình tình yêu yêu sự tình tiết linh băng đột nhiên bộ dáng này lục cẩm vô cùng nghĩ hoặc cũng không hiểu đồng thời cũng phát giác tiết linh b a n g rất có loại để nàng thưởng thức đặc chiết trở mặt không quen biết hai người những ngày này kỳ thật quan hệ không tệ có thể tiết linh b a n g nói trở mặt cũng liền trở mặt hoa ký bất bình lục cẩm khẳng định có nhưng nàng sẽ không bị loại tâm tình này khoảng t r ư ờ n g tiết linh b a n g nàng càng không nguyện ý đất tội thế là cười nói rất để cho người ta hâm mộ tình cảm đâu hy vọng có trời linh b a n g cùng t ỷ t ỷ ở giữa cũng có thể như thế linh b a n g sự tình tự nhiên cũng là t ỷ t ỷ sự tình nói quay đầu nhìn về phía giang dương ánh mắt vẫn là không nhịn được quan sát một chút nàng hiện tại đối giang dương đột nhiên liền có thêm hiếu k ỷ bất quá trên mặt là xuân phong hóa vũ tiếu dung giang dương ta cùng linh băng quan hệ rất tốt chúng ta hôm nay cũng coi như còn biết nói đến đây vô ý thức nhìn thoáng qua ở một bên ngốc, ngốc xứng sờ nữ nhi mặc dù lúc này tâm tư của nàng cũng có chút loạn bất quá vẫn là tiếp tục nói người nếu không k h á c h khí giống như linh b a n g gọi ta một tiếng lục tỷ là được rồi giang dương đối với lục cẩm thái độ b i ế n hóa tự nhiên không có gì giật mình thậm chí cảm thấy đến hợp tình hợp lý bất quá ít nhiều vẫn có chút phản ứng không kịp đột nhiên liền hòa ái dễ gần để cho mình xưng hô nàng một tiếng lục tỷ tiết linh b a n g nằm tại trên giường bệnh bình tĩnh nhìn một mặt này bởi vì lục cẩm tiết linh b a n g đôi mắt bày ra lục tỷ nhìn về phía lục khi âm tiết linh băng cảm thấy rất thú vị giang dương cái này nhưng không liên quan chuyện của ta là chính các nàng đi tìm đến xem đến chúng ta ta cũng chỉ bất quá là ăn ngay nói thật nàng không ngại vì giang dương đánh mặt lục cẩm cũng không có tất yếu để giang dương bị khinh bị nàng cũng lo lắng vạn nhất lục cẩm bởi vì nữ nhi sự tình nói ra cái gì lời khó nghe cái kia giang dương sẽ không thoải mái nàng tự nhiên càng không thoải mái cho nên nàng mới gọn gàng dứt khoát nói nàng cùng giang dương không giống bình thường tình cảm không cần thiết các loại giang dương bị trọc thức đang giúp hắn xuất khí bây giờ nhìn lục cẩm phản ứng thiết linh băng tâm tình không tệ lục cẩm cuối cùng không phải người ngu nếu không cũng sẽ không có địa vị hôm nay ánh mắt chớp, chớp hy vọng nàng càng thông minh một điểm Tình ba trăm ì n h đệ năm mươi hai ta giúp ngươi chiều cố chương ba trăm năm mươi hai ta giúp ngươi chiều cố lục cẩm nhìn thấy giang dương đối nàng xưng hô sắc mặt nổi lên hiện do dự cũng không có cơ cầu dù sao hai người trước đó mặc dù cũng chưa từng có giao lưu nhưng nghĩ đến giang dương đối nàng là có ý kiến về phần nàng đối giang dương vẫn không có h ả o cảm nhưng muốn nói ác cảm cũng không trở thành trước kia ở trong mắt nàng bất quá là cái chậm trễ nữ nhi của mình hạnh phúc tiểu nhân cặp bã bản năng liền sẽ có chút chán ghét đặc biệt là lục khinh âm vì hắn không đi nước ngoài du học cường ngạnh lựa chọn đến bên trong lớn đọc sách ban sơ lục cẩm còn chỉ cho là lục khinh âm là đơn thuần không muốn đi nước ngoài tại nàng chống lại phía dưới cũng liền bất đắc d ì đáp ứng thằng đến biết mình nữ nhi là vì một cái nam sinh chạy đến bên trong lớn đọc sách nàng phản ứng đầu tiên chính là mình nữ nhi bị nam nhân lựa vẫn là cái không đáng một đồng gia hỏa. cho nên mới cường ngạnh đem lục khi n h e mang m đi tại nữ nhi của mình không có tại vừa trưởng thành liền bị người t r ả đạp trước đó giờ này khác này bởi vì tiết linh băng quan hệ nàng phát giác giang dương tối thiểu nhất không có nàng nghĩ như vậy không đáng một đồng trước kính quần áo sau kính người cùng tiết linh băng dính l i ễ u quan hệ ở trong mắt nàng sẽ không phổ thông mà lại lần này khoảng cách gần nhìn thấy giang dương về sau nàng càng phát ra cảm thấy giang dương củng cố h ê n thật giống như trước đó trong đêm tối cái tia nhìn l i ế c q u a một chút lưu lại ấn tượng không khắc sâu có thể cái này chỉ trong chốc lát nàng là càng xem càng giống cũng có chút h ầ nghi làm sao lại giống như vậy đâu rất có loại tiểu thuyết võ hiệp bên trong câu kia rất giống ta một vị cố nhân về sau chính là dốc túi tương thụ lục cẩm sẽ không như thế làm bất quá bởi vì củng cố huyên tương tự để nàng nhiều ít có một chút cảm khái cũng rất khó sinh ra chẳng ghét bất quá nàng bây giờ là có rất nhiều nghi ngờ không nói trước tiết linh băng câu kia tình như tỷ đ ệ liên vẹn vẹn cái này củng cố huyên bảy tám phần chỗ tương tự nàng không tin tiết linh băng nhìn không ra cho nên đây rốt cuộc là tình huống như thế nào trước đó bất luận cố huyên tiêu vân tiết linh băng đều không nhắc tới lên sang sông dương người này trong lúc nhất thời đối giang dương thân phận hiếu kỳ cũng tại lục cẩm trong lòng chiếm thượng phong tiết linh băng đương nhiên sẽ không để giang dương khó xử mặc dù nàng vẫn rất muốn cho giang dương đáp ứng tới không qua sông dương đã không có mở miệng tiết linh băng liền mở miệng nói ra lục tỷ là thế nào biết ta nằm viện lục cầm lúc này cũng thu hồi đáy lòng nghi hoặc nói ra vốn là có một số việc muốn phiền phước nhị ra cho nên cùng hắn cứ gọi điện thoại hắn biết ta và ngươi quan hệ rất tốt liền nói cho ta biết đúng lúc ta cũng ở phụ cận đây liền chạy tới tiết linh băng nhạy cảm chú ý tới lục cầm lúc nói những lời này đợi do dự đầu tiên là cười nói lục tỷ có lòng ta không có gì đáng ngại nuôi mấy ngày là khỏe sau đó mới hỏi lục tỷ tìm nhị ra có chuyện、gì? lục c h m bởi vì cái này vấn đề c h ầ n chờ một chút đầu tiên là liếc một cái từ vào cửa vẫn không nói một lời nữ a nhi chú ý tới lục khinh e m hai mắt giờ phút này vẫn tại nhìn xem răng dương n h â n hạ l â ngày mới nhìn hướng một bộ cười m ỉ m trở lấy nàng trả lời tiết linh băng cuối cùng cắn một chút răng nói ra cũng không có gì chuyện trọng yếu chính là công ty có chút việc ta muốn về từ thành một chuyến nhà ta nha đầu này không muốn trở về ta tìm nghĩ để tiêu nhị ra giúp đỡ chiếu ứng nha đầu này m ấ y ngày tiết linh băng nghe lục cầm lúc này đưa ánh mắt về phía lục khinh âm cười nói khinh âm nha đầu này cũng lớn như vậy còn cần chuyên môn để nhị ra chiều ứng a lục cẩm cười khan một tiếng bất quá vẫn là tiếp lời nói cùng linh băng thị tị cũng không nói hư nhị ra cùng cố ra cái kia cố thiếu diễm quan hệ không tệ ta nhìn nha đầu này cùng cố thiếu diễm cũng coi như nói đến ta dự định trước khi rời đi cùng một chỗ ăn một bữa cơm đến lúc đó để cố thiếu diễm bồi tiếp khinh em tại thân thành dạo chơi lục cẩm giọng điệu cứng rắn nói xong lục khinh em liền có phản ứng mẹ lời mới vừa ra miệng lục cẩm liền nhìn mình n ữ a nhi n g ự a khí bình tĩnh nhưng n g ự a tốc rất nhanh ngắt lời nói làm sao lần trước không phải ngươi nói cố thiếu diễm người cũng không tệ lắm lúc đầu đắm chìm trong tâm tình bi thương bên trong lục khinh em bởi vì lục cầm câu nói này có chút phá phỏng thậm chí không khỏi nhìn về phía răng dương nàng đúng là lục cầm hỏi thăm nàng cố thiếu diễm người như thế nào thời điểm t h u ậ n miệng đắc câu người không tệ quả thật không tệ một không quấn lấy mình hai vẫn rất k h á n g đánh trọng yếu nhất chính là hắn còn nhận biết răng dương mình lần này sở dĩ không muốn rời đi thậm chí biết mâu thân mơ hồ để nàng cùng cố thiếu diễm tiếp xúc nhiều tiếp xúc dự định về sau cũng không có cự tuyệt chính là có mình t i ể u tâm tư đến lúc đó từ cố thiếu diễm mang theo nàng gặp được răng dương vậy nhưng không trách được mình có thể lúc này lục c h m nói như vậy ra hiển nhiên có điểm gì là lạ hương vị cho nên nàng bản năng nhìn về phía giang dương giang dương kỳ thật đã sớm biết cố thiếu diễm cùng lục khinh em nhận biết tự nhiên cũng sẽ không để ý mặc dù hắn kỳ thật cũng không có gì lập trường đi để ý bất quá nhìn thấy lục khinh em có chút khẩn trương ánh mắt giang dương vẫn là trong lòng mang theo gợn sóng lộ ra một cái để lục khinh em an tâm mỉm cười mình cũng cảm thấy có chút hoang đường rõ ràng có chỗ thua thiệt chính là hắn ngược lại muốn giải thích là lục khinh em ước chừng là lục khinh em thanh bạch mà hắn lại là không có cách nào giải thích cũng không thể để hắn trả đũa để hắn trước dùng hắn cũng không có cũng không mặt mũi đi làm t i ế t linh băng nhìn xem giang dương cùng lục khi n h â m mặt m à y đưa tỉnh chỉ cảm thấy một trận gây răng trong lòng cũng tại nói thầm ngươi cái tên này ở ngay trước mặt ta cùng nàng như thế cười ngươi muốn làm gì cố gắng ở trong lòng nhắc tới vài câu rộng lượng rộng lượng ta hẳn là rộng lượng một điểm trong miệng tùy ý nói loại sự tình này làm gì tìm tiêu nhị ra lục tỉ về từ thành chính là khi n h â m ở chỗ này đợi tại ta nơi đó chính là lần trước cùng khi n h â m trò chuyện liền rất tốt ta giúp ngươi chiếu cố nàng tốt lục cẩm c h ầ n c h ờ một chút vô ý thức nhìn về phía giang dương bất quá vẫn là đáp ứng nói vậy liền tiền h p h ư c linh băng lục tỷ cùng ta không cần k h á c h k h í nghe tiết linh băng cùng lời của mẫu thân lục khinh âm cũng không có tại lên tiếng nàng bây giờ còn chưa có làm rõ ràng tình trạng làm sao giang dương cùng tiết linh băng quan hệ cũng tốt như vậy giang dương đồng dạng có chút kinh ngạc tiết linh băng nhất định là biết mình cùng lục khinh âm quan hệ nàng quyết định này để giang dương có chút không hiểu về sau lục cẩm cùng tiết linh băng trò chuyện lên trời giang dương thỉnh thoảng sẽ ứng phó một tiếng nhưng là lục k i n h âm toàn bộ hành trình không tại trạng thái tâm tư hiển nhiên đều tại giang dương trên th lục cẩm hưu tâm quát lớn vài câu lại sợ ở chỗ này cùng nữ nhi ở mỹ lên vậy thì phiền thoái cho nên chỉ là có chút nhữ lại mi tâm ngược lại là hàn huyên một hồi tiết linh băng nhìn xem lục khinh em thỉnh thoảng cùng giang dương ánh mắt đan vào một chỗ trong lòng có chút khó bất quá cũng minh bạch hai người hẳn là có rất nhiều lời muốn nói thế là mở miệng nói giang dương ngươi mang khinh em ra ngoài dạo chơi đi ta cùng lục tỷ có một số việc đàm giang dương không nghĩ tới tiết linh băng đột nhiên nói như vậy sửng sốt một chút sau đó mới lên tiếng được lục k i n h em tự nhiên cầu còn không được nàng có quá nói nhiều muốn cùng giang dương nói l nói nói, ụ chương cẩm đ ố h c ba trăm i năm mươi ba ngươi sao có thể ưa thích hai người đâu chương ba trăm năm mươi ba ngươi sao có thể ưa thích hai người đâu tại giang dương cùng lục khinh em rời đi về sau trong phòng bệnh hai người đồng thời trầm mặc lại tại lục cầm nhịn không được chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm tiết linh băng chước yếu ớt nói ra kinh âm cùng giang dương sự t ì n h ta biết lục cầm đầu tiên là thở dài một hơi mới lên tiếng kinh âm vừa mới trưởng thành liền vì một cái nam sinh chạy đến bên trong lớn ta cái này là mẹ thực sự có chút lo lắng hắn bị cặn bã nam lửa t i ế t linh b a n g nói thầm trong lòng nói lo lắng của ngươi thật không sai bất quá hơi trễ cái kia nhỏ cặn bã nam hiển nhiên là lửa gạt đến lục cầm đã tiếp tục nói giang dương đứa nhỏ này t i ế t linh b a n g trầm ngâm một chút giang dương sự t ì n h có chút phức tạp lục tỷ cũng không cần n h a n ó n đến lúc đó tự nhiên sẽ biết lục cầm minh bạch tiết linh băng ý tứ trong lời nói những mày lại tâm vẫn ở đầu tiết linh b a n g bất quá là hiện tại không muốn cùng lục cẩm nói giang dương thân thế nhưng cũng không cần thiết dầu diếm liên quan tới giang dương cùng cố v i ê n nhận nhau sự t ì n h cũng liền hai ngày này lục cẩm sớm tôi biết chỉ là mở miệng nói ra về phần ta cùng giang dương theo tiết linh b a n g dừng lại lục cẩm tự nhiên cũng t ỏ mò cái này con mắt nhìn về phía tiết linh b a n g tiết linh b a n g trầm ngâm một chút sau đó mới mặt giãn ra cười nói cùng lục tỷ nghĩ không sai b i ệ t lắm lục cẩm xứng sở về sau mới thoáng lung t u n g nói hắn cùng kinh âm người trẻ tuổi trung động nhất thời đảm đương không nổi cái gì lục tỷ không phải cũng cho rằng như vậy lục cầm lòng có cổ quái Kỳ thật Tiết nói đến, lục i Giang n Bang h thật kỳ so d ư ơ cầm mơ hồ minh bạch tiết linh b a n g ý tứ trong lời nói nàng tự nhiên không muốn cùng nữ nhi trở mặt thành thụ có thể ngoại trừ nhìn chằm chằm thiếu nam thiếu nữ tuổi khô lờ bút vạn nhất đi sai bước nhầm thua thiệt là nữ nhi của mình tiết linh băng đã yếu ớt nói ra một người đối một người khác rất dễ dàng liền sẽ thất vọng ra phòng bệnh giang dương cùng lục k i n h em một đường không lời đi ra bệnh viện hai người cùng đi qua rất nhiều nơi nhưng lúc này đây cùng trước kia đều không giống nhau trước kia lục k i n h em luôn luôn lưu dữ nói không ngừng mà giang dương luôn luôn mặt mỉm cười cho đáp lại nhưng bây giờ t r ờ mặc phá lệ lộ ra nặng nề g h ra bệnh viện về sau lục k i n h em cảm thụ được mặt trời lặn dư huy chiếu rọi ngầm đầu nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây mới chậm rãi nói ra cái này tựa như là chúng ta lần thứ nhất xem ra ngày giang dương cảm nhận được lục k i n h em trong lời nói thất lạc đồng dạng ngầm đầu n h ô n hồng hà mặt trời lặn kỳ thật rất xinh đẹp m ở miệng nói ra kỳ thật chúng ta cùng một chỗ trải qua rất nhiều lần lục khinh âm thất thần mà nói đúng vậy à khi đó buổi chiều cùng một chỗ d ạ n phố ban đêm cùng nhau ăn cơm nhất định đụng phải rất nhiều lần có thể khi đó đều không có nhìn qua đâu nói quay người nhìn về phía giang dương mặt trời xuống núi không dễ nhìn giang dương nhìn xem lục khinh âm ngông lung đôi mắt trong lòng co r i ụ c lại hắn hiểu được không dễ nhìn không phải mặt trời xuống núi mà là giờ khác này lục k i n h âm tâm tình đồng dạng phong tình khác biệt thời khắc nhìn hoàn toàn khác biệt giang dương trong lòng đột nhiên thở dài một hơi nói ra k i n h âm ta. lời mới vừa ra miệng đã bị lục khinh âm đánh gãy nàng nhẹ giọng hỏi ngươi còn thích ta sao giang dương bị lục khinh âm ánh mắt cùng ngựa khí lây trong lòng cũng b ị kín một tầng xa có chút hô hấp không khoái c h ầ n trờ về sau mới gật gật đầu lắc lư biên độ rất nhỏ giống hắn khó mà mở miệng nội tâm không hề dài thời gian hắn cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh thậm chí ngay tại vừa rồi hắn mới hôn tiết linh băng cho nên thích lục khinh âm câu nói này giang dương thực sự cảm thấy mình có chút không mặt mũi đáp ứng lục khinh âm cảm thấy giang dương khó mà mở miệng nhìn hắn một hồi mới hỏi vậy ngươi thích tiêu tiêu sao vấn đề này giang dương càng thêm tâm tình phức tạp vẫn như cũng là khẽ gật đầu hắn không có cách nào trong vấn đề này nói dối lục k i n h âm cười khẽ một chút mới chậm rãi mang theo buồn vô cớ nói ra giang dương ngươi sao có thể thích hai người đâu giang dương đối câu nói này càng là không phản bắt được hắn giống như không chỉ thích hai người lục k i n h âm chú ý tới giang dương trên mặt phức tạp đột nhiên nợ nụ cười mặc dù rõ ràng mang lên đ ắ n g chát vì cái gì không lừa gạt một chút ta giang dương giống như lần thứ nhất nhìn thấy lục k i n h âm lộ ra loại nụ cười này trong lòng càng cảm thấy có lỗi với lục k i n h âm thở dài một tiếng nói ra có thể lừa gạt ngươi sao lục khinh âm trung quy là nhịn không được chừng mắt liếc hắn một cái dù sao cũng tốt hơn ngươi nói như vậy ra ta tình nguyện ngươi lừa gạt một chút ta nói cũng không nhìn giang dương mà là một lần nữa nhìn về phía mặt trời lặn lại hỏi ngươi ngươi càng ưa thích nàng vẫn là càng ưa thích ta giang dương trầm mặc một chút lục khinh âm thanh âm nhẹ giọng v ă n g lên rất khó trả lời giang dương nhìn xem bên mặt bên trên phủ thêm h à o quang lục khinh âm hắn biết ước chừng hắn nhìn không thấy lục khinh âm đôi mắt bên trong hẳn là nhiễm lên thủy khí thế là mở miệng nói càng ưa thích ngươi lục k i n h âm không quay đầu lại bất quá thanh âm mang theo nói xong mới tiếp tục yếu ớt nói ra bất quá ta thích đáp án này người nói ta liền tin giang dương không nói gì lục k i n h em càng giống lại nói giả ta cũng tin một lát sau lục k i n h em mới hỏi giang dương ngươi nói ta làm sao bây giờ vấn đề này ước chừng là giang dương nhất không cách nào trả lời lục k i n h em đợi đã lâu cũng không đợi được giang dương đáp án cuối cùng mình cố gắng dùng một loại nhẹ nhàng ngự a khí nói ra ngươi nói ta muốn hay không thử bông xuống ngươi đối mặt giang dương trầm mặc lục k i n h em vẫn tại nói một mình ta còn trẻ có lẽ không có mấy ngày liền quê ngươi à chính là thứ cặn bã nam ngươi thích nàng thì cũng tôi đi có thể nhanh như vậy đáp ứng nàng ngươi nghĩ tới ta sao ngươi nói càng ứa thích ta có phải hay không ta nếu là không có rời đi ngươi cũng sẽ đáp ứng ta giang dương ngươi sao có thể đồng thời thích hai người đây này rõ ràng thích một người sẽ rất khó a ta nếu là không trở về ngươi có phải hay không tiếp qua không lâu liền triệt để quên ta a cho nên ta tại sao phải tại kiên trì đâu nghe lục khi n h â m nói một mình giang dương có thể cảm nhận được nàng thất lạc mê mang còn có đối với hắn thất vọng có thể giang dương đột nhiên cảm thấy mình rất vô sỉ bởi vì hắn thậm chí nói không nên lời k i ngẫm ngươi gặp được một cái khác người rất tốt một câu dối trá đến cực điểm giang dương đều không thể nói ra miệng khả năng ước chừng là đến hắn bây giờ tình cảnh hắn giống như tại không bỏ được đồng thời cũng đã quen thuộc không muốn từ bỏ đã có không nghĩ cũng không thể từ bỏ định ý tiêu tiếu tiết linh băng cái kêu đơn độc từ bỏ lục khinh âm có phải hay không càng thêm vô s ỉ những vấn đề này quá phức tạp giang dương nghĩ mãi mà không rõ nội tâm của hắn nhưng hắn xác thực nói không đi chỗ đó chút dối trá hắn giống như bắt đầu lòng tham chương ba trăm năm mươi bốn càng ngày càng thấp danh giới cuối cùng chương ba trăm năm mươi b ố càng ngày càng thấp danh giới cuối cùng lục khinh âm nói một mình nói xong rất nói nhiều về sau cảm nhận được giang dương trầm m ặ t im lặng dội ra cánh tay lau chùi đi con mắt quay đầu nhìn về phía không nói một lời giang dương nhất miệng phía hồng hốc mắt trường giang dương một chút mới mang theo giận dữ nói ngươi c ô m g i a n g dương cười khổ một tiếng hắn ngược lại tình nguyện hiện tại thật câm vậy liền có thể không trả lời lục khinh âm n h ư n g hắn đó không có cách nào trả lời vấn đề cùng càng nhiều không biết làm sao cùng lục khinh âm nói vấn đề tỉ như trong lòng của hắn thích giống như không chỉ hai cái loại sự tình này lục k i n h âm nhìn xem giang dương bộ này mang theo áy náy thần sắc những ngày này nén ở trong lòng ủy khuất giống như lại sông lên đầu d ơ chân lên liền đá giang dương bắp chân một chút ngươi không nói lời nào là có ý gì giang dương cảm nhận được lục k i n h em cái này rõ ràng không tính là đá lực lượng liền xuống miệng nói ra nếu không nếu không ngươi đánh ta một chầu lục k i n h em nghe được giang dương câu nói này tức giận đến muốn mạng ngươi làm ta không nghĩ tới vừa nghĩ tới ngươi cùng tiêu tiếu nữ nhân kia cùng một chỗ khả năng còn làm lấy chúng ta làm qua sự tình đi qua chúng ta đi qua đường ta đã sớm muốn đánh ngươi ngươi làm ta không bỏ được đối mặt lục k i n h em tức giận biểu lộ giang dương đột nhiên cảm thấy dù là lục k i n h em sinh khí cũng so vừa rồi như vậy thất lạc bộ dáng sẽ để cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút mười tám tuổi thanh xuân không nên lộ ra như vậy thần sắc thế là khẽ vứt c ằ m nói câu ừng lục khi n h â m s ắ c thực không ngờ tới giang dương cho nàng trả lời khẳng định thần sắc ít nhiều mang lên không thể tưởng tượng nổi trứng mắt giang dương ngoài miệng nói ra ai nói ta không bỏ được ta đã chết ngươi cái đàn ông phụ lòng một bên nói một bên lại đá giang dương một cước lần này lực lượng lớn hơn một chút nhưng hiển nhiên vẫn là không có dùng sức giang dương trong lòng thở dài một tiếng trước kia lục khi n h â m đẻ nén thời điểm từ trước đến nay là ưa thích như thế phát tiết bây giờ liên phát tiết đều có lưu chỗ trống trong miệm nói ra ngươi giữa chưa chưa ăn cơm sao lục khi n h e m bởi vì câu nói này tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi h u n g ác trừng mắt giang dương còn mang theo một chút im lặng ta tại khó qua như vậy thời điểm ngươi còn trào phúng ta đều hưu tâm hung hăng đánh giang dương một trận giang dương ngươi ngươi quá khi dễ người ngươi nửa ngày giang dương mới lên tiếng nếu không phải chưa ăn cơm vậy liền vẫn không nợ đánh ta lục khi n h e m nhịn không được hừ một tiếng mới lẩm bẩm một câu liền sẽ khi dễ ta nói xong lại trừng mắt giang dương là ở chỗ này có người nếu không ta nhất định hung hăng đánh ngươi một chầu giang dương nhẹ giọng đáp ứng là ta đang chết đối mặt bộ này tư thái giang dương lục khinh âm phát hiện mình cũng không có gì biện pháp chuyện tình cảm đối với nàng mà nói giống như thật không có cách nào giải quyết liên quan tới giang dương cùng với tiêu tiếu lục khinh âm những ngày này một mực đang nghĩ nghĩ tới rất nhiều có thể quay đầu mới phát hiện nhiều như vậy hoàn trách nhiều như vậy bị khuất giống như nàng đơn độc không có suy nghĩ không thấy từ đó giang dương có thể thấy được muốn làm gì nàng cũng hoàn toàn không có c h ủ ý đặc biệt là bây giờ thấy giang dương bộ này mang theo ấ y n ấ y nhưng lại chấp nhận thái độ hắn chính là cùng với tiêu tiếu lục khinh âm suy nghĩ cũng cuối cùng từ bi thương các cảm xúc bên trong đi ra ngoài nàng hiện tại phải làm sao đâu hoặc là nói cầm giang dương làm sao bây giờ đâu bực bội dâm chân mới nhìn chằm chằm giang dương hỏi vậy ta làm sao bây giờ ngươi cùng với tiêu tiếu vậy ta làm sao bây giờ chính nàng không nghĩ ra được cho nên đem vấn đề vứt cho giang dương theo giang dương một nữ nhân đối nam nhân hỏi ra vấn đề này ước chừng thuộc về thế kỷ nan đề nhưng cũng có thể là đơn giản nhất vấn đề chỗ khó ước chừng chính là nhìn nam nhân có đủ hay không vô s ỉ các ngươi đều là tác cánh rất đơn giản m ấ i chữ giang dương lại cảm thấy mình rất khó nói ra miệng bất quá từ trong đầu hắn hiện ra loại lời này hắn cũng ước chừng m i mạch mình cách một bước kia cũng không xa dù sao r ồ i cha nói ra lục k i n h âm còn trẻ nàng đáng giá tốt hơn loại lời này giang dương đều nói không r a miệng không có gặp thời điểm hắn còn không có đi qua nhiều nhớ tới lục k i n h âm nhưng hôm nay gặp mặt về sau những cái kia xấu hổ phía dưới nội tâm của hắn bên trong không nỡ lục k i n h âm cái kia dũng cảm thẳng thắn trực tiếp bóp tâm hắn cửa nữ hải tử một mực lưu tại đáy lòng của hắn lúc trước nghĩa vô phản cố muốn làm hắn bạn gái lục k i n h âm lại xuất hiện ở trước mặt hắn hắn thật không bỏ được nàng rời đi lòng tham cũng tốt cặn bã nam cũng được hắn không muốn lấy sau nhớ lại lục k i n h âm lúc là hắn thả tay chúng ta, chúng ta? giang dương hàm hồm ở miệng có thể xác thực rất khó nói ra nói đến không nói trước tiêu tiếu chính là đinh ý còn có tiết linh băng cũng đã là cái vấn đề lục khinh em gặp giang dương có miệng khó trả lời bộ dáng thư l ệ n h một tiếng tiếp lời nói chúng ta làm bằng hữu sau đó không cần giang dương nói chuyện lục khinh em mới miệng mai nói liền cùng lúc trước ngươi nói tiêu tiếu cùng ngươi là bằng hữu đ ồ n g dạng giang dương yên lặng lục khinh em chính mình nói xong ánh mắt lại càng phát sáng lời bằng hữu ta liền biết lúc trước nàng tập tâm bất tử ngươi cái này cặn bã nam cũng chịu không nổi dụ hoặc lại một lần chừng giang dương một chút lục k i n h em mới cắn răng nói ra liền làm bằng hữu nói ra câu nói này về sau lục khi n h â m cảm thấy mình trong lòng giống như cũng thở dài một hơi còn có mơ hồ trả thù cảm giác ngoại trừ giang dương nàng đáng ghét hơn chính là tiêu tiếu cái kia không hiểu thấu xuất hiện nữ nhân lúc trước liền đúng là âm hồn bất tán quân lấy giang dương quả nhiên mình vừa rời đi nàng liền thừa lúc vắng mà vào đối với giang dương nàng thực sự không có cách ai bảo mình thích đâu mười tám tuổi nàng tình yêu lớn nhất nhưng đối với tiêu tiếu kia là càng phát c ă m hận dưới cái nhìn của nàng giang dương di tình biệt luyến cố nhiên để nàng thất vọng khổ sở nhưng câu dẫn giang dương tiêu tiếu càng thêm vô sỉ nếu không phải nàng nàng tin tưởng giang dương tuyệt đối sẽ c h ờ mình lúc trước ngươi đúng là âm hồn bất tán quân lấy giang dương còn muốn làm bằng hữu tốt hiện tại ta cũng phải cùng giang dương làm bằng hữu xác lập quan hệ nam nữ thì thế nào lúc trước ta cùng giang dương còn không phải như vậy nếu không phải là bởi vì mẫu thân của nàng nàng cùng giang dương cũng đã là một đôi về phần về sau ta mới mười tám tuổi nhân sinh của ta còn có dài như vậy tiêu tiếu ngươi chở đó cho ta nghĩ như vậy đột nhiên liền có một loại trả thù tiêu tiếu khoái cảm ngoại trừ những thứ này bên ngoài nàng đối giang dương phản ứng là tức giận bên trong lại cũng mang theo một chút hài lòng tức giận tại giang dương thừa nhận hắn thích tiêu tiếu còn cùng đối phương xác lập quan hệ hài lòng thì là bởi vì giang dương cũng không nói đến nàng không thích nghe đúng vậy giang dương phản ứng vẫn không nỡ nàng nàng cảm giác được giang dương đối nàng vẫn như cũ có thích đồng thời không bỏ được nói ra chia tay cố nhiên rất đáng xấu hổ nhưng lục khinh em chỉ cảm thấy giang dương vẫn là thích nàng để ý nàng bất quá là bởi vì nhiều một cái tiêu tiếu bọn hắn mới có thể biến thành cái dạng này giang dương có chú ý tới lục khinh em yếu tớt hiện sáng đôi mắt nhưng đối với lục k i n h em giang dương là thở dài một hơi â bảng hữu rất tốt dù sao mình bây giờ vấn đề cũng không kém một cái bằng hữu tối thiểu nhất hiện tại lục khinh em vấn đề giống như giải quyết người một khi đột phá một ít danh giới cuối cùng h ạ cuối giống như sẽ càng ngày càng thấp Trưng Trưng như như phân phân Khó khó khó khó bỏ như vậy khó phân. Chương 355. Khó bỏ như vậy vậy đặc biệt là lục khinh em đột nhiên ôm lấy hắn về sau cảm thụ được lục khinh em đầu tựa vào bờ vai của hắn tựa hồ hắn một mực không nhìn thấy nước mắt nhuộm dần đầu vai lục khinh em trung quy là bị thương nhưng nàng giống như không muốn tại giang dương trước mặt khắp lên giang dương vỗ nhẹ lục k i n h em phía sau lưng cũng không nói gì lục khi n h â m nỉ nó nói thật thoải mái cái này ôm nàng suy nghĩ thật lâu từ rời đi về sau nàng liền hoài niệm giang dương ôm từ vừa rồi cũng nhìn thời gian thật dài những cái kia b á n giận uỷ khuất giống như chỉ có cái này ôm mới có thể thư giãn lục khi n h â m tại giang dương trong ngực chờ đợi thật lâu mới đột nhiên hỏi cái này ôm tính là gì giang dương ngơ ngác một chút túi đầu nhìn thấy cứ việc hốc mắt p h í m hồng lại trong mắt mang theo một chút trêu tức lục khi n h â m có chút không xác định nói ra cựu bị ôm lục k i ngâm hừ nhẹ một tiếng ngoài miệng lại là thầm nói ở giữa bạn bè cựu bị ôm sau đó không đợi giang dương nói chuyện lục k i n h âm tiếp tục hỏi ngươi cùng nàng khi đó cũng có sao a a cái gì ngươi cùng nữ nhân kia làm bằng hữu lúc cũng dạng này qua sao giang dương cảm thấy hắn lại một lần theo không kịp lục k i n h âm nhảy thoát mạch suy nghĩ tựa như lúc trước hai người tại bên trong đại cương bắt đầu ở cùng một chỗ lúc đồng dạng suy nghĩ một chút hắn cùng tiêu tiêu ở giữa tại bằng hưu thời điểm giống như xác thực cũng từng có khi đó tiêu tiêu vừa tới bên trong lớn bọn hắn không có xác lập quan hệ thời điểm tựa hồ cũng từng có ở giữa bạn bè cựu bị ôm h à n hồ ứng phó một tiếng lục k i n h âm lại là con mắt yếu ớt sáng khỏe miệm nhẹ cười thiện nhân lúc trước nhất định chính là dùng loại này thủ đoạn nhỏ nại ra ta góp tưởng trứng mắt nhìn tại giang dương không hiểu thời điểm nói ra giang dương ngươi để cho ta hủy khuất đúng không giang dương vô ý thức gật đầu tự nhiên là tại góc độ của hắn hắn không cách nào nói hắn xứng đáng được lục k i n h âm dù sao lại nhiều lý do lại nhiều lấy cớ hắn gì tình biệt luyến cũng có chút nhanh đồng dạng hơi nhiều bất quá hắn lập tức liền nghĩ hoặc lục k i n h âm vì cái gì nói cái này lục k i n h âm đã tại hắn gật đầu về sau nói ra còn nhớ rõ nhận lỗi sao giang dương trong lòng một trận xúc động hắn tự nhiên nhớ ký lục khinh e m nhận lỗi kia là theo một ý nghĩa nào đó nụ hôn đầu của hắn lục khinh e m càng là như vậy nhớ kỹ vậy lần này đến lượn ngươi bội ta a giang dương có chút không hiểu a cái gì ta trước kia đánh qua ngươi cho ngươi nhận lỗi lần này ta bị h ủ y khuất ngươi không nên bội ta ứng hẳn là các loại giang dương có chút mơ hồ đáp ứng đến lục khinh e m ánh mắt lóe ánh sáng nói ra vậy liền mười lần tốt giang dương nhớ tới nụ hôn kia không xác định nói ra mười lần là mình nghĩ loại kia nhận lỗi sao lục khinh âm là muốn làm gì thế nào Thường thế nào? lục khi n h â m chú ý tới giang dương giống như vô ý thức m ớ t xuống một chút khuôn mặt nhỏ h n g đỏ bất quá vẫn là hừ một tiếng nói ta muốn làm sao đổi liền thường thế nào ngươi không n g u y ệ n ý giang dương tự nhiên cảm giác được đây là có vấn đề nhưng hắn cũng không cách nào cự tuyệt lục khi n h â m đã đi lòng vòng con mắt nói ra ta hiện tại liền muốn một cái nói liền nắm lên giang dương cánh tay sau đó tại giang dương cánh tay ư ớ c lượm một chút mới cắn một cái xuống dưới giang dương nhịn không được nhăn hạ lông mày cái này một ngụm không nhẹ mà lại không riêng gì cắn một cái cảm thụ được trong lòng phức tạp nghi hoặc lục k i ngâm đã ngẩng đầu hài lòng nhìn xem giang dương trên c xoa xoa phía trên nước bọn của nàng mới lên tiếng cái thứ nhất giang dương nhìn xem trên cánh tay hết sức rõ ràng d ấ u răng trong đầu tựa hồ lõe lên một cái ý niệm trong đầu sau đó cổ quái nhìn vẻ mặt rào hoạt lục khinh âm lục khinh âm n h ư mày làm sao hối hận rồi giang dương cười khổ nói không phải sau đó tại lục khinh âm tiếng hừ nhẹ bên trong tiếp tục nói tiêu tiếu gần nhất đi ra a lục khinh âm sửng sốt một chút bất quá lập tức nói nàng ra hay không ra đâu có chuyện gì liên quan tới ta giang dương cũng không còn nói cái này trong lòng ngược lại là đoán được lục k i n h âm ước chừng tồn tại một loại nào đó tâm tính nói đến giống như thật phiền thoái bất quá lúc này hắn không muốn để cho lục khinh em không vui chỉ có thể để t ù y lúc này lục khinh em mới hỏi có đau hay không giang dương gặp lục khinh em hiện tại không còn mang theo sầu tia có chút ít rào hoạt trạng thái trong lòng là thở dài một hơi trong miệng nói ra ta cắn ngươi thử một chút làm sao có thể không thương lục khinh em dứt khoát nhẹ lột ống tay náo lộ ra cổ tay trắng ngươi cắn chứ sao giang dương đương nhiên sẽ không cắn lục khinh em mà là đột nhiên lại một lần ôm lấy lục k i n h em lục k i n h em xứng sở bất quá vẫn là trở tay ôm lấy giang dương g á n tại giang dương ngực mới hỏi làm gì giang dương cọ sát hạ lục khi nhâm tóc mới lên tiếng mới vừa rồi là n g ư ơ i mua ta lần này là ta nghĩ ngươi lục khi nhâm bởi vì giang dương lại cảm thấy hốc mắt có chút phát nhiệt không nhắm rượu bên trong khe nói vậy mới không tin ngươi giang dương cũng không nói chuyện chỉ là ôm lục khi nhâm cánh tay nắm thật chặt lục khi nhâm cảm nhận được giang dương dùng sức h ư một tiếng mới nhẹ nhàng chậm chậm nói chán ghét chết ngươi hai người ôm một hồi lâu lục khi nhâm lúc này tâm tình xem như bình tĩnh lại cũng rốt cục nhớ tới một chuyện khác thế là tại giang dương trong ngực hỏi ngươi cùng tiết linh băng tình huống như thế nào giang dương trong lòng lộn một tiếng đây cũng là một vấn đề không nhắm rượu bên trong vẫn là đáp lại nói có chút phức tạp sau đó nói đơn giản một chút tiết linh b a n g cùng chuyện của hắn liên quan tới hắn tại tiết thị tập đoàn công tác cùng tiết linh b a n g đối với hắn trong nhà trợ giúp những sự t ì n h này đương nhiên chưa q u ê n sách tiết linh b a n g cùng hắn mãi mãi quan hệ rất tốt chuyện này thậm chí cường điệu chỉ ra một chút lục k i n h em rất là kinh ngạc trùng hợp như vậy sau đó mới lên tiếng tiết linh b a n g cùng đinh lão sư vẫn là khuê mật đ ầ u giang dương không biết lục k i n h em biết cái này cho nên vừa rồi cố ý tránh đi những thứ này lúc này nghe được lục k i n h em sửng sốt một chút bất quá lập tức nói đúng ta cũng là mới biết được ngay thẳng vội vạn nói đến ta cùng linh b a n g tìm một người bạn rất giống mới mới quen thuộc lục khinh em gật gật đầu bất quá vẫn là nói ra chỉ toàn nhận biết một chút mỹ nữ giang dương cười khổ một tiếng bất quá xác thực không có cách nào phản bác lục khinh em tựa ở giang dương trong ngực nói đến đây cái mình cũng nói thầm bắt đầu hứa gì v ì nữ n h â n kia tiết linh b a n g đều là mỹ nữ đâu giang dương có thể cảm giác lục khinh em đối tiêu tiêu ý kiến giống như phá lệ lớn cũng chỉ có thể bất đắc di t h ở dài bất quá đối với lục k i n h em không nói đinh ý giang dương ngược lại là minh mạch lục k i n h em không biết mình cùng đinh ý trước kia cũng nhận biết trong lòng suy nghĩ khả năng này phải chú ý một chút sau đó hắn nói lại đột nhiên nghe được lục khinh em nói ra đinh lão sư giang dương có chút nghĩ hoặc lục khinh em làm sao đột nhiên nói lên tên đinh ý cũng cảm thấy lục khinh em giống như dự định thoát ly ngực của hắn vô ý thức ôm chặt một chút thế nào sau đó hắn chỉ nghe thấy nằm ở trên bả vai hắn lục khinh em hơi có mất tự nhiên thanh âm đinh lão sư giang dương kinh ngạc quay đầu sau đó liền thấy đã đi tới một mặt ý cởi nhìn xem ôm ở cùng một chỗ hai người đinh ý giang dương cả người có chút u n ơ mới hiểu được mới vừa rồi là lục khinh em thấy được đinh ý đinh ý đã cởi nói doanh, doanh nói thật xa Đã chương n n thấy hai g i c á i ôm ở cùng ba trăm năm mươi năm tìm trung nom chương ba trăm năm mươi năm tìm trung nom nghe đinh ý t r e o chọc giống như lục khi n h e m vội vàng vặn vẹo thân thể một cái thoát ly giang dương ôm ấp trong miệng có chút mang theo ý xấu hổ nói quanh co bắt đầu giang dương cũng thuận thế bông u l ỏ n g tay ra hắn kỳ thật so lục khinh em càng thêm xấu hổ mặc dù đinh ý biết hắn cùng lục khinh em sự tình trước kia hai người tại đinh ý trước mặt cũng không phải không có thân mật chuyển động cùng nhau qua có thể trước lúc trước bây giờ là bây giờ thân phận ba người cũng phát sinh biến hóa đây coi là hắn cùng với đinh ý về sau lần thứ nhất cùng lục khinh em gặp mặt vẫn là ôm vào cùng một chỗ trong lòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ đặc biệt là đinh ý cái kia t r e o trọc c ô n điệu tại lục khinh em trong hai tự nhiên là t r e o trọc nàng có thể giang dương nghe tới lại là đinh ý đang trêu gẹo hắn còn mang theo ghép vông làm dịu h a nhẹ một tiếng nói ra đinh ý ngươi, ngươi ngươi chừng nào thì tới đinh ý nhíu mày nhìn giang dương một chút mới t r e o tức nói từ thật xa liền thấy đầu tiên là nàng ôm ngươi lại là ngươi ôm nàng hai người các ngươi lại diễn đoan đoan tướng ôm khi nào a nói xong nhìn xem đều là một mặt lúng túng giang dương còn có lục khi nhâm tiếp tục nói hai người các ngươi như thế trói mắt coi như m u ố n ôm cũng đừng lại cửa bệnh viện phụ cận như thế ôm a lục khi nhâm thực sự chịu không nổi đinh ý luân phiên t r e o g ẹ o đỏ mặt s a n g r ộ n g đinh lão sư đinh ý tại lục khi nhâm thẹn thùng túi đầu lúc nói chuyện mới cầm tròng mắt đen nhánh trận nhìn giang dương một chút không nói vài câu nàng k ó chịu thật sa nàng liền thấy giang dương còn có lục đầu tiên là kinh ngạc lục khinh em tại sao lại ở chỗ này sau đó hai người này giống như là diễn đi lên một hồi ngươi ông ta một hồi ta ôm ngươi đinh ý vốn đang không có cảm thấy cái gì có thể hướng bên này thời điểm ra đi càng xem trong lòng càng chua đặc biệt là lục khinh em còn giống như cắn giang dương cánh tay một ngụm sau đó giang dương liền ôm lấy đối phương mặc dù nghe không được hai người nói cái gì nhưng cử động này làm sao nhìn làm sao trứng mắt h ừ cặn bạn nam lại tại hống nữ hải tử cho tới bây giờ không gặp hống q u a ta nhịn không được đi tới chính là một trận gây sát thương bây giờ thấy lục khinh em không có ý tứ giang dương cũng xấu hổ bên trong mang theo cẩn thận nhìn xem nàng đinh ý cũng không nguyện ý lại so đo trong lòng cô này ghen tuông không phải nàng phong cách vừa mới thuần túy là thực sự nhịn không được dùng ánh mắt nói cho giang dương ngươi chờ liên mở miệng hỏi khi n h e m ngươi làm sao cũng ở nơi đây lục khi n h e m nghe linh ý vội vàng nói một lần nguyên nhân nàng cùng mẫu thân sang đây xem nhìn tiết linh băng sau đó hỏi đinh lão sư ngươi đây là đinh ý trả lời tự nhiên cũng là sang đây xem linh băng lục khi ngắm đã hâm mộ nói ra đinh lão sư cùng nàng tình cảm thật tốt tựa như trên t v từ nhỏ đến lớn t h muội đáng tiếc ta không có đinh ý n ở nụ cười lại là nói ra cho nên tại cái này đụng phải giang dương hai người các ngươi trò chuyện cái gì rồi lục k i n h em lần trước đã cùng đinh ý nói qua lúc này nghe đinh ý hỏi tới tự nhiên là minh bạch đinh ý hiếu kỳ đầu tiên là l ư ờ m g i a n g dương một chút mới h à m hồ nói không không có trò chuyện cái gì chính là có thể cùng đinh ý nói nàng cũng không thể ngay trước mặt giang dương nói giang dương đầu tiên là bởi vì lúc trước đinh ý nhìn hắn cái nhìn kia không nhịn được nghĩ đến đinh ý là để hắn chờ đợi cái gì hiện tại nghe hai nữ sinh hàn huyên cũng liền tranh thủ thời gian thu thập tâm tình đâm mấy câu xem như kể một chút trước mắt hắn cùng tiết linh b a n g quan hệ cùng cùng đinh ý cũng là trùng hợp bởi vì tiết linh b a n g nằm viện đụng phải sau đó giao lưu nhiều hơn lục khi n h â m cũng không có chú ý tới gì thường sau đó ba người liền trò chuyện về tới bệnh viện hai nữ nhân tự nhiên sóng vai cùng đi mà hắn theo sau lưng mặc dù không có vấn đề gì nhưng giang dương phát giác mình rất có điểm khẩn trương cảm giác dù sao bây giờ nhìn lấy là ba người vấn đề nhưng trên thực tế vấn đề rất lớn đặc biệt là tiến vào phòng bệnh về sau tiết linh b a n g phải cùng lục cẩm nói chuyện xong nhìn thấy có thêm một cái đinh ý về sau tiết linh băng ánh mắt rất có n g o n vị nhìn giang dương một chút nàng cũng hẳn là không nghĩ tới đinh ý tới sớm một điểm đụng phải lục khi n h â m tiết linh băng đơn giản giới thiệu một chút đinh ý thế là bốn nữ nhân bắt đầu ở gian phòng bên trong hàn huyên giang dương nghe bốn nữ nhân nói chuyện phiếm lại là nhịn không được có chút đau đầu ném đi lục cầm trong phòng cái khác ba nữ nhân động một chút lại sẽ liếc hắn một cái nhìn như bình thường nhưng theo giang dương đều có phần hình như có chút vấn đề lục khi n h â m còn dễ nói một chút bởi vì mâu thân ở đây lúc đầu tối đa cũng chính là vụ n trộm nhìn xem giang dương tránh đi lục cầm ánh mắt cũng là phải dù sao bất luận đinh ý vẫn là tiết linh băng đều biết nàng cùng giang dương điểm này sự tỉnh sau đó là đinh ý. mỗi lần cùng giang dương ánh mắt tương giao mà qua cũng không cần tị húy tiết linh băng bất quá tự nhiên không thể bị lục khinh em nhìn thấy nhìn xem giang dương cùng nàng đối mặt lúc con mắt không tự chủ được khẩn trương đinh ý khả năng cũng nịch ngợm bắt đầu hơi một tí thừa dịp lục khinh em cùng nàng mẫu thân lúc nói chuyện nhìn giang dương một chút giang dương minh bạch đây coi là đinh ý đối với hắn trừng phạt nhỏ bất quá cũng có thể cảm giác được đinh ý giống như cũng không quá lo lắng lục khinh em phát hiện dù sao bị phát hiện nổi là giang dương tư thái nhất làm cho giang dương khẩn trương tự nhiên là tiết linh băng cũng không có thể để cho lục k i n h em chú ý tới càng không thể để đinh ý chú ý tới. ngược lại là hắn phát hiện tiết linh băng giống như không quá tỉ l ụ cầm c mà lại ánh mắt kia tràn đầy trêu gẹo dù sao tiết linh băng là biết đinh ý cùng lục khinh âm cùng giang dương quan hệ cho nên nhìn xem giang dương mỗi lần khẩn trương cùng các nàng đối mặt dáng vẻ tiết linh băng đều sẽ đối giang dương để nhịu nhịu mày giống như là đang nói nên giang dương thực sự không nghĩ tới ngày này trò chuyện khó chịu nhất lại là chính hắn bất quá càng làm cho hắn im lặng là tại hắn trong h o à n g hốt lục cầm đứng dậy cáo từ cáo từ thời điểm lục khinh âm bị lưu lại các loại lục cầm rời đi giang dương mới hiểu được nguyễn lai lục cầm đã cùng tiết linh băng nói xong những ngày này liền từ tiết linh băng coi trừng trạm đất khinh âm giang dương thẳng đến lục cẩm rời đi thời điểm nhìn hắn một cái mới h o à n g hốt nghĩ đến lục cẩm vậy mà yên tâm như vậy đem lục khinh âm lưu lại rõ ràng trước kia đối với hắn ngàn c h ầ m g c h ẳ n vạn phòng lục cẩm vẹn vẹn bởi vì tiết linh băng cứ yên tâm đến làm cho lục khinh âm lưu lại đồng thời có thể sẽ tiếp xúc với hắn nhất thời không biết nên cảm khái người hay thay đổi hay là nên cảm thán tiết linh băng học thuộc lòng tầm quan trọng các loại phòng bệnh còn lại bốn người thời điểm lục khinh âm giống như là sống lại đầu tiên là lộ ra vui vẻ nhìn giang dương một chút mới đối trên giường bệnh tiết linh băng nói ra linh băng tỷ ta g đi theo mẹ ta đều đem ngươi gọi ra rồi t h i ế t linh băng cười nói ừ m chúng ta c ấ c luận cắt đích cũng tốt vậy vậy ta có thể không đi gặp c h ỗ sao ở tại nơi này rất nhàm chán t h i ế t linh băng cười mỉm nói ra vậy ngươi nghĩ ở đây lục khinh em con mắt chuyển một chút nhìn xem đinh ý nói ra đinh lão sư ta ở ngươi nơi đó có được hay không đinh ý a một tiếng vô ý thức nhìn giang dương một chút mấy ngày nay ban đêm đều là giang dương ở tại nàng nơi đó lục khinh em gặp đinh ý phản ứng cho là mình có chút đường đột vội và nói ngươi không tiện sao không tiện coi như xong ta chính là suy nghĩ rất lâu không cùng ngươi tán gẫu Ta đinh ý suy nghĩ một chút dù sao không dài mấy ngày cũng liền đáp ứng chỉ có giang dương chú ý tới tiết linh băng nhìn hắn ánh mắt trong lòng lộ b ộ i một chút chương ba trăm năm mươi sáu c ặ t bã nam không dễ đảng Trước về, về, về phần giang dương tự nhiên cũng không tiện chờ đâu đặc biệt là lục khinh âm cái kia chờ đợi ánh mắt để nằm ở trên giường tiết linh băng tại giang dương cuối cùng rời phòng thời điểm trứng mắt liếc hắn một cái lúc đầu hôm nay vừa cùng giang dương xem như có chất tiến triển lục khinh âm mẫu nữ lại đột nhiên xuất hiện trong nội tâm nàng vẫn là không thoải mái thấy lục khinh âm cái này một chút thời gian toàn bộ tâm tư đều treo ở giang dương trên thân tiết linh băng trong lòng tự nhiên là khó chịu bất quá cũng không tốt nói cái gì mà lại một cái tiểu cô nương mà thôi nàng hiện tại không có gì tâm lực đặt ở lục khinh âm trên thân giao cho đinh ý tốt mình tốt k h u ê mật dù sao cũng nên chia sẻ một chút đinh ý lục khinh âm còn có giang dương ba người ra bệnh viện ăn cơm tự nhiên muốn mang lên giang dương chỉ còn ba người về sau lục k i n h âm dứt khoát cũng không che lấp mặc dù là bằng hữu nhưng trên đường đi bao quát tại trong t i ệ m cơm lục khi n h â m cùng giang dương đều cực kỳ thân cận khoảng cách cảm giác cái gì dứt khoát không tồn tại giang dương đều có chút đ ộ i phục lục khi n h â m nàng giống như thật nhanh liền quên mất những cái kia không vui sự tình thậm chí có loại về tới trước đó ba người ăn cơm chung trạng thái tối đa cũng chính là sẽ không đột nhiên cùng giang dương hôn một cái nàng là không có coi đinh ý là thành ngoại nhân cảm giác nhưng giang dương luôn cảm thấy đinh ý thỉnh thoảng sẽ dùng con mắt nói cho hắn biết ta không vui ta ăn giống không bao lâu đinh ý tại lục khi ngâm gắp thức ăn cho giang dương cũng nói ra ngươi nếm thử cái này mùi vị không tệ thời điểm yếu ớ làm sao ta cảm giác lại giống kỳ đà cản m ũ i đâu lục khinh em vội vàng cho đinh ý cũng kẹp một đũa cười nói đinh lão sư ngươi cũng nếm thử ăn thật ngon đâu so địa phương khác khẩu vị đều tốt đinh ý nếm thử một miếng cười nói hương vị là không sai bất quá ngươi nha đầu này cảm thấy ăn ngon không chỉ là bởi vì khẩu vị đi cùng ai ăn cũng rất trọng yếu đối mặt đinh ý chơi kẹo lục khinh em khuôn mặt nhỏ hừng đỏ cùng ngươi ăn cơm khẳng định vui vẻ à tại bên trong năm thứ nhất đại học đoạn thời gian liền cùng đinh lão sư nói tới hai nữ nhân vui cười vài câu lục k i n h em lại là đột nhiên đối rất có điểm đứng ngồi không yên giang dương nói ra giang d ngươi cùng đinh lão sư hiện tại quan hệ rất tốt đâu giang dương bởi vì câu nói này ngơ ngác một chút có chút không hiểu nhìn xem lục khinh âm ngay cả đinh ý đều có chút khẩn trương nhìn về phía lục khinh âm thật sự là lục khinh âm câu nói này ít nhiều có chút đột ngột bên kia lục khinh âm đã vừa cười vừa nói ta có đôi khi còn xưng hô đinh lão sư đâu vừa rồi ngươi thật giống như trực tiếp hô qua đinh lão sư danh tự giang dương đột nhiên nhớ tới trước đó tại bệnh viện thời điểm bởi vì bị đinh ý nhìn thấy hắn cùng lục khinh âm ôm nhau hắn nói chuyện thời điểm không tự chủ dùng đến thường dùng xưng hô đinh ý hắn ngược lại là không nghĩ tới l gần nhất cùng đinh lao sư tương đối quen cho nên sưng hô bên trên liền tùy ý một điểm đinh ý cũng gật gật đầu ừng khi n h e m ngươi cũng thế nói mấy lần không cần luôn luôn cứ gọi ta lao sư nếu là gọi ta danh tự khó chịu tựa như ngươi hô linh băng gọi ta t ỷ là được lục khinh em vui sướng hài lòng nói t ố t đinh ý t ỷ kỳ thật trước kia liền muốn hô đâu bất quá không có giang dương giá hỏa này như thế như quen thuộc giang dương nhìn xem lục khinh em không giống giả mạo t i ể u dung trong lòng nhiều ít bông xuống một điểm trong lòng suy nghĩ lục k i n h em khả năng hiện tại đối với hắn cái này có tiền khoa cặn bã nam có chút không yên lòng cho nên nhạy cảm một chút không qua sông dương suy nghĩ bên trong đột nhiên phát hiện một cái khác vấn đề quan trọng trong lúc nhất thời lúc đầu đứng ngồi không yên đột nhiên có chút cảm giác như ngồi b à n trông đinh ý bên kia đã mở miệng cười nói liền một cái xưng hô ngươi nha đầu này liền nói giang dương cùng ta quan hệ t ố i ta đinh ý tự giác bởi vì lục k i n h em tại nàng cùng giang dương cũng không có cái gì quá mức thân mật cử động cho nên nhịn không được hỏi một câu lục k i n h em liếc qua giang dương mới lên tiếng dù sao các ngươi hẳn là thường xuyên cùng nhau ăn cơm đâu không đợi nghi hoặc địa đinh ý nói chuyện lục k i n h em đã nói ra ra h ỏ này gọi món ăn à ngoại trừ ta thích ăn còn lại cũng đều là đinh nói ăn một miếng cây nấm mới lên tiếng lần trước cùng đinh ý t ỷ ăn cơm ta liền chú ý tới ngươi rất thích ăn cây nấm còn có hai cái này đồ ăn ta nhìn đinh ý t ỷ ăn tương đối nhiều cũng hẳn là ngươi ưa ăn à. gia hòa này quen đến tại những sự tình này bên trên rất có ánh mắt đâu một nửa là ta t h í c h ăn một nửa là đinh ý t ỷ t h í c h ăn chính là hắn không có mình t h í c h ăn nghe lục k i n h em nói xong đừng nói đinh ý liên giang dương đều sửng sốt một chút bọn hắn thực sự không nghĩ tới lục k i n h em vậy mà như thế nhạy cảm nên nói thiếu nữ giác quan thứ sáu sao lục k i n h em trước kia một mực tương đối lớn tùy tiện hoặc là nói không tim khớ phổi không nghĩ tới cũng sẽ chú ý những thứ này chi tiết nhỏ đinh ý rất nhanh kịp phản ứng chơi c h ọ c nói đây là nữ sinh giác quan thứ sáu a không đúng là yêu đương bên trong thiếu nữ giác quan thứ sáu ta đây cũng chính là bởi vì chiếu c ô linh băng cùng mua cơm giang dương để cập qua mấy lần ngươi cũng có thể phát hiện nói đối lục khinh âm khẽ cười nói xem ra rất để ý giang dương à ta cảm giác đều muốn chú ý một chút nữa nha lục khinh âm cũng chính là chú ý tới mà thôi kỳ thật cũng không nghĩ nhiều dù sao dưới cái nhìn của nàng giang dương cùng đinh ý tranh lệch lấy niên kỳ còn có thân phận đâu mà lại bọn hắn nhận biết hay là bởi vì mình đâu cho nên bởi vì đinh lục khinh nhâm sáng r i n g đinh ý tỉ gặp lục khinh nhâm thẹn thùng bộ dáng đinh ý mới thở dài một hơi vẫn không quên trận nhìn giang dương một chút n g ư ơ i cái tên này còn muốn làm hại ta giúp ngươi tròn bất quá đối với giang dương chiếu cố nàng chi tiết nhỏ trong lòng vẫn là rất vui vẻ nàng à, chỉ cần giang dương để ý nàng là được giang dương chú ý tới đinh ý ánh mắt trở về một cái tiêu dung về sau hai nữ nhân lại bắt đầu hàn huyên không qua sông dương lại là cảm thấy càng ngày càng bất an không phải là bởi vì lục k i n h nhâm mà là bởi vì đinh ý bởi vì lục k i n h nhâm giang dương đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu đó chính là hắn cùng lục k i n h em nói hắn cùng tiết linh băng là công việc nhận biết còn có tình huống trong nhà nhưng là những thứ này đinh ý là không biết tựa như lục k i n h em cho là hắn cùng đinh ý là bởi vì lúc ấy ở trường học lục k i n h em cùng đinh ý nhận biết cho nên giang dương cùng đinh ý mới nhận biết đồng dạng đinh ý cũng cho là hắn cùng tiết linh băng là bởi vì hai người bọn họ là khuê mật mới quen vạn nhất lục k i n h em nói ra cái kia đinh ý khẳng định sẽ nghi ngờ cũng may lục k i n h em một mực cũng không nói cái đề tài này càng nhiều hơn chính là đang nói trường học sự tỉnh cùng nàng gần nhất một ít chuyện nhưng giang dương cảm giác sơ tối khả năng từ lúc nào liền sẽ nói lên cái đề tài này cho nên một bữa cơm ăn giang dương nơm nớp lo sợ đầu ó c cũng đang nhanh chóng vận chuyển ngẫu nhiên sẽ còn cắm vào một ít lời đề một bữa cơm ăn xong giang dương là thực sự cảm nhận được làm cặn bã nam không dễ dàng chương ba trăm năm mươi bảy chính xác chương ba trăm năm mươi bảy chính xác sau bữa ăn bởi vì là đinh ý lái xe tự nhiên là trước tiên đem giang dương đưa về trường học giang dương lúc đầu dự định nói chính hắn đón xe là được nhưng hai nữ nhân đều phản đối cũng chỉ đánh trước tiễn hắn về trường học sau đó đinh ý cùng lục k i n h âm lại về nhà chờ xe đến bên trong lớn giang dương vừa xuống xe liền thấy lục k i n h âm nhăn nhó nói với đinh ý đinh ý tỷ ngươi lợi ta một hồi có được hay không ta rất lâu không có về bên trong lớn muốn đi dạo một chút đinh ý con mắt nháy một cái sau đó dùng t r e o ghẹo ánh mắt đ ả o qua có chút ngượng ngùng lục khinh e m cùng đứng ở một bên không biết làm sao đáp lại giang dương ngoài miệng t r e o chọc nói vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ dạo chơi a mắt thấy lục khinh e m len lén liếc giang dương một chút sau đó ấp đúng bộ dáng đinh ý mới vừa cười vừa nói được rồi các ngươi đi thôi ta vừa vặn cũng trở về trường học có chút việc các ngươi đi dạo xong điện thoại cho ta ta lại mang ngươi về nhà lục khinh âm vui vẻ kéo lên đinh ý tay nói ra tạ ơn đinh ý tỉ ngươi thật、tốt. sau đó liền kéo giang dương cánh tay nói ra mang ta dạo chơi bên trong lớn giang dương đành phải bị lục khinh em kéo lấy tiến vào trường học không tự chủ được quay đầu nhìn về phía bên cạnh xe đ i n h ý cùng một thời gian đ i n h ý hai tay ôm ngực cũng chừng giang dương một chút giang dương trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ cái này đều làm chuyện gì a bất quá đạp vào trường học hú tính đường nhỏ giang dương phát hiện lục khinh em giống như mang theo hắn đi một lượt nàng vừa tới trường học lúc giang dương mang nàng đi tuyến đường quả nhiên lục khinh em mở miệng nói ra còn nhớ rõ lúc ấy ngươi cùng ta nói qua đến trung đại quyết định là chính xác sao ngay ở chỗ này nói giang dương trong lòng hơi động nhẹ gật đầu nhớ、kỹ. khi thật thời gian cũng không lâu hắn làm sao có thể quên thật không nghĩ đến thời gian ngắn ngủi liền đã cảnh còn người mất khi đó hắn cùng đường khinh em thuộc về yêu đương trước mập m ở kỳ mà bây giờ còn không đợi giang dương suy nghĩ nhiều lục khinh em đã mở miệng nói ra hiện tại ta y y h ả nhiên cảm thấy ta đến bên trong cực kỳ một cái quyết định chính xác giang dương đành phải nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng lục khinh em là tại nói cho hắn biết nàng không hối hận đi coi như hiện tại loại tình hình này nàng vẫn tại nói cho hắn biết lại tới đây ta không hối hận cùng ngươi ở giữa hết thảy ta cũng đều không hối hận lục k i n h âm cũng không thèm để ý giang dương thái độ đối giang dương giá hỏa này nàng đã hiểu rất rõ ban sơ không phải liền là nàng chủ động đem giang dương cầm xuống sao về sau hai người đơn giản đi dạo một vòng lục k i n h âm trên đường đi đều là nhẹ nhõm thêm vui sướng bộ dáng các loại mơ hồ nhìn thấy cái k i a phiến rừng cây thời điểm giang dương tự nhiên nhớ tới cùng lục k i n h âm tại trong lúc đó phát sinh sự tình tự nhiên cũng bao quát lục k i n h âm rời đi đêm đó khi đó hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại cùng lục k i n h âm gặp nhau sẽ là hiện tại bộ này tình cảnh gần nhất giống như xảy ra quá nhiều để hắn trở tay không kịp sự tình mà lục k i n h âm đã quay đầu cười hì hì nhìn xem gi có nên đi vào hay không dạo chơi giang dương đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương bởi vì hắn thực sự không biết lục k i n h âm sẽ làm ả tựa như hai người bọn họ lần thứ nhất tiến vào rừng cây nhỏ đêm đó lục k i n h âm rất nhiều cử động đều nằm ngoài dự đoán của hắn cũng đồng dạng để hắn tim đập thình thịch hắn phát giác hắn là khẩn trương bên trong vậy mà cũng có chờ mong lục k i n h âm nhìn xem giang dương rất có phức tạp thần thái mới vừa cười vừa nói mới không đi vào ngươi không phải nói tình lữ m ớ i t i ế n sao nói xong chọn lấy hạ lông này ngươi cùng tiêu tiêu chui qua không có giang dương hồi đáp không có thật, thật đây là thật hắn cùng tiêu tiêu không có hướng bên này đi qua mà lại hai người trong trường học đợi thời gian cũng không nhiều lục khinh em đối đáp hắn này vẫn là thật vui vẻ mặc dù không có nghĩa là cái gì nhưng vẫn là vui vẻ đúng lúc này một đôi nam nữ từ nhỏ rừng cây đi ra chợ giang dương chú ý tới thời điểm người đã đã tới hắn cùng lục khinh em phụ cận đồng thời vang lên vẫn có chút thanh em kinh ngạc giang dương Giang Dương kinh ngạc nhìn lại liền thấy lý đông cùng vu na na đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn hắn còn có bên cạnh hắn lục khinh em lý đông đã tiếp tục khiếp sợ hỏi k i n h em người về trường học lục khinh âm hiển nhiên cũng không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải lý đông bất quá nhìn xem lý đông cùng vu na na từ bên kia ra ngoài tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì về sau giang dương có cùng lục khinh âm đề cập qua bọn hắn lần thứ nhất tại rừng cây nhỏ đụng phải chính là lý đông gia hỏa này trong lòng không nhịn được nói t h ầ m lý đông thật đúng là thích nơi này biến thái lượng giang dương một chút mới vừa cười vừa nói chính là về bên trong lớn dạo chơi để giang dương theo giúp ta bốn phía nhìn xem lý đông lúc này nhiều ít kịp phản ứng một chút nhịn không được nhìn giang dương một chút khá lắm ta cho là ngươi cùng lục k i n h âm đã không có liên hệ không nghĩ tới hai người các ngươi còn có liên hệ à mà lại cái này đem hôn khuyết khát hướng bên này đi là có ý gì ngươi giống như ta có cái gì yêu ta h h í c trọng điểm là ngươi không phải vừa cùng tiêu tiếu xác định quan hệ sao vừa mới ta cùng na na còn trò chuyện l ê n quan g ư ơ i cùng tiêu tiếu sự t ì n h tiêu tiếu đã không t ị hiểm cùng lưu văn các nàng nói mấy ngày nay cũng liền trở về lưu văn các nàng còn chờ mong tiêu tiếu nói chờ trở về mang theo bọn hắn cùng đi ra chơi một chút ngươi bây giờ dẫn lục khinh em trong trường học đi dạo là có ý gì giang dương tự nhiên phát giác được lý đông nhìn xem cái tia giật mình ánh mắt phức tạp ước chừng cũng đoán được lý đông suy nghĩ trong lòng lý đông tùy tiện nói vài câu sau đó tìm cái lý do mang theo một mực không nói gì nhưng thỉnh thoảng dò xét lục khinh âm vu na na rời đi bất quá lúc rời đi vẫn là không nhịn được hỏi một câu giang dương ngươi một hồi về ký túc xá sao tại giang dương gật đầu về sau hắn mới lên tiếng cái k i a sớm một chút về à, vài ngày không thấy được ngươi vừa vặn có cái chơi vui trò chơi m a n g ngươi chơi đùa nói những lời này lý đông kỳ thật cũng lộ ra một điểm xấu hổ đặc biệt là ánh mắt của hắn còn len lén liếc về phía vu na na các loại lý đông cùng vu na na rời đi về sau lục khinh âm mới cởi nói lý đông vẫn rất trừng nghĩa、ừ. vì n g ư ơ i thao nát tâm lục khinh em nói xong mới nhìn giang dương trong ánh mắt rất có trêu tức nói có lo lắng hay không giang dương tự nhiên biết lục khinh em ý tứ trong lời nói tựa như hắn giống như lục khinh em minh bạch lý đông lời nói bên trong hàm nghĩa vu na na hiện tại thế nhưng là cùng tiêu tiếu một đầu quần đêm nay đụng phải giang dương cùng lục khinh em chuyện này tám chín phần một ư ơ i tiêu tiếu đêm nay liền sẽ biết cho nên hắn mới nhắc nhở giang dương sớm một chút về ký túc xá nếu không trở lại có thể dung dễ nói không rõ không có việc gì giang dương bình tĩnh trả lời đi đến chính cho nên không có việc gì đối mặt lục k i n h em câu nói này giang dương suy nghĩ một chút mới lên tiếng chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi lục khinh em nghe được giang dương câu nói này nhìn xem giang dương biểu lộ nàng lờ mờ cảm giác được giang dương còn tại nói làm được bất chính chỉ cần ngươi vui vẻ những chuyện khác cũng không quan hệ tất cả kết quả đều là hắn tự tìm cũng nói không xuất từ mình trong lòng tư vị gì lục khinh em gửi một tiếng cặn bã nam mặc dù kỳ thật tra cứu kỹ cảng là rất cặn bã cảm giác nhưng lục khinh em chỉ để ý giang dương đối nàng coi trọng cái k i a m ộ t bộ phận nào có người luôn có lý tri a ta chỉ nghe ta muốn nghe chương ba trăm năm mươi tám ta m u n ăn chương ba trăm năm mươi tám ta muốn ăn. Chầm mặt một chút, muốn Chầm ăn. lục khinh i n em m ớ l ê tiếng, ngươi sẽ k ô Đông n Giang Dương rất có điểm hiếu kỳ mà nói, trách ngươi. Ừ, vừa mới bị Lý Đông nhìn vẫn Kinh g trách ta rất trách thấy, ta vẫn rất chứ. có Lục hiếu vừa điểm mới vui mà Ừm, kỳ vẻ. bị Lý em nói xong chắp hai tay sau lưng hai mắt thật to nhìn xem rằng dương ta liền muốn để nàng biết ta trở về còn muốn để nàng biết ta chính là cùng với ngươi giang dương trong lòng thở dài một hơi vừa cười vừa nói ngươi sẽ không còn muốn để cho ta tối nay về ký túc xạ lục k i n h em nháy mắt mấy cái ngươi r ằ n không giang dương suy nghĩ một chút nói ra ngươi nếu là còn không có đi dạo đủ chúng ta ngay tại đi một chút nghe giang dương nói như vậy lục k i n g â m ánh mắt sáng rực nhìn xem giang dương một hồi lâu mới cười đ ù a nói cái kia đến lúc đó ngươi cần phải nghĩ biện pháp chấn an tên kia đâu nàng có thể tính tình không tốt lắm dáng vẻ giang dương giờ khắp này nhiều ít minh bạch vì cái gì rất nhiều người chỉ lo trước mắt sự t ì n h bởi vì trước mắt sự t ì n h tức là chuyện trọng yếu nhất người trước mắt tự nhiên cũng là hiện tại người trọng yếu nhất hắn hiện tại chỉ có thể trước tiên đem lục k i n g â m hống t ố t ngươi tính tình trước ì n h t kia cũng không tốt lục k i n g â m bởi vì câu nói này chừng mắt lên bất mắt nói ta so với nàng tốt nói xong lại nhìn xem giang dương nói ra được rồi không cho ngươi làm có dù sao ta thế nhưng là một cái hiểu chuyện bằng hữu ta đi về trước về sau tìm ngươi giang dương gật đầu sau đó đưa lục k i n h em hướng ra ngoài trường đi sắp tiếp cận cửa trường thời điểm lục k i n h em đột nhiên chậm lại bước chân được rồi ngươi cũng không cần đưa ta sẽ tự bỏ ra đi giang dương nhìn lục k i n h em một chút mới lên tiếng được lục k i n h em phất tay đi hai bước lại đột nhiên quay đầu chậm mặc một chút mới lên tiếng giang dương ta muốn ăn đường giang dương bởi vì câu nói này ngơ ngác một chút vô ý thức sờ một cái túi hắn đã thật lâu không chứa đường ngầm đầu chuẩn bị cùng lục k i n h em nói lần sau chứa lại cho nàng ăn sau đó hắn liền thấy lục khinh âm cầm trong tay đường nhìn xem hắn đối mặt giang dương ánh mắt lục khinh âm nhẹ nhàng đem đường vứt ra tới giang dương sau khi nhận lấy nhìn thấy quả nhiên là hắn mua qua cái chủng loại kia trong lòng lên vận sóng n g ư ờ i mua đến lục khinh âm cười gật gật đầu ừ m rời đi thời điểm ta liền mua thật nhiều bất quá ta không c h ú t ăn sợ mình lên cân nói ánh mắt cùng giang dương đối mặt vài giây đồng hồ còn nói thêm cũng không có như vậy ngọn giang dương nhìn xem lục khinh âm nói ra câu nói này thần thái đột nhiên cảm thấy mình thật rất có lỗi với lục khinh âm hắn cùng nàng nhiều chuyện như vậy hắn không có quên nhưng là cũng không nghĩ lên có thể lục khinh em giống như một mực rõ ràng nhớ kỹ hạ từ lục khinh em câu nói sau cùng bên trong vẫn là nghe được bị khuất lòng chua sót đúng vậy à rời đi mấy tháng mình chuẩn bạn trai liền biến thành một thứ cặn bã nam cùng những nữ nhân khác ở cùng một chỗ tốt ra, còn không phải một cái trong lúc nhất thời hãy nấy yêu thương lại một lần phun lên giang dương trong lòng mà lại giờ khác này ra cao dưới ó á n g ánh mà đứng lục khinh em cũng tốt đẹp giang dương thật sâu thở ra một hơi cho mình hạ sau cùng định ngữ giang dương ngươi chính là thứ cặn bã nam à cho nên còn giả chăng cái gì đâu nhẹ nhàng đẩy ra giấy gói kẹo sau đó hướng lục khinh em đi tới hai người cách xa nhau rất gần không có mấy bước đường các loại giang dương đứng ở lục khinh em bên người thời điểm đường bị hắn luận ra kỳ thật lục khinh em cũng không có gì ý nghĩ chỉ là tại vừa rồi đột nhiên muốn ăn đường cũng nghĩ nói cho giang dương bởi vì thiếu đi hắn cái kia luôn luôn rất ngọt đường giống như cũng không có như vậy ngọt có thể theo giang dương hướng nàng đi tới lục khinh em cảm giác được mình nhịp tim giống như lại vội vàng bắt đầu giống như là nhịp trống nếu để cho lục khinh em đi đánh giá tình yêu là cái gì hoặc là nói tình yêu biểu hiện ước chừng chính là dù chỉ là thích người hướng mình đi tới cũng sẽ tim đập rộn lên sau đó nàng liền thấy giang dương đem đường bỏ vào trong miệng mình mê mang ở giữa ánh mắt sáng n g ờ i liền bị bóng ma bao trùm che lại n g u y ệ t quang giang dương túi người tới gần nàng sau đó lục k i n h e m liền phát hiện trong miệng nhiều một viên đường đồng thời vô cùng ngọt một hồi lâu lục k i n h e m mới nhìn đứng ở trước mặt hắn rằng g i ư ơ n g mang trên mặt tiếu dung hỏi còn có sao lục k i n h e m vô ý thức gật đầu là ngọt chẳng những là vị giác là trong lòng cũng hiện ra ngọt bất quá t r ợ t nàng mím môi một cái đây cũng không phải là đứng đắn bằng hữu giang dương không nghĩ tới lục k i n h âm nói như vậy bất quá trả lời lần sau chú ý lục k i n h âm vểnh lên khỏe miệm hừ một tiế sau đó mới lên tiếng lần sau còn muốn nói xong liền xoay người chạy ra giang dương đột nhiên cử động để nàng vui vẻ lại làm cho nàng có chút muốn khóc cho nên nàng không dám chờ lâu chờ đi xa mới nhỏ giọng hô một câu cặn ba nam giang dương nhìn xem lục khinh em thân ảnh biến mất ở trường cửa mới liếm một cái khỏe miệng nhiễm đường ân thật rất ngọt hô một hơi lấy điện thoại di động ra hắn đang tự hỏi muốn hay không cùng tiêu tiếu phát cái tin tức chủ động bàn giao lục khinh em trở về nhưng do dự một chút vẫn là không có gửi đi tin tức còn có hai ngày tiêu tiếu cũng liền trở về đến lúc đó nhìn tiêu, tiêu phản ứng nghĩ như vậy giang dương cũng chưa có trở về ký túc xá mà là tìm cái vị trí ngồi xuống cho lý đông gọi điện thoại liên quan tới hắn đêm nay không trở về ký túc xá chuyện này hắn vẫn là cần cùng lý đông lên tiếng chào hỏi đối mặt lý đông đến kinh ngạc ngươi ngươi sẽ không cần cùng lục khinh em ra ngoài đi đại ca không đội mà một ngày này a tiêu t i ế u biết làm sao bây giờ giang dương thở dài cũng không cách nào giải thích hắn không phải bồi lục khinh em chỉ có thể nói nói, đừng có đón bò người nhà ta đến thân thành ta trở về đi ngủ ân tiêu t i ế u biết đến n g h e giang dương nói như vậy lý đông mới trầm tính lại lại dặn dò giang dương hai câu mới cốp điện thoại giang dương cảm giác đinh ý cùng lục khi n h â m đã rời đi mới ra trường đón một chiếc xe trực tiếp đi hướng bệnh viện quả nhiên nhanh đến bệnh viện thời điểm hắn liền thu được tiết linh b a n g tin tức đơn giản mấy chữ đi theo ta giang dương cổ quái n ở nụ cười là hắn biết tiết linh b a n g nhất định sẽ gọi hắn cho nên dứt khoát trực tiếp chạy về đằng này bất quá vẫn là phát cái dấu chấm hỏi tiết linh b a n g trả lời ta hiện tại lại c h u y ế n nước biển cũng không xuống rừng được buổi bảo vệ người hôm nay còn không có tìm xong ta bây giờ nghĩ đi toilet người đánh chữ rõ ràng rất nhanh ta là chân đả thương cũng không phải tay chờ lấy đi nhìn xem giang dương phát tới ba chữ ngồi tại phòng bệnh tiết linh băng đứng dậy cầm một cái quýt mới mím môi nói ra h ừ nói như vậy với ta sau khi nói xong đem trên giường tư liệu bỏ vào ngăn kéo mới yếu ớt nói ra ngươi cái tên này muốn làm gì nàng thật bề bộn nhiều việc đặc biệt là vừa mới để cho người ta đưa tới liên quan tới nhan tịch nguyện tư liệu nàng tại thân thành thành lập không ít công ty xem ra là dự định tại thân thành cắm d ễ dáng vẻ cái này khiến tiết linh băng lần ẩ n có bất hảo dự cảm còn không có suy nghĩ nhiều đột nhiên đẩy cửa âm thanh để tiết linh băng giật này mình vừa nhữ mày chuẩn bị quắt lớn một câu liền thấy giang dương đi tới ngồi tại bên giường tiết linh băng có chút ngu ngơ nói ngươi ngươi làm sao nhanh như vậy giang dương nhìn xem tiết linh băng cùng người bình thường khác biệt không lớn tư thế ngồi ánh mắt sâu kín liếc nhìn tiết linh băng quấn lấy băng vài chân tiết linh băng chú ý tới giang dương ánh mắt vội vàng dựa vào phía sau một chút cật lực đem chân chuyển đến trên giường trong miệng nói đ ề u đều tại ngươi ta cho là ngươi muốn thật lâu nghĩ mình xuống giường thật là đau một bên nói một bên cau mày giang dương luôn cảm giác có điểm gì là lạ bất quá nhìn xem tiết linh băng cau mày bộ dáng vẫn là nói không có sao chứ tiết linh băng đĩu một chút miệng thì thầm vài câu sau đó mới con mắt tỏa sáng nhìn xem giang dương vừa rồi để lên bàn đồ vật đây là giang dương đem tiết linh băng chân dọn xong mới lên tiếng ngươi buổi chiều không phải nói muốn ă n không lúc ấy không cho ngươi mua ban đêm tới thời điểm tiện đường đi mua tiết linh băng nhịn không được trên mặt nợ nụ cười chờ giang dương đem gối đầu đệm ở nàng phía sau lưng mới thầm nói ta muốn ăn chương ba trăm năm mươi chín khổ cực ngươi chương ba trăm năm mươi chín khổ cực ngươi giang dương đem tiết linh băng điều chỉnh tốt kéo cái ghế ngồi tại bên giường về sau mới lên tiếng ngươi ban đêm chưa ăn cơm sao hiện tại có khẩu vị tiết linh băng thuận miệm nói ra hôm nay loại tình hình này lúc đầu hai người vừa mới xem như xác lập một loại nào đó quan hệ đột nhiên liền bị đánh gãy hắn tự nhiên có thể đoán được tiết linh băng trong lòng nhất định sẽ không thoải mái cũng sẽ muốn cùng hắn đơn độc ở chung cho nên làm gì các loại tiết linh băng mở miệng còn không bằng hắn chủ động một chút tiết linh băng gặp giang dương cái kia tiểu dung đôi mắt đẹp lật một chút mới thầm nói ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trò chuyện thật lâu đ â u nàng là cùng đinh ý nói chuyện điện thoại biết ba người tách ra mới cho giang dương phát tin tức giang dương cũng không tiếp lời này gốc dạ mà là cầm lấy bánh gạ tổ múc một muỗng phi thường tự giác đưa tới tiết linh băng bên miệng tiết linh băng biết giang dương cố ý không muốn nói cái này liếc hắn một cái bất quá vẫn là rất có nhu thuận hé miệng ăn vài miếng nàng liền phát hiện mỗi lần nàng chuẩn bị lúc nói chuyện giang dương liền đem bánh gạ tổ đưa tới miệng nàng một bên bất m ngươi muốn n g ẹ n chết ta ạ nhìn xem tiết linh băng tự sân tự oán lại rất có phong tình đoán trách giang dương lúc này mới chậm lại cho ăn tốc độ kỳ thật tiết linh băng thật đúng là có điểm hiếu kỳ giang dương cùng lục khinh âm nói cái gì cùng hai người hiện tại là quan hệ như thế nào bao quát giang dương dự định bất quá hiện tại mở miệng ít nhiều có chút sát phong cảnh mà lại nàng cùng giang dương cũng là vừa mới có tiến triển cho nên não hải dạo qua một vòng liền dập tắt tâm tư ngoan ngoan giống chờ lấy ném cho ăn sùng vật miệng mở rộng các loại giang dương đem bánh gà tổ phong tới bên miệng lại ăn mấy ngụm về sau mới nháy mắt nói với giang dương ngươi cũng nếm thử hương vị rất tốt giang dương cũng không nói vừa cơm nước xong xuôi không lâu hắn không có gì khẩu vị cũng không có đổi địa mà là trực tiếp nếm thử một miếng ừ m g sắc thực ăn ngon về sau hai người điểm một khối nhỏ bánh gà tổ giang dương xuất ra khăn tay giúp tiết linh b a n g lao đi khoe miệng đem đồ vật thu thập xong sau đó nhìn tiết linh b a n g nói ra đêm nay ta ngủ đây tiết linh b a n g r ố i ra tay nhỏ vỗ vỗ d ư ờ n g cùng ý ý đồng dạng a ngủ nơi này cứ việc dường bệnh không coi là nhỏ nhưng hiển nhiên cũng không đủ lớn mà lại coi như đủ lớn giang dương cũng không có khả năng ngủ bên cạnh nàng vẫn là cái bệnh nhân đâu nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không tin đinh ý sẽ cùng tiết linh băng ngủ ở một cái trên giường bệnh đinh ý tuyệt đối thuộc về đi ngủ không thành thật tiết linh băng nhóc hạ miệng mới lên tiếng một hồi để y tá đẩy cái giường tiến đến giang dương gật gật đầu sau đó hai người nói chuyện phía một hồi tiết linh băng vượt q u a giang dương dự kiến có chút đứng đắn phần lớn là giảng một chút chính nàng sự t ì n h bao quát tuổi thơ bao quát cùng đinh ý chuyện lý thú liên có một loại muốn đem chính mình nói cho người nghe cảm giác giang dương tại tiết linh băng nói lên đinh ý thời điểm nhịn không được nói ra đinh ý cùng khinh âm hai cái có thể hay không tiết linh băng lập tức cảm giác đến giang dương ý tứ trong lời nói cùng lo lắng yên tâm đi Ý, ý bên kia ta sẽ xử lý tốt nói xong còn trêu ghẹo nói nàng trước kia nói qua thật nhiều lần đem ngươi nhường cho ta đâu giang dương s ữ n g sở tiết linh băng cũng không còn nói cái này mà là tiếp tục cùng giang dương hàn huyên chậm d ạ i nói đến cô chi hằng sau đó nói đến giang dương xuất hiện tại tiết thị tập đoàn tiết linh băng nói lúc ấy nàng đã cảm thấy giang dương cùng cố chi hằng quá giống giang dương nghe những thứ này nhịn không được đối cố chi hằng cùng cố huyên đều hiếu kỳ lên đến cùng là nhiều giống đâu hắn đột nhiên có chút muốn gặp một lần giang dương ngược lại là có thể nghe được tiết linh băng tại trong lời nói đối cố chi hằng đánh giá không phải rất cao cũng cố ý đang nói giữa bọn h ắ n loại kia hữu nghị giang dương đột nhiên chen lời nói ta rất keo k ì ệ sao tiết linh băng nao nao sau đó chú ý tới giang dương trong ánh mắt trêu chọc chợt rõ ràng chính mình trong lời nói khả năng cố ý nhấn mạnh củng cố chi hằng sự tình nhỏ giọng thầm thì nói cái này cũng khó mà nói nam nhân nàng cũng không phải là rất hiểu nhưng là ai biết giang dương có thể hay không để ý mặc dù chính nàng rõ ràng nàng củng cố chi hằng là cái dặn gì nhưng không chịu nổi rất nhiều người đặc biệt thích não bù nàng thật vất vả có hiện tại tiến triển cũng không giống như là thuyền trong mương mà lại giang dương nói như thế nào đây nàng có thể cảm giác được giang dương nhưng thật ra là lòng ham chiếm hữu rất mạnh cái chủng loại kia người sau khi nói xong mới lại nói lầm bầm nói ra dù sao ta nói chính là sự thật tựa như ta nói ta người từ bắt đầu đến tương lai cũng chỉ có người mà trong lòng đâu cũng chỉ tiến vào một mình ngươi ừ trêu chọc xong ta liền muốn chạy nào có dễ dàng như vậy giang dương nghe tiết linh băng có cảm động tự nhiên cũng có tâm động bất kỳ cái gì nam nhân nghe được loại lời này vẫn là tiết linh băng nói ra khỏi miệng trong lòng nếu là không có dị dạng cảm xúc đều là không thể nào cảm nhận được câu nói sau cùng tiết linh băng ý giận giang dương cười nói biết bất kể nói thế nào ta còn là hẳn là tạ ơn hắn có thể để cho ta biết ngươi rất may mắn thiết linh b a n g tự động phiên dịch thành nhận biết ngươi rất may mắn trên mặt hơi có chút ngượng ngủng đây coi là lời tâm tình sao dù sao nàng rất thích nghe mà giang dương nói xong cũng không nhịn được n h ỉ non một câu vẫn rất muốn gặp hắn một chút đến cùng nhiều giống đâu thiết linh b a n g nhìn xem giang dương mang theo bộ dáng suy tư ánh mắt lấp lóe bất quá vẫn là trước khi nói ra mặc dù lớn lên giống nhưng là ngươi cùng hắn hoàn toàn là hai loại người nói đến trong tính cách ngươi khả năng c ó điểm giống cố u y ê n cố u y ê n ừ n nói ngươi giống cô chi hằng không bằng nói ngươi giống cố huyên kỳ thật r ằ n g dương ngươi hẳn là tâm tư cũng rất sâu trầm cái gì đều nén ở trong lòng nhưng thật làm lên sự tình đến cũng đủ hung á c gân cũng có giã tông nếu là có cơ hội lời nói ta cảm thấy ngươi sẽ c ủ n g cố huyên không sai b ị lắm giang dương kinh ngạc nói ta giang dương thực sự không nghĩ tới tiết linh b a n g đối với hắn là loại này đánh giá tiết linh b a n g chuyện đương nhiên nói ra ta nghe chu n ạ i n ạ i nói về ngươi khi còn bé ba ngày hai đầu đánh nhau đối diện nhiều người đánh thua cũng xưa nay không khóc giang dương lúng túng cười một tiếng tiểu hải tử giã một điểm nói rõ không là cái gì t h ô n chúng ta bên trong tiểu hải tử đều không khác mấy khi đó bởi vì hắn không có cha không có mẹ s ắ c thực không ít đánh nhau tiết linh băng không quan trọng nún núi v a i có lẽ đi bất quá không đều nói ba tuổi nhìn ra sao mà lại chu nãi n ã i còn nói có mấy lần ra ra ngươi con ngươi cảnh đều đánh gãy ngươi cũng không chịu nhận lầm tiểu hai t ử chết cưỡng chết cưỡng là cái cỡng ư loại giang dương n h ị n không được cười khổ nói n ã i n ã i ta ngược lại là cái gì đều cùng ngươi nói đó là đương nhiên ta cùng chu nãi n ã i quan hệ thế nhưng là phi thường tốt đâu giang dương nhìn xem tiết linh băng mừng khấp khởi lấy làm tự hào biểu lộ đột nhiên nói ra vất vả ngươi chương ba trăm sáu mươi không có tình thương của mẹ h ả i tử cảm ó tình thương h của mẹ i tử. c ả nhận được giang dương che ở tay nàng lưng lòng bàn tay tiết linh băng trong lòng không thể ư ớ c chế lên vận sóng có lẽ người đều là cần công nhận đi lật một chút bàn tay cùng giang dương bàn tay giữ tại cùng một chỗ tiết linh băng mới có chút điểm nhăn nhó hỏi sẽ không cảm thấy ta quá có tâm cơ hai người nói tự nhiên là tiết linh băng hữu tâm cùng chu phân chỗ tốt quan hệ chuyện này giang dương nhu hòa nhìn xem tiết linh băng nói ra ta chẳng qua là cảm thấy ta dựa vào cái gì để ngươi phế phần này tâm tiết linh băng nhấp một chút miệng mới tại giang dương nhìn chăm chú nói ra bằng ta thích ngươi trong lúc nhất thời gian phòng bên trong đột nhiên có loại mập mờ tại trong đêm sinh sôi lần này vẫn là tiết linh băng đánh trước đoạn mất loại này không khí thanh xuống c ú n g họng mới lên tiếng cho nên ngươi à từ nhỏ đã có loại kia không chịu thua tính cách mặc dù bình thường không hiện nhưng là ta còn là có thể cảm giác được mà lại không nói khi con bé ngươi ở trường học đánh nhau bao quát chơi bóng hại người khác nằm viện sự tỉnh cũng có thể nhìn ra không phải cái sẽ chịu ủy khuất người có thủ cũng sẽ báo thủ loại kia giang dương sừng sốt một chút chật liền cười khổ nói ta còn có cái gì là ngươi không biết tiết linh băng nháy mắt mấy cái ta biết rất nhiều sợ ngươi ăn thiệt t h i nhà giang dương đột nhiên nhớ tới trước đó cùng lý đông nói chuyện phiếm nói lên bị hắn đánh kha đông giống như một mực rất an phận an phận đến giang dương cùng hứa di vi lục khinh âm thậm chí là tiêu tiêu sự t ì n h kha đông mỗi lần nghe được bạn học khác trò chuyện đều không lên tiếng thậm chí còn có thể cố ý né tránh trong lòng đột nhiên có loại hiểu ra tiết linh b a n g nhất định đã cảnh cáo kha đông thậm chí là chơi bóng sự kiện kia về sau một điểm động tĩnh cũng không có có thể hay không cũng là tiết linh b a n g bắt chuyện qua trong lúc nhất thời có chút xuất thẩn tiết linh băng nhìn thấy giang dương cái dạng này ước chừng minh bạch giang dương h ẳ n là nghĩ đến cái gì nhưng hôm nay lúc đầu nàng liền định tốt muốn cùng giang dương nói rất nhiều chuyện hơi có chút thấp p h n g hỏi có thể hay không cảm thấy ta xen vào việc của người khác nói xong lại giải thích đồng dạng nói ta là sợ bọn họ sẽ tìm làm phiền ngươi trước hết giúp ngươi cảnh cáo một chút bọn hắn ngươi ngươi nếu là không thích ta về sau chẳng phải làm giang dương chú ý tới tiết linh băng khẩn trương nắm chặt lại bàn tay của nàng mới lên tiếng từ nhỏ ta liền không có cha mẹ chiếu cố rất nhiều chuyện cũng không muốn ra ra n ã i mãi quan tâm đột nhiên bị người khác chiếu cố như vậy cảm giác có chút kỳ quái nói mình nợ nụ cười ngươi có điểm giống không yên lòng hải từ gia trường như cái làm mẹ chiếu cố hải từ đồng dạng tiết linh băng nhịn không được chừng mắt liếc hắn một cái ta không có dài như vậy quả nhiên nữ nhân đều không thích bị hình dung lão giang dương c ư ờ i nói như cái t ỷ t ỷ tiết linh băng h ừ một tiếng cái kia tiếng la t ỷ t ỷ tới nghe một chút giang dương chọn lấy hạ lông mày trước kia không phải không thích trước kia là trước kia thật coi t ỷ t ỷ thời điểm tự nhiên không thích cũng không phải t ỷ t ỷ về sau ngược lại là có thể hô hô nhìn xem tiết linh băng hơi có nghịch ngợm lại rất có hứng thú giống như thật muốn để hắn kêu tỉ, tỉ bộ dáng giang dương trầm ngâm một chút mới đột nhiên hướng tiết linh băng phía trước đụng đụng nhẹ giọng lại chậm dai nói ra loại kia có cơ hội ta hô cho người nghe t i ế t linh băng bởi vì giang dương cử động đột nhiên liền ngu ngơ ở giang dương trong lời nói có ý riêng giống như phá lệ rõ ràng nàng muốn nghe không ra đều không được đối mặt giang dương đột nhiên bổ dỡn nàng trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng đều có chút trở dạ n g trong miệng muốn nói cái gì nhưng giống như còn nói không r a miệng chỉ có thể ấp đúng còn túi đầu hừ một tiếng hiện lên trong đầu ra giang dương gọi nàng tỉ tỉ trắng cảnh trên mặt đều nhiễm lên h ư n g hà trong lòng chính nàng cũng rất tò mò không nên à. mình cũng không phải tiểu nữ sinh cuối cùng tổng kết đến có thể là lần đầu tiên nghe được giang dương như thế mang theo không đúng đắn để nàng có chút không t h í c ứng phản ứng quá lớn về sau khả năng liền sẽ tốt hơn nhiều bất quá trong miệng c h i ngô đạo ta muốn uống nước giang dương vẫn rất thích xem tiết linh băng bộ này thẹn thùng dáng vẻ cười rót chén nước c h ờ tiết linh băng u ố n g xong mới một lần nữa ngồi tại bên giường tiết linh băng chịu đựng cảm thấy ba động bản thân kiểm điểm một chút tiết linh băng nói chính sự đâu không muốn nhận cám dỗ của hắn nghĩ như vậy trận nhìn giang dương một chút thật dễ nói chuyện giang dương cười đáp ứng n g u y ê n lai、like、đùa tiết linh băng cũng thật có ý tứ tiết linh băng chỉ một hơi mới lên tiếng ngươi có nghĩ qua phụ thân ngươi sao giang dương không nghĩ tới tiết linh băng sẽ nói lên cái này bất quá tiết linh băng nói chuyện của nàng mình cũng liền thuận miệng trở về vài câu dù sao trước đó cùng tiết linh băng cũng tán gẫu qua hắn mãi mãi càng là nói qua rất nhiều nhưng lần này nói xong giang dương phát hiện tiết linh băng phản ứng có chút rất kỳ quái ngẫu nhiên h ỏ i trong lời nói cũng giống có tâm tư đặc biệt là giang dương nói tới lần này ra ra mãi mãi đi vào thân thành phản ứng có chút kỳ quái thời điểm tại cái nào đó trong n g a y mắt giang dương đột nhiên mình ngừng lại câu chuyện c a o mày nhìn xem tiết linh băng tiết linh băng đối mặt giang dương ánh mắt đầu tiên là nắm chặt giang dương tay sau đó mới lên tiếng giang dương còn nhớ rõ ta từng kể cho ngươi cố huyên sự tình sao giang dương đột nhiên cảm giác được trong lòng của mình nhảy một cái thật sự là tiết linh b a n g hiện tại biểu lộ để hắn ý thức được tiết linh b a n g giống như muốn nói với hắn cái đại sự gì n h ì n không được trong miệng nở nụ cười mới lên tiếng vừa nghe ngươi nói ta tính cách giống hắn đang nhớ tới trước ngươi nói cố sự cảm giác hắn ân giang dương có chút không biết hình dung như thế nào bởi vì trong đầu rối bởi suy nghĩ quay đến đáy lòng của hắn g ọ n sóng càng thịnh lần k i a tiết linh băng không có nói rõ nhưng hắn vẫn có thể nghe được cố huyên rất có thể hại chết vợ cả của hắn đương nhiên cũng có thể xem như báo thù nhưng dù sao cũng là cùng hắn có một đứa bé nữ nhân nếu thật là cố huyên làm giang dương cảm thấy rất khó đánh giá chớ nói chi là cố gia đất đích vừa chết một tạ tật còn muốn trong t ù giải quyết xong c u ố i đời tóm lại tuyệt không phải một cái nhân từ nương tay người tiết linh b a n g gật gật đầu liên quan tới cố huyên không có nhân tình vị chuyện này rất nhiều người đều thì cho là như vậy tiết linh b a n g trước kia sẽ không để ý hiện tại càng sẽ không là tôn giả h ủ y vì thân người h ủ y nàng cùng giang dương quan hệ tự nhiên càng thêm không thể đánh giá cố huyên sau đó tại giang dương v ẹ phức tạp dưới tiết linh băng nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói lần trước có rất nhiều sự tỉnh không các loại tiết linh băng sau khi nói xong giang dương trầm mặc hồi lâu hắn suy nghĩ rất nhiều liên quan tới tướng mạo liên quan tới da da n ã i mãi là từ thân thành đem hắn mang về nhà cũng bao quát sự khác thường của bọn họ rất nói nhiều kỳ thật đã không cần tiết linh băng nói tiếp nhưng hắn vẫn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi giang dương ngây người thật lâu thanh âm lộ ra một loại ngầm c â m nói ngươi sẽ không muốn nói ta là con trai của cố v i ê n đi tiết linh băng không có trả lời chỉ là nhìn xem giang dương làm ý mắng đáp lại giang dương thở dài một cái mới cười khổ nói mặt ta còn không có tời đâu ngươi liền cùng ta nói loại sự tình này dù sao cũng nên nói cho ngươi ra ra ngươi mãi mãi không mở miệng được chuyện này bọn hắn đã sớm muốn nói cho ngươi đối mặt tiết linh băng như là xác nhận lời nói giang dương lại một lần trầm mặc hắn chưa từng cảm thấy nội tâm sẽ như vậy phức tạp thế giới này sẽ như vậy hoang đường hắn cùng ra ra n ã i n ã i không có quan hệ máu mủ mà mình vậy mà thật sự có cái phú hào cha ruột còn không phải bình thường phú hào bất luận từ chỗ nào một phương diện hắn đều cảm thấy tiết linh băng hẳn là sẽ không đối với chuyện này lừa hắn nghĩ đến tiết linh băng khẳng định cũng đã làm xác nhận mới có thể đối với hắn mở miệng trong lòng nhất thời phức tạp khó mà nói hết hồi lâu sau giang dương mới cô đơn mở miệng nói cái kia nữ tam mẫu nàng tên gọi là gì tiết linh băng cảm nhận được giang dương x o a n suýt nhưng nàng minh bạch giang dương hỏi là cái gì nhẹ giọng mở miệng l ạ thanh thu giang dương nỉ nó nói l ạ thanh thu Nguyên lai, mẫu lai trong hai là giang dương mang theo nỉ non thanh nhầm nguyên lai ta không phải là không có mẫu thân đau hại từ a cái kia trong chuyện xưa nàng chỉ là đem yêu tại cái kia ban đêm tại cái kia bờ r ô n g tại sinh mệnh kết thúc một khắc này đều đã dùng hết chương ba trăm sáu mươi mốt tràn trọc chương ba trăm sáu mươi mốt tràn t r ọ n g cảm nhận được giang dương nội tâm không bình tĩnh tiết linh b a n g tự nhiên là lý giải dù sao hơn hai mươi năm đột nhiên nghe được thân thế của mình cho dù ai nội tâm cũng là phức tạp các loại giang dương thư h o á n một trận về sau tiết linh b a n g mở miệng nói ra đừng khó qua đằng sau muốn nói gì tiết linh b a n g lại phát hiện không biết nói cái gì cho phải giang dương lúc này đã ngầm đầu nhìn xem tiết linh b a n g mang theo quan tâm lại có chút khó xử nhìn hắn biểu lộ giang dương tự nhiên nói ra ngươi cũng sẽ không an ủi người cũng đừng khó xử mình an ủi người loại chuyện này tiết linh băng tự nhiên chưa làm qua một là vài câu không quan hệ đau khổ rất khó đưa đến an ủi tác dụng càng quan trọng hơn là cũng không ai đang giá tiết linh băng đi an ủi mà lại đinh ý việc nhà để tiết linh băng từ nhỏ đã minh bạch rất nhiều chuyện chỉ có thể bản thân chữa trị những người khác nói lại nhiều cũng quá tái nhuận tiết linh băng nhìn xem giang dương trạng thái nhẹ thở một hơi tối thiểu nhất nhìn giang dương mặc dù cảm xúc có chút xa x u ố t nhưng coi như bình tĩnh giang dương đã treo một k i a phức tạp tiếu dung nói ra mà lại đây cũng không phải là cần an ủi sự tình đi ta giống như đột nhiên thực hiện thật nhiều người mầm tưởng tiết linh băng nghe được giang dương bản thân trêu chọc cười khẽ một chút ngươi đã thực hiện qua hai cái giang dương trong lúc nhất thời có chút không hiểu nhìn về phía tiết linh b a n g thực hiện qua hai cái tiết linh b a n g nháy một cái con mắt mang theo nghịch ngợm nói ra ừng hai cái không đợi giang dương nghĩ lại tiết linh b a n g đã mang theo t r e o ghẹo lại có nói nghiêm túc bá đạo tổng giám đốc yêu ta không phải rất nhiều người mộng tưởng sao giang dương nhìn xem tiết linh b a n g nói câu nói này biểu lộ nhịn không được nhịn không được cười lên nói theo ừng giống như thật là bá đạo nữ tổng giám đốc yêu ta nam nhân hiện tại cũng thích ta tính thực hiện à. giống như hỏi không phải hỏi lời nói để tiết linh băng nhẹ nhàng lường hắn một cái ngươi cứ nói đi chẳng lẽ còn muốn để ta đem tâm đào ra cho ngươi xem tiết linh băng để giang dương nhịn không được dùng mình một cái ách nói như thế nào đây có chút không thích ứ n g có điểm giống nam bá luôn nói nguyên lai có mấy lời chính hay nghe là có điểm là lạ, lạ quả nhiên nói xong tiết linh băng cũng không nhịn được cười lên xem ra chính nàng cũng có chút chịu không được bất quá nhìn xem giang dương phản ứng nàng đột nhiên cảm giác có chút chơi vui thế là thăm dò hôn giang dương một ngụm vừa chạm liền tách ra tại giang dương còn có chút c h á n g váng thời điểm tiết linh băng đã thu hồi biểu lộ nghiêm mặt nói ta muốn trên người ngươi nhiễm lên ta hương bị đời này đều trốn không thoát đối với tiết linh băng đằng sau nói câu nói kia giang dương giữ lại cái nhìn bởi vì tiết linh băng thực sự có vung nổi hiểm nghi bất quá tiết linh băng sẽ nhìn loại này sách giang dương cảm thấy vẫn rất kỳ diệu không biết nàng ngồi lên tiết thị tập đoàn tổng giám đốc vị trí về sau nhớ tới là cảm giác gì không còn đi suy nghĩ lung tung giang dương tò mò hỏi còn có một cái đâu thiết linh băng hơi sàn rộng còn có một cái chính ngươi không có số hai cái khuê mật đều thích ngươi giang dương lại một lần không phản bắt được tựa như là có chuyện như vậy đây cũng coi như không ít nam nhân mộng tưởng a đặc biệt là đồng dạng xuất chúng mỹ lệ hai cái khuê mật giang dương không dám tiếp tục vấn đề này dù sao tiết h linh băng nói không chính xác sẽ còn ăn d ấ m chỉ có thể thở dài nói ra nói như vậy bắt đầu ta giống như thỏa thỏa nhân sinh bên thắng thiết linh băng gật gật đầu t h ắ n g t sau đó trở về chính để hỏi ngươi định làm như thế nào giang dương đầu tiên là vô ý thức lắc đầu hắn hiện tại trong đầu kỳ thật có chút hỗn loạn chỗ nào nghĩ ra phải làm gì trong miệng hỏi hắn hắn biết không tiết linh b a n g tự nhiên minh bạch giang dương trong miệng hắn nói là cố huyên nhẹ dọn g hồi đáp chuyện này chỉ có ta và ngươi ra ra n ã i n ã i biết bọn hắn cũng không biết cố huyên người này còn cố huyên nơi đó ta còn không có nói cho hắn biết chuyện này vẫn là phải chính ngươi quyết định giang dương gật gật đầu đối tiết linh b a n g nói ra tạ ơn tạ ơn tiết linh b a n g nói cho hắn thân thế đồng dạng cảm tạ tiết linh b a n g đối với hắn quan tâm làm gì cùng ta nói những thứ này giang dương gật đầu về sau nhưng lại có chút do dự chẳng lẽ muốn mình chủ động tới cửa đi nhận thân đi hôm một cái chưa thấy qua nam nhân phụ thân có thể hắn lại thật sự là phụ thân của mình nghĩ tới đây nhịn không được hỏi ngươi ngươi làm qua giám định sao tiết linh băng gật gật đầu cái này nàng trước đó tự nhiên len lén làm qua không có trăm phần trăm xác nhận nàng cũng không biết lái miệng từ giang dương trong lời này nàng cảm thấy giang dương do dự người có đôi khi tại không cách nào đối mặt một sự kiện thời điểm vô ý thức liền sẽ muốn tìm các loại lý do phản bác không phải thật sự phủ định chẳng qua là nội tâm không cách nào bình tĩnh làm lấy vô dụng dãy rụa kỳ thật cố huyên một mực rất muốn tìm đến ngươi những năm này hắn cũng một mực không hề từ bỏ có thể n g ô bộ q u á xa không có một tia manh mối như là mỏ kim đáy biển mà lại hắn đối ngươi mẫu thân thật rất thâm tình nhiều năm như vậy vẫn là một thân một mình một thân một mình nói xong câu đó tiết linh băng nhịn không được lại nói một câu về điểm này các ngươi rất không giống giang dương nghe tiết linh băng mang chút nhà r á n h đầu tiên làng là người sau đó mười phần lý giải tiết linh băng thâm tình còn tiêu cha hắn đã nghe được mình quá nhiều cùng cố huyên giống nhau địa phương có thể tình cảm bên trên giống như khác biệt là rất lớn cố huyên vậy mà vì một nữ nhân vì mẹ của hắn trông cả một đời giang dương từ tiết linh b a n g trong lời nói tự nhiên đã mơ hồ biết cố huyên quyền thế dạng n à y một cái tại thân thành có thể hô phong hoán vụ nam nhân tại giang dương trong nhận thức biết cũng là không có hắn không có được nữ nhân có thể hắn vậy mà hơn hai mươi năm không có tìm qua những nữ nhân khác nghe tiết linh b a n g trong lời nói giống như sẽ cô độc sống quãng đời còn lại cái này thật khả năng sao đến một lần cảm thắn tại bọn hắn tình cảm lúc trước nhất định rất yêu nhau đi đồng dạng hơi xúc động khả năng này cũng là tình thâm không t h ọ đi quá tình yêu hoàn mỹ khả năng lão thiên tổng hội hạ xuống gặp chắc trở có lẽ cũng bởi vì những thứ này gặp chắc trở hoặc là bi kịch mới hiện lộ rõ ràng loại này nhìn như hoàn mỹ tình yêu đối mặt giang dương suy nghĩ châm mặc tiết linh b a n g lại là nói lầm bầm ngươi dạng này cũng rất tốt giang dương không nghe rõ tiết linh b a n g là thật cảm thấy giang dương dạng này cũng không có vấn đề gì dù sao nếu là giang dương thật hoàn toàn giống cố huyên vậy mình ước trừng liền triệt để không có cơ hội chỉ bất quá vẫn là hy vọng giá hỏa này về sau vẫn có thể chú ý một chút về sau hai người lại nói một hồi cuối cùng giang dương tại tiết linh b a n g an bài xuống mình trước vụ trộm gặp cố huyên một mặt giang dương hiện tại đối cố huyên người này cảm quan là phi thường phức tạp đặc biệt là gia trì phụ thân cái thân phận này về sau bởi tối đó đối giang dương tới nói nhất định là gian nan c h à n trọc hồi lâu cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ chương ba trăm sáu mươi hai không có khả năng a chương ba trăm sáu mươi hai không có khả năng a cuối cùng vẫn là tiết linh băng không biết lúc nào chạy đến hắn trên giường nắm cả thân thể của hắn giang dương mới tại trong mơ mơ màng màng ngủ t i ế p đi sáng sớm tỉnh lại thời điểm ngược lại là rất sớm dù sao giang dương vẫn nhớ sáng sớm hôm nay đình ý nhất định sẽ tới hắn tỉnh lại thời điểm tiết linh băng cũng đồng dạng tỉnh lại nhìn xem vốn tại trong ngực hắn tiết linh băng giang dương biểu l ộ vô cùng cổ quái tiết linh băng còn buồn ngủ nhìn xem giang dương sáng sớm hơi có lười biếng thanh âm sáng r ộ n g nhìn cái gì à? giang dương không nói gì vẫn là cổ quái nhìn xem tiết linh b a n g tiết linh b a n g có điểm tâm hư bất quá cái này có cái gì cũng không phải lần thứ nhất nàng cùng giang dương nên phát sinh sớm phát sinh a nhìn như vậy mình làm gì chẳng lẽ là mình sáng sớm tỉnh lại hình tượng không tốt nghĩ như vậy dối đầu vào giang dương trong ngực nói lầm b ầ m không dễ nhìn sao tiết linh b a n g là có chút ngậm ủng cũng có ngọt nào g dù sao đây là lần thứ nhất nàng trong ngực giang dương tỉnh lại ân cảm giác rất thoải mái muốn cùng ngươi vượt qua mỗi một cái sáng sớm giang dương cảm thụ sợi tóc sơ nhẹ có chút nữa nói ra không phải cái này nhìn rất đẹp giang dương thực sự nói thật còn buồn ngủ tóc có chút tán loạn tiết linh b a n g xác thực càng có một loại mỹ lệ hương vị bất quá hắn vẫn là yếu đ ớt nói ra chân của ngươi lúc này tiết linh b a n g kịp phản ứng mình tối hôm qua biết giang dương ngủ không được sau đó liền chạy tới hắn trên giường ngược lại là không có làm cái gì nhưng cũng làm chút gì cái giường này đến cùng là nhỏ một chút nghe giang dương tiết linh b a n g chi ngô đạo tại chân giống như đã khá nhiều tốt đến đột nhiên liền có thể xuống giường đối mặt giang dương sâu kín lời nói tiết linh băng hơi sẵn rộng chính là đột nhiên tốt nha ta làm sao biết giang dương ít nhiều có chút bất đắc dĩ nhưng giống như cũng đành chịu gì đặc biệt là tiết linh băng loại này cố ý giận dữ lại lộ ra một chút thiếu nữ thẹn thùng trạng thái nắm cả trong ngực tiết linh băng sờ lên tóc của nàng cũng không còn nói cái gì về sau giang dương đơn giản rửa mặt một chút mở ra cửa sổ thông thông khí chờ y tá đem giường nhỏ dọn ra ngoài về sau tay chân lại bắt đầu đau tiết linh băng cũng bị giang dương ôm đến toilet cho nàng rửa mặt xong soát giang đối với rửa mặt p h i ề n phước cùng đánh răng xong tiết linh băng không phải để giang dương kiểm tra soát có sạch sẽ hay không tự nhiên không còn thuật lại náo loạn một hồi lâu giang dương mới đem tiết linh băng ôm trở về trên giường tiết linh băng nháy mắt nói ra ngươi khí lực thật đúng là không nhỏ giang dương liếc nàng một cái nghĩ đến tiết linh băng sở lấy trước ngực hắn nói chuyện dáng vẻ đã cảm thấy nam nhân nữ nhân giống như thật không có khác nhau tiết linh băng tay chân phá lệ không thành thật khả năng sáng sớm vừa t ỉ n h tăng thêm tối hôm qua hai người hiển nhiên phi tốc tiến triển tình cảm trạng thái tiết linh băng lộ ra phá lệ si một điểm ta khí lực là không nhỏ ngươi thời điểm đứng khóc tiết linh băng không biết nghĩ đến đâu cái đến lúc đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên ngoài miệm vẫn là suy một tiếng đầy đủ biểu đạt k i n h thường cùng khiêu khích ta chờ nói xong cũng chú ý tới thời gian không còn sớm liền hỏi ngươi hôm nay làm cái gì giang dương suy nghĩ một chút nói ra ta hôm nay về trong nhà nhìn xem hôm qua hắn đột nhiên liền muốn ra ra của mình còn có nãi n ã i bọn hắn hẳn là cũng có rất nhiều lời muốn cùng chính mình nói thiết linh băng gật gật đầu chỉ là dặn dò một câu vạn sự có ta về sau giang dương liền rời đi bệnh viện sau khi rời bệnh viện hắn không gấp nhà mà là tại đầu đường chẳng có mục đích đi thật lâu rất nhiều chuyện một người thời điểm mới có thể nghĩ hiểu hơn một chút mà giang dương rời đi về sau tiết linh băng liền cầm lên điện thoại gọi cho đinh ý đã giang dương đã phát hiện chân của nàng có thể xuống giường nàng cùng giang dương quan hệ cũng có bay vọt về trước cái k i a bệnh của nàng liền có thể khỏi hẳn được nhanh một điểm đinh ý tiếp vào điện thoại thời điểm đã chuẩn bị ra cửa tiết linh băng cùng đinh ý đơn giản hàn huyên vài câu đang nghe đinh ý nói lục khi n h â m buổi sáng có chút việc chính nàng đi bệnh viện thời điểm thuận miệng đáp ứng sau đó mới lên tiếng đúng rồi ý ý ngươi đi trong nhà của ta giúp ta cầm mấy bộ quần áo đi ngay tại đến bệnh viện tiện đường đức xa phủ mật mã ngươi biết ngươi đi ta phòng ngủ cầm một chút đinh ý kinh ngạc hỏi quần áo ng chính là đêm qua đại phu nói ta khôi phục rất tốt có thể tự mình thử xuống đất nhanh như vậy đinh ý có chút kinh hỉ sau đó hỏi vậy ngươi muốn quần áo làm gì bệnh viện quần áo bệnh nhân rất không thoải mái ngươi giúp ta cầm mấy món tới đổi một chút ta liền không cho mạc thuốc tại sắp xếp người qua đi bắt hắn lại cho ta đinh ý nhiều ít cảm thấy có chút kỳ quái bất quá ngẫm lại cũng bình thường đức xa phủ bên kia là tiết linh băng thường chỗ ở có đôi khi nàng không thích ở tại biệt thự trong nhà đinh ý đi tiết linh băng cái kia phần lớn cũng là tại cái kia nhà không có thượng vàng hạ cá người cảm giác rất tốt tiết linh băng sau khi để điện thoại xuống trên mặt có chút đỏ nàng kỳ thật hồi trước cũng có mua mấy món tương đối gợi cả một điểm đặt ở nàng phòng giữ quần áo tầng dưới đã có thể thay quần áo tự nhiên muốn thay xong nhìn một chút nàng cảm thấy giang dương hẳn là sẽ rất thích nghĩ như vậy suy nghĩ không khỏi bay xa muốn hay không để bệnh viện chuẩn bị cái lớn một chút giường đâu ngày hôm qua quá nhỏ mặc dù có lợi có hại mình có thể vốn tại giang dương trong ngực đi ngủ bất quá thoải mái dễ chịu tính xác thực rất kém cỏi mà lại lớn một chút đầu góc đột nhiên lại tung ra kỳ thật mình cũng không cần chấp nhất tại giường lớn nhỏ a dù sao mình chất tốt nhân sinh khắp nơi không thanh sơn phòng bệnh địa phương khác cũng rất rộng rã tiết linh b a n g sắc mặt hồng nhuận xì mình một ngụm tiết linh b a n g n g ư ơ i nghĩ gì thế nhiều chuyện như vậy n g ư ơ i chỉ mới nghĩ cái này mà lại giang dương hiện tại tâm tình hẳn là thật không tốt đi b ấ t quá nghe nói cũng có thể thư giãn áp lực đâu tại tiết linh b a n g bởi vì vừa cùng giang dương xác lập quan hệ lại cực kỳ thân mật dẫn đến hồ tư loạn một trận về sau điện thoại vang lên ý ý ngươi đến rồi ừng ngươi muốn bắt cái kia tiết linh b a n g chịu được ý xấu hổ sai xử đinh ý tại phòng giữ quần áo chọn lựa áo ngủ quả nhiên trong điện thoại vang lên đinh ý trêu g ẹ o thanh âm khá lắm ngươi chừng nào thì mua mà lại ngươi nhất định phải để cho ta cầm tới bệnh viện a ai nha bên kia cũng không có mấy món ta nghĩ không ra có cái gì bộ dáng ngươi tùy tiện cầm đi ân bên trong người khác không nhìn thấy ngươi cầm đi áo ngủ cầm mấy món ngươi cảm thấy không sai biệt lắm liền tốt được thôi ngươi đây cũng quá gợi cảm ban ngày có người ta lại không mặc ban đêm mình thay xong xem chút không được a ta ta chính là cảm thấy vải vóc dễ chịu được ta lấy cho ngươi hai cái khuê mật lại trêu g ẹ o vài câu lại cái nào đó trong n y mắt đinh ý thanh em đột nhiên dừng lại một chút tiết linh băng không giải thích được nói thế nào à không có việc gì nhìn ngươi trong phòng ngủ có chúng ta hai cái ảnh chụp nhớ tới đọc sách thời điểm thôi đi trước kia chưa thấy qua à, đinh ý nói ra ngươi luôn luôn đem ảnh chụp b à y ở đầu giường cảm giác rất quái lạ đâu là ngươi không thả ngươi là ta tốt nhất thì muội ta cảm thấy ta bị thua thiệt về sau ngươi cũng đem chúng ta chụp ảnh c h u n g đặt ở đầu giường đinh ý n ở nụ cười nói ra tốt thiết linh băng cười cười ngươi mau lại đây đi ta có chút nói bụng Ừm. đinh ý sau khi nói xong cúp điện thoại ánh mắt đảo qua phòng ngủ cái bản trên tấm ảnh hai cái thanh xuân minh mị một m ặ t ý cười tiểu cô nương kia là nàng cùng tiết linh băng sơ trung thời điểm chiếu ảnh chụp ngay sau đó đinh ý đem ánh mắt bay lại phòng giữ quần áo trên kệ trưng bày một cái bao nó không thích hợp tiết linh b a n g thậm chí cùng phòng giữ quần áo cái khác mấy cái bao đều không giống nhau bất luận nhãn hiệu vẫn là kiểu dáng đều không hợp nhau nhưng tiết linh b a n g lại đem nó đặt ở bắt mắt nhất vị trí cái này bao có chút t r ư ớ n g mắt đâu cũng làm cho đinh ý không tự chủ được những mày có chút thất thần nói lẩm bẩm không có khả năng à chương ba trăm sáu mươi ba không bỏ được chương ba trăm sáu mươi ba không bỏ được tiết linh băng tại đinh ý đến bệnh viện thời điểm mới thả ra trong tay điện thoại rất nhiều công việc vẫn là cần nàng ăn bài tìm hiểu một chút xoa nhẹ hạ mi tâm mới đối đinh ý mang theo ý giận nói ra ngươi tại m u ộ n một chút ta liền muốn chết đói đinh ý tự nhiên nghe được tiết linh băng hẳn là cho nàng trợ lý cho chuyện cũng minh bạch tiết linh băng không có khả năng giống nàng nhẹ nhàng như vậy cười nói trên đường hơi chậm c h ễ một hồi một bên nói một bên đem thức ăn đem ra ngươi thích nhất cháo tiết linh băng nhìn xem m ấ y phần nàng thích đồ ăn cười đùa nói ra ý đối ta tốt nhất rồi đều là ta thích ăn ngươi đây là d ạ y sớm làm đinh ý đem bộ đồ ăn đưa cho tiết linh băng ừng nếm thử đi rất lâu không có làm cũng không biết còn có hợp hay không miệng ngươi vị tiết linh băng nếm thử một miếng thần sắc có chút hài lòng nói dễ uống đinh ý trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười nói dễ uống liền tốt nói xong tại tiết linh băng túi đầu lúc ăn cơm đột nhiên nói ra cùng giang dương làm cái nào càng hợp khẩu vị ngươi tiết linh băng nao nao túi đầu động tác ăn cơm cũng giống như rừng một chút sau đó mới vừa cười vừa nói tự nhiên là ngươi làm ăn ngon nhìn xem tiết linh băng ngẩng đầu như thường nhìn xem ánh mắt của mình đinh ý cười yếu ớt một chút vậy là tốt rồi gần nhất một mực là giang dương làm cho ngươi liệm tâm ta còn đang suy nghĩ có thể hay không ăn quen thuộc hắn làm tại nếm ta làm hương vị sẽ không tốt sao lại thế tiết linh băng nói xong hai cái khuê mật xuất hiện quỷ dị dừng lại đều không nói gì bất quá rất nhanh hai người lại như thường hàn huyên đinh ý hỏi tiết linh băng có phải hay không b ể bộn nhiều việc bác sĩ nói cái gì thời điểm có thể xuất viện loại hình vấn đề tiết linh băng trong mơ hồ cảm thấy đinh ý trạng thái giống như có chút không thích hợp chờ cơm nước xong xôi u về sau đinh ý thu thập một chút liền đem mang tới bao mở ra lấy ra mấy món tiết linh băng áo ngủ còn có nội ý nói ra ta cho ngươi chọn lấy cái này m ấ y món ngươi xem một chút hài lòng hay không tiết linh băng nhìn một chút vừa cười vừa nói ừ n không sai biệt lắm là được ta chính là bệnh viện nơi này y phục mặc lấy không thoải mái ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh đóng vai cho ai nhìn đâu tiết linh băng không tự chủ được nhìn về phía đ i n h ý giống như là nghi hoặc lại bất mãn sang g i n g ta ở tại bệnh viện cách đàn mặc cho ai nhìn đinh ý đầu tiên là trừng mắt nhìn cái kia họ cố lạc còn có thể là ai sau đó không đợi tiết linh băng nói chuyện tiếp tục nói ngươi thời gian rất lâu chưa nói tới q u a hắn ta còn tưởng rằng hắn biết ngươi nhập viện rồi chuẩn bị đến bệnh viện nhìn ngươi cho nên ngươi mới khiến cho ta chuẩn bị quần áo không phải sao tiết linh băng nhăn hạ lông này hữu tâm đem cái này chủ đề đánh gãy nhưng vẫn là trần trở về sau nói ra tại sao lại bắt đầu quan tâm ta cùng chuyện của hắn rồi đinh ý giống như là suy tư một chút mới lên tiếng khả năng ta hiện tại rất hạnh phúc cho nên tự nhiên cũng hy vọng ngươi hạnh phúc dù sao hắn tựa như là ta duy nhất nghe ngươi nói lên trôi qua nam nhân nếu là khả năng ta tự nhiên hy vọng ngươi cũng có thể viên măng a tiết linh b a n g trầm mặc một chút mới vừa cười vừa nói ta cùng chuyện của hắn không cần ngươi quan tâm có chút trầm ngâm còn nói thêm mỗi người đều có mỗi người duyên phận duyên phận đến nắm chặt cũng là phải thậm chí rất nhiều chuyện có lẽ chính là ông trời sắp đặt đinh ý nghe tiết linh b a n g cũng nợ nụ cười ngược lại là không nghĩ tới ngươi sẽ nói cái này tin tưởng duyên phận thiên ý luôn cảm thấy trong mắt ngươi là tin tưởng người khắc định thắng thiên khả năng đi bất quá ngươi tranh thủ tới chưa chắc không phải thiên ý an bài tốt tiết linh băng nói xong còn nói thêm tựa như ngươi biết giang dương nếu không phải lúc trước giang dương củng cố chi hàng dáng d ấ p có chút giống lại bởi vì ngươi hiểu lầm ta củng cố chi hàng quan hệ cũng sẽ không đem phòng ở cho hắn thuê tự nhiên cũng sẽ không có hiện tại sự tình những sự tình kia đ i n h ý trước đó tự nhiên đều cùng tiết linh băng nói qua lúc ấy còn nói đùa nói qua tiết linh băng coi như nàng cùng giang dương bàn gối có thể lúc này nghe được tiết linh băng nói lên cái này linh ý đột nhiên cảm thấy trong lòng có dị dạ cảm giác Bất quá đinh t n bình thường n ý đã ú n vào lúc này từ bao lớn bên trong xuất ra một cái bao quay đầu nhìn về phía tiết linh băng trong miệng tùy ý nói ta tại trong nhà ngươi nhìn thấy cái này bao nhìn rất ngập đầu t í ế t linh băng hiển nhiên sửng sốt một chút sau đó có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem đinh ý mặc dù nàng cảm thấy hôm nay đinh ý có điểm gì là lạ nhưng trước đó cũng không có quá mức để ý có thể lúc này nhìn thấy đinh ý đột nhiên xuất ra giang dương đưa cho nàng bao trong nội tâm nàng vẫn là lộ bột một tiếng đinh ý cầm nàng một cái bao kỳ thật không có gì thật là kỳ quái nàng cùng đinh ý ở giữa căn bản cũng không cần khách sáo nhưng vấn đề là cái này bao là giang dương đưa cho nàng ít nhiều khiến nàng có điểm tâm hư không xác định nói ra thật là tốt nhìn đâu ngươi thích đinh ý đã tiếp tục mở miệch nói tính thích đi tại nhà ngươi nhìn thấy cảm thấy rất đ ẹ mắt ta liền thuận tay cầm. cho t a b ố i bối. bối. tiết linh băng không trần ự chủ được xuất hiện xuất trờ n n thời n ấ t t h điểm đinh ý đã giống như là lại quan sát một chút bao chấm dãi nói làm sao không bỏ được tiết linh b a n g vô ý thức nói ra nói cái gì đó làm sao có thể không bỏ được a ta còn tưởng rằng là có người tặng cho ngươi cho nên không nơi cho ta sử dụng đâu đối mặt đinh ý hơi có chút kéo âm nữ liệu tiết linh băng không tự chủ được có chút nhăn hạ lông mày còn chưa kịp phản ứng đinh y đã tiếp tục tự nhủ nói ra dù sao cái này bao cùng thường ngày n g ư ờ i thích bao không giống nhau lắm cái này nhãn hiệu ta cũng là lần thứ nhất nhìn ngươi mua đâu sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tiết linh băng hai cái khuê mật liếc nhau đinh y lộ ra một cái t r e o chọc tiểu dung ta còn muốn này lại không phải là người khác tặng cho ngươi tiết linh băng đột nhiên cảm thấy vấn đề này giống như rất trọng yếu không kịp nghĩ nhiều đối mặt đinh y ánh mắt đã hồi đáp ừ n là có người tặng cho ta đinh y ánh mắt tính mịch mà hỏi họ cố Tiết tự Linh Bang lần Bang này không chương ủ đ ợ ba trăm quá vẫn ứng. là gật đầu,、ứng. Đinh sáu mươi bốn cái này cặn bã nam chương ba trăm sáu mươi bốn cái này cặn bã nam đinh ý đột nhiên nhìn xem tiết linh băng vừa cười vừa nói hào phóng như vậy à hắn đưa cũng có thể cái này có cái gì một cái bao mà thôi đối mặt tiết linh băng trả lời đinh ý tiếp tục cười nói người kia cũng nguyện ý để sao tích linh băng đã phát giác đinh ý không được bình thường mặc dù nàng không có cụ thể nghĩ đến nguyên nhân cái này bao là thật lâu trước đó giang dương đưa nàng nàng cũng không có con qua dù sao có rất ít cần ba lô thời điểm có thể vấn đề này thực sự rất cổ quái lại giống có ý riêng tích linh băng lần này lại trầm m ặ t một chút đinh ý đã nói ra trước kia ngược lại là ta nhận lời qua ngươi thích n g ư ờ i có thể tặng cho ngươi ngươi thật giống như cho tới bây giờ chưa nói qua nguyện ý nhường cho ta nói xong câu đó nâng lên đôi mắt cùng tiết linh băng lẳng lặng, lặng địa tướng xem lần này hai cái khuê mật ánh mắt sen lẫn dưới tiết linh băng đột nhiên cảm thấy có chút âm thanh chát chát miệng động mấy lần nói ra ý ý đinh ý lại là đột nhiên ngắt lời nói giống như đột nhiên cảm thấy ta không bằng ngươi đây tiết linh băng lông mày không có dán ra mang theo nghi hoặc nhìn xem đinh ý đinh ý đầu tiên là đối tiết linh băng cười cười mới lên tiếng ta cho tới bây giờ đều là ngoài miệng nói như vậy nhưng trên thực tế nhưng lại không biết tự mình làm không làm đến nhưng linh băng ngươi mặc dù sẽ không nhận lời nhưng giống như có thể làm được đâu sau đó tại tiết linh băng có chút ngưng trọng thấp thỏm trong ánh mắt vừa cười vừa nói ngươi thật sự là ta tốt khuê mật đâu tiết linh băng nghe được đinh ý câu nói này trong lòng không khỏi luôn cuốn một chút bởi vì nàng ý thức được đinh ý hiển nhiên hẳn là phát hiện nàng cùng giang dương vấn đề đinh ý nhìn xem tiết linh băng do dự lại không giống không biết nói cái gì biểu lộ thở dài một cái mới tự nhủ nói ra trước đây không lâu ta bồi giang dương xó a tin thời điểm thấy qua cái này một cái bao hắn nói hắn muốn đưa người cái túi sách kia vẫn là ta giúp hắn chọn lựa cuối cùng ta mua lại cùng cái này giống nhau như lúc tiết linh băng lúc này triệt để ngây dại nàng không nghĩ tới là loại tình huống này cũng có chút im lặng cho mình chọ giang dương còn để đinh ý chọn trong lòng thầm mắng giang dương một câu bất quá cũng minh bạch khi đó giang dương đối với mình tâm tư đoán chừng cũng chính là cái lao bản cùng n ân nhân đương nhiên sẽ không tị h ú lấy đinh ý về phần về sau ai cũng không có nhớ lại chuyện này đinh ý đối mặt tiết linh b a n g phức tạp dưới khuôn mặt trầm mặc cũng thu hồi tiêu dung yếu ớt hỏi đưa ngươi bao người họ cố sao đinh ý bình tĩnh trên mặt nhìn không ra quá đa tình tự nhưng tiết linh b a n g biết đinh ý giờ phút này nội tâm nhất định là cực kỳ xoắn suýt cùng phức tạp giống như nàng đối mặt đinh ý vấn đề tiết linh băng lần này suy nghĩ rất nhiều kỳ thật nàng có thể tiếp tục giang dương cũng là thật họ cố sau đó nàng có thể nói là trùng hợp dù sao giống nhau bao kỳ thật cũng nói không là cái gì vấn đề có lẽ là một cái trùng hợp đâu thậm chí nàng có thể lập tức an bài một cái họ có người có thể những ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua nàng không thể lại lừa gạt ý ý bằng không thì về sau sẽ phiền thoái hơn cần phải nói thế nào đối mặt đinh ý đột nhiên chất vấn tra hỏi tiết linh băng khó được trầm mặc nàng đoán trước qua có một ngày này cũng từng có dự định nhưng hiển nhiên không phải hôm nay cũng không phải giờ khác này rất nhiều chuyện chủ động mở miệng cùng bị động mở miệng khác biệt rất lớn Tựa n h ư giờ khắc này đ ố i m ặ t n à n g thừa r ơ mặc đột nhiên cởi nhạo một tiếng đ i n h ý ngươi g ạ t t a đơn giản ba chữ nhưng thật giống như ẩn chứa quá nhiều đinh ý cứ việc dọc theo con đường này liền từng có suy nghĩ lung tung nàng suy nghĩ rất rất nhiều từ trong dấu vết tìm kiếm tiết linh băng khác thường khi thật sớm có báo hiệu tựa như những hình kia tựa như tiết linh băng kinh thường tính trò đùa lời nói nếu như đưa vào đáp án này tiết linh băng cùng giang dương đã sớm nhận biết giống như liền nói đến thông nhưng đến giờ khắc này tiết linh băng thừa nhận trơ mặc đinh ý vẫn cảm thấy hô hấp k h ố k h o i ngươi là ta tốt nhất khuê mật ngươi tại sao có thể như vậy chứ tại sao muốn gata người cùng giang dương nhận biết vì cái gì không nói cho ta thậm chí trong miệng ngươi cái kia họ cố chính là không phải chính là giang dương cái kia cặn bã nam vì cái gì không nói vì cái gì còn muốn cho ta cùng giang dương sáng tạo cơ hội đinh ý giống như là minh bạch rất nhiều nhưng lại có một ít nghi hoặc nàng là thật không rõ tiết linh b a n g tại sao muốn làm như thế thậm chí đến phòng bệnh thời điểm đinh ý trong lòng vẫn là tồn tại huyết tưởng có lẽ là t r ù n g hợp có lẽ bọn hắn chỉ là nhận biết có lẽ bọn hắn là từng có qua quan hệ thế nào tiết linh băng nhìn xem đinh ý cái kia vẻ phức tạp mình yếu ớt thở dài bất quá vẫn là nói ra cái này ta không có lừa ngươi đinh ý cứ ố việc một bụng đăng ký nhưng quả nhiên vẫn là bị tiết linh b a n g lời nói hấp dẫn cái gì họ cố tiết linh băng nói ra giang dương kỳ thật họ cố sau đó tại đinh ý không hiểu trong thân sắc tiết linh b a n g nói đến giang dương thân thế bao quát nàng cùng giang dương nhận biết trải qua đinh ý bị chuyện này khiếp sợ trợn mắt h ố t mồm đầu tiên là mình tốt khuê mật cùng giang dương quan hệ thật không minh bạch sau đó là giang dương lại là bị ra ra hắn mãi mãi b a o dưỡng mà lại lại là cố viên nhi tử cái này khiến đinh ý cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi thậm chí trong lúc nhất thời quên đi trong lòng hắn hắn giận trong miệng n h ỉ nó nói cho nên giang dương h ò a cùng cố chi hằng là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ t i ế t linh băng cười khổ gật gật đầu đ ú n g bọn hắn là thân huynh đệ bằng không thì làm sao có thể như vậy giống đâu tại đinh ý khiếp sợ thời điểm tích linh băng đã thở dài một hơi nói ra ý, ý ta biết chuyện này thời điểm. cũng vô cùng chấn、so, vô khi i n so n g ư ơ b đó ta liền thích giang dương có thể bởi vì hắn đột nhiên thân phận còn có ta củng cố ra quan hệ cho nên ta chần chờ sau đó chờ ta hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm ngươi cùng ta nói ngươi có người thích ta cũng là về sau mới biết được ngươi thích lại là giang dương đinh ý thất thần nói vậy ngươi biết thời điểm vì cái gì không nói cho ta ai ngươi để cho ta làm sao cùng ngươi nói khi đó chúng ta đã thảo luận qua lẫn nhau thích người khi đó ngươi cùng giang dương đã có tình cảm đặc biệt là ngươi đối với hắn tình cảm ngươi để cho ta làm sao mở miệng đinh ý nhăn đầu lông mày nhìn xem tiết linh băng giống như là đang tự hỏi vấn đề này tiết linh băng đã nói ra ta khi đó nghĩ tới bởi vì ngươi cùng giang dương cứ tính như vậy đinh ý trong lòng lên c ậ n sóng nhìn xem tiết linh băng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh có thể ném đi cái khác tất cả vấn đề nàng vẫn là hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất ngươi cùng hắn hiện tại là cái gì là tình huống như thế nào tiết linh băng thở dài một hơi quả nhiên vẫn là đã hỏi tới vấn đề này để nàng có chút không cách nào trả lời vấn đề ý mắng trong t r ầ m mặc đinh ý đã biết đáp án nhìn tiết linh băng một hồi lâu đinh ý cắn răng nghiến lợi nói ra cái này cặn bã nam chương ba trăm sáu mươi lăm vì cái gì không thể chương ba trăm sáu mươi lăm vì cái gì không thể nghe được đinh ý câu nói này tiết linh băng biểu lộ cảm xúc đi theo phụ họa một câu cặn bã nam đinh ý chú ý tới về sau chứng mắt tiết linh băng rất có tức giận bất bình đoán giận nói cặn bã nam ngươi còn dạng này ngươi cũng biết hắn là cặn bã nam ngươi còn cùng hắn đối với ta như vậy tiết linh băng là tự biết đối lý bất quá vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm ngươi không phải là đồng dạng ngươi cũng biết hắn là cặn bã nam a còn không phải như vậy cùng người khắc tranh đinh ý giống như là trong nháy mắt minh bạch tiết linh băng cái kia mang theo thận trọng lầm bầm âm thanh một cỗ tà hỏa liền hướng trên đầu bước lên chúng ta có thể giống nhau sao ta cùng các nàng cũng ta cùng quan hệ của ngươi có thể giống nhau sao t chim chim ý ý, vấn đề này ngược lại là đem đinh ý đang hỏi nếu quả như thật là nàng biết tiên tri mình tốt nhất q u ê mật thích người là giang dương vậy mình sẽ làm thế nào có thể hay không cùng tiết linh băng làm đồng dạng lựa chọn nghĩ đến vấn đề này đinh ý đột nhiên cảm thấy mình tâm tình có chút loạn mình sẽ vì tiết linh băng từ bỏ giang dương sao nàng đột nhiên cảm thấy có chút không cách nào đối mặt đáp án này bởi vậy đối tiết linh băng giống như cũng không có như vậy lẽ thẳng khí hùng cúng phẫn nộ bất quá thoáng qua đinh ý liền kịp phản ứng mình tại sao phải vì một cái ngụy đầu đề đi ấ y n ấ y h u n g h ă n g chừng tiết linh băng một chút chế nhạo nói ngươi thật giỏi còn phải để cho ta trước ấy n ấ y tiết linh băng cười khổ một tiếng ta không có ta chỉ nói là một cái khả năng mới không có khả năng sự thật chính là ngươi cùng giang dương giống lựa gạt đổ đần đồng dạng g ạ ta đinh ý nói xong cái này trong đầu lập tức liên tưởng đến trước đó tiết linh băng cùng nàng nằm ở trên giường gửi tin tức còn không cho nàng xem sự t ì n h lần kia ngươi gửi tin tức có phải hay không cũng là phát cho giang dương có phải hay không phát loại kia ả n h chủ đối mặt đinh ý chất vấn tiết linh băng có chút xấu hổ nhưng lúc này cũng không có cách nào đi phủ nhận chỉ có thể nói nói không có phát loại kia chính là phổ thông ả n h chủ đinh ý khí nghiến răng nghiến lợi còn có giang dương tên kia cùng mình trò chuyện còn cùng cùng nàng ngủ ở trên một cái giường tiết linh băng cũng gửi tin tức còn có ả n h chủ được hai người các ngươi là thật giỏi đinh ý càng nghĩ càng giận còn có chút khổ s ở giang dương ta cái gì đều cho ngươi tiêu tiếu lục k i n h em ta đều không thèm để ý có thể ngươi ngay cả ta khuê mật đều ra tay còn giấu diêm ta tức giận phía dưới lại nghĩ tới cái này mấy lần ba người uống rượu mỗi lần chính mình cũng say nhanh như vậy hiện tại một lần ước làm sao không biết trên bàn ba người hai cái người thân cận nhất đều nghĩ qua chén nàng nàng làm sao có thể không say ánh mắt đều ngưng thực bắt đầu nhìn xem tiết linh băng hai người các ngươi thừa dịp ta uống say thời điểm câu nói kế tiếp đinh ý bây giờ nói không ra miệng chỉ mới nghĩ bắt đầu cái này tỷ lệ rất lớn chuyện phát sinh đinh ý đã cảm thấy lên cơn giận dữ mình chẳng lẽ là khổ gì chủ sao là cái gì đảo quốc nam chủ nhân sao hợp lấy mình say còn tham diễn hạn chế cấp điện ảnh ân mặc dù ngâm lại vẫn rất kích thích nhưng mình là bị kích thích cái kia thì càng kích thích kích thích nàng hiện tại liền muốn cắn chết giang dương bất quá đinh ý lại thoáng liên tưởng đến tiêu tiếu còn có lục khi âm lại cũng giống thở dài một tiếng báo ứng a lục nhân người người hàng lục chi tiết linh b a n g lập tức ý thức được đinh ý suy nghĩ nhiều giang dương ở phương diện này ban sơ thời điểm vẫn là rất khắc chế nàng cũng không thể để giang dương lưng cái này nổi chỉ có thể chấn an nói cái này thật không có ý, ý. đinh ý bây giờ căn bản không dám tin tiết linh băng bất quá vẫn là hai mắt nhìn chằm chằm tiết linh băng lộ ra thần sắc hoài nghi đối mặt đinh ý ánh mắt tiết linh băng c ư ờ i khổ một tiếng mới tiếp tục nói đinh ý giang dương là thứ cặn bã nam không giả nhưng ta cùng hắn chuyện này thật không có mà lại kỳ thật trách nhiệm tại trên người ta đinh ý nghe tiết linh băng nhữ mày cười lạnh nói ngươi còn vì hắn nói chuyện tiết linh băng c ư ờ i khổ lắc đầu thật hắn biết chúng ta quan hệ về sau một mực tại xa lanh ta bao quát ngươi say rượu hai lần chúng ta cái gì đều không có phát sinh ngược lại là hắn cự tuyệt ta đinh ý h ồ nghi hỏi cự tuyệt ngươi tiết linh băng gật gật đầu nói đơn giản dưới mấy lần trước giang dương phản ứng cũng đem mình cùng giang dương m ã ngoại sự tỉnh c ù nàng g n cùng giang dương tiếp xúc mấy lần nàng cố ý rút ngắn quan hệ nhưng giang dương xa cách thái độ nói đinh ý sau khi nghe xong h ứ một tiếng bất quá sắc mặt rõ ràng có thư giãn tiết linh b a n g vẫn là có thể tin dù sao giang dương đã từng cũng cự tuyệt quan nàng có thể cự tuyệt mình tự nhiên cũng có thể cự tuyệt tiết linh b a n g bằng không ngược lại còn ra vẻ mình không có tiết linh b a n g có mị lực nàng chọc tức càng nhiều hơn chính là giang dương có nàng cùng tiết linh b a n g làm cùng một chỗ ý nghĩ này sẽ để cho nàng cảm thấy giang dương quá không tôn trọng nàng hắn liền không suy nghĩ mình sẽ thêm khổ sở còn có tiết linh băng trong lời nói nàng như vậy chủ động ngươi liền không suy nghĩ ta trong miệng nhịn không được nói ra chuyện của các ngươi hắn vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta t i ế t linh băng mở miệng nói ngươi để hắn nói thế nào ta cũng không phải vì hắn giải thích hai chúng ta quan hệ hắn là biết đến bản thân hắn quan hệ nam nữ liền rất có vấn đề khi đó nói ra ngươi khẳng định sẽ để ý khả năng sẽ còn để chúng ta quan hệ trong đó xảy ra vấn đề đinh ý chen lời nói hử hiện tại liền không có vấn đề t i ế t linh băng bất đắc gì nói ý ý ngươi k h í hắn ta minh bạch nhưng chuyện này ngươi đổi lại lập trường của hắn ngươi sẽ làm thế nào đều tại cái nào cũng được ở giữa theo a tại tiết đổi l ậ r n n g linh băng thở dài nói ra câu nói này đinh ý ánh mắt yếu ớt nhìn về phía tiết linh băng âm thanh lạnh lùm nói ngươi ngược lại là vì hắn giải thích đi lên hừ nói xong lại nhịn không được nói ra vì cái gì liền nhất định phải là hắn đâu ngươi muốn cái gì dạng nam nhân không có ngươi lại không cùng ta đồng dạng có cái gì ghét nam chứng cũng rơi vào đi vì cái gì liền không phải giang dương không thể đâu mà lại từ tiết linh b a n g trong lời nói kiên trì quấn lấy một mực là nàng vẫn là biết mình cùng giang dương quan hệ tình huống phía dưới cái này khiến đinh ý đối tiết linh b a n g bất mãn vô cùng ta là n g ư ờ i tốt nhất khuê mật tại sao phải vì một cái nam nhân cùng ta như vậy có ý nghĩ này thì tới chính là tiết linh b a n g căn bản không thèm để ý giữa các nàng tình cảm không có một cái nào nam nhân trọng yếu cái này khiến nàng rất không thoải mái tiết linh b a n g vẫn là nhạy cảm đã nhận ra đinh ý o á n khí càng nhiều chuyển đến trên người nàng trong lòng thở dài giang dương chương ba trăm sáu mươi sáu đều do hắn chương ba trăm sáu mươi sáu đều do hắn tiết linh băng cười khổ nói ý ý đây không phải bực bội thời điểm ngươi trước kia không phải cũng đã nói ngươi không có n ắ m chắc sao mà lại tiêu t i ế u cùng giang dương kỳ thật mới là nam nữ bằng hữu đinh ý, ý lặng tiết linh băng nói là sự thật nàng cũng một m ư c biết bất quá là tiết linh băng cùng giang dương chuyện này để nàng quá mức tức giận nhìn không được nói lầm bẩm ngươi nói đây là có ý tứ gì là muốn nói cho ta biết ta không có tư cách quản ngươi cùng giang dương thế nào tiết linh băng có chút bất đắc dĩ nàng biết đinh ý hoàn toàn là nổi nóng đỉnh lấy nàng nói chỉ có thể nhẹ nhàng chậm chậm nói ý, ý không phải có hay không tư cách chuyện này là ta không đúng nhưng hiện thực giảng nếu như ta vì ngươi rời khỏi ngươi nhất định có thể cùng giang dương kết hôn sao tiết linh b a n g nhìn xem bởi vì nàng rốt cuộc kèn thi đinh ý tiếp tục nói ta nếu là làm như vậy ngoại trừ bị khuất chính ta tiện nghi là tiêu tiếu nói đến đây nhịn không được lại tăng thêm câu hay là người khác vẹn vẹn từ câu nói này bên trên đinh ý cảm thấy tiết linh b a n g giống như nói cũng không có vấn đề mình tốt khuê mật vì mình từ bỏ tình cảm của nàng tiện nghi có thể là những nữ nhân khác toát ra ý nghĩ này đinh ý lập tức liền hừ một tiếng hừ ngươi chính là có thể nói tiết linh băng cẩn thận nhìn đinh ý một chút mới lên tiếng nhưng cũng là sự thật đi trọng điểm là ngươi, ngươi dạng này ta làm sao bây giờ tại sao phải kéo người khác bây giờ nói chính là ba người chúng ta n g ư ơ i sao có thể con ta cùng giang dương nghe đinh ý hận rỗi tiết linh băng vẫn như c ũ n ó i ra cái này vốn là không chỉ là ba người chúng ta người sự t ì n h ý ý chúng ta cũng không phải tiểu hải tử nhất định phải nói chút hành động theo cảm tính nhìn xem đinh ý chừng nàng vừa chuẩn chuẩn bị phản bác tiết linh băng vội vàng nói ý ý ngươi c h ư a hết nghe ta nói chuyện này ta xác thực không đúng nhưng ta cũng thật là lo lắng cho người qua a n g ư ơ i vì ta cân nhắc qua đinh ý cảm thấy mình sắp bị tiết linh băng khí cười đều như vậy nàng còn nói vì chính mình cân nhắc qua mình bị trong ê tiêu n này thần cận nhất hai người gạt, cái này còn cứ gọi vì chính mình cân nhắc qua. Đối mặt đinh ý ánh mắt, Linh Băng nói ra, là thật, tiêu tiếu tình huống thế gạt, mặt mắt, Tiết thật, tiếu t hai giới gọi cái Đối là cứ lừa qua. ra, vì ý r nhà nàng g ư ơ i hẳn l c ũ nghe lao thái thái cũng không phải dễ nói chuyện người nếu là giang dương thật lựa chọn tiêu tiếu ngươi còn cùng hắn loại quan hệ này hoặc là nói hắn lựa chọn ngươi ngươi cảm thấy tiêu tiếu chịu từ bỏ ý đồ nếu là con của ngươi thu loại này bị khuất ngươi nhịn được sao đinh ý bởi vì tiết linh băng n h ữ mày không xác định nói ra ý của ngươi là các nàng sẽ còn đối phó ta nói có chút hoài nghi nói ra nó yêu thương sự tình t i ế t linh băng đã l ắ t đầu ý ý ngươi không thể dùng ngươi ý nghĩ suy nghĩ tất cả mọi người nếu như trên đời này tất cả mọi người là lý tính có đạo đức sao còn muốn cảnh sát làm cái gì thế giới này không có gì là không thể nào ngươi cảm thấy không đến mức sự tình ở trong mắt người khác khả năng chính là thiên đại sự tình đừng nói là tình cảm cũng là bởi vì nhân viên phục vụ không có o t r o hỏi đều có người sẽ khiếu nại báo cáo b u ộ t người khác vứt bỏ bát cơm thế giới này đối với hiếp ngươi muốn cân nhắc chính là đối phương có thể làm được hay không mà không phải đi ước đoán đối phương có thể hay không làm như thế mà tiêu ra hiển nhiên là có thể nhìn xem đinh ý trầm âm tiết linh băng nói ra tựa như giang dương mẫu thân làm ra loại chuyện đó cố huyên thê tử thật không có nghĩ qua hậu quả sao cần phải a là nghĩ không ra sự tình tính nghiêm trọng hoặc là chính là bị cảm xúc tả h ư u lý trí kết quả chính là không có người có kết quả tốt cần gì phải sự tình đi đến một bước kia tại hối hận đinh ý lúc này ngẩng đầu nhìn về phía tiết linh băng ngươi nói nhiều như vậy vẫn là tốt với ta khẳng định có nguyên nhân này ta thể tiết linh băng lời thề son sắt nói sau khi nói xong nàng chú ý tới đinh ý vẫn như c ũ sủ mặt nhưng nhiều ít thư hoán một chút hiển nhiên là cũng tin tưởng nàng tiết linh băng thở phào nhẹ nhõm nàng tự nhiên là để ý đinh ý thậm chí đến loại thời điểm này nàng cũng không muốn nói ra chân chính lo lắng hẳn là nhan tình nguyện tóm lại những phiền phái này sự tình vẫn là nàng giải quyết liền tốt nếu có thể nàng không muốn đinh ý lo lắng sâu lo vậy cũng là nàng duy nhất đủ khả năng để ngủ tiết linh băng lặng lẽ thở m ộ t hơi mới nhìn đinh ý nói ra ý ý ta biết ngươi giận ta nhưng ta muốn thật không thèm để ý ngươi như thế nào lại tại lần kia để ngươi cùng giang dương tại hội sở đinh ý sắc mặt thay đổi một chút cuối cùng có chút nhăn nhó hỏi các ngươi hai người các ngươi tiến triển đến đâu một bước rồi tiết linh băng lập tức nói Ta ừm hợp lấy ta cùng với giang dương gặp nguy hiểm n g ư ơ i liền không có đây cũng là sự thật dù sao thân phận của ta ở chỗ này ta cùng với giang dương tiết linh b a n g vừa hàm xúc nói ra câu nói này đinh ý đã tiếp tục nói cho nên chính là ngươi là hắn chính quy bạn gái lạc nói nhịn không được lại chừng tiết linh băng một chút khó trách ngươi cùng ta hơi một tí nói cái gì ngươi là t ỷ t ỷ chính cung nương nương cuối cùng câu nói này đinh ý nói xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì ý vị này tiết linh băng giống như đã ở trong lòng công nhận hai người bọn họ đều cùng giang dương có quan hệ chuyện này cho nên cùng cái này nói miệng mai mở miệng cũng có được tìm kiếm y tứ tiết linh băng thở dài một hơi ai bảo ta thích hắn ngươi cũng thích hắn ta và ngươi lại là tốt nhất tỉ mỗi đâu kỳ thật bản thân tiết linh b a n g không có nghĩ sâu nàng cùng đinh ý về sau còn có giang dương sự t ì n h bất quá hôm nay nói tới chỗ này nàng cũng không còn nói cái gì các nàng cùng giang dương quan hệ về sau lại nhìn phát triển ta còn thực sự là cảm ơn ngươi đâu đinh ý tức giận nói ra trả lại cho ta lưu lại vị trí tiết linh b a n g bất đắc gì nói chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện không thể nói xong mới còn nói thêm ngươi nghĩ hay lắm ta lớn hơn ngươi đây cũng không phải là niên kỷ sự tình nói xong ngắm đinh ý một chút mới nhỏ giọng nói ra ý ý ngươi bình phục một chút ngắm lại tối thiểu nhất nếu như là ta cùng với giang dương Ngươi về s a trong lúc nhất thời đinh ý cảm thấy mình trong lòng loạn hơn còn có các loại cảm xúc hỗn loạn nhịn không được nói lầm bầm ngươi ít đến bộ này tiết linh băng phát hiện đinh ý giao động còn lại đại khái chỉ là nhỏ tính tình cùng mạnh miệng trong lòng kỳ thật cũng là phức tạp nếu là có khả năng ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ người yêu của mình nhưng ai làm cho đối phương là đình ý đâu thế là cũng khẽ h ừ một tiếng chính là cùng ngươi mới đến đây bộ lại là một trận trầm mặc đình ý mới hung hăng nói ra cùng ngươi sự tỉnh chúng ta sau này hay nói giang dương ra gia h ỏ a này đối với ta như vậy quá phận tiết linh băng trừng mắt nhìn nàng ý thức được vấn đề lớn nhất nên tính là tạm thời giải quyết thế là phụ hòa nói xác thực đều do hắn mới hại chúng ta dạng này ừ m chương ba trăm sáu mươi bảy phải cùng ngươi nói một tiếng chương ba trăm sáu mươi bảy phải cùng ngươi nói một tiếng hai người phản phất đạt thành c h u n g nhận thức sau đó hai người không hẹn mà cùng nói đến gia dương tiết linh băng cũng là lần đầu tiên nghe được đinh ý như thế ưu hoàn đ o á n trách gia dương nhưng là nàng mười phần có thể thông cảm khuê mật cảm thụ thế là cũng đi theo nói vài câu không ngờ tới đinh ý ngược lại liếc nàng một cái hắn như thế cặp bã ngươi còn nhất định phải kéo vào tiết linh băng im lặng bên trong có chút xấu hổ chỉ có thể nói nói không phải nhất trí đối ngoại sao đinh ý trầm ngâm một chút giống như nghe được tiết linh băng nói bóng gió nhất trí đối ngoại hư một tiếng cũng không còn nói cái này mà là quan sát một chút tiết linh băng lại một lần hỏi hai người các ngươi thật không có phát sinh cái gì tiết linh băng gật đầu thật không có ta lúc ấy chỉ muốn thực tế cùng danh phận ngươi tổng hẳn là trước chiếm đồng dạng đinh ý lại nghĩ h ừ h ừ tiết linh băng đã nói ra đ ừ n g h ừ h ừ cũng không phải heo đổi lấy đinh ý một cái lên mắt bất quá đinh ý đối với tiết linh băng nửa thật nửa giả đến cùng vẫn là trong lòng dễ chịu một chút dù sao tiết linh băng thật đúng là vì chính mình suy nghĩ qua muốn trách thì trách giang dương cái k i a nhỏ cả bạn nam làm gì như thế có thể trêu chọc nữ nhân bất quá đối với tiết linh băng trong miệng câu k i a thực tế cùng danh phận tổng hẳn là chiếm đinh ý vẫn là có bất mãn ai đồng ý còn nữa nói coi như theo niên kỷ ấn nhận biết tuần tự ấn tình cảm tiến triển cũng đều hẳn là mình là tỷ tỷ a bất quá dùng tiết linh băng ý tứ trong lời nói suy nghĩ cái này ước trừng ư thuộc về nội bộ mâu thuẫn lúc có ngoại bộ áp lực thời điểm bình thường tới nói đầu mâu là hẳn là nhất trí đối ngoại tiết linh băng ngược lại là không nghĩ tới đinh ý suy nghĩ trong lòng chỉ là đối với loại này lời nói dối có thiện ý không có gì gánh vác mặc dù thực tế là phát sinh nhưng sao phải nói ra cho đinh ý l ử a cháy đổ thêm dầu đâu nữ nhân a nhiều khi muốn là cái thái độ mình mặc dù cũng là nữ nhân nhưng nối đinh ý coi trọng thái độ vẫn là phải biểu hiện ra diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong nhà nhưng đ thiết đột thoại t nhiên điện lấy ra, linh băng i tại n bên người nàng lúc này cho giang dương gọi điện thoại vừa vặn nhìn xem giang dương nói thế nào hai người bọn họ có phải thật vậy hay không, không có phát sinh quan hệ còn có có phải hay không cùng tiết linh băng nói đều là nàng chủ động tiết linh băng nghe đinh ý khẩn trương một chút đối với đinh ý chất vấn tiết linh băng cảm thấy giang dương tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ thẳng thắn thế là nhanh chóng nói ra hôm nay vẫn là không nên q u ấ y dày hắn đinh ý hầu nghi hỏi vì cái gì tiết linh băng giải thích nói giang dương thân thế ta hôm qua cùng hắn nói đinh ý đầu tiên là vô ý thức hỏi hôm qua đối mặt đinh ý hiển nhiên ánh mắt hoài nghi tiết linh băng cũng không cất giấu nói ra giang dương đem qua trở về đinh ý hàm răng cắn lấy cùng một chỗ nhìn chằm chằm tiết linh băng các ngươi thật giỏi tiết linh băng gặp đinh ý lại mu vội vàng nói, lúc này đinh ý trong đầu bắt đầu chuyển tới một phương hướng khác do dự nói ra hắn hôm nay về nhà là cùng ra ra hắn mãi mãi tiết linh b a n g gật gật đầu đột nhiên nghe được tin tức này giang dương trong lòng khẳng định cũng rất phức tạp mặc dù có phụ thân nhưng làm ẫ u thân lại là sẽ không còn được gặp lại mà lại đem hắn nuôi lớn ra ra mãi mãi còn không có quan hệ máu mủ lúc này ngươi đang tìm hắn nói cái này đinh ý suy tư một hồi mới chán nản gật gật đầu nếu không phải tiết linh b a n g cùng giang dương sự tình nàng hiện tại hẳn là an ủi giang dương một chút cho nên vẫn là không cho hắn phiền lòng bất quá nhìn xem tiết linh băng vẻ mặt nghiêm túc vẫn là không nhịn được thầm nói ngươi ngược lại là thật quan tâm hắn tiết linh băng cảm nhận được đinh ý bỏ đi suy nghĩ. tâm tình bông lỏng một chút cười trả lời ngươi đây là ăn hẳn ăn g i ố n vẫn là ăn của ta g i ố n ừ ai cùng ngươi cười đùa tí t ư ở n g nói xong thở dài m ộ t hơi thật không nghĩ tới giang dương vậy mà lại là cố chi hàng thân huynh đệ về sau đinh ý dứt khoát cũng không gọi điện thoại mà là quyết định về trường học bởi vì cùng tiết linh băng hàn huyên vài câu nàng liền không nhịn được nghĩ đ ố i nàng vài câu cái này đinh ý thật k h ô n g chế không quá ở nàng cũng cần mình a n t ĩ n h lại suy nghĩ một chút đặc biệt là tiết linh băng rõ ràng muốn làm chính cung nương nương dự định đinh ý một toát ra ý nghĩ này liền không thoải mái hợp l ấ đây là cổ đại a ngươi làm lớn ta làm tiểu là cổ đại nói không chừng ta còn liền trực tiếp nhận có thể đây không phải dù nói thế nào cũng là tiểu tam a vẫn là cho tiết linh băng làm tiểu tam trên tâm lý vô cùng không t h í chứng cũng thấy hoang đường tiết linh băng đối với đinh ý rời đi cũng không có cưỡng cầu dù sao loại sự tình này khẳng định là cần thời gian g i á m sốc bất quá trước khi rời đi đinh ý đột nhiên nói nàng phát hiện tiết linh băng còn có giang dương quan hệ chuyện này trước đừng nói cho giang dương đối mặt đinh ý chăm chú ánh mắt tiết linh băng đầu tiên là hiếu kỳ ngơ ngác một chút nhưng mơ hồ đoán được mình khuê mật tâm lý đến một lần đinh ý bản thân khả năng còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt giang dương sai、lầm. thứ hai chưa chắc không nghĩ nhìn xem giang dương sẽ có hay không có mình thẳng thắn khả năng liên quan tới cái này tiết linh băng ứng thửa xuống tới dù sao ở mức độ rất lớn về sau nàng cùng đinh ý bất luận đối mặt ai đều hẳn là một cái chiến tuyến cho dù là đối giang dương hai cái khuê mật cũng hẳn là cùng nhau giám sát không thành thật giang dương các loại đinh ý rời đi về sau tiết linh băng mới thở phào nhẹ nhõm đinh ý khí khẳng định là có nhưng luôn có thể tiêu xuống dưới vấn đề không lớn về phần cái khác tự nhiên là nhất trí đối ngoại tại tiết linh băng trầm tư là thời điểm điện thoại của nàng đột nhiên văng lên nhìn xem trên điện thoại di động dây số tiết linh b a n g ngơ ngác một chút nàng gọi cho tự mình làm cái gì sau đó liền tiếp giơ tay cơ bên trong truyền đến hứa dĩ vi thanh âm linh b a n g tỉ tiết linh b a n g cười ha ha tìm ta làm gì đối mặt tiết linh b a n g đi thẳng vào vấn đề hứa dĩ vi phi thường tự nhiên nói ra có chuyện ta cảm thấy phải cùng ngươi nói rằng tiết linh b a n g nhăn hạ lông mày tùy ý nói ra chuyện gì nàng không cảm thấy hứa dĩ vi sẽ cùng nàng nói cái gì t r o n g yếu hoặc là hữu dụng sự tình hứa dĩ vi không có trực tiếp trả lời mà là hỏi linh băng tỉ ngươi có được hay không chúng ta gặp mặt đàm không t i ệ n lắm ta chỗ này có việc có lời gì nói thẳng đi hứa dĩ vi đầu tiên là trầm n g â m một chút bất quá vẫn như cũ bình ổn nói kỳ thật cũng không có việc lớn ấn gì chính là hôm nay gặp được một người tiết linh băng vô ý thức n h ư mày nàng rất không thích có người cùng nàng nói chuyện không nói trọng điểm mặc dù hứa dĩ vi để trong nội tâm nàng gấp một chút bất quá vẫn không có mở miệng hứa dĩ vi đã tiếp tục nói là một nữ nhân nữ nhân vô cùng xinh đẹp cùng ta nói làm như vậy sao mặc dù trên miệng nói như vậy nhưng là tiết linh băng trong lòng mơ hồ đã có suy đoán ta cũng không biết mặc dù cảm giác bên trên ta đụng phải nàng tựa như là trùng hợp nhưng ta cảm thấy phải cùng ngươi nói một tiếng đâu chương ba trăm sáu mươi tám đúng vị chương ba trăm sáu mươi tám đúng vị tiết linh băng nghe hứa dĩ vi trầm ngâm một chút mới lên tiếng nói nghe một chút đã gọi cú điện thoại này hứa dĩ vi cũng không chần chờ trực tiếp đem ngày hôm qua chuyện phát sinh nói ra hôm qua chu t ĩ n h có cái phỏng vấn nàng cũng không có chuyện gì thế là liền bồi chu t ĩ n h cùng đi lúc đầu dự định mặt xong thử hai người cùng một chỗ ăn cơm trưa sau đó đi dạo cái đường phố trước đó còn hết thể như thường thẳng đến nàng đợi đợi chu tính thời điểm một cái nhân viên của công ty đem nàng mời đến một gian phòng khách tại hứa dĩ vi còn nghi ngờ thời điểm một cái một thân đồ thể thao nữ nhân đi đến cách ăn mặc cùng đại đa số đều là trang phục chính thức công ty cao ốc viên chức kỳ thật có chút không hợp nhau nhưng này sợi thượng vị giả khí tức nhưng cũng không bởi vì hơi có vẻ thanh xuân tùy ý cách ăn mặc tiêu giảm mảy may hứa dĩ vi kinh ngạc nhìn đối phương một hồi lâu bởi vì đối phương ngoại trừ ở lâu thượng vị lãnh đ ạ m khí chất bên ngoài hơi có vẻ bệnh trạng tái nhợt gương mặt thực sự quá mức mỹ lệ nhưng mà còn không đợi nàng nói chuyện nữ nhân đã mở miệng nói ra ta gọi nhan tình nguyện hứa dĩ vi càng thêm nghi hoặc bất quá vẫn là cùng đối phương làm tự giới thiệu Sau đó không hiểu hỏi, nhan, nhan tổng tìm ta có chuyện gì nhan tịch h nguyệt cái kêu minh lượng đôi mắt từ trên thân hứa dĩ vi chậm rãi đảo qua biểu lộ không có thay đổi gì nhưng vẫn là để hứa dĩ vi nhịn không được những mày sau đó nàng liền nghe đến đối phương bình thản mà nói ta cần một trợ lý ngươi có hứng thú sao câu nói này để hứa dĩ vi có chút c h o n g váng nếu như đối phương là một người nam ước chừng nàng còn có thể lý giải một điểm dù sao chính nàng nhan trị đặt ở c h ỗ đó tương tự sự tình nàng không phải không gặp được thế giới này không thiếu cổ quái kỳ lạ người đặc biệt là kẻ có tiền nhưng không nhận ra cái nào nữ nhân đột nhiên tìm nàng nói cái này rất khó không kỳ quái t ừ vừa rồi nàng vào cửa bên ngoài nhân viên cử động xem ra cái này nhan tịch n g u y ệ t chức vị nhất định rất cao cho nên nàng mới xưng hô đối phương nhan tổng đối phương cũng không có phủ nhận nghĩ đến nàng cảm giác không có vấn đề gì nhan tịch n g u y ệ t là này nhà công ty lá bản mặc dù kinh ngạc tại nhan tịch n g u y ệ t tuổi trẻ mỹ lệ nhưng này nhà công ty nàng nghe chu tinh nói qua xem như công ty mới ngay tại đại lượng nhận người nghe nói phúc lợi đãi ngộ bao quát công ty bối cảnh đều rất lợi hại cho nên chu t i n h mới có thể tới thử một lần trên đường nàng cũng đề nghị để hứa dĩ vi cũng ném một phần thử một chút hứa dĩ vi tự nhiên cự tuyệt nàng còn chưa nghĩ ra về sau đến cùng phải nên làm như thế nào tiếp tục đọc sách vẫn là công việc hiện tại nhan tịch nguyện đột nhiên không hiểu thấu để nàng làm trợ lý nàng là thật không nghĩ tới đối mặt hứa dĩ vi nghi ngờ thần sắc nhan tịch nguyện một mực có chút lãnh đ ạ m trên mặt hình như có không kiên nhẫn bất quá tại nhấp một miếng nước t r à về sau nói ra ta vừa vặn cần một trợ lý vừa rồi đụng phải ngươi cho nên hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không hứa dĩ vi t r ừ n g mắt nhìn cũng không có trực tiếp c ự tuyệt mà là khách khi nói nhan tất cả cho cái gì tụi ta ta cũng không có cho chúng ta nơi này đưa qua sơ yếu lý lịch nhan tịch nguyện lung lay một chút t r a n trả tùy ý nói ra có lẽ là thật hợp mắt của ta duyên xinh đẹp như vậy tiểu cô đường đặt ở bên người nhìn xem cũng sẽ cảnh đẹp ý vui cùng tác phẩm nghệ thuật không sai biệt lắm hứa dĩ vi tại trong đầu không tự chủ được toát ra cái này nhan tổng không có cái gì đặc thù đam mê à. bất quá nàng đối nhan tịch nguyệt lý do này cũng không làm sao thích vốn đang tính đoan chính tư thế ngồi cũng thoáng l ò n g xuống dưới cầm lấy trên mặt bàn vừa mới bị người bưng lên t r à yếu đ ớt uống ngột ngụm mới mặt mỉm cười nói nhan tổng nếu là nghĩ cảnh đẹp ý vui kỳ thật có thể nhiều chiếu chiếu tấm gương n g à i so ta càng mỹ lệ hơn tinh xảo rất nhiều hứa dĩ vi cho tới bây giờ đều không phải là một cái mềm tính tỉnh ngươi đem ta so sánh tác phẩm nghệ thuật ta từ nói cũng không có gì tốt khách về phần ngươi có nhiều tiền tài quyền thế cùng ta có quan hệ gì hứa dĩ vi yếu ớt nói ra câu nói này để nhan tịch n g u y ệ t uống trà tay d ừ n g một chút sau đó lại một lần rất có hứng thú đánh giá hứa dĩ vi lần này dọ xét đầu tiên là để hứa dĩ vi nhẹ trao lại lông mày sau đó nàng đồng dạng đánh giá đến nhan tịch n g u y ệ t nhan tịch n g u y ệ t dừng một chút mười hai con ngươi hơi sáng nhìn xem hứa dĩ vi ta vẫn rất thích n g ư ờ i tính cách hứa dĩ vi đầu vai cực nhẹ hơi giật giật giống như là nhú vai trong miệng mỉm cười nói tạ ơn nhan tổng ta cũng thật thích mình tính cách nói dứt lời chuyển hướng bất quá ta không quá h a thích nhan tổng nhìn người ánh mắt ân có chú mặc dù ngữ khí bình tĩnh nhưng là nhằm vào ý vị nhan tịch nguyệt đương nhiên sẽ không cảm giác không thấy trên thực tế hứa dĩ vi là thật không thích nhan tịch nguyệt nhìn nàng ánh mắt bởi vì cái này ánh mắt sẽ để cho nàng sinh ra không tốt hồi ức một cái hai cái đều đánh như vậy lượng quan à n g một khi có ý nghĩ này liên đối lấy nàng đối không hiểu thấu xuất hiện nhan tịch nguyệt cũng ấn tượng càng kém nói xong hứa dĩ vi liền định đứng dậy rời đi không hiểu thấu để cho mình tâm tình không tốt ra hỏa nhan tịch nguyệt tại hứa dĩ vi nói xong cũng dự định rời đi về sau một mực hờ hững trên mặt lần thứ nhất xuất hiện lộ ra vẻ gì khác khiến động khỏe môi giống như là lộ ra một cái nụ cười chế não không suy tính một ch đã i ngộ sẽ đứng ể cho hài ngươi lòng. Đã đ dậy hứa d i vi cùng nhan tịch nguyệt đối mặt mi tâm nhào cùng một chỗ một trận suy tư về sau nói ra tạ ơn nhan tổng hậu ái ta giống như vô phúc tiêu thụ nhan cũng nên là muốn tìm xinh đẹp trợ lý nghệ thuật loại viện trường học có rất nhiều nói xong hứa d i vi vẫn như cũ cùng nhan tịch nguyệt đối mặt trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu tự nhiên để nhan tịch nguyệt đã nhận ra bất quá nhan tịch nguyệt bình tĩnh như trước cùng nàng đối mặt chỉ là trong miệng yếu ớt nói ra về sau đổi chủ ý có thể tới nơi này tìm ta đại môn của ta có thể vì ngươi phá lệ mở một lần hứa dĩ vi tại nhan tịch nguyệt trong ánh mắt không nhìn thấy cái k h á c cảm xúc cuối cùng chỉ là khẽ vớt cầm trả lời tạ ơn nhan tổng hậu ái bất quá ta nghĩ không có gì cơ hội hứa dĩ vi cuối cùng câu nói này để nhan tịch nguyệt lại một lần chọn lấy hạ lông mày tại hứa dĩ vi chuẩn bị rời đi thời điểm yếu ớt nói một câu khó trách nhan tịch nguyệt lời nói rất nhẹ hứa dĩ vi không nghe rõ bất quá vẫn là tò mò nhìn nhan tịch nguyệt nhan tịch nguyệt chú ý tới hứa dĩ vi hiếu k ỷ thuận miệm nói ra tiểu nha đầu nhìn ấm ôn n u n u không nghĩ tới tính tình vẫn rất cứng rắn an t h i t h ỏ i nhan tổng nhìn nhu nhu nhu nh nhan tịch n g u y ệ t bởi vì hứa dĩ vi đột nhiên n ở nụ cười bất quá nhãn thần bên trong không có gì ý cười miệng lưỡi bén nhọn không phải thói quen tốt t a ơn nhan tổng lời khuyên bất quá lời thật thì khó nghe có đôi khi xác thực không dễ nghe ta cũng không thích nghe hứa dĩ vi kỳ thật nói xong mình cũng kinh ngạc một chút nàng luôn luôn sẽ không như thế đ ố i người nhưng cái này nhan tịch n g u y ệ t cho nàng cảm giác vô cùng không tốt trong miệng nói không tự chủ được liền thoát ra chú ý tới nhan tịch n g u y ệ t trở nên có chút t ĩ n h mịt ánh mắt hứa dĩ vi đột nhiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu lúc đầu dự định lần nữa nói cáo từ cũng thay đổi thành nhan loại nàng o x i h nhan tịch đẹp. Đây là n u xuất biểu y ệ hiện t thứ nhất rất lần lộ, đẫn nói hứa hỏi bởi vi đờ vì dĩ không ỳ quái, đầu tiên lông lần cũng n mày lại. Nàng k h hiểu hứa dĩ vi vì cái gì hỏi cái này a cổ quái vấn đề hai người nhìn nhau hồi lâu hứa dĩ vi giống như là lẳng lặng chờ đợi trả lời nhan tịch nguyệt mới cuối cùng yếu ớt nói ra nhìn qua ta thấy mà yêu bình thường yếu đối tiểu cô đ ư ơ n g nhưng là không nghĩ tới nhan tịch nguyệt mới nói được nơi này nàng liền phát hiện hứa dĩ vi đã gật đầu một cái sau đó trực tiếp quay người rời đi vô cùng không lễ phép cùng đột nhiên nhìn xem hứa dĩ vi gọn gàng mà linh hoạt rời đi bóng lưng nhan tịch nguyệt hai mắt không tự chủ hiếp lại cái này hứa d i vi nàng đáng ghét hơn hứa d i vi tự nhiên không thèm để ý nhan tịch nguyệt có tức giận hay không bởi vì nghe được cái kia bốn chữ nàng lại có một loại rốt cục đúng vị cảm giác loại kia xem kỹ ánh mắt còn có cái kia bốn chữ đầy đủ chẳng trách mình vẫn cảm thấy thiếu chút gì đồ vật hứa d i vi là cảm thấy hoang đường lại cảm thấy đương nhiên chẳng trách mình nhìn nàng khó chịu bởi vì nàng nhìn mình liền khó chịu cắn răng nghiến lợi nói lầm bầm ra dương làm sao còn có người đến cùng còn có bao nhiêu cái chương ba trăm sáu mươi chín hoàn mỹ tình yêu chương ba trăm sáu mươi chín Hoàn mỹ tình yêu. Các loại hứa nàng g giản xong điện đơn thoại nói n cùng nhan tịch chầm tịch nhan nguyệt trình, linh băng ngâm nhan nguyệt linh băng mình nội tâm giống như gặp giải phải hứa thấy sao tiết tìm tiết tâm quá cảm đối với lại vi, vì dĩ không phải không giải. Nàng không thể rất xác định nhan tịch n g u y ệ t đến cùng là thế nào nghĩ nhưng có thể xác định một điểm chính là nhan tịch n g u y ệ t nữ nhân này hẳn là muốn bắt đầu có động tác t i ế t linh băng không tự chủ được khoe miệng nhẹ cười à, hiện tại mới xuất hiện không cảm thấy hơi chệ a trầm một bước nhiều khi đều không phải là một bước đơn giản như vậy tựa như lục khinh âm so tất cả mọi người nhanh một bước kia một khi đi đầu một bước coi như có thể bị đuổi kịp nhưng cũng rất khó xóa đi đã chuyện phát sinh thực c ũ n g sinh ra tình cảm chính nàng sao lại không phải nếu không phải lúc trước trầm một bước hôm nay nghĩ đến cũng sẽ không như thế phiền thức hứa dĩ vi ngồi ở sân trường trên ghế dài nhìn xem trước mặt nước hồ một hồi lâu tại tiết linh băng hơi dài trầm ngâm về sau hứa dĩ vi mới mở miệng nói ra linh băng tỉ tiết linh băng bởi vì hứa dĩ vi t h a n h âm cũng lấy lại tinh thần đến nhan tịch nguyện sự tỉnh chỉ có thể trước từ từ xe đến dưới mắt cần nàng cân nhắc chính là hứa dĩ vi đối hứa dĩ vi Thiết i l nhưng b trước đó nàng cũng không quá coi trọng hoặc là nói không muốn phản ứng hứa dĩ vi bởi vì nàng tiên thiên thế yếu quá lớn bất luận là phương diện nào đi nữa nhưng bây giờ bởi vì nhan tịch nguyện đột nhiên cùng hứa d i vi tiếp xúc ngược lại để nàng không thể không một lần nữa suy nghĩ liên quan tới hứa dĩ vi sự tỉnh vì cái gì hôm nay nói cho ta cái này tiết linh băng trực tiếp mở miệng hỏi đến cái này nàng cảm thấy tương đối có ý tứ vấn đề hứa dĩ vi nghe tiết linh băng tra hỏi thật sâu thở m ộ t hơi đối với tiết linh băng trong lời nói mang lên hôm nay hai chữ này nàng có chỗ đón trước cú điện thoại này xem như một cái tín hiệu đi bởi vì nàng đại khái có thể không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này trên thực tế nàng h ô m qua phẫn nộ bi thương về sau liền chết lặng tiếp nhận sự thực cái k i u nhan tịch nguyện cùng giang dương ở giữa tuyệt đối cũng có được một ít quan hệ về sau một đêm nàng ngay tại suy nghĩ hai vấn đề vấn đề thứ nhất rất đơn giản thậm chí là trợt lóe lên đó chính là nàng còn muốn tiếp tục trở xuống dưới sao từ trước đó lục khi âm tiêu tiếu linh ý đến bây giờ t i ế t linh băng cùng mới xuất hiện nhan tình nguyện hứa dĩ vi cảm thấy mình đã bắt đầu có chút tuyệt vọng nàng giống như thắng không hạ trong đó bất kỳ một cái nào có thể từ bỏ cái này tuyển hạ n g một khi xuất hiện tại não hải hứa dĩ vi đã cảm thấy mình hô hấp không khoái nàng cùng giang dương quá khứ đủ loại không đề cập tới những cái kia tê tâm liệt phế hối hận không nói nàng nhớ tới một chuyện khác đó chính là nàng vì cái kia phần hư giả tình cảm chờ lâu như vậy vì giang dương đâu dù là bây giờ nhìn lại nàng không có chút nào hy vọng có thể khi đó cũng là cũng giống như thế thậm chí càng thêm tuyệt vọng nàng chờ đợi hoàn mỹ tình yêu từ nàng tuổi thơ bên người xuất hiện người kia là lạc bình xuyên bắt đầu kỳ thật liền đã triệt để t a n vỡ những cái kia chờ đợi những cái kia dày vỏ bất quá là chính nàng tại trong tuyệt cảnh không cam tâm nàng thích thậm chí đều không phải là lạc bình xuyên người này nàng chỉ là muốn một cái tình yêu hoàn mỹ tại nàng trong tiềm thức chính nàng cho tới bây giờ minh bạch nàng muốn mãi mãi cũng không có khả năng đạt được nàng căn bản là không nguyện ý từ bỏ tiến hành bản thân tra tấn nàng muốn tình yêu nếu là không tồn tại vậy có hay không cũng liền không quan trọng ngay tại trong bi thương đưa nó mai tăng tốt nàng không cần tình yêu t h ằ n g đến giang dương xuất hiện đó cùng nàng ước mơ tình yêu không giống cho nên nàng một mực tránh né nội tâm của mình nhưng cũng hưởng thụ lấy phần cảm t ì n h kia hứa dĩ vi luôn luôn đang nghĩ nếu như không xuất hiện tiêu tiếu các nàng thậm chí là chỉ cần lục khinh em không có nhanh như vậy xuất hiện nàng có phải hay không liền vẫn còn có cơ hội nàng sớm tối có thể thấy rõ ràng mình nội tâm chuẩn xác mà nói là sớm tối có thể trực diện nội tâm của mình nàng chính là thích giang dương một mực thích từ cái kia nàng sinh nhật uống say ban đêm lần đầu tiên nhìn thấy giang dương liền thích đêm đó sau khi say rượu nàng nhào về phía kỳ thật một mực chính là giang dương kỳ thật vừa thấy đại yêu đến gần nhau cả đời cũng rất hoàn mỹ thế nhưng là nàng không chiếm được nàng muốn hoàn mỹ tình yêu cũng tự tay từ bỏ một loại khác tình yêu hoàn mỹ ý nghĩ này ngày đêm dạy vò lấy nàng chu tính nói nàng là cố chấp hứa dĩ vi cảm thấy nàng thật là vì cái kia phần hư giả tuổi thơ ước mơ nàng đều không muốn đi đối mặt hiện thực đi đối mặt cái kia phần căn bản lại không tồn tại tình cảm cái kia bây giờ đâu nàng càng không bỏ xuống được đối giang dương tình、cảm. dù là đang hối hận bên trong giày vò bị giang dương thái độ còn có những nữ nhân kia cắt máu me đầm địa nàng cũng không nguyện ý bông u xuống giang dương yêu nàng nàng cũng yêu giang dương cho nên vì cái gì không thể cùng một chỗ đâu cũng bởi vì sự ngu xuẩn của mình thậm chí là thời điểm đó nhát gan không muốn đối mặt hứa dĩ v i bàn tay chăm chú địa nắm ở cùng một chỗ nếu như ta cả đời này đều không thể đạt được một phần nhìn như tình yêu h o à n mỹ vậy liền trừng phạt ta đi tranh thủ một phần mình đầy thương tích tình yêu tốt lại nhiều khó khăn chắc trở lại nhiều long đong, đều là ta nên được cái kia quanh co tình yêu chỉ cần có một phần ngọt ngào kết cục chưa chắc không thể nói là một loại khác hoàn mỹ tối hôm qua tại hứa d i vi vứt bỏ ý niệm đầu tiên về sau còn lại chính là cái thứ hai đó chính là đối mặt tình huống bây giờ nàng cần làm cái gì hay là nàng có thể làm cái gì giang dương đã vài ngày chưa có trở về trường học tiêu tiếu không tại thân thành đinh ý ban ngày nàng cố ý đ ụ ợ c phải lục khi n h â m đã sớm bị nàng ném ra ngoài sau đầu cho nên nàng đoán được giang dương nhất định là cùng tiết linh băng cùng một chỗ đối với cái suy đoán này hứa d i vi không kỳ quái tiết linh băng dưới cái nhìn của nàng mạnh đến mức đáng sợ khả năng duy hai vấn đề chính là giang dương thái độ bất quá cái này từ hắn mấy ngày nay phải cùng tiết linh băng cùng một chỗ xem ra cũng không tính vấn đề dù sao nàng không cảm thấy giang dương cự tuyệt tiết linh băng cái kia sáng trói như ánh nắng trướng mắt nữ nhân còn lại chính là tiết linh băng cùng đinh ý quan hệ bất quá từ nàng đối đinh ý cảm quan bên trên đây coi là kiếm hai lưới có thể là vấn đề nhưng cũng có thể là trợ lực dù sao đinh ý cái kia không bình thường lao sư đối giang dương quá nung chiều cho nên tiết linh băng tại trận này chiến dịch bên trong phần thắng rất lớn đương nhiên hiện tại là tiêu tiếu không có trở về bất quá nàng cùng tiêu tiếu cũng có ngẫu nhiên liên hệ tiêu tiếu thái độ đối với nàng coi như không tệ dù sao tiêu tiếu mới là giang dương hiện tại chính quy bạn gái một cái đơn giản thân phận kỳ thật tại nhiều khi so cái khác tất cả mọi thứ chung vào một chỗ còn trọng yếu hơn cho nên hứa dĩ vi trần trở nàng suy nghĩ qua muốn hay không cùng tiêu tiếu tại thân mật một điểm nhưng cuối cùng mới tại lâu dài sau khi tự hỏi quyết định đem điện thoại gọi cho tiết linh b a n g nguyên nhân rất nhiều chính nàng cũng là xoắn suýt cân nhắc qua bất quá bởi vì nhan tình nguyện xuất hiện nàng vẫn là quyết định tìm tiết linh băng dù sao như nàng suy đoán đêm đó l ạ bình xuyên bị đánh thời điểm hai đám người một đợt là tiết linh băng người một cái khác sóng nghĩ đến chính là nhan tịch nguyện đây là một cái nàng không biết cũng không muốn cùng nàng xâm nhập tiếp xúc nữ nhân mà tiết linh băng cử động tối thiểu nhất là thiện ý trọng yếu là nàng có thể cảm giác được tiết linh băng đối giang dương yêu ý nghĩ này để chính hứa d i vi đều cười khổ qua nàng bởi vì một nữ nhân đối giang dương yêu mà lựa chọn đứng ở bên người nàng bởi vì có đối giang dương yêu cho nên tiết linh băng sẽ có nhất định danh giới cuối cùng chuyện này đối với nàng tới nói là chính hướng dù sao so sánh tác phong làm việc nàng không hiểu rõ nhan tịch nguyện tiết linh băng bất luận làm cái gì đều sẽ lo lắng giang dương ý nghĩ Mà mình, là giờ a n Dương tốt nhất, khác phải, vàng、hữu. Chương 370. Cảm ơn ngươi, Linh Băng、Thị. Chương 370. Cảm ơn ngươi, Linh Băng g g tốt Tỷ. Tỷ. khác phải, hữu. Cảm Cảm i này khắc này nghe tiết linh băng tra hỏi hứa dĩ vi không trần trở nữa mở miệng nói lần trước linh băng tỷ đã giúp ta tiết linh băng cười khẽ một chút ta cũng không phải hữu tâm giúp người bất quá là muốn dạy dỗ một chút nam nhân kia mà thôi hứa dĩ vi đã mở miệng nói bất luận linh băng tỷ sơ tâm là cái gì giúp ta là sự thật tiết linh băng cũng không có tại cùng hứa dĩ vi thảo luận cái này mà là hỏi ngươi cảm thấy cái kia gọi nhàn tịch nguyệt nữ nhân tìm ngươi là muốn làm cái gì Tiết i l nghe h b a n cảm t ấ y n g h một c hứa ú t h d i vi bản thân nhà ránh tiết linh băng rõ ràng sửng sốt một chút bất quá nàng cũng không có tâm tình an ủi hứa d i vi chỉ là khép cười một tiếng mới lên tiếng nàng hiện tại cùng giang dương hẳn là còn không có liên hệ không có đúng còn không có nói xong nói thêm một câu nàng cùng giang dương hẳn là có chút chuyện xưa vất quá hẳn là cũng thật lâu không có liên hệ nghe tiết linh băng hứa d i vi trầm mặc một trận giống như là đang tự hỏi cái gì tiết linh băng đã mở miệng hỏi n g ư ờ i muốn cái gì đã nghĩ mãi mà không rõ nhàn t ị c h nguyện dự định nàng không có ý định suy nghĩ xem trước một chút hứa d i vi dự định tốt hứa d i vi trần c h ờ một chút nói ra linh băng tỉ lời mới vừa ra miệng liền bị tiết linh băng đánh gãy hứa d i vi ta không thích d u n g dài cũng không thích người khác coi ta là đồ đẩn cho tới bây giờ ngươi đã lựa chọn đem chuyện này nói cho ta bất luận đối ta có hữu dụng hay không ta đều nguyện ý cùng ngươi thẳng thắn nói chuyện nhưng nếu như ngươi đem ta làm đồ đần hết thể liền hết hiệu lực dừng lại về sau tiết linh b a n g mới có chút bình tĩnh nói nói đi ngươi muốn cái gì hứa dĩ vi trong lòng thở dài bất quá cũng có thể minh bạch tiết linh b a n g trong lời nói chăm chú cuối cùng cắn một chút răng nói ra linh b a n g tỉ ta sau khi tốt nghiệp muốn đi người công ty tiết linh b a n g không nghĩ tới hứa dĩ vi sẽ nói ra câu nói này lông mày có chút đĩu lên nghĩ đến công ty của ta hứa dĩ vi dứt khoát hồi đáp đúng ta là trung đại học sinh hẳn là có thể chứ hứa dĩ vi nói xong hai người xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc không bao lâu Tiết Linh cười nói, là Băng nhạo một u chuyện, ố n Không nói Linh Băng mang theo trào phung nói, hứa dĩ v, đừng bảo là cái gì ở bên cạnh ta học đông、Tây、nói nhảm. cho cái học hứa theo hứa trào bảo ta trợ Tiết ta Tây làm lý. là m đợi gì đã vi vi, dĩ dĩ ở trong đó lớn giáo hoa vì một cái nam nhân lãng phí tương lai của mình ngươi không cảm thấy buồn cười không hứa dĩ vi nghe tiết linh băng d i ễ u cận có chút bình tĩnh nói tại bên cạnh ngươi học tập là mỗi cái học sinh đều tha thiết ước mơ sự t ì n h cùng làm tiện mình không có quan hệ linh băng tỷ đối với cái này tiết linh băng từ chối cho ý kiến nàng sở dĩ trào phúng là bởi vì hứa dĩ vi tự thân làm quyết định này nguyên nhân ngươi dám nói ngươi không phải là vì gia dương hứa dĩ vi trầm mặc một trận nàng tự nhiên là vì cái này bởi vì hứa dĩ vi trải qua mấy ngày nay giang dương biến mất ở sân trường đã càng phát nhận tức đến bọn hắn năm thứ tư đại học nhanh tốt nghiệp về sau nàng cùng giang dương gặp phải cơ hội sẽ chỉ càng ngày càng ít nàng vẫn như cũ có thể tìm giang dương nhưng không có nhiều như vậy lý do cũng không có nhiều như vậy cơ hội đến lúc đó bất luận ai tại giang dương bên người cũng sẽ không cho nàng càng nhiều cơ hội khi đó mặc kệ nàng nhiều không cam tâm nàng đều sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi giang dương thế giới t h ư n h ư một đôi phổ thông đại học tốt nghiệp bằng hữu chỉ có tại đồng học hữu lễ hoặc là cái nào đó lơ đãng đầu đường gặp như vậy một lần có lẽ là mấy tháng có lẽ là mấy năm ý nghĩ này để nàng càng phát sợ hãi nàng không thể trở đến lúc đó loại tiên niệm mà không được tưởng niệm sẽ tra tấn đ i ê nàng n cho nên nàng quyết định đi theo tiết linh băng bên người cái kia nàng cùng giang dương liền luôn có lúc gặp mặt còn có lý do tiết linh băng dưới cái nhìn của nàng bất luận có hay không phần thắng nàng đều sẽ ở giang dương bên người dù sao nàng cùng giang dương ra ra mãi mãi quan hệ đều vô cùng thân cận lúc đầu nàng cũng có thể thế nhưng là con đường này bị tiết linh băng ngăn chặn tiết linh băng không cho phép nàng lại đi tiếp cận giang dương thân nhân đối mặt tiết linh băng đoán ra trong nội tâm nàng suy nghĩ hứa dĩ vi cũng không thấy đến kỳ quái nàng m u ố n cũng không muốn có thể giấu giếm được tiết linh băng trong miệng nói ra ta là thật muốn ở bên cạnh ngươi học tập một chút dù sao linh băng tỷ tại trên buôn bán cũng là điển hình nói xong cũng không cần tiết linh băng t r o phúng chính mình nói nói đương nhiên cũng có giang dương nguyên nhân a ngươi tại sao muốn kiên trì như vậy đâu hứa dĩ vi ngươi sẽ không cảm thấy ngươi còn có cơ hội đi hứa dĩ vi giống như là bị vấn đề này hỏi khó dừng lại về sau mới lên tiếng linh băng tỷ ta chỉ là không muốn như thế từ bỏ dù là còn có một khả năng nhỏ nhoi ta cũng nghĩ thử một chút trừ phi ta thật không có biện pháp ta thật không thể tự kiềm chế từ bỏ bằng không thì ta sẽ không chịu được nổi nghe hứa dĩ vi cuối cùng những thứ này rất có thẳng thắn lại tựa hồ mang theo cầu khẩn lời nói t i ế t linh băng trong lòng cuối cùng lên vận sóng bất quá chỉ là ở trong lòng mắng giang dương một câu gây chuyện tinh trong miệng lại nói ngươi ở trước mặt ta nói đối nam nhân ta tâm tư sẽ không còn muốn để cho ta thương hại ngươi đi hứa dĩ vi ngươi cảm thấy ta là cái gì mềm lòng người nghe ngươi nói loại lời này còn đuổi theo đem ngươi giữ ở bên người cho ngươi cơ hội đối mặt tiết linh băng cười lạnh hứa dĩ vi mở miệng nói ra linh băng tỉ ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội không tiết linh băng trần trờ về sau t ư ớ n g rắn nói ra không có đúng vậy à ta sớm đã không còn cơ hội chỉ là ta không thể từ bỏ mà thôi linh băng tỉ ngươi cũng sẽ không lo lắng ta không phải sao lại sẽ rất t r ư ớ n g mắt nói xong tiết linh băng tiếp tục nói mà lại ta tại sao muốn đồng ý cũng bởi vì ngươi cùng ta nói nhan tịch nguyện sự tình ta căn bản không thèm để ý hứa dĩ vi đột nhiên nói ra linh băng tỉ tiêu tiếu mới là giang dương bạn gái tiết linh băng nghe được câu này con mắt hít một chút âm thanh lạnh lùng nói ngươi uy hít ta ta chỉ là tại trình bày một sự thật linh băng tỉ ta nói qua ta không thể như thế từ bỏ tiết h linh băng trầm mặc một chút nàng minh bạch hứa dĩ vi ý tứ nàng hiện tại giống như là một cái ngâm nước người sẽ l i ề u mạng bắt lấy bất luận cái gì nàng có thể bắt lấy đồ vật chỉ cần có thể tiếp tục đợi tại giang dương bên người để nàng có cái xa vời tưởng niệm nàng đều sẽ đem hết toàn lực tiết h linh băng không thích loại này mang theo uy hiếp thủ đoạn nhưng cũng không thể không cân nhắc loại trạng thái này hứa dĩ vi có thể hay không cho nàng tạo thành phiền thức cái này khiến tiết linh băng nhữ mày cuối cùng mới yếu ớt nói một câu ta rất không thích ngươi hứa dĩ vi nghe được câu này nhiều ít thở dài một hơi tiết linh băng có thích nàng hay không nàng không thèm để ý nàng cũng không thích trong các nàng bất kỳ một cái nào hứa dĩ vi đang trầm mặc về sau mở miệng nói linh băng tỉ ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện cái gì nhan t ị c h n g u y ệ t hẳn là rất có quyền thế đi ta gặp qua nàng thực chất bên trong lộ ra ngạo mạn một nữ nhân tiết linh băng lẳng lặng nghe nàng chưa thấy qua nhan t ị c h n g u y ệ t cho nên không tiện đánh giá hứa dĩ vi tiếp tục nói nàng vì cái gì không có gặp giang dương đâu tiết linh băng cau mày nói vì cái gì có thể hay không nàng không có lý do còn c o nàng không bỏ xuống được mặt của mình thích linh băng bởi vì hứa d i vi sửng sốt một chút trong miệng nói lẩm bẩm ngây thơ hứa d i vi đã nói ra nhưng cũng không hiếm lạ có lẽ nàng chỉ là cần một cơ hội hoặc là nói là một người thích linh băng từ chối cho ý kiến hứa d i vi nói rất đúng cùng không đối là một vấn đề một vấn đề khác là hứa d i vi đồng dạng lại lại một lần nhắc nhở nàng nhan thị n g u y ệ t trước đó định đem hứa d i vi giữ ở bên người trầm âm q u a đi thích linh băng mới bình thản nói ra chờ ngươi tốt nghiệp đi nếu như đến lúc đó ngươi còn không có cải biến tâm ý có thể tới bên cạnh ta làm phụ tá của ta cảm ơn ngươi linh băng tỷ chương ba trăm bảy mươi mốt hữu i kỳ chương ba trăm bảy mươi mốt hữu kỳ cho chuyện xong cái này về sau hai nữ nhân hiển nhiên đều có chút tâm sự cũng liền không nói thêm gì nữa mà là cúp xong điện thoại t i ế t linh băng đối với chuyện này mặc dù đáp ứng xuống bất quá trong lòng vẫn không khỏi là có mâu thuẫn bất quá suy tư một chút hứa dĩ vi tình cảnh cũng liền không nghi nhiều nữa một cái tiểu nữ sinh si tâm v ọ n g tường nước đổ khó hốt ước chừng liền có thể khái quát ra kết cục hứa dĩ vi cúp điện thoại thở ra một cái thật dài về sau vẫn tại bên h ồ ngồi thật lâu tiết linh băng cuối cùng sẽ đáp ứng kỳ thật cũng tại trong dự đoán của nàng bất luận không hiểu thấu xuất hiện nhan tình nguyện vẫn là lập tức liền muốn về thân thành tiêu tiêu bất luận cái nào đều so với nàng đáng giá bị chú ý chính nàng bất quá là cái đang cố gắng chữa trị bị nàng tự tay ngã nát tấm gương người những cái kia vỡ vụn cặn bã không giờ khắp nào không tại nhói nhói lấy nàng có thể nàng không dừng được nhưng cũng minh bạch nát tấm gương lại thế nào khả năng chữa trị như lúc ban đầu đầu đ i n h ý cho tới chưa đều tâm phiền ý loạn dù sao tiết linh băng cùng giang dương sự tình đối nàng xung kích rất lớn đợi đến lục khi ngâm đến bên trong lớn tìm nàng thời điểm nàng vẫn có chút tâm tư không thuộc. tại đinh ý văn phòng lục k i n h â m cùng đinh ý đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền hiếu kỳ mà hỏi thăm đinh ý tỉ ngươi thế nào Ừm. Làm cảm mất mất Hôm mệt. muốn đêm muốn mệt mỏi, các ngươi cảm là thật rất tốt, để cho người ta hâm mộ. lắt là lên lớp, linh là lúng ngày sao sao? sáng vĩa? qua ra ban ban ta cho giác còn chuyện có việc chính Cũng còn có chút các có chút phải xảy khả quả ngươi không gì? không gì, gần năng ngươi băng ngươi người túng Buổi Đinh hơi đi bồi Đinh hồn nhất tình rất rất tốt thế, tỉ, thật thật tốt, đầu, để Ý Ý lục khinh em đã tiếp tục nói ngươi nếu là không yên tâm linh băng t ỷ thân thể ban đêm ngươi ở nhà nghỉ ngơi ta thay ngươi đi bệnh viện b ồ i tiếp linh băng t ỷ đinh ý lắc đầu thế thì không cần ta sáng sớm đi qua bệnh viện thân thể của nàng tốt rất nhanh đã có thể mình xuống giường mà lại có người b ồ i tiếp ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nàng đoán trường ước gì không a i quay dày đâu lại nghĩ tới tiết linh băng để nàng chuẩn bị áo ngủ đinh ý lại nhịn không được tới hỏa khí ừ tư mã chiêu chi tâm lao nương nhất thanh n h ị sở kia là bệnh viện đâu thật sao lục k i n h em có chút kinh hỉ sau đó nói chúng ta đi ăn cơm đi ngươi buổi chiều còn qua đi sao giang dương hôm nay qua đi sao đinh ý nghe lục khinh em liên tiếp vấn đề đệ xuống đáy lòng b ị chua cười nói ngươi đây là muốn đi nhìn nàng vẫn là muốn gặp giang dương lục khinh em hơi có ngượng ngủng bất quá vẫn là nói ra đều nghĩ nha đinh ý ngược lại là quen thuộc lục khinh em loại này tính t ì n h nàng xưa nay không che lấp mình đối giang dương tình cảm có đôi khi đinh ý vẫn là thật hâm mộ khả năng cái tuổi này chính là như vậy làm cái gì đều nghĩa vô phản cố cũng cực ít sẽ che che lấp lấp muốn gặp giang dương chính ngươi liên hệ hắn chính là làm gì còn muốn đi học trường học kéo lấy ta ta còn tưởng rằng ngươi là chạy đến tìm ta ăn cơm lục k i n h n â m đã nói lầm bẩm hắn buổi trưa hôm nay có việc lục k i n h n â m buổi sáng đi khách sạn một chuyến thu thập s ơ một chút đồ vật của mình những vật này tự nhiên muốn lấy trước đến đinh ý trong nhà trên đường nàng cũng cho giang dương phát tin tức không qua sông dương nói với nàng hôm nay ban ngày có chút việc mặc dù có chút hiếu kỳ bất quá lục k i n h n â m cũng không hỏi nhiều cuối cùng chạy đến bên trong lớn đem đồ vật phóng tới đinh ý trên xe mới đi theo nàng tới văn phòng đinh ý nghe lục nhẹ tự nhiên nhớ lại tiết linh b ă n g nói giang dương hẳn là hôm nay về nhà bất quá vẫn là cười nói với lục k i n h n m nguyên lai、like、là không ai buổi tiếp mới chạy tới tìm ta ăn cơm a nhìn thấy lục k i n h em có chút ngượng ngùng t h ầ n sắc còn nói thêm buổi chiều ta còn có việc hôm nay liền không nhìn tới linh băng ta trước mang ngươi ăn một bữa cơm sau đó ngươi xem một chút là đi bệnh viện vẫn làm mình dạo chơi ban đêm trực tiếp về nhà là được mật mã ta cũng nói cho ngươi biết lục k i n h em nghe đinh ý nói như vậy nhẹ gật đầu bất quá trần trờ một chút hay là hỏi linh ý tỷ cái kia bạn trai ngươi sẽ không đột nhiên đi nhà ngươi à. đinh ý liền giật mình nhìn xem lục k i n h em sau đó liền nghe đến lục k i n h em do dự nói ta tối hôm qua rửa mặt liền thấy bộ kia nam sĩ đồ rửa mặt ta tại ngươi vậy sẽ không không tiện đi lục khi n h â m lúc trước liền nghe đinh ý nói qua nàng có bạn trai khi đó nhìn thấy đinh ý nhà nam sĩ dép lên nàng còn cùng giang dương nói qua bất quá lần này nam sĩ vật dụng hiển nhiên càng nhiều một chút dép lê còn có thể nói thành cho khách nhân chuẩn bị nhiều nhất là ngẫu nhiên ngủ lại nhưng bây giờ phòng tắm trực tiếp trưng bày khăn mặt khăn tắm loại hình hiển nhiên chính là nam nhân đồ vật nàng suy đoán đinh ý tại mình rời đi thân thành mấy ngày này phải cùng lúc ấy trong miệng nàng hàm hàm hồ hồ bạn trai tiến triển thần tốc tuyệt đối là thường xuyên ngủ lại vậy nếu là mình rời đi qua ở đinh ý bạn trai cũng sẽ đi đ ụ n phải khó tránh khỏi sẽ lung túng đinh ý nghe lục khi ngâm trong lòng đầu tiên là nghĩ đến. yên tâm ngươi đi hắn tự nhiên không quay về không nhắm rượu bên trong nói ra không sao hắn trần trơ một chút đối lục khi n h e m ánh mắt tò mò thuận miệng nói hắn ra khỏi nhà không tại thân h à n h lục khi n h e m chợt gật gật đầu bất quá hiển nhiên cũng tới hứng thú rất có b á c quái mà hỏi đ i n h ý tỷ các ngươi hiện tại tiến triển rất tốt à, hắn hiện tại là thường xuyên ở tại ngươi nơi đó sao đ i n h ý cảm giác cùng lục khi n h e m thảo luận đây là rất quái bất quá chính mình cái này bạn trai thật giống như là muốn thông báo một chút thế là nhẹ nhàng gật đầu、ứng. lục khi ngâm hiếu kỳ nháy mắt hỏi hắn thường xuyên ở chỗ của ngươi ngủ lại tại sao muốn tại nhà ngươi đ â u đối mặt lục khinh em giờ khắc này tò mò đ i n h ý có chút im lặng cũng không có thường xuyên à chỗ của hắn không tiện ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ đi t à cái kia hôm qua ngươi không phải nói linh băng tỷ có đôi khi sẽ đi ngơi ư đó cùng ngươi ngủ sao nếu là hắn đi có thể hay không xấu hổ à đ i n h ý cảm thấy lục khinh em lòng hiếu kỳ thật nặng nhưng đối với vấn đề này nàng chỉ muốn nói ta nào biết được hai người bọn họ lúng túng khó xử không xấu hổ dù sao ta không xấu hổ dù sao hai lần đó chính mình cũng bị bọn hắn c h ố c say nghĩ đến cái này linh ý biểu lộ liền khống chế không nổi có chút mất tự nhiên lục khinh em hiển nhiên sai lầm lý giải đinh ý trên mặt xấu hổ t h ầ n sắc một mặt vui cười lại có chút ngượng ngùng nói người nơi đó cách dâm có lẽ còn là không tệ đinh ý liếc mắt lục khinh em nha đầu này câu nói này hiển nhiên là muốn sai lệch bất quá nhà mình cách dâm hiệu quả nàng xác thực cũng không biết tựa như là cái vấn đề ai trước kia mặc kệ có hay không mình uống nhiều quá cũng nghe không đến nhưng về sau nghĩ đến nàng còn có tiết linh băng cùng giang dương quan hệ cách dâm loại sự tình này giống như có chút nặng lớn cũng không thể không cho tiết linh băng ở tại mình nơi đó đi thở dài mới hơi sản giọng tiểu hài từ ra ra nói cái gì đó lục khinh e m xẹp xẹp miệng ta mới không nhỏ ha ha cũng không lớn đinh ý tỷ lục khinh e m nhất không nghe được cái này dù sao giang dương người bên cạnh nàng tựa như là có chút ít ân nhỏ tuổi nhất tại đinh ý vui vẻ cười xong về sau lục khinh e m không còn nói cái này mà là hỏi đinh ý tỷ bạn trai là làm cái gì có ảnh chụt sao làm gì hiếu kỳ nha muốn nhìn một chút bộ dáng gì nam nhân mới có thể b ổ i tới đinh ý tỷ đinh ý có lòng muốn nói hắn à cũng không có theo đuổi ta cho tới bây giờ đều là ta chủ động thứ có gì đáng xem không phải liền là hai con mắt há miệng cho ta xem một chút nha. Đinh ta một xem ý gặp lục khinh âm có hơi thất vọng bất quá lập tức nói về sau có cơ hội đinh ý tỉ mang ta nhìn xem a tại sao phải nhìn hắn chính là hiếu kỳ nha có gì hiếu kỳ một người rất bình thường lục khinh âm quyết miệng biểu thị thông tin phổ thông đinh ý tỉ làm sao lại để ý nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì cười nói ta trở về hỏi một chút linh băng tỷ làm sao đánh giá hắn không đều nói khuê mật sẽ giúp lấy giữ cửa hải sao linh băng tỷ làm sao cùng ngươi đánh giá hắn không có giúp ngươi kiểm định một chút đinh ý có chút im lặng mình tốt khuê mật giống như thật sự là giúp mình đem quá nhốt về phần đánh giá nghĩ đến là phi thường hài lòng bằng không bọn hắn cũng sẽ không thông đồng đến cùng một chỗ tỷ Tì mọi tình cảm đều không để ý ra hỏa đinh ý bây giờ còn chưa bình phục tới tâm tình của mình cho nên nghĩ tới những thứ này cái vấn đề biểu hiện trên mặt cũng khống chế không nổi lục k i n h âm lần này sửng sốt một chút cảm giác đinh ý bạn trai giống như cùng tiết linh b a n g không phải rất tốt b a n g không thì vì cái gì mỗi lần nói đến đinh ý trên mặt biểu lộ liền rất phức tạp chẳng lẽ là tiết linh b a n g là loại kia t r ư ớ n g mắt khuê mật bạn trai loại người kia cũng có khả năng dù sao tiết linh b a n g ở trong mắt lục k i n h âm cùng nàng mẫu thân không sai bịt lắm không quá sẽ để ý nam nhân hoặc là chuyện tình cảm nữ cường nhân nha có thể lý giải ai nha mình cảm thấy tốt là được nghe lục k i n h âm câu này rõ ràng có ý riêng đinh ý vừa cười vừa nói ừ n mình cảm thấy tốt là được hai người về sau lại hàn huyên một hồi đinh ý đối với lục khinh em rất hiếu kỳ bạn trai nàng chuyện này có chút im lặng trong lòng còn thỉnh thoảng hiện lên nhà ránh ngươi nghĩ như vậy gặp ta ngược lại thật ra không có ý kiến nhưng liền sợ đến lúc đó ngươi khóc bất quá cũng không khỏi liên tưởng đến lục khinh em còn giống như thật bạo lực bất quá tại bạo lực vậy mà không có đánh giang dương tên kia tiện nghi hắn đối với giang dương cùng tiết linh băng cùng một chỗ dấu g i ế m chuyện của nàng nàng rất khó không canh cánh trong lòng đúng vào lúc này lục khinh em điện thoại chấn động một cái lục khinh em sau khi xem trên mặt lộ ra trần chờ biểu lộ đinh ý có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi thế nào lục khinh em tùy ý nói một người bạn gọi ta ăn cơm. ừ n nhìn xem lục khinh âm trên mặt có chút xoắn suýt biểu lộ đinh ý hiếu k ỳ càng thịnh người tại thân thành còn có bằng hữu ừ n trước đó nhận biết tính bằng hữu đi đinh ý ánh mắt lấp lóe hỏi nam a ừ n một cái rất trắng mục đích nam nhân lục khinh âm thuận miệng nói xong phát hiện đinh ý nhìn xem nét mặt của nàng có chút cổ quái sừng sốt một chút mới phản ứng được vội vàng nói ai nha đinh ý tỷ chính là bằng hữu nha đinh ý vô tình nhân l n vài tiếng đối với lục khinh âm xinh đẹp như vậy nữ sinh có cái bạn nằm giới trong nội tâm nàng tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều một chút thậm chí đã bắt đầu đang nghĩ có thể hay không tại lục khinh âm tưởng niệm giang dương cái kia cặn bã nam thời điểm có nam nhân thừa lúc vắng mà vào dù sao nữ nhân ở một ít thời điểm rất yếu đuối một khi toát ra ý nghĩ này đinh ý đã cảm thấy trong lòng có chút cổ quái đây coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu lục khinh âm nhìn xem đinh ý bộ kia vẻ suy tư chỗ nào còn không nghĩ tới đinh ý nghĩ sai tức giận nói đinh ý tỉ thật sự là bằng hữu đúng hắn có yêu mến nữ nhân đinh ý cười nói ta lại không nói cái gì ngươi kích động cái gì a có yêu mến nữ nhân ai biết cái kia thích nữ nhân là không phải ngươi nam nhân sẽ đánh loại này ngụy trang không phải rất bình thường sao ngươi yên tâm ta có yêu mến nữ nhân thậm chí là ngươi yên tâm ta là nam đồng những đồ chơi này chưa thấy qua cũng đã được nghe nói lục khi n h e m bởi vì đinh ý thái độ có chút im lặng cũng có chút thật sự tức giận bởi vì nàng không thích người khác chất vấn nàng đối giang dương tình cảm miết miệng nói câu ta chỉ thích g i a dương câu nói này cũng rốt cục để đinh ý lấy lại tinh thần nói không chừng ngươi cũng sẽ thích người khác đâu trong miệng nói ra tuất ta đã biết vậy ngươi muốn đi sao lục khi n h e m có chút chần chờ lập tức sẽ đến giờ cơm vốn là cảm thấy lúc này đi không tốt bất quá cô thiếu diễm tạy tin nhắn bên trong cùng nàng nói có chuyện trọng yếu tìm nàng hai người bọn họ ở giữa chuyện trọng yếu tự nhiên là liên quan tới răng dương cho nên lục khinh em c ó chút chần chờ đinh ý lúc này đã mở miệng nói đi bồi bằng hưu đi ta vừa vặn có việc muốn về nhà cầm một phần đồ vật ta trở về mình đơn giản á n chút lục khinh em nghe đinh ý nói như vậy cũng liền nói ra được bất quá vẫn không quên nói một câu thật sự là bằng hưu bình thường đinh ý cười ha hả nói t ố t ta đã biết sau đó nhìn lục khinh em hồi phục cố thiếu diễm sau đó hai người ước định địa phương cuối cùng đinh ý về nhà tiện đường đưa nàng tới khi ở trên xe lục k i n h em vẫn không quên nói đinh ý tỷ nếu không cùng một chỗ ăn chút ngươi lại về trường học đinh ý cười nói ta thì không đi được không quái d y các ngươi hừ đinh ý tỉ ngươi còn như vậy ta thật sự tức giận ta thế nào ta cùng hắn có cái gì có đánh hay không nhiễu chính là bằng hữu ôn chuyện ta lại không biết hắn tại cái kia không tiện khẳng định q u g i d y a ngươi muốn đi đâu chờ đến nước định tiệm cơm phụ cận đinh ý ngay tại ven đường đem lục khi nhâm bông u xuống đinh ý đang lái xe thời điểm ra đi vẫn không quên quay cửa xe xuống nói ra ban đêm nếu là không về nhà ăn cơm điện thoại cho ta sau đó tại lục k i nhâm mang theo ý giận dậm chân về sau lái xe rời đi lục khinh âm luôn cảm thấy đinh ý làm sao cảm giác rất thích trêu ghẹo mình cùng nàng bằng hưu thật giống như muốn cho bọn hắn phát triển đồng dạng n h ả d á n h một câu ta làm gì cùng cố thiếu diễm ăn cơm chiều a không suy nghĩ thêm nữa cái này chuẩn bị lấy điện thoại di động ra hỏi một chút cố thiếu diễm ra hỏa này ở đâu còn chưa tới sao sau đó liền nghe đến sau l ư n g truyền tới một do dự thanh âm khinh âm lục khinh âm quay đầu đã nhìn thấy một thân hưu nhà ăn mặc cố thiếu diễm trực tiếp mở miệng nói t ì m ta có chuyện gì vội vã như vậy cố thiếu diễm là thật có một ít nghi hoặc bởi vì sáng hôm nay cùng cha hắn nói chuyện phiếm sinh ra nghi hoặc, nhưng lại không thích hợp hỏi tự nhiên nhớ tới cùng giang dương quan hệ không ít lục khi nhâm cho nên mới đem đối phương kêu đi ra có thể giờ phút này hắn nghi ngờ hơn hắn cũng là vừa dừng xe đi tới sau đó liền thấy ven đường lục khi nhâm tại cùng một người từ biệt coi như nhìn thoáng qua bên mặt thế nhưng là cố thiếu diễm cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm như vậy có nhận ra độ nữ nhân hắn coi như nhìn bóng lưng cũng có thể nhận ra cái tám chín phần mười cho nên hắn lại thêm mới n g h i hoặc lục khi nhâm nói xong liền phát hiện cố thiếu diễm có chút đờ đ ẫ n nhìn xem định ý cố xe rời đi phương hướng n h ữ may một cái ngươi nhìn cái gì đấy cố thiếu diễm bởi vì lục khi nhâm không vui thanh n m rốt cục lấy lại tinh thần sắc mặt cổ quái nhìn xem lục khinh âm hỏi vừa rồi vừa rồi nữ nhân kia là lục khinh âm nhăn đầu lông mày mặc dù nàng có thể hiểu được đinh ý quá mức mỹ lệ rất dễ dàng hấp dẫn nam nhân nhưng cô thiếu diễm bộ này chưa ca dặn g có chút không tôn trọng bằng hữu của nàng suy một tiếng nói mắc m ớ gì tới ngươi Ngươi không phải có yêu mến nữ nhân sao cô thiếu diễm ý thức được lục khinh âm hiểu lầm có thể hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào bởi vì hắn trước đây không lâu mới thấy qua nữ nhân lái xe cùng giang dương tại ven đường hôn chính là mình bị đánh lần kia cũng vẫn cho là nữ nhân này chính là giang dương chính quy Bạn gái, cố h o nên l ụ thiếu n tình h em là diễm trong h n đầu chuyển qua những ý niệm này về sau trong lúc nhất thời càng thêm khó mà trả lời lục khinh âm vấn đề dù sao phức tạp như vậy tình huống còn có quan hệ hắn không có vớt thanh tình huống thực tế lúc này nếu làm mở miệng nói nhầm giang dương tên k i a n nằm đấm vẫn là đủ cứng đặc biệt là trải qua hôm nay cùng phụ thân nói chuyện t h i ế m nghe được sự tình bởi vì trong lòng một ít suy nghĩ lung tung để hắn đôi giang dương cảm giác càng thêm phức tạp đây cũng là hắn tìm lục khinh âm nguyên nhân bất quá mắt thấy c h ạ m đất khinh âm trên mặt càng thêm không kiên nhẫn biểu lộ chỉ có thể hơi lung t u n g cười nói à, à, có chút hiếu kỳ mà thôi nói như vậy trong lòng lại là nhịn không được b i ế t khuất nổi lên nói thầm mình so giang dương lớn hai tuổi càng là so lục khinh âm tiểu nha đầu này lớn không ít có thể hai người này đối với mình là một điểm tôn trọng đều không có tại thân thành dù sao cũng là đình tiêm công tử ca h tại hai người này trước mặt giống như không có đạt được nhiều ít vốn có tôn trọng lục khinh âm đã lướt mắt có gì h i ể u kỳ đàn ông các ngươi trông thấy nữ nhân xinh đẹp có phải hay không đều h i ể u kỳ Cắt, trước đó nghe ngươi nói ta còn tưởng rằng ngươi bao sâu tình đ â u không nghĩ tới đều một cái đức hạnh khó trách ngươi truy người khác lâu như vậy không đổi kịp nói xong gắt một cái tức giận nói cặn bạn nam gặp một cái yêu một cái cố thiếu diễm rõ ràng cảm giác được lục khinh âm là đang m a n g hắn nhưng lại không chỉ là m a n g hắn cho nên lục khinh âm là biết đến giang dương tên kia là thật cặn ba a có thể mình không phải a bất quá hắn xác thực cũng đỏ mắt cái này vòng mập tiếng ầ y mỗi người mỗi vẻ mị nữ thực sự để hắn không có cách nào không hâm mộ đặc biệt là lục k i n h e m bộ dáng như hiện tại h i ệ n nhiên là không bỏ xuống được giang dương về sau lục k i n h e m cùng cố thiếu diễm tiến vào tiệm cơm ngồi xuống lại hỏi ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì cố thiếu diễm thoáng chân chờ sau đó mới hỏi giang dương tình huống trong nhà ngươi biết không lục k i n h e m ngưng ngưng lông mày ngươi là muốn nói cho ta biết sự tỉnh vẫn là phải hỏi ta sự tỉnh còn có ngươi nghe ngóng giang dương trong nhà làm gì ai nha chuyện rất trọng yếu ngươi trả lời trước、ta. ta t ạ không người nói. l mãi mãi nói, nói có hắn h k bình thường không đề cập tới chuyện trong nhà không nói chuyện bên trong cảm giác là giống như từ nhỏ bên người liền không có phụ mẫu cái bóng nói chính lục khinh em cũng bắt đầu có chút thất thần nàng giống như đối giang dương rất nhiều tình huống không phải hiểu rất rõ bất quá kỳ thật cũng bình thường ai yêu đương sẽ tổng sách trong nhà như thế nào đặc biệt là nàng cái tuổi này lục khi n h â m trong mắt chỉ có giang dương người này bản thân tình cảm không cần bổ sung cái khác bất kỳ vật gì đương nhiên tại lúc này lục khi n h â m đột nhiên cũng nghĩ hiểu rõ hơn một chút giang dương tình huống trong nhà dù sao suy nghĩ kỹ một chút giang dương khi còn bé tựa như là rất khổ để nàng có chút đau lòng cái k ê a giang dương cụ thể nhiều ít tuổi ngươi biết không lục khi n h â m nhữ mày nhịn không được nói ra ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì cố thiếu diễm đột nhiên cảm thấy có chút khó mà mở miệng bởi vì hôm nay hắn ngẫu nhiên cùng phụ thân cố biển nói lên giang dương có điểm giống cố huyên cố biển không để trong l nhưng là chủ đề vẫn là chuyển hướng cô chi hằng cùng cố huyên giống nhau trong chuyện này về sau càng là hơi có cảnh cáo để một điểm trong nhà rất ít đối với hắn sách một số việc t ỷ như đại bá của ngươi mấy ngày nay tâm tình khẳng định sẽ không tốt ngươi tuyệt đối đừng chọc hắn thường ngay thời điểm c ô thiếu diễm không thèm để ý cũng lời hỏi nhiều hắn vốn là không thích cùng lao cha giao lưu mà lại cố huyên tâm tình tốt không tốt hắn đều là đi trốn đối với hắn không có ảnh hưởng lần này đột nhiên hiếu kỳ há mồm hỏi thăm vài câu cố biển suy nghĩ một chút ước chừng cũng là cảm thấy nhi tự trưởng thành đồng thời cũng mở miệng hỏi liền đem chuyện cũng nhiều ít g i ả n một chút liên quan tới đại ca việt tư cố trong nước bên trong là chưa từng nguyện ý theo dõi thậm chí cũng không muốn nghe ngóng nhưng dù sao cũng là người một nhà khó tránh khỏi sẽ biết một chút vụn vụn vặt vặt cùng cố thiếu diễm nói vài câu cố thiếu diễm càng nghe chân mày nhự càng sâu đặc biệt là đại bá của hắn ngoại trừ cố chi hàng bên ngoài còn có con trai chuyện này hắn chưa từng mặc cho người nào nói qua không có chuyện công khai biết đến vốn là không nhiều phàm là có con đường người biết chuyện này cũng đều sẽ không đi sách cái này cấm kỵ đặc biệt còn liên quan đến cố u y ê n thê tử chết đi càng khiến người ta giữ kín như bưng thế nào cố biển nói xong phát giắc con trai mình bịo lộ có chút kỳ qu Mở miệng hỏi một hỏi cũng â u thiếu Cô chờ một chút, ra tay, tùy ý nói ra, không có việc Cố c trần một tay, không nhữ như diễm nói đi rồi.、Cố、biển ra ra, bày tùy ý gì, chính u quen, quảng. y này ệ n đáng mình như hắn nói năng thật trọng, hắn sớm đã thành thói quen, hắn không còn được, cũng lười quảng. Cũng đối đã được, kể, sớm thật thói h tử với lười c là mệnh tốt hơn hắn bây giờ cố ra chỉ có như thế một cái nam đinh cho nên hắn mới có thể dăn dạy hai câu bằng không hắn dăn dạy đều chẳng muốn dăn dạy giống như hắn làm ông nhà giàu cũng rất tốt vốn là cảm thấy giang dương cùng cố huyên giống có chút không bình thường đột nhiên nghe được cố huyên còn có một cái mất tích như tử cũng không thấy chết sống c ố thiếu diễm nhịn không được đoán mò bắt đầu cho nên mới định tìm lục khi n h e m hỏi thăm một chút giang dương tình huống trong nhà đối mặt lục khi n h e m t r a hỏi c ố thiếu diễm có chút phức tạp nói n g ư ơ i biết đại bá ta cùng giang dương có điểm giống lục khi n h e m nhữ mày có chút không hiểu hỏi lớn lên giống nàng nhưng không biết cái này cố thiếu diễm thất thần nhẹ gật đầu là thật rất giống lục khi ngâm đã lướp mắt vậy thì thế nào giống nhiều người đi cô thiếu diễm lúc đầu cũng không có cảm thấy cần giấu d i ễ m lục khinh âm b ấ t quá nhìn thấy lục khinh âm hiển nhiên khịt mũi coi thường không thèm để ý chút nào bộ dáng cũng không có ý định cùng nàng nói mình suy đoán trải qua ban sơ kinh ngạc cô thiếu diễm cũng bình phục một chút nhờ một chút người trưởng thành suy nghĩ dự định mình tìm người trước cha một chút lại nói về phần nếu quả thật giống hàn đoán hắn trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra muốn làm thế nào chính là trong lòng có chút phức tạp lục khinh âm đã không nhịn được nói ngươi gọi ta sẽ không liền vì cùng ta nói cái này a cô thiếu diễm định tâm thần mở miệng nói ra trước mấy ngày ta cùng giang dương ăn cơm sóng cho nên cùng ngươi nói một chút lục khinh em đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lập tức một mặt bình tĩnh nói nhà có cần hay không ta gọi hắn đi ra ăn cơm các ngươi cũng có thể gặp một lần lục khinh em đầu tiên là tán thưởng nhìn cố thiếu diễm một chút không nhắm rượu bên trong nói ra không cần a không cần ta cũng nhìn thấy giang dương ngươi có cái này tâm ý ta nhớ kỹ về sau truy ngươi nữ thần ta có thể giúp hỗ trợ cố thiếu diễm cười khổ một tiếng khá lắm làm sao mình giống như bị khen ngợi c h ó săn đồng d ạ n g đâu còn nữa nói ngươi giúp ta truy ngươi được hay không a bất quá vẫn là cùng lục k i n h em đụng một cái cụt vậy ca ca ta cảm ơn ngươi hắn vẫn rất thích cùng lục khinh nhâm loại này nói chuyện trời đất cảm giác t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi b ố ta chưa từng cần người khác phụ trách t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi b ố ta chưa từng cần người khác phụ trách người khả năng đều thiện điểm hắn cũng không ngoại lệ từ nhỏ đến lớn bất luận nam n ữ đối với hắn đều là mang theo lấy cung kính nhiều gặp được đem mình không xem ra gì cảm giác còn rất khá n h ì n không được nhìn thoáng qua một ngụm đồ uống uống vào đi lục khinh nhâm thật rất có loại thanh xuân vô địch tùy ý cảm giác đặc biệt là còn có một t r ư ơ n g hại nước hại dân mặt chính hắn cũng nhịn không được nghĩ đến nếu không phải mình trước thích tiêu tiếu nói không chừng cũng sẽ thích lục khinh nhâm dù sao ai sẽ không thích đâu nghĩ như vậy nhịn không được liền lại bắt đầu hâm mộ giang dương cũng càng hiếu kỳ giang dương cùng nữ nhân kia còn có lục khinh em đến cùng là cái gì tình huống gặp lục khinh em đặt chén rượu xuống về sau nhịn không được hỏi vừa rồi nữ nhân kia lục khinh em đầu tiên là cho hắn một cái l ê t mắt mới lên tiếng nàng là trung đại lao sư cũng là ta bằng hữu ngươi sẽ không thật đối nàng có ý tứ chứ cố thiếu diễm nghe lục khinh em trong lòng nhịn không được thụ một cái ngón tay cái khá lắm thầy trò yêu nhau đọc sách trận kia hắn không phải không nghĩ tới cũng không phải thật có thích lao sư thuần túy là thân phận này để hắn có chút ý động đáng tiếc không có đụng phải đáng giá h ắ n cố thiếu ra trêu trọc không nhắm rượu bên trong vẫn là trả lời ngay lục khi n h e m lời nói sẽ không ta chính là hiếu kỳ trước ngươi không nói ngươi bên trong lớn còn có quan hệ không tệ bằng hữu vẫn là các ngươi lao sư ta cũng không phải cái gì đều muốn cùng ngươi báo cáo sẽ không tốt nhất đinh ý tỷ có bạn trai tình cảm còn rất tốt ngươi cũng đừng nghĩ cố thiếu diễm đầu tiên là nói ra ta thật không có ý tứ kia sau đó mới cẩn thận hỏi đinh ý tỷ các ngươi quan hệ rất không tệ a nàng có bạn trai ngươi xác định không phải g i a dương vẫn là nàng chân đứng hai thuyền hẳn không phải là cái sau nghĩ như vậy lục k i n h nhâm đã nói ra ừng tại bên trong lớn xem như ta bằng hữu tốt nhất cái kia cái kia nàng cùng giang dương cũng nhận biết ra ngoài hiếu kỳ cùng phức tạp nội tâm câu nói này cố thiếu diễm nhịn không được hỏi lên lục k i n h nhâm nghe được câu này về sau nhữ mày một cái nhìn cố thiếu diễm một chút không nhắm rượu bên trong đáp khẳng định nhận biết ta hỏi thế nào cái này cố thiếu diễm nói quanh co vài câu nhưng đối mặt lục k i n h nhâm mang theo ánh mắt n g h i hoặc hắn có chút hối hận quá mức hiếu kỳ hỏi câu này cuối cùng cười khăn nói đúng là cảm thấy trong các ngươi đại mỹ nữ thật đúng là hơn nhiều học sinh x i n h đẹp còn chưa tính lão sư cũng xinh đẹp như vậy lục khinh âm không tự chủ được nghĩ đến giang dương ban đầu ở rừng cây nhỏ cùng nàng nói thích hứa gì v ì nguyên nhân x i n h đẹp còn chưa đủ đủ sao ừ đàn ông các ngươi tục vãi liền biết xem mặt lầm bầm s o n g cũng biết thứ này chính là như vậy tựa như giang dương về sau cùng nàng nói đùa còn nói qua không xem mặt nhìn cái gì nhìn nội tại sao ngươi lại không đi qua làm sao biết trường học của chúng ta mỹ nữ nhiều a ngươi cùng vừa rồi cái k i a đinh lão sư không phải liền là ca ngợi lục k i n h âm vẫn là rất thích nghe ước chừng chính là nam nhân bị chửi ngươi có mấy cái tiền bẩn không tầm thường a cái loại cảm giác này dùng giang dương nàng là có chút tự l u y ế n đối với chính nàng là thuộc về đẹp mà tự biết ta vốn là rất xinh đẹp thính ngươi ánh mắt không tệ nói xong chính lục khi n h e m nhịn không được lầm bầm một câu mỹ nữ thật đúng là không ít đâu cũng đều là tên kia treo t r ọ n g nàng nghĩ tới là chính nàng cùng tiêu thiếu nếu không phải vì giang dương cũng sẽ không lựa chọn bên trong lớn cố thiếu d i ễ n bởi vì nàng lại là coi là nói hứa dĩ vi trong miệm tìm kiếm nói ra giang dương cùng cái kia hứa dĩ vi còn giống như rất giữ một khoảng cách lục k i n h nhâm lật ra con mắt nói nàng làm gì một cái không hiểu thấu nữ nhân lục k i n h nhâm đã có chút thời gian không nhớ tới hứa dĩ vi mặc dù trước đó đối nàng còn căm thủ bất quá theo giang dương thái độ cũng liền không còn để ở trong lòng lúc này nghe cô thiếu diễm lại hỏi người thấy nàng nàng cùng với giang dương lục k i n h nhâm trong lời nói rõ ràng có chút biến hóa cô thiếu diễm vội và nói g n ta tìm giang dương thời điểm trùng hợp gặp được xem tình hình giang dương đối nàng không có gì ý n g h ĩ lục k i n h n h m nghe được cái này nhị cười không được một chút nàng vẫn rất thích nghe cái này dù sao bạch nguyện quăng cái gì coi như không có uy hiếp cũng rất đáng ghét thế là tại cố thiếu diễm hiếu kỳ hữu tâm bắt phải dưới lục khi n h e m ước chừng giảng giang dương cùng hứa d i ễ m vi sự tỉnh cố thiếu diễm sửng sốt một hồi lâu khá lắm giang dương trước kia là liếm chó sao không thể đi bất quá nghĩ đến hứa d i ễ m vi bộ dáng ngược lại là phi thường lý giải mà lại từ lần trước góc độ của hắn nhìn hứa d i ễ m vi hiển nhiên đối giang dương có ý tứ đây coi là không tính liếm chó nghi tập nói như vậy bắt đầu giang dương cũng hẳn là đối nàng từ bỏ ừ n là nàng lao âm hồn không tiêu tan quấn lấy giang dương phiến chết thiện nhân liền không thể bồi tiếp h ẳ n cái kia thanh mai trúc mã ngoài miệm nói như vậy cũng có chút hiếu kỳ tiêu tiếu tên kia tìm không có đi tìm hứa dĩ vi phiền phức cô thiếu diễm thỏa mãn lòng hiếu kỳ c h ấ n an nói nàng hẳn là không cái uy hiếp gì dù sao nam nhân một khi hạ quyết tâm sẽ rất ít quay đầu mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng cô thiếu diễm kỳ thật cũng không cảm thấy như vậy rõ ràng nhìn thấy hứa dĩ vi về sau cô thiếu diễm cảm thấy rất ít sẽ có nam nhân có thể chống cự được bạch nguyệt quan quay đầu lực sát thương đặc biệt là loại kia ta thấy mà yêu đến đã thị cảm thực sự rất khó để cho người ta không đi thương tiếp mỹ nữ là có đặc quyền lục k i ngâm không biết cô thiếu diễm suy nghĩ trong lòng khẩu thị tâm p i có chút hừ một tiếng ta mới không đem nàng để ở trong lòng ta nói chính là một cái khác cố thiếu diễm không tự chủ được nhớ tới ngày đó cùng giang dương ăn cơm giang dương cùng một người nữ sinh trò chuyện điện thoại mang theo kinh ngạc hỏi còn có cũng là trường học các ngươi ừ m lục k i n h âm nhắc lên cái này liền có chút bực bội tiêu tiếu hiện tại ngồi vững giang dương bạn gái thân phận một khi suy nghĩ chuyện này lục k i n h âm liền sẽ sinh khí ừ cũng là dây dưa đến cùng lấy giang dương ra hỏa thật làm người ta ghét so hứa di vi còn chẳng ghét cố thiếu diễm hiển nhiên cảm giác được lục k i n h âm nói lên nữ nhân này tản mắt ra một cố ám khí tức xem ra là thật rất thống hận á không chịu được mà hỏi vậy cũng giống như các ngươi xinh đẹp lục khi n h â m trừng mắt liếc hắn một cái liền sẽ vấn a n không dễ nhìn giống như nói chuyện nữ sinh cái thứ nhất chính là có xinh đẹp hay không còn có ở đâu ra các ngươi đem mình cùng hứa dĩ vi so sánh nhau cùng một chỗ làm gì nàng là quá khứ thức bất quá đối với vấn đề này nàng cũng thực sự không có cách nào trái lương tâm nói tiêu tiếu không xinh đẹp chỉ có thể không vui ừ một tiếng nếu là giang dương cũng ở nơi đây cô thiếu diễm cảm thấy hắn có thể sẽ nhịn không được cho giang dương đập một cái lục k i ngâm linh ý hứa dĩ vi còn có lục khi n h â m trong miệng cái này một cái bốn cái a ấn trước ba cái tư sắp đến xem cái thứ tư coi như t r ê n l ệ n h cũng sẽ không kém rất nhiều đúng suýt nữa quên mất còn có giang nguyệt nhà lầu lão bản giống như cũng cùng giang dương có chút quan hệ mẹ nó hắn làm sao làm được hâm mộ ghen ghét bên trong đột nhiên liền nói với giang dương qua giúp hắn truy tiêu tiếu có lòng tin dập đầu sự tỉnh tự nhiên các loại gặp giang dương lại nói trong giọng nói vẫn là mang theo tán thưởng nói một câu ngưỡng bức lục khi n h â m không thèm để ý hắn cũng không muốn sách tiêu tiêu cái kia để nàng bực bộ ra hỏa lau miệm nói ra còn có hay không sự tỉnh không có việc gì ta phải đi không cùng lúc mang ngươi dạo chơi không rảnh con tưởng rằng ngươi muốn nói cùng cái gì đâu mình chơi đi có thời gian còn không bằng mang ngươi nữ thần ra ăn một bữa cơm đâu cố thiếu diễm có chút im lặng câu nói này giang dương giống như cũng đã nói mình mời khách ăn cơm cái này một đôi g i a hỏa cũng đều không lính tỉnh bởi vì n h ắ c lên tiêu t h i ế u để lục khinh em nhịn không được lại phiền lúc đầu dự định một mình rời đi nhưng là sau khi ra cửa cũng không biết đi đâu liền lâm thời cải biến c h ủ ý cuối cùng từ cố thiếu diễm mang theo nàng đến phụ cận một nhà vận động quán lục k i n h em cảm thấy nàng cần phát tiết một chút giang dương nàng không nỡ đánh nhưng làm sao cũng muốn thư giãn một chút bực bội nội tâm cố thiếu diễm tại liếc về lục khinh em ánh mắt về sau trên thân một trận đau nhức trực tiếp tiếp mở miệng nói ngươi đừng đánh ta chủ ý vật lộn còn dễ nói lục khinh em ra hỏa này không có võ đức đánh hắn đều là dùng vũ khí t h u ẩ n bị đánh hắn cũng không làm đơn giản mang theo lục khinh em đi dạo một vòng hắn liền để quản lý cho lục khinh em an bài cái nữ bồi luyện trong lúc đó gặp được mấy người quen từ không cần nhiều sách cố thiếu diễm nghiêm túc thân sắc cũng làm cho những người khác không dám đánh thú hắn cùng đường khinh em quan hệ bất quá ngược lại là có không ít người vụ trộn dò xét lục khinh em. Không bao lâu, quản lý mang theo tiếu dung gõ tư nhân luyện tập thất cửa cố thiếu ra chúng ta nơi này vừa vặn có một vị khách nhân cũng tìm nữ bồi luyện trùng hợp nghe được ngài bên này cũng có cái nhu cầu này liền đề nghị muốn hay không cùng nàng thử một chút cố thiếu diễm nghe được câu này không tự chủ được những mày thần sắc có chút không vui cái gì a m i u a cầu đề nghị đều chạy tới cùng mình nói thật coi mình dễ nói chuyện vừa mới chuẩn bị mở miệng lục khi n h â m đã buồn bực ngán ngẩm để điện thoại di động xuống nói ra ta không có vấn đề chủ yếu là khách nhân của các ngươi kiểu không dễ hỏng đả thương ta cũng sẽ không phụ trách Quản lý mang lý theo r ê n n mặt đ ị nọc không đợi nói chuyện, cạnh vang lên một cái không linh giọng nữ, bình tĩnh nói, yên tâm, ta chưa từng cần người Trưng cười, cửa cái chưa khác phụ trách. Trưng đợi điếu. Chương 375, điếu. phụ h đã ta một tâm, t câu nói này vang lên lục khi n h ĩ m cùng cố thiếu diễm ánh mắt đều vô ý thức chuyển hướng cổng cố thiếu diễm phản ứng đầu tiên chính là gần nhất đến cùng thế nào lại là một cái khó gặp mỹ nữ ánh mắt kìm lòng không được liền bắt đầu dò xét nữ nhân trước mặt một thân màu trắng quần áo thể thao khó nén cân xứng lại dẫn đường con thân thể s ư ơ n g bay xanh đến e o bụng chỗ mơ hồ lộ ra ra thịt có thể khiến người ta cảm giác được ngoại trừ trên mặt trắng non thuận hoạt liền liền thân bên trên cũng đều là tinh tế tỉ mỉ không t ỉ vết cảm giác sau đó cô thiếu diễm cũng cảm giác trên mặt của mình bị đâm một chút thuận cái kia ánh mắt hắn liền thấy đối phương mi tâm cao lại nhìn về phía hắn ánh mắt bị người dò xét hiển nhiên để nữ nhân rất không thích cô thiếu diễm bởi vì ánh mắt của đối phương có chút ngượng n g ủng bất quá trong lòng như cũng không nhịn được thầm nói tốt một t r ư ơ n g ố tuyệt mỹ bi quan trán đời mặt cái nhìn kia cảm giác ngược lại không giống như là chán ghét có cô thiếu diễm loại người này hay là nhan g h chị tức chính nghĩa dạng gì thần thái chỉ cần là xuất hiện ở một chương tuyệt mỹ trên mặt đều có thể lay động lòng của nam nhân dây cung thậm chí còn thêm điểm không ít dù sao tối thiểu nhất cô thiếu diễm lúc này đối diện trước nữ nhân rất có hứng thú có người thích cũng không chậm chê hắn thưởng thức khác biệt mị cảm nữ nhân đặc biệt là loại kia cùng tiêu tiếu so sánh chỉ có hơn chứ không kém ánh mắt rất là có thể đầm trúng nội tâm của hắn không có ý tứ ta cô thiếu diễm vừa mở miệng nữ nhân đã rời ánh mắt nhìn về phía xa xa lục khi nhầm mở miệng nói ta gọi nhan t ị c h nguyện cô thiếu diễm rõ ràng cảm giác được cái này tự xưng nhan tình nguyện nữ nhân là không muốn nghe hắn nói chuyện cái kia rời ánh mắt như có một loại ai muốn ngươi nói chuyện dỡ bẩn lỗ t a i tà tức thị cảm tượng đất cũng có trong lòng an ủi nghĩ h đến hảo nam không cùng nữ đấu đặc biệt là mỹ nữ để nàng ba phần cũng là phải trong miệng tiếp tục nói chúng ta nơi này không cần bội luyện ngươi ngươi nếu làm muốn tìm bội luyện đi tìm người khác đi nói xong chính cô thiếu diễm đã cảm thấy có chút nội trí làm sao ngựa khí yếu nhiều như vậy có thể đối mặt nhan tịch nguyệt ánh mắt hắn vô ý thức liền có chút sợ đặt xuống không hạ cái gì ngoan thoại ước chừng là nhan tịch nguyệt cái kia ánh mắt chán ghét dưới như là giếng cổ tĩnh mịch trong mắt đen nhánh để hắn cảm thấy có điểm giống đại bá của hắn cố lên mà nhan tịch nguyệt lại không chút nào cho hắn mặt mũi chỉ là thản như nói n ta tìm nàng không có tìm ngươi nói nhìn về phía lục khi n h e m lục khi n h e m lại cảm thấy thật có ý tứ nàng không muốn nhiều như vậy duy nhất cảm giác chính là cái này đột nhiên tới nữ nhân rất xinh đẹp một cái khác cảm giác chính là cái này hữu khí vô lực bộ dáng kỳ thật vẫn rất xuất khí bất quá cố thiếu di v ẫ nhan là để lục để k h miệng nói, tịch nguyệt nghe n hoàn g lục à v khinh em câu nói này chọn lấy hạ lá liễu lông mày nhỏ nhắn hơi nhếch khoe môi lên, lên làm sao sợ làm bị thương ta lục khinh em đứng thẳng xuống đầu vai không thèm để ý chút nào trả lời đứng thân kiểu thịt mềm tiểu tỉ tỉ ta cũng không muốn đem người đặt thương đến lúc đó nên có không ít nam nhân đau lòng nói không tính nặng nhưng nhiều ít cũng có chút thay cố thiếu diễm nói chuyện ý tứ nhan tịch nguyệt nhìn lục khinh âm một hồi lâu sau đó có chút phức tạp trầm ngâm nói vẫn là rất có ý tứ tiểu cô đương một cái so một cái có ý tứ tiểu tỷ tỷ càng có ý tứ nhan tịch nguyệt nghe lục khinh âm có chút đối trọi gây gắt lời nói cười khẽ một chút sau đó tùy ý địa lượng cố thiếu diễm một chút nói ra làm sao bạn trai ngươi lục k i n h âm cảm giác được nhan tịch nguyệt trong miệng nghiền ấ m hơi nhũ mày chỉ là trở về hai chữ bảng hữu ta còn tưởng rằng là nam nữ bằng hữu đâu l ụ c k i n h i m có chút khó chịu đối phương giọng nói chính là một loại n à n g không thể nói đến quái dị cảm giác ngươi cho rằng sai ngữ khí cứng nhắc còn mang theo bất mãn cô thiếu diễm có chút bất đắc dĩ ngươi phủ nhận liền phủ nhận cái này mang theo ghét bỏ ngữ khí là có ý gì ai nhan tịch nguyệt lúc này đột nhiên nhìn về phía cô thiếu diễm nói ra ngươi tới cô thiếu diễm ngơ ngác một chút mới hiểu được nhan tịch nguyệt nói hẳn là muốn cùng mình thử một chút còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều nhan tịch nguyệt đã nói ra làm sao không dám cố ra, thiếu ra có chút khiến người ta thất vọng đâu cô thiếu diễm đầu tiên là bởi vì nhan tịch nguyệt trước hai câu nói có chút sinh khí ta sẽ sợ ngươi cái tiểu nơ b ỉ không qua đi một câu để hắn nhữ mày cái này nhan tịch nguyệt biết hắn toát ra ý nghĩ này cô thiếu diễm cũng không có quá mức kinh ngạc dù sao tại thân thành người biết hắn s ắ c thực không ít nhưng hắn người quen biết sẽ không rất nhiều ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn xem nhan tịch nguyệt nhan không nhớ rõ thân thành có cái gì họ nhan a mà m lại loại này tư sắc hắn càng không khả năng chưa nghe nói qua ta không đánh nữ nhân cô thiếu diễm nói ra câu nói này cho thấy thái độ của mình bất quá trong lòng vẫn là đang suy nghĩ nhan tịch nguyệt thân phận nhan tịch nguyệt đã khoe miệng nhẹ cười ta ngược lại thật ra không ngại giúp cố tổng giáo dục một chút con cháu cố thiếu diễm nghe câu nói này nhịn không được trong lòng co r i ụ c lại cố tổng cố huyên nữ nhân này nói là mình đại bá nàng nhận biết cố huyên còn có lời nói này bên trong tùy ý h i ệ n nhiên lộ ra một loại củng cố huyên thân phận ngang nhau thái độ cho nên hắn tự nhiên là tiểu bối ngươi là cố thiếu diễm trong lời nói mang lên trần t r ở nhan tịch nguyệt đã nói ra không cần thiết c n chuyện ta thử trước một chút cố thiếu già có hay không tư cách nói không đánh nữ nhân câu nói này nói xong trực tiếp một quyền đánh tới cố thiếu diễm xác thực không nghĩ tới nữ nhân này nói động thủ liền động thủ vội vàng phía dưới ra sức né tránh cũng không nói chuyện mà là kinh ra một thân mồ hôi cái này gọi nhan tịch nguyệt ra quyền thật nhanh mặc dù nhìn xem tay chân lẹo khẹo nhưng một quyền này chiếu vào trên mặt hắn tới thật chúng vào đi bị thương là nhất định ánh mắt thoáng nhìn nhan tịch nguyệt nữ h mày thần thái ý thức được đối phương một quyền này giống như chính là cho hắn chào hỏi chương ba trăm bảy mươi sáu có tư cách gì nói ta cố thiếu diễm cũng có chút giận mặc dù một quyền này nhìn không giống chủ nghĩa hình thức nhưng nam nữ khác biệt là có Coi n dù, dù sao n g rất h nhiều a lục khinh đấu vật tranh tài nữ nhân thắng nhưng trước ngực dấu bàn tay biểu hiện nam nhân cũng không tính thua thoảng qua ý nghĩ này nghĩ chính là ngươi không biết tốt xấu cũng đừng trách ta giao hấn người quản ngươi có biết ta hay không đại bá dù sao chính ngươi không nói ăn phải cái l ô vốn cũng đừng trách ta nghĩ như vậy trong lòng lại ẩn có chút h ư phấn hai mắt nhắm lại nói vậy ta liền bồi ngươi chơi đ ù a nói xong một quyền vung hướng nhan tịch nguyệt tham dò chiếm đa số một quyền cố thiếu diễm đã hạ quyết tâm thừa dịp đối phương né tránh hắn liền dùng vô lại đấu pháp cận thân chiến đấu dùng sức mạnh áp chế đối phương không phải thích một bộ cao cao tại thượng tư thái nhìn ta sao ta nhìn ngươi bị ta đẻ vào về sau c ò n lộ không lộ ra ánh mắt ấy ý nghĩ là tốt nhưng hắn ánh mắt theo nắm đấm nhìn về phía nhan tịch nguyệt lúc đột nhiên nhìn thấy nhan tịch nguyệt trong mắt một màn hướng kia lanh sau đó một giây sau hắn liền thấy nhan tịch nguyệt đột nhiên bên cạnh một chút thân tốc độ nhanh vô cùng thời cơ cũng vô cùng chuẩn để hắn có chút không kịp thu quyền cùng một giây hắn đã cảm thấy bắp chân tê dần cảm nhận được thụ lực diện tích trong đầu hắn hiện lên nhan tịch nguyệt bản chân trực tiếp đá vào bắp chân của hắn bên trên nương theo lấy đau đớn cùng thân thể phát lực ra quyền thế sông thân thể của hắn bắt đầu k h ô n g chế không nổi không tự chủ hướng về phía trước ngã còn không đợi hắn ổn định thân hình nhan tịch nguyệt đã tại thu hồi chân đồng thời nhắc hụi tay lên đánh một túi trỏ rắn rắn chắc chắc đánh vào cố thiếu diễm trên mặt nương theo lấy trên m cả n g ư ờ i hướng về sau ngã xuống đất vớt vớt giống như răng hàm đều bông lòng gương mặt cô thiếu diễm có chút tức giận nhìn đứng ở cách đó không xa giống như là không động tới nhan t ị c h nguyện giang càng đau nữ nhân này thân thủ tốt khoa trương một bộ động tác nước chảy mây trôi mà lại căn bản không cho hắn cơ hội thật nhanh liền đem hắn đánh bại hắn lúc này không hoài nghi chút nào nếu như nhan t ị c h nguyện nguyện ý b ổ khuyết thêm một c h i đà kích hắn không hề có lực hoàn thủ có chút kinh ngạc cũng có chút hất ức đặc biệt là nhan tình nguyện bây giờ nhìn hắn như là nhìn rác rưởi đồng dạng ánh mắt ngã xuống đất ánh mắt từ dưới mà lên nhìn xem bất quá cô thiếu diễm các loại cảm xúc phía dưới cũng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc mặc dù nhan tịch n g u y ệ t tốc độ rất nhanh nhưng bộ này đấu pháp hắn giống như trước đó gặp được trước đá chân khuỵu tay sau kích mẹ nó là giang dương tên i t i a lần trước cũng là đánh như vậy mình cùng một cái con đường mình chịu hai lần không đ ể cập tới cô thiếu diễm suy nghĩ lung tung nhan tịch n g u y ệ t đã nhìn về phía lục khinh em nói ra hiện tại không lo lắng sẽ đánh làm tổn thương ta đi lục khinh em bởi vì nhan tịch nguyện Cũng、cuối ũ n g c cùng từ nhan tịch nguyệt vừa rồi lăng lệ trong động tác lấy lại tinh thần đánh rất xinh đẹp ẩn ẩn để nàng có chút h ứ n g phấn nàng còn không có gặp được một nữ nhân có thể làm cho nàng lên hứng thú dĩ nhiên không phải nói mình nhiều có thể đánh bất quá là cái này gọi nhan tịch nguyệt nữ nhân hình thể cùng nàng không sai bị lắm dựa vào là càng nhiều hơn chính là kỹ xảo bất quá vẫn là trước nhìn c ố thiếu diễm một chút hỏi người không sao chứ c ố thiếu diễm trợn mắt một cái lẩm bẩm một câu không có việc gì chính là mặt có đau một chút răng cũng có chút lòng ngươi liền không thể tới kéo ta một cái nghĩ như vậy mình bỏ lên lục khinh em nói u diễm k xong cũng nhìn về phía cô thiếu diễm cô thiếu diễm vốn đang chuẩn bị nói chuyện bất quá nhìn thấy lục khinh em ánh mắt cũng liền không nói thêm lời nhịn không được lại liếc mắt nhìn giống như là dự định thời xuống vận động áo ngoài nhan tình nguyện nữ nhân này đến cùng là cái gì tình huống về sau hắn cùng quản lý liền cùng đi ra cửa cửa bị đóng lại thời điểm hắn mới chú ý tới cạnh cửa dựa vào một cái cao lớn thô c ạ c h nữ nhân nữ nhân có chút t r e o tức nhìn hắn một cái giống như là trào phúng c ô thiếu diễm khó chịu những mày bất quá lập tức ý thức được ngoài cửa đây là nhan tịch nguyện bảo tiêu trong lúc nhất thời càng hiếu kỷ nữ nhân này đến cùng là ai mình làm sao cho tới bây giờ chưa từng n g h e qua lúc này quản lý đã ở bên cạnh lưỡn g lấy khuôn mặt tươi cười nói ra cao tỷ vậy ta liền không ở nơi này quay giày láo b ả tại cao khiết gật đầu về sau mới đối cố thiếu diễm nói ra cố thiếu ra cố thiếu diễm phất phất tay căn bản lười nhác nghe đối phương lời khách sáo tại quản lý rời đi về sau hắn mới đ ố i cao khiết hỏi người lão bản mua xuống nơi này cao khiết thuận miệng nói ừ m lão bản của ta vẫn rất thích nơi này hoàn cảnh cố thiếu diễm ánh mắt rụt rụt thích liền mua như thế tùy hứng chưa từng nghe qua nhàn cái này họ cao khiết nết i ế t miệng về sau ngươi sẽ thường xuyên nghe được cố thiếu diễm im lặng bất quá giống như ý thức được cái này xuất thủ có chút hung á t nữ nhân giống như rất có quyền thế nhìn không được cũng bắt đầu suy nghĩ thật sự là trùng hợp nhìn xem không rồng à còn có trước đó người quản lý kia nói là khách hàng hiển nhiên là về sau cố ý sửa lại s ư n g hô không để cập tới ngoài cửa cố thiếu diễm nghi hoặc l ụ c k i n h e m đeo lên quyền sáo về sau nhìn về phía cởi vận động áo khoác chỉ mặc vận động nội y nhan t ị c h n g u y ệ n con mắt không tự chủ được hiếp h i ế p h â n dáng người rất tốt xem như rất tốt vòng e o ngược lại là rất mạnh cũng hiểu ít nhiều đối phương không khác mình làm ấy đều chỉ có thể dựa vào nhanh chóng linh động động tác tận khả năng nhanh đánh bại nam nhân lại nhìn về phía cặp kia rõ ràng rất dài đùi hẳn là cũng sẽ lấy đá kích làm chủ nghĩ như vậy ánh mắt lại quay lại đối phương nửa người trên nhan tịnh nguyệt đeo lên q u y n sáo về sau Tự nhiên chú ý tới nhiên khinh chú lục ý e một ánh cái Cái ánh nhân lông nói nhìn này nếu là nam nhân, nàng nhất định không tha cho đối phương, bởi vì lục khinh hiển nhiên không đúng hạ tha cho mắt, mày em mắt lắm. m trí lại là lục gì đấy. đối bởi ra, vì vị ở người nữ sinh nhìn chằm chằm trước ngực nàng cho rằng cái gì lục khinh em ngược lại là không có nhiều xấu hổ chỉ là cười cười mình thầm nói quả nhiên là biết đánh nhau nữ nhân đều không lớn sao nhìn xem niên kỷ lớn hơn mình mấy tuổi nhưng là giống như cũng không lớn nhan tình nguyện lục khinh em trong đầu toát ra cổ gái suy nghĩ. nghĩ như vậy lục khinh em đột nhiên có chút lo lắng sẽ không ta về sau niên kỷ lớn địa phương khác còn không dài a nhan tịch n g u y ệ t mơ hồ nghe được lục khi n h â m nói thầm lời nói không có nghe rất rõ ràng bất quá không lớn hai chữ vẫn là nghe được vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua kỳ thật cũng không nhìn thấy m u bàn chân bất quá vẫn là dâng lên một cỗ hoa khí làm sao từng bước từng bước đều như thế để cho mình chán ghét đâu còn có lần trước gặp cái tia hứa dĩ vi thì cũng thôi đi ngươi cái hoàng m a o nha đầu có tư cách gì nói ta ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu không nhan tịch n g u y ệ t đột nhiên cảm thấy một hồi xuất thủ có thể nặng một chút chuyện sau đó về sau lại nói chương ba trăm bảy mươi bảy đệ mội hơi nhiều chương ba trăm bảy mươi bảy đệ mội hơi nhiều lục khinh âm cùng nhan tịch n g u y ệ t động tay về sau liền minh bạch cố thiếu diễm vì cái gì đơn giản như vậy liền bị nhan tịch n g u y ệ t đánh bại thật sự là nhan tịch n g u y ệ t động tắc quá nhanh mà lại ra tay cũng không chút nào dây dưa dài dòng lục khinh âm tại bị đánh c h ú n g mấy q u y ề n về sau thậm chí không nhịn được nghĩ đến thật đau bất luận trước kia dạy nàng lao sư vẫn là về sau giang dương bồi luyện kỳ thật nàng bị đánh thời điểm đều rất ít nguyên lai bị đánh thật rất đau càng đánh hỏa khí càng lớn bởi vì nàng rất ít có thể sờ đến nhan tịch nguyện một bên hoặc là chính là bị đối phương né tránh hoặc là chính là bị n ă n lại sau đó nàng chú ý tới nhan tịch nguyện mỗ k hai e người ngắn ngủi sau khi tách ra lục khinh em cứ việc quét miệng đốt vớt eo của mình bụng chịu cái kia một chút cũng không nhẹ nhưng vẫn là đối nhan tịch nguyệt chọn lấy hạ lông mày sau đó vươn tay lòng bàn tay hướng lên trên đối nhan tịch nguyệt vẫy vẫy tiểu tỷ tỷ lại đến mặc dù đau nhưng lục k i n h em lại có chút hưng phấn thậm chí so với nàng đơn phương gây sát thương tới còn sảng khoái hơn cái này nhan tịch n g u y ệ n thật đúng là cái không tệ bồi luyện nhan tịch n g u y ệ n chịu một quyền đứng bước, bước nhỏ là n h ư mày nàng vừa rồi sở dĩ không có né tránh cũng là bởi vì lục khinh âm trực tiếp từ bỏ phòng thủ cứng rắn chịu nàng một quyền sau đó trực tiếp phản kích loại này luận bản kỳ thật đối nhan tịch n g u y ệ n rất bất lợi nàng bản thân là quen thuộc dùng nhanh nhất dùng ít sức nhất phương pháp đánh bại đối thủ am hiểu nhất tự nhiên vẫn là dùng đao tựa như nàng gặp được giang dương một đêm kia chỉ cần có đao nàng kỳ thật có thể tại vừa đối mặt đem đối thủ đánh ngã nhưng cùng lục khinh âm hiển nhiên không được thậm chí nàng còn không thể đả kích lục khinh âm bộ vị yếu hại để nàng đánh mất sức chiến đấu. bởi vì vậy sẽ mất đi niềm vui thú cũng mất đi nàng muốn dạy dỗ lục khinh em dự tính ban đầu lúc đầu chỉ là muốn đánh đau lục khinh em nhưng khi lục khinh em quyết định lấy thương đổi thương về sau nàng cũng bắt đầu đau t i ể u nha đầu này nắm đấm so với mình nặng một chút mà chính nàng nắm đấm đã càng ngày càng bất lực trong đầu nghĩ tới những thứ này liền thấy lục khinh em động tác nhan tịch nguyệt cứ việc bản nàng chán ghét lục khinh em nhưng vẫn là không khỏi nhiều phân h ứ n g thú t ố t ta liền bổi n g ư ờ i chơi bừa về sau hai người đánh làm một đoàn cuối cùng vẫn là lục khinh em đau nhẹ rằng trận mắt thời điểm mang theo thở dốc n h a tịch nguyệt trước thu tay lại tất không đánh lục khinh em xo có chút không cam tâm trên mặt còn là lần đầu tiên bị người đánh m ộ t quyền vẫn muốn tìm cơ hội còn cho nhan tịch n g u y ệ t đáng tiếc đều không có xính nhan tịch n g u y ệ t hiển nhiên là có thể dễ dàng tha thứ nàng đánh trúng địa phương khác nhưng mặt không có ý định bị lục khinh em đánh trúng từ đầu đến cuối nhan tịch n g u y ệ t vẫn là chiếm hết thượng phong bất quá lục khinh em cảm thấy cũng thật thoải mái có chút mang theo t h ở hồn hển nhìn xem nhan tịch n g u y ệ t trong trắng lộ h ồ n gương g mặt cùng gặp mồ hôi sợi tóc mở miệng nói ngươi không sao chứ nhan tịch nguyện cho nàng một loại khí lực sắp h a o hết khí tức dính liền không lên bệnh trạng cảm giác liền ngay cả mặt kia bên trên đỏ không giống như là nhiễm phải hường hạ mà giống như là cả người đều thẩm thấu tại đỏ mặt bên trong nhan tịch n g u y ệ t cấp tốc thở dốc hai lần thở dài ra một hơi mới lên tiếng ta không sao nhìn xem lục khinh âm hiển nhiên còn tại chú ý ánh mắt của nàng muốn nhìn một chút mới lên tiếng thân thể ta không tốt lắm a lục khinh âm cảm thụ được đau đớn trên người cảm giác trong lòng không nhịn được cô đến thân thể không tốt đánh tan đường à y nhan tịch n g u y ệ t đã tiếp tục nói ta không thể thời gian quá dài vận động dữ dội hôm nay chỉ tới đây thôi lục khinh âm nhẹ gật đầu mặc dù nàng còn không có quá mức hưng nhưng hiển nhiên nhan tịch nguyện thân thể khả năng thật không có nàng tốt cái này chỉ trong chốc lát nhan tịch nguyện trên mặt đỏ mặt vậy mà đã bắt đầu tiêu giảm xuống dưới sắc mặt giống như càng thêm tái nhuận lục khi nhâm h ở i xuống q u y ề n sáo nhìn xem hô hấp vẫn như cũ có chút không vững vàng nhan tịch nguyện nhịn không được nói ra thân thể ngươi giống như thật không thích hợp vận động dữ dội nhan tịch nguyện trầm mặc một chút mới lên tiếng ừ m s ắ c thực không quá thích hợp nói xong câu đó liền trực tiếp đổi giọng hỏi ngươi tên gì thân thủ không tệ lục khi nhâm tự nhiên đáp lục k i nhâm không có ngươi tốt thật muốn đ ộ n thủ ta đánh không lại ngươi nhan tịch nguyện nợ nụ cười nói ra ngươi rất có thiên phú kinh nghiệm thực chiến ít một chút mà thôi lục khinh em gật đầu một cái nàng tự nhiên biết dù sao thật vật lộn nàng không có loại kia cơ hội bất quá lúc này đột nhiên hỏi ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm nhan tịch nguyệt cười khẽ một chút xem như ngầm thừa nhận nhưng cũng không có ý định nhiều lời mà là cùng lục khinh em nói chuyện phiếm bắt đầu từ trước đó luật bàn chỉ đạo chỉ ra lục khinh em chỗ không đủ sau đó chậm rãi chủ đề bắt đầu nhiều hơn lục khinh em rất nhanh bị nhan tịch nguyệt lời nói hấp dẫn từ trong lời nói nàng phát hiện nàng rất thích thú nhiều đồ vật nhan tịch nguyệt đều biết bao quát nàng không quá ưa thích nhan tịch nguyệt cũng biết trước mặt cái này cực kỳ tiểu thư xinh đẹp t h đọc lướt qua phi thường rộ từ cánh l ư ợ n các loại cực hạn vận động đến địa các loại giải trí hoạt động thậm chí là hội họa khiêu vũ nhan tịch nguyện vậy mà đều có thể chỉ đạo nàng một chút lục khinh em đột nhiên liền nhớ lại đến giang dương trước kia rất giật mình nàng cái gì cũng biết có thể cùng nhan tịch nguyện tương đối nàng hiển nhiên sẽ còn chưa đủ nhiều cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông dù n g tại nhan tịch nguyện trên thân khả năng càng thêm phù hợp n h ì n không được tán thán nói ngươi làm sao cái gì cũng biết nhan tịch nguyện nhẹ nói từ nhỏ cái gì đều muốn nếm thử một chút hơi trầm lâm mới lên tiếng khả năng có chút lòng tham đi lòng tham học nhiều như vậy không mệt mọi sao nhan tịch nguyệt trầm mặc một chút không có trả lời vấn đề này mà là sâu kín nói ra nhân sinh à dù sao cũng nên cái gì đều thử một chút đi nói xong nhìn xem lục khinh em tại xoa nhẹ bắp chân của mình mở miệng nói đau không muốn hay không đi theo ta đi dạo chơi có chuyên môn xoa bóp lưu thông máu sư phó lục khinh em đối mặt nhan tịch nguyệt mời hơi sửng sốt một chút nhan tịch nguyệt đã cười nói ta nhìn ngươi nha đầu này rất t h vẫn mắt ngươi hẳn là cũng không có tận hứng ta có thể cùng ngươi làm chút giải trí hoạt động không phải mới vừa nói vẫn rất tích địa lục khinh âm có thể cảm nhận được nhan tịch nguyệt thịnh tình m ờ i mặc dù trước đó ít nhiều có chút đối nhan tịch nguyệt bất mãn bất quá đều là nhỏ cảm thụ rất nhanh cười nói t ố t các loại hai người ra cửa thời điểm nhìn xem lục khinh âm cười mỉm s ư n g hô nhan tịch nguyệt tịch nguyệt tỷ thời điểm cô thiếu diễm cảm thấy có chút n g ộ cái này chỉ trong chốc lát các ngươi có vẻ giống như quan hệ không tệ a đặc biệt là lục khinh âm nói đến cùng một chỗ đi theo nhan tịch nguyệt đi ra ngoài chơi thời điểm cô thiếu diễm càng thêm một bức hợp lấy nữ nhân các ngươi cũng có không đánh nhau thì không quen bê ta nhan tịch nguyệt mặc dù đối cố thiếu diễm biểu lộ vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt. nhưng cũng không có cự tuyệt lục khi n h âm đề nghị mang theo c ố thiếu diễm c ố thiếu diễm tự nhiên cũng đối nhan tịch nguyệt rất yêu kỳ cho nên khẳng định phải đi theo mà lại hắn luôn có loại cảm giác cái này nhan tịch nguyệt giống như chính là cố ý chạy tới nhận biết lục khi n h âm mình làm sao cũng muốn đi theo dù sao lục khi n h âm còn có thể là đệ tử của hắn hội chính là mình đệ mội giống như hơi nhiều cũng không quá xác định Trưng 378. Ta? Trưng 378. Ta? suy nghĩ lung tung ở giữa cô thiếu diễm theo ở phía sau cùng nhau lên xe đám ba người lên dài hơn ô tô thời điểm c ố thiếu diễm càng là nhữ mạnh trầm tư so với trò chuyện vui vẻ lục khinh âm còn có nhan t ị c h nguyện hắn có chút trầm mặc bất quá tại hắn n h ị n không được nhìn mấy lần giống như không tim không phổi đồng dạng nói chuyện với nhan t ị c h nguyện lục khinh âm thời điểm lục khinh âm cũng có chút hiếu kỳ mở miệng nói tình nguyện tỷ người đi ra ngoài còn muốn mang nhiều như vậy bảo tiêu a nhìn xem lục khinh âm có chút ánh mắt trong suốt cùng nhẹ nhàng n g ư ỡ khí c ố thiếu diễm cảm thấy lục khinh âm hắn không có nghĩ như vậy không tim không phổi tối thiểu nhất bọn hắn sau xe đi theo xe lục khinh âm hiển nhiên cũng chú ý tới nhan tình nguyện không có cái gì chần trờ bất quá lúc nói chuyện có chút hồi ức đồng dạng nói ra chính là lục k i n h em nháy mắt mấy cái đắc tội người nhan tịch nguyệt đã cười nói làm sao lo lắng lục k i n h em lắc đầu rất có hưng phần nói người nào à thân thành hẳn là chị an rất tốt đi một nữ nhân nhưng không phải lo lắng gặp nguy hiểm bên người có người phương tiện an bài sự tình cũng có thể đổi đi một chút nhìn chằm chằm con rồi lục k i n h em ước chừng minh bạch nhan tịch nguyệt ý tứ trong lời nói có đôi khi sẽ có người theo dõi nàng càng hiếu kỳ n à n g nói một nữ nhân bất quá suy nghĩ một chút liền không có hỏi lại cố thiếu diễm đã tiếp lời nói nhan nhan tiểu thư ngươi gọi ta nhan dù sao cũng so, so sánh phù hợp cố thiếu diễm bị chẹn họ một chút trong lòng thầm đủ hảo nam không cùng nữ đấu không so đo với ngươi tiếp tục nói nhan tổng nhận biết đại bà ta không để cho hắn ra mặt giải quyết một cái trong mắt hắn tại thân thành cái này một mẫu ba phần đất cố huyên có thể giải quyết bất cứ chuyện gì nhan tịch n g u y ệ t nếu là thật nhận biết cố huyên hẳn là có thể tìm cố huyên điều giải một chút bất luận đối phương là ai đều sẽ cho cố huyên mấy phần mặt mũi nhan tịch n g u y ệ t đã thuận miệng nói ra không cần thiết là về tư sau đó tại lục k i n h âm còn có cố thiếu diễm anh mắt kinh ngạc bên trong yếu ớt nói ra là ta trêu chọc nàng muốn điều giải khả năng cũng là nàng tìm cố tổng một câu nói kia trong lúc nhất thời để cố thiếu diễm không biết nói cái gì hợp lấy chính là ngươi kiếm chuyện thôi lục khinh em ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì hoặc là nói nhan tịch n g u y ệ t có cái gì không đúng đúng sai loại vật này đừng nói lục khinh em không biết nguyên nhân coi như biết nàng cũng là càng khuynh ê ư ớ n g chạm thân một loại kia nàng cùng nhan tịch n g u y ệ t c i u ra lại không quan hệ thế nào rất nhanh ô tô đến nhan tịch n g u y ệ t thanh hồ trang viên vị trí không tính quá tốt nhưng bên trong để cố thiếu diễm ý thức được nhan tịch n g u y ệ t thật rất có tiền cố thiếu diễm sau khi xuống xe liền bị một mặt cười mỉm lão quản ra mang đi mà nhan tịch nguyện cùng lục khinh em tự nhiên đi phòng nghỉ lục khinh em ngược lại là không có quá nhiều sợ h ã i thán phục cũng không thế nào k h á c h khí tại nàng đổi quần áo bị xoa bóp thời điểm nhìn xem một bên cũng không định nhan tịch nguyệt hỏi tình n g u y ệ t tỷ ngươi không cần đẩy một chút không nhan tịch nguyệt uống một hớp nước cười nói ta không cần ngươi làm đi tươi s ố n g máu lục khinh em ngược lại là có chút kỳ quái mà lại luôn cảm giác mình như thế n ằ m mà nhan tịch nguyệt ngồi ở bên cạnh có chút khó chịu nhan tịch nguyệt đã nói ra ta không thích bị người đụng nhà đáp xong về sau lục khinh em không nhịn được nghĩ ngươi không thích trong nhà làm gì còn muốn mồi thợ đấm bóp nhà đông người động một chút lại sẽ thụ thương cho bọn hắn ăn bài nói xong gặp lục khinh em tựa hồ minh bạch bộ dáng mới đột nhiên nhẹ nói ta thợ đấm bóp rời đi lục khinh em mơ hồ cảm giác được nhan tịch nguyệt dùng từ có chút kỳ quái rời đi từ trước mà lại thợ đấm bóp ba chữ luôn cảm giác nhan tịch nguyệt nói là lạ bất quá nhan tịch nguyệt đã cùng nàng trò chuyện lên khác h i ệ n nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này đợi đến lúc chiều nhan tịch nguyệt lưu lục khinh em ăn cơm lục khinh em lại cho giang dương gửi đi tin tức về sau gặp giang dương vẫn như cũ có việc thái độ đáp ứng xuống tới cơm tối là tách ra giảm bữa ăn lục k i n h em đầu tiên là luật bản buổi chiều lại là cùng nhan tịch nguyện tại ch bất quá nhan tịch n g u y ệ t t a n rất ít tại hai người nói qua một đề tài về sau nhịn không được nói ra tịch n g u y ệ n tỷ ngươi không ăn nhiều điểm nhan tịch n g u y ệ n khẽ cười nói ngươi không cần để ý ta ta khẩu vị không tốt lắm lục khi n h â m n h ư mày loại này lựa vận động đến ban đêm còn không có khẩu vị thân thể chịu được đang nhìn nhan tịch n g u y ệ n sắp mặt không khỏi nghĩ đến nhan tịch n g u y ệ n sẽ không thật có bệnh gì a bất quá cũng không tiện nhiều nghe n ó n g cũng liền không t ạ i nhiều nói các loại sắc trời dần dần muộn sắp xếp người đem lục k i ngâm còn có cố thiếu diễm đưa tiễn về sau nhìn xem nhan tịch nguyện m ệ n mọi vốn tại trên ghê salon cao khiết nhịn không được nói ra la bản ăn một chút gì đi không thấy ngon miệng cao khiết muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn nói ra ngươi hôm nay không nên động thủ cảm nhận được cao khiết trong lời nói lo lắng nhan tịch nguyệt chỉ là ngước mắt nhìn nàng một cái lạnh n h ạ t nói khác nhau ở chỗ nào cao khiết trầm mặc không nói mà rời đi lục khinh âm còn có cô thiếu diễm tại hạ xe về sau cô thiếu diễm mới mở miệng nói nhan tịch nguyệt nữ nhân này có chút c ổ a khoái ngươi lục khinh âm nhìn hắn một cái giống như là sau đó nói ra kết giao bằng hữu m ạ thôi cố thiếu diễm thở dài cũng không nói thêm lời dù sao hắn cũng chỉ là bản năng cảm thấy đối phương đối lục k i n h âm quá nhiệt tình bất quá loại sự tình này cũng không tốt nói có lẽ thật sự là nhìn vừa ý mà lục k i n h e m đã hỏi ngươi có biết hay không giang dương gần nhất có chuyện gì à nàng để ý nhất tự nhiên chỉ có giang dương mặc dù chỉ là tin tức hàn huyên vài câu nhưng nàng giống như cảm nhận được giang dương tâm tình không phải rất tốt cho nên nhịn không được hỏi một chút cố thiếu diễm cố thiếu diễm nghĩ thầm ta làm sao biết nói không chừng cùng ngươi cái k i a đinh ý tỷ cùng một chỗ đâu nghĩ như vậy biểu lộ có điểm lạ lục k i n h e m lần này rốt cuộc chú ý tới cố thiếu diễm biểu tình biến hóa hiển nhiên đối phương giống như nghĩ tới điều gì hoặc là biết cái gì sau đó cũng không nói chuyện chỉ là hai mắt chăm chú nhìn cố thiếu diễm cố thiếu diễm phát hiện lục khinh em ánh mắt về sau không tự chủ được có chút n ẹ tránh chuyện này để hắn nói thế nào nói giang dương chắc chắn sẽ không đông tha hắn a ai không có việc gì thật không có sự tình chuyện của hắn ta nào biết được ta cùng hắn cũng liền vừa quen thuộc ngươi nhìn như vậy ta làm gì lục khinh em gặp cố thiếu diễm chết sống không chịu nói cũng không có gì biện pháp bất quá trong mơ hồ cảm giác được liên quan tới giang dương cố thiếu diễm giống như thật biết chuyện gì còn muốn giấu diếm chính mình có thể là chuyện gì chứ cuối cùng hư một tiếng cũng không hỏi tới nữa nhưng trong lòng hiển nhiên cũng có tâm sự giang dương s ắ c thực tâm tình thật không tốt ban ngày hắn cùng ra gian mãi mãi hàn huyên thật lâu t r ấ n an ra gian mãi mãi về sau hắn liền một thân một mình đi xuống lầu hắn thực sự cần yên tĩnh một chút hắn là cố huyên nhi t ử chuyện này giống như đã bị trăm phần trăm xác nhận trong lúc nhất thời hắn không thể nói mình là vui nhiều vẫn là buồn nhiều tựa như hắn cùng tiết linh băng nói đột nhiên khả năng một bước lên trời hắn không có cách nào làm trái lấy lương tâm mà nói hắn không có vui sướng bất luận từ chỗ nào một phương diện hắn biết mẫu thân là ai còn có một cái phú khả địch quốc phụ thân vui sướng là không thể tránh khỏi bị thương tiếp m ố i tự nhiên cũng là có cái này liên quan đến quá nhiều người tình cảm để hắn suy nghĩ phá lệ hỗn loạn thang đến một cái tin tức vang lên giang dương mới thu hồi d ố i bởi suy nghĩ cuối cùng là một chuyện tốt đi cũng liền không suy nghĩ thêm nữa nhìn xem điện thoại giang dương ngơ ngác một chút sau đó yếu ớt thở dài sự tình giống như theo nhau mà tới nói chuyện phiếm trong màn hình chỉ có mấy cái đơn giản chữ ta ngày mai về thân thành ngươi tiếp ta đằng sau là một cái động thái hình ảnh một cái phim hoạt hình con thỏ bổ nhào vào một cái khắc con thỏ trong n ự c tiêu tiêu trở về chương ba trăm bảy mươi chín giang dương bạn gái trở về chương ba trăm bảy mươi chín giang dương bạn gái trở về bệnh viện trong phòng bệnh t i ế t linh băng để điện thoại di động xuống mới nhìn hướng thu thập xong cơm tối đang giúp nàng g ọ i hoa quả đinh ý ta cho là ngươi hôm nay không đến thăm ta nữa nha đinh ý liếc nàng một cái lúc đầu không muốn tới bất quá nghĩ đến ngươi chưa ăn cơm vẫn là tới nhìn ngươi một chút đi giang dương hôm nay không phải có việc hẳn là cũng sẽ ở trong nhà cùng hắn ra ra n ã i n ã i đoán chừng tới không được tiết linh băng tự nhiên nghe ra đinh ý hoang khí bất quá nàng căn bản không để ý mà là cười nói ngươi là sợ hắn tới đi g á m sát ta đinh ý thực sự nhịn không được chừng tiết linh băng một chút ngươi còn không biết xấu hổ、nói. bất quá biết tiết linh b a n g cùng giang dương sự t ì n h tự nhiên nghĩ đến cái kia nhỏ cặn bã nam ban đêm sẽ đến buổi tiếp tiết linh b a n g mặc dù hôm nay giống như hắn hẳn là tới không được nhưng vẫn là không bị k h ô n g chế chạy tới lúc này bị tiết linh b a n g đâm thủng tâm tư dứt khoát cũng không d i tức giận nói ra đúng ta chính là đến giám sát hai người các ngươi còn để cho ta cầm áo ngủ ngươi muốn làm gì à tiết linh b a n g tiết linh b a n g có chút bình tĩnh nói áo ngủ thật sự là bởi vì bộ kia quần áo bệnh nhân không thoải mái đinh ý nhìn lướt qua nằm tại trên giường bệnh mặc đ ầ ngủ tiết linh băng ừ ở cái viện còn mặc như thế gợi cảm có phải hay không là bởi vì ta vóc người đẹp nguyên nhân mà lại u y phục này là ngươi chọn hiện thân tài lại không thể trách ta ngươi trong tủ treo quần áo liền như vậy m ấ y món đây đã là nhất làm đó cũng là trước ngươi nói cho ta hẳn là mua những thứ này kiểu dáng a hai cái khuê mật trộn lẫn v à i câu miệng đinh ý bởi vì tiết linh băng câu nói này có chút phá phỏng nghĩ đến trước đó đúng là rất nhiều câu nam nhân cùng cách gan mặc bên trên cho tiết linh băng đ ề cập qua rất nhiều đề nghị trong lòng dâng lên một loại biệt khuất cảm giác miệng bên trong lầm bầm một câu ta thật ốc tiết linh băng lại là tiếp lời nói ngươi là quan tâm ta ta yêu người nhất đinh ý cảm giác được đêm nay tiết linh băng mặt dậy mày dạn trạng thái có l ò n sau đó cắn h o nàng lần, mấy lại lo l t răng nghiến lợi thanh em vang lên ngươi còn không kín tiết linh băng ủy khuất ba ba nói vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ sao là có ngươi vẫn là không có ngươi mặc dù nói có chút nhỏ giọng nhưng ngự khí tại đinh ý nghe tới cực kỳ muốn ăn đòn không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn bộ nào qua liền cho tiết linh băng mấy bàn tay tiết linh băng cuối cùng còn nhớ rõ mình là bệnh nhân ra sức vùng vây mấy lần liền phát ra có chút mang theo thống khổ tiếng trầm ai u đinh ý đánh mấy lần phát tiết một điểm khó chịu cũng liền thu tay lại nhìn xem tóc mày giống như có đau một chút tiết linh băng nhịn không được hỏi không có sao chứ tiết linh băng nhìn thấy đinh ý trên mặt quan tâm mới cười nói không sao đánh ta mấy lần dễ chịu rồi t h ừ t h ừ xong sau nhìn xem tiết linh băng cười đùa tí từng bộ dáng cũng có chút không thể làm gì tiết linh băng đem nàng bóp gắt gao bộ nay đức hạnh không để cho nàng biết làm sao nổi giận lại cũng không thể thật cùng tiết linh băng tuyệt giao từ nhỏ đến lớn thân tỉ mội đặc biệt là tiết linh băng còn đưa nàng có chút để nàng động tâm lý do bao quát hiện tại loại trạng thái này nếu là tiết linh băng cùng với giang dương không nói cái khác như là thật không cần kín chính là nàng mặc dù là tiểu tam nhưng ở ba người quan hệ bên trong nàng là bị hủy khuất một cái kia chỉ từ hiện thực lý trí góc độ suy nghĩ đối nàng giống như chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu hai người đối nàng đều có thua thiệt cũng tỉ như cùng tiết linh băng điên áo nàng cũng phải để mình mấy phần toát ra ý nghĩ này đinh ý là thỏa mãn lại bế khuất tóm lại tâm tình rất phức tạp làm sao mình giống như có loại nhận mệnh cảm ra đâu thiết linh băng làm lớn nàng làm tiểu lắc đầu dứt bỏ những thứ này suy nghĩ lung tung tiết linh băng một mực tại chú ý đến đinh ý t h ầ n sắc lúc này lặng lẽ thở một hơi nàng chính là muốn cho đinh ý loại cảm giác này để nàng có thể tiếp nhận tự mình làm lớn chuyện này bất quá cũng không thể nóng n ộ i muốn để đinh ý hoàn toàn tiếp nhận chuyện này gánh nặng đường xa bất quá tiết linh băng có nhiều thời gian còn có lòng tin ánh mắt lấp lóe đột nhiên mở miệng nói ngươi yên tâm đi giang dương vừa cho ta gửi tin tức nói hắn đêm nay bồi ra ra mãi mãi không tới đinh ý ngây ngốc một chút mới yếu ớt nói ra Mới vừa mới Giang dứt lời đinh y điện thoại liền v a n g lên theo điện thoại sáng lên phía trên là giang dương danh tự đinh y không có nhận điện thoại nhưng tìm i lòng không được nhấp một chút miệng nhỏ vô ý thức nhìn tiết linh băng một chút tiết linh băng đột nhiên cảm thấy kỳ thật vừa rồi đinh ý ăn giấm cũng rất bình thường t ỷ như bây giờ nhìn lấy giang dương cho đinh ý gọi điện thoại rõ ràng trong lòng đang nghĩ chính là bọn hắn một ngày không có liên hệ gọi điện thoại trò chuyện một hồi cũng không có gì nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được nổi lên một cái ý niệm khác làm gì cho ý ý là điện thoại cho ta chính là tin tức thông báo một chút đã dựa vào cái gì khác biệt đối đãi t r ậ t lóe lên những ý nghĩ này để chính tiết linh băng liền n ở nụ cười ai mình lúc nào cũng lên những thứ này tiểu nữ sinh ăn giấm tâm tư làm sao không tiếp ừ không muốn tiếp đinh ý ngoài miệm nói xong tay không tự chủ nắm thật chặt t h i ế t linh băng t r e o chọc nói lại không tiếp liền đ o ạ n mất đinh ý bản năng muốn nói không tiếp l ờ i còn chưa nói hết chung điện thoại im bặt mà dừng nhìn xem đánh chung ba mươi mốt giây đinh ý bất mãn mân mê miệng liền không thể nhiều đánh một hồi à. t h i ế t linh băng cười nói đoán chừng là sợ ngươi đang bận đinh ý nhịn không được liếc nàng một cái ngươi ngược lại là nói đỡ cho hắn lộ ra ngươi thông tình đạt lý à. nói xong không nhịn được nói thầm một câu cũng không biết hắn tìm ta làm gì t h i ế t linh băng cười hì hì nói ngươi sẽ không muốn tìm lý do phát trở về đi vậy còn không như vừa rồi trực tiếp, tiếp đinh ý nhìn nghe tiết linh băng bộ này n g khí còn nói ra bản thân suy nghĩ trong lòng tức g i ậ n đến muốn mạng lại muốn đánh nàng đ ỗ n g nhiên đột nhiên nghĩ đến tiết linh băng cái này chế nhạo ngựa khí không phải là cũng đang ghen a đột nhiên tâm tình tốt một điểm sau đó nhìn tiết linh băng nói ra cái này cũng ăn dấm a tiết linh băng vô ý thức trả lời ta ăn dấm cái gì nói xong cũng sửng sốt một chút sau đó nhìn thấy đinh ý có chút đắc ý lại dẫn trêu tức bộ dáng đôi này bạch rất quen thuộc a trong lòng thở dài hoan oan tương báo khi nào bất quá tại đinh ý chuẩn bị lúc nói chuyện nàng trực tiếp mở miệng nói ta biết hắn muốn tìm ngươi nói cái gì đinh ý vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hỏi nói cái gì dỗ dành ngươi vì cái gì bởi vì ngày mai tiêu tiêu trở về hắn nói với ta trong lúc nhất thời hai người đều trần m ặ t xuống giang dương bạn gái trở về